t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi b ố lớn người t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi b ố lớn người ba cái ác ma đem nhị hoàng tử vây quanh ở trung ương công kích theo bốn phương tám hướng mà đến dẫn một cái ngắn nhỏ dày rộng c ự trưởng vung ra nặng nề g h mà đánh trúng nhị hoàng tử phân bụng ly thợ tông thừa dịp nhị hoàng tử lảo đảo lui ra phía sau c h ố n g giống cấp tốc xuất kích t h ư ớ n g nó hung hăng vung ra một quyển buộc xì mặc dù ý thức mơ hồ nhưng như cũng duy trì tư thế chiến đấu như là rời giường khí giống như nó mạnh vươn chân chó cho hóa thành lưu đầu nhân nhị hoàng tử trên đầu gối tới một cú đạp nặng nề s n g quyền nan địch tứ thủ hai c ư ớ c tấn công mạnh nhị hoàng tử đang quần đấu phía dưới liên tục bại lui một bên có quắc ngồi dưới đất các quý tộc trận mắt hốc m ộ n g sửng sốt một chút mà nhìn xem trận chiến đấu này biểu lộ n g ố c trệ dường như biến thành tợp gỗ ngay cả bị cổ cột mang đến thật xa ở nhóm nhìn trước mắt ác ma chiến đấu cũng đầy mắt đều là kinh ngạc chỉ có liệu cùng những người khác cũng khác nhau c o lại cái đầu l i ề u mạng hướng gần trong ngực chui trong lòng của nàng rời sông lớp biển hai gò má đều đỏ lên thành quả táo chín kết thúc kết thúc lại tới một cái ác ma lần này cỡ lệ nở g a tộc thật đúng là mất mặt đến cực điểm bất đắc dĩ gần chỉ có thể ôm l nhịa nhẹ nhàng v ố t ve đầu của nàng làm ă n ủi nhìn qua tình hình chiến đấu chiếm ưu tràn đầy phấn khởi cổ cột nằm nghiêng ở trên đám mây vung xuống hợp đồng b à o về sau liền bay đến vít to bên người xem kịch cho nên ngươi đã sớm đang vì một ngày này chuẩn bị đ ô n g nhiên xuất hiện đông đảo ác ma hiển nhiên không phải trùng hợp nhất là những n à y nguyên sơ ác ma cổ cột cũng không phải cái gì tủi mục dù nói thế nào nàng cũng coi là sống mấy trăm năm mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say nhưng dù cho như thế nàng cũng được xưng tụng là kiến thức rộng rãi ngay bình thường có thể đụng phải một cái nguyên sơ ác ma liền coi là chúng số độc đắc mà bây giờ một lần nhảy ra nhiều như vậy ác ma muốn nói là trùng hợp sợ rằng không ai dám tin trận trận khí lãng cố lên hướng về tứ phương không ngừng nổ tung mà ra nương theo lấy gió hơi thở không ngừng gợi lên áo khoác gốc áo vít to nhàn nhạt giải thích ác ma cùng ác ma ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn từ trên tổng hợp lại bọn chúng tất cả đều là bị hóa thành mới ác ma nhị hoàng tử cùng gen cùng một chỗ hấp dẫn tới cùng hắn vít to không có một chút quan hệ cô cột trận nhìn vít to một cái lời này cũng chỉ có tự ngươi nói sẽ tin trừ cái đó ra ai sẽ đem ngươi lời nói coi là thật đương nhiên trong áp bức vít to thực lực uy hiếp phía dưới đoán chừng những quý tộc kia cũng khẳng định sẽ tin tưởng vít to lần này chuyện ma quỷ hơn nữa nàng đại khái cũng ý thức được vít to dường như đang dự định gom góp tất cả ác ma chỉ là cô cột cũng không hiểu vì cái gì vít to đến bây giờ còn không xuất thủ sớm một chút kết thúc rơi cuộc nháo kịch này tại nàng nhận biết bên trong vít to như muốn ra tay dù cho nhị hoàng tử người mang ác ma lực đoán chừng từ lâu bị vít to mạnh đại ma pháp một kích đánh bại một cái không được vậy thì lại tới một cái nhưng ở vừa rồi vitor vẹn vẹn chỉ là thả ra một cái đơn giản ngũ dai ma pháp đồng thời chỉ đánh vào nhà mình nội ứng trên thân ngoại trừ kia ba cái ác ma ngươi tới ta đi đối nhị hoàng tử tiến hành đơn phương lầu đả bên ngoài vitor từ đầu đến cuối chưa từng ra tay hơn nữa có kiện sự tình cổ còn không biết rõ có nên nói hay không nàng luôn luôn cảm thấy trước mắt nhị hoàng tử có chút ngốc hết chỗ chê thật sự coi chính mình cái này mấy phần thực lực liền có thể nhẹ nhõm đối phó vitor ban đầu ở b ạ đã lòm bọ hải vực chi chiến thật l à tiến hành một trận toàn cầu trực tiếp muốn cùng v i t o là địch vậy ít nhất c ũ n g ứng t r ư ớ c cân nhắc thực lực của mình có thể hay không địch nổi hai ách mới được ga đúng lúc này sắc mặt trắng bệnh có chút thất hồn lạc phách đại hoàng tử giống nhau từ một bên đi tới hắn ngẩng đầu lên nhìn xem ở ấ bị ba cái ác ma từng quyền từng quyền đánh tơi bởi hình tượng trong mắt có chút hiện lên mấy phần xoắn suýt cuối cùng đại hoàng tử thở dài một hơi để cho mình níu chặt lông mày giãn ra xuống tới nhìn xem có chút cô đơn đại hoàng tử đi tới cổ cột chủ động hướng về đối phương chào hỏi một tiếng nha người tí hon màu vàng đại hoàng tử nghe nói như thế miễn cưỡng đối với cổ cợi cười, cười trong lúc vui d u n g d u n g dày tiếng nói mở miệng hỏi thăm v i t to r bà tước ào ờ ở hắn không cách nào khôi phục sao v i t to r đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ n g ử a đầu nhìn qua k i a ba cái ác ma đối với nhị hoàng tử tiến hành một trận chính nghĩa ba đánh một ánh mắt của hắn nhẹ nhõm trước mắt chiến đấu tựa như là một tuần kịch kịch làm hắn cảm thấy buồn cười nghe được càn bà ni lời nói v i t to r một bên con chiến vừa hướng hắn làm ra đáp lại n g ư ờ i rất muốn cho hắn khôi phục sao đại hoàng tử nghe vậy hơi xứng sở chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên bị một quyển tiếp một quyển đánh chú nào ờ, ờ trong lòng nổi sóng chập trùng dù sao kia là hắn lại quả thực nói không nên lời lời gì đến cuối cùng hắn vẫn làm ở miệng tỉnh cầu nói ta vẫn là hy vọng ngài không cần đối với hắn thống hạ sát thủ v i c to r cười nhạt một tiếng tiếp lấy bình tĩnh nói không cần lo lắng ta chưa hề đem hắn coi là đ ị c h nhân đại hoàng tử nghe xong trong ánh mắt để lộ ra một tia rõ ràng kinh ngạc một giây sau v i c to r thanh n m bỗng nhiên biến càng thêm băng lánh một cái bị ghen ghét làm vũ khí sử dụng người hắn còn chưa xứng ta ra tay xử lý vừa dứt tiếng một nháy mắt hóa thân thành lưu đầu nhân ảo ở trong lòng nổi lên mánh liệt tức giận mặc dù là tại đơn phương bị đánh nhưng ở ở vẫn như cũ không chịu vua thân thể của hắn bắt đầu bành trướng lực lượng tại tứ chi bên trong khuấy động ảo ở ở nổi giận gầm lên một tiếng kích thích khí lãng mạnh mẽ trấn khai chung quanh ba cái ác ma phẫn nộ của hắn đạt tới cực điểm ác ma giống như thân thể nổi g ầ n xanh hắn gầm thét lên đủ đầu trâu trong mắt nổi lên tâm t h ủ y ánh sáng màu đỏ màu đỏ liệt diệm thậm chí từ đầu lâu chui vào đen nhánh sông rác Vâng! ngay mánh Một mắt, liệt lực lượng kinh khủng làm trên bầu trời đen nhánh xương mù chia năm xẻ bảy trong nháy mắt hoa thành che kín gai nhọn bùi gai dần dần che đậy huyết sắc kén ư ớ c bầu trời như thế xe rách tự nhiên đại địa c ũ n g ứng thanh biến sắc màu đen bùi gai phá đất mà lên trên mặt đất lan tràn lan l ộ t đem tất cả mọi người bao khỏa tại tráng kiện đen nhánh tường vây bên trong mây mù bụi mù che đậy tất cả các quý tộc ánh mắt tại trong cơn lung lung bọn hắn cảm nhận được rõ ràng bén nhọn nói nhói trực giác nói cho bọn hắn những này nhói nhói nơi phát ra liền cùng quấn quanh ở nhị hoàng tử chung quanh thân thể bùi gai như thế các quý tộc có thể tay tiếp xúc đến địa phương tất cả đều là sắc bén b ù i gai thằng đến hắc vụ dần dần tiêu tán bọn hắn mới ngẩng đầu nhìn tới treo cao tại thâm thúy bầu trời to lớn đầu châu nó xông phá r ầ m rạp đùi gai mạng lưới tái nhuận bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người hôn đ ộ n bầu trời nao nhao hội tụ tràn vào kia cực đại vô cùng đầu châu bên trong màu đỏ hai mắt như hai viên huyết hồng mặt trăng ở trên không t r ú n g tản ra bao trùm vạn vật quan mang nương theo lấy đầu châu hàm dưới đóng mở giống như hôn đột tiếng chuông chậm rãi vang lên truyền vào ở đây trong thai của mọi người hiện tại ta liền để các người biết chân chính n g ma có thể mang đến như thế nào tuyệt vọng. t r u n g điệp ma âm vang lên nhường các quý tộc trong lòng rung động bọn hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh khủng hoảng như ôn dịch trong bọn hắn ở giữa lan tràn có thể ngay sau đó chuyện cực kỳ kinh khủng đã xảy ra bụi gai phá vỡ đại địa chỗ lộ ra nguyên một đám thật sâu lỗ thủng hoặc là nói là những cái kia bụi gai xẹt qua không gian phá vỡ nguyên một đám t ĩ n h mịch hư vô mà ở mảnh này t h i ế n trong hư vô vô số hình thù kỳ quái cỡ nhỏ ác ma từ đó tuôn ra leo lên lấy màu đen bụi gai xuất hiện ở tổn hại yến hội xanh trước bọn chúng phát ra bén nhọn chói t a i tiếng nói buộc phát ra từng đợt chói t a i cười khẳng kh ngay cả cặp mắt của bọn nó cũng b ậ n mẹo thành làm cho người khó có thể tin bộ dáng chỉ có kia lấp lóe không yên màu đỏ ánh mắt tại khoe mắt ở giữa không ngừng nhảy lên t r u n g quanh các quý tộc nhìn xem những n à y theo trong hư vô tuân r a t i ể u ác ma toàn thân run dày trong mắt tràn đầy không cách nào lời nói hoảng sợ cái này những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật một vị quý tộc kêu sợ hai ác ma những này tất cả đều là ác ma a một cái khác quý tộc giống nhau hét dầm lên đứng được xa xôi học nhóm mắt thấy vô số ác ma theo trong hư vô tuân g a nguyên một đám tức thì bị sợ hãi đ ô n kết run lầy bầy các nàng thế nào cũng không tưởng tượng nổi chẳng qua là đến thế giới loài người đi dạo bên trên một vòng kết quả lại đứng trước tới đáng sợ như vậy chuyện thật đáng sợ sớm biết cũng không tiếp tục ra h i p chi xâm ô, ô ô ô nhìn xem mặt đất rộng lớn trở nên càng thêm hỗn loạn trên bầu trời đầu châu buộc phát ra từng trận cồn u g loạn cười to ta muốn làm cho cả vương đô lâm vào hỗn loạn nhường tâm tình của mỗi người đều hóa thành một mình ta lương thực đại hoàng tử ánh mắt nghiêm trọng hắn nhìn qua theo tầng mây bên trong chậm rãi xuất hiện nhị hoàng tử con ngươi rung động mặt mũi tràn đầy đều là rung động mà liên tải hắn rung động sau khi một đạo lạnh nhạt thanh em lại phá vỡ bốn phía trầm mặc đám người đều sơ tán rồi sao? đại hoàng tử sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía victor ngây ngốc nói rằng hẳn là đều đã sơ tán đến không sai bị lắm victor nhẹ gật đầu tiếp tục nói ở, ở điện hạ dù sao cũng là hoàng thất người dù là hắn phạm vào lại sai lầm nghiêm trọng cuối cùng giải quyết hắn người cũng không nên là ta đại hoàng tử nghe được victor lời nói này cả người càng thêm nghi hoặc cục diện trước mắt nếu như victor không xuất thủ còn có ai có thể chế phục như bây giờ ờ ờ. ý nghĩ này vừa mới hiện lên một cố dự cảm bất tường liền tự phía sau dâng lên chỉ thấy v i t o cầm lấy một cái trong suốt truyền tân thủy tinh hướng trong đó rót vào một chút ma lực về sau giống như là đang phát ra thông chi như thế đối với thủy tinh mở miệng nói ra chuẩn bị kỹ càng bắt đầu kết thúc công việc vừa dứt lời vô số đạo màu bạc trắng dao g a m u y ể n như là cỗ sao trổi theo mây đen dày đặc trên bầu trời trong nháy mắt hiện hiện nhao nhao đâm vào những cái k i a phát ra bén nhọn cười quái dị tiểu ác ma trong thân thể nguyên bản ồn ào tiếng cười trói t h a i tại những n à y ngân xác nhận quan g lập l o à i hạ im bặt mà d ừ n g vô số tiểu ác ma giống như, như khí cầu bị đâm thủng giống như nổ bể ra đến bọn chúng dị dạng thân thể hóa thành từ sắc bụi mù ở trên mặt đất dần dần tiêu tán ngay cả chỗ trên bầu trời đầu châu cũng ngừng không dám tin nhìn chăm chú lên hết thẻ trước mắt đông nhiên một hồi manh liệt tim đập nhanh thuận vào đại não vô hình lưng nổi lên một hồi cảnh giác ảo ờ ở cảm giác chính mình giống như là bị thứ gì để mắt tới liền như là một cái con mồi không thi triển một chút thủ đoạn thật đúng là khó đưa ngơi cái trạng thái này chính mình dẫn ra nghe vít to lời nói biến thành lưu đầu nhân nhị hoàng tử ngửi được một cô trung kế hương vị hắn túi đầu xuống phát hiện nguyên bản quay chung quanh tại vít to chung quanh ba cái lớn đại ác ma đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giờ phút này nhị hoàng tử lập tức cảm thấy mình đầu ô n một tiếng vừa rồi kia ba cái ác ma hợp lực vây đánh h ắ n dừng、lại. chỉ là vì bước ra toàn bộ lực lượng của mình sau khi đạt được mục đích bọn chúng liền tất cả đều chạy cái này đây là một trận âm mưu nhưng vít to thanh em vẫn còn không có kết thúc lúc này hắn nhìn qua một chỗ đất trống thanh em bình tĩnh vang lên cho nên hiện tại chúng ta có thể hợp lý chỗ đưa hắn đúng không hoàng hậu bệ hạ hoàng hậu hoàng hậu tới vô số các quý tộc nghe được vít to nói ra hoàng hậu hai chữ mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc ngay cả đại hoàng tử cũng ngây mẩn cả người bởi vì vít to nói người là mẹ của hắn đột nhiên vô số thân mang màu đen chế phục liệp ma nhân theo bốn phía ưu ám bên trong đi ra trên mặt của bọn hắn mang theo các loại khác biệt mặt nạ cầm trong tay phong cách không đồng nhất vũ khí hoặc là đứng tại phế tích bên trên hoặc là ngồi s ồ m ở vách tường phụ cận hay là nghỉ lại ở c h u n g quanh tráng kiện nhánh cây ở giữa nhưng đ ề u không ngoại lệ chính là tại bọn này liệt ma nhân trong mắt tất cả đều lóe ra đối mặt á c ma lúc cùng nhệt i xích hồng a đúng vậy nương theo lấy một đạo quặn g cu é、e、âm thanh âm vang lên một người mặc lấy màu đen bó sát người chế phục mang theo mặt nạ màu bạc tóc bạc trắng lóng lánh quăng mang nữ nhân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra trong tay nàng ngân sắc lạnh thương từ sau cóng kéo dài mà ra mặt ra m hoàng hậu ưu nhãn nện bước bộ pháp đi hướng chiến trường con của ta t r u n g quanh vô số liệt ma nhân ánh mắt như dường như lưới đao sắc bén giống như tập trung ở trên người nàng ở đằng kia dưới mặt nạ rào đế á một m con mắt b ộ c phát ra màu đỏ h n g quang mang theo vài phần nhỏ không thể thấy đối thân nhân thương hại nhưng lại như du ngư sẹt qua đáy mắt người đã mất đường có thể trốn chương bốn trăm sáu mươi năm đẻ chết chương bốn trăm sáu mươi năm đẻ chết vô số mang theo thần bí mặt nạ liệt ma nhân như quần tinh giống như từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện giống như là báo đi săn mau lẹ gặp tình hình này hóa thân thành đầu châu ác ma nhị hoàng tử trong đầu ông một tiếng lập tức nhắc lên một mảnh đình thai nhức có quanh m ì n h hắn màu đỏ hai mắt hung h ă n g quét mắt bốn phía ánh mắt nơi tay nắm các thức dị hình vũ khí liệp ma nhân trên thân từng cái lướt qua cuối cùng gắt gao khóa ổn định ở trong đội ngũ nữ nhân kia trên thân nàng mặc dù mang theo khắc đầy hoa văn phức tạp mặt nạ nhưng n à y đầu rất có mang tính tiêu chí tóc bạc không nghi ngờ gì nhường mọi người tại đây đều cảm thấy một hồi quen thuộc lại thêm vít to vừa mới nói câu nói kia cũng tiết lộ nữ nhân này thân phận hoàng hoàng hậu có quý tộc vẻ mặt mẫu bức n h ĩ non nói ra thân phận của đối phương cái này cái này không đúng sao đây là hoàng hậu b ố n phía quý tộc đều là t r ừ n g lớn hai mắt cùng nhìn nhau hoàng hậu là l i ệ p ma nhân bọn hắn đầu góc ông ông hoàn toàn nghĩ không ra điều này ngay cả bình thường tỉnh táo bình tĩnh đại hoàng tử cũng bị chấn kinh đến ngây người nguyên địa ánh mắt của hắn giống đã mất đi tiêu cự con dối l ă n g lăng nhìn qua chậm rãi đi tới rào đế á đại hoàng tử nhớ lại trước đây không lâu tại vương đô cùng rào đế á gặp nhau cùng ở ở khác biệt hắn vô cùng coi trọng cùng người nhà quan hệ ngay lúc đó mẫu hậu rào đế á còn tại trong hoa viên tản bộ cùng với bay múa hồ điệp cùng vườn hoa cho thấy un dung hoa quý cùng dịu dàng đ ô n trang khắc sâu vào trong lòng của hắn nhưng bây giờ m cùng hắn lúc ấy trong ấn tượng quả thực tưởng như hai người mặc dù thật sự là hắn cũng cùng mẫu hậu hồi lâu chưa từng thấy qua nhưng là bây giờ nàng trước đó h i ề n thủ cùng dịu dàng biến mất không còn tâm tích thay vào đó là một cỗ túc sắt lanh ý trong tay nàng trưởng thương màu bạc dường như một đầu phẫn nộ du long dường như tùy thời chuẩn bị theo trong tay nàng m ộ c phát đem trước mắt ác ma sẽ rách thành vô số mảnh vỡ đại hoàng tử xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chăm chú lên cặp k i a bạo lộ ra ánh mắt nhưng mặt khác nửa gương mặt màu đỏ ánh mắt lại làm cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có lạ lấm cùng sợ hãi hắn chậm rãi quay đầu đi một lần nữa nhìn về phía victor giờ phút này hắn bani dường như rốt cuộc hiểu rõ victor đã sớm phát giác được ở, ở trên người tồn tại ác ma bởi vậy hắn một mực tại kéo dài thời gian bảo đảm kỵ sĩ nhóm có thể sơ tán chung quanh cư dân đồng thời từng bước kích phát ở ở p h ấ n nộ đem trong cơ thể hắn ác ma hoàn toàn dẫn xuất thàng đến bọn hắn kia thân là hoàng hậu mẫu thân xuất hiện cho ở ở sau cùng chế t ả i rào đế á hai tay nắm ở bán súng trên không trung xoay tròn mấy vòng hắn mang lấp lóe mũi thương trong không khí vạch ra từng đạo trói mắt quy tích dấu ở dưới mặt nạ tinh mắt đỏ dần hiện ra một Nàng chậm nương à n g chậm r theo lấy một tiếng này mẫu thân trong lòng mỗi người nghi hoặc toàn bị giải khai các quý tộc chừng lớn hai mắt liền xa xa lia cùng gần cũng đều nghe rõ ràng lần này thật là thực nghiệm cho ai có thể nghĩ tới hoàng đế thế tử r ạ o đế á hoàng hậu lại là một vị liệt ma nhân chuyện này ảo ở ở không nghĩ ra ả ạ n bạn nghĩ không nghĩ ra những quý tộc này giống nhau cũng nghĩ không thông khó trách cái này có lẽ liền giải thích vì cái dịp dạo đế á hoàng hậu rời đi vương đô thời gian mười mấy năm hợp lấy là rời đi đế quốc truy sát ác ma đi nhưng bây giờ một đạo càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực ý nghĩ dần dần tại những quý tộc này trong lòng dâng lên hiện đang phát sinh tất cả dường như biến thành một trận hoàn mỹ trung hợp ảo ở biến thành ác ma thời cơ thỏa đáng vừa vặn cùng hoàng hậu dạo đế á xem như liệt ma nhân xuất hiện thời điểm t r ư n g hợp thượng như một trận tỉ mỉ bày kế làm cục mà tạo thành đây hết thẻ sự kiện phát sinh người lúc này ánh mắt mọi người tập trung ở vít to trên thân nếu như đem cái này một hệ liệt sự kiện coi là một cái nhiệm vụ như vậy vít to không thể nghi ngờ là nhiệm vụ này người chấp hành như vậy hiện tại tất cả điều kiện đều toàn bộ đ ả thành nhị hoàng tử cùng ác ma cấu kết bị vật trần tiếp xuống hắn để cho hoàng thất tự tay xử lý nhất là tại cái này tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa thời khắc mấu chốt nhị hoàng tử hành vi đã bị triệt để công bố hắn đã không có tư cách tham dự hoàng vị tranh đoạt bây giờ đầu kia thân g i ấ u tại đám mây đầu châu ác ma rốt cục lấy lại tinh thần nó theo trong đám mây dội ra bản thân cự thủ bưng kín đầu của mình tinh hồng sắc ánh mắt cũng bị đại thủ dần dần che đậy bầu trời lâm vào một hồi yên tĩnh đen nhánh nếu là có thể nhìn thấy ánh mắt của nó liền có thể phát hiện giờ phút này nhị hoàng tử hai mắt đang không ngừng run dậy không đúng ta vừa mới đều làm cái gì ta bị trọc giận rốt cục nhị hoàng tử ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tại một hồi thật sâu bản thân hoài nghi bên trong hắn rốt c u c hiểu rõ kêu ba cái ác ma cũng không có thật đang định cùng hắn giao thủ bọn chúng quyền đấm cướp đá những cái tiêu tràn ngập trào phúng cùng t r e o tức ngôn ngữ thậm chí là tham lam phản bội tất cả những hành vi này tựa hồ cũng chỉ hướng lấy cùng một cái mục đích đem hắn dẫn vào một cái thiết kế tỉ mỉ trong cạm bẫy lười biếng ác ma nhường suy nghĩ của hắn biến nặng nề chậm chạp tham lam ác ma đem dục vọng của hắn thả lớn đến t ự c h ạ n mà nổi giận ác ma thì là mấu chốt không ngừng mà kích phát phẫn nộ của hắn nhường hắn không cách nào bình tĩnh trở lại chính như trong kế hoạch đoán kỳ như thế cái này ba cái ác ma thành công trí hoãn thời gian thẳng đến người của hoàng thất tự mình xuất hiện tất cả đây hết thạy đều đệ nhị hoàng tử nguyên bản thiết k hắn nguyên bản định tại tham lam ác ma gây ra hỗn loạn về sau chính mình theo trong hỗn loạn xuất hiện điều khiển ác ma tại chỗ trừ bỏ huynh trường của hắn vì hoàng vị nhị hoàng tử dùng bất cứ thủ đoạn nào nhị hoàng tử thậm chí không ngại bị những quý tộc này phát hiện hắn cùng ác ma cấu kết bởi vì chỉ cần có thể khống chế lại ác ma những này ác ma liền chẳng qua là lực lượng của hắn hắn tại quý tộc trước mặt biểu hiện ra lực lượng của mình hướng bọn hắn chứng minh hắn nào ở ở có năng lực điều k h i ể n ác ma làm bất cứ chuyện gì thậm chí cường đại đến không ai bằng trọng yếu nhất là chỉ có hắn có thể làm như vậy bởi vì hắn là hoàng tử là một vị hoàng tử liền mặt cũng không cần thời điểm hắn liền có thể không kiêng nể gì cả ngay cả v i t o r cũng không thể động đến hắn đây là t h u ố c phụ của hắn lợi sóng hổ giáo hội hắn nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đem trong cơ thể mình ác ma lực lượng triệu hắn không nên bại lộ chính mình ác ma chân thân lại càng không nên nhường người của hoàng thất tận mắt nhìn thấy bởi vì những gì hắn làm đã không phải là đang câu kết ác ma khi nhìn thấy ở hóa thành ác ma một phút này người người đều sẽ ý thức được hắn nào ở ở ngay tại nếm thử dung nhập ác ma k h ô n g chế ác ma cùng thành làm ác ma hai người ở giữa là có khác biệt hoàn toàn chính xác ngoại trừ hoàng thất người tất cả những người khác cũng không thể động đến hắn nhưng mà thành viên hoàng thất khác biệt nhất là đối phương là thân làm mẫu thân hắn liệt ma nhân ảo ở ở hàm dưới vừa mới mở ra có thể không đợi nó nói thêm nữa ra một câu đông nhiên vô số đạo lập lòe ngân quang như là sao trời giống như bắn r a mà ra đám kia liệt ma nhân ném ném ra dao găm chuẩn sắc không sai lầm đâm vào đầu châu ác ma dưới c h â n đại địa cấp tốc tại dao găm ở giữa trải r a ra màu trắng đường vân những đường vân này lẫn nhau kết nối dần dần quấn quanh thành một cái khổng lồ phù văn trật t ứ c một giây sau một đạo trùng thiên trong suất bình chướng dường như từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên nhao nhao rơi xuống chói mắt đ ô n g tuyết nghịch khí lưu bao khoả tại bình t r ư ớ n g chung quanh cấp tốc lên không tạo thành một cái tuyết trắng vòng xoáy cái này khổng lồ l ồ n g giam đem tất cả quý tộc cùng ngăn ậ p n g cách bên ngoài duy chỉ có đem tiềm ẩn tại dưới tầng mây ác ma chăm chú bao k h ỏ a trong suốt bình t r ư ớ n g không gian chung quanh nổi lên từng đợt hư vô gợn sóng vô số tái nhợt xiềng xích cấp tốc từ đó dọc theo người ra ngoài chăm chú c u ố n quanh ở cự hình ác ma trên hai tay bách khiến cho chúng nó hướng hai bên triển h a i tới cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực mà nhìn mình hai tay bị hoàn toàn trói t u ộ c mới xiềm xích lại quấn quanh qua cái tia nhị hoàng tử tại đánh tới trận trận suy yếu bên trong cảm thấy càng thêm thống khổ ở trên không trung lớn tiếng la lên không không cần vừa dứt lời cái kia thân thể cao lớn đã theo tầng mây bên trong giỏ ra một nửa bị tỏa liên chăm chú quấn quanh những cái kia xích s ắ t dường như đem tầng mây coi như lồng giam vết tường đem hắn gắt gao đính tại không trung vô số liệt ma nhân trong tay ngân sắc dao găm như mưa như chút nước như mưa to phi tốc bán ra vô tình đâm vào nó to con n h ư m a thân thể ở đằng kia nhói nhói dưới vết thương dần dần chạy ra đạo, đạo dường như chất lỏng giống như mực tàu sắc huyết dịch nương theo lấy thân thể kêu bên trong huyết dịch trôi qua nh thật giống như trong thân thể ác ma lực đang không ngừng bị rút lấy bị bóc ra bình thường nhị hoàng tử cảm thấy đau thấu xương khổ dường như vô số cái đinh theo móng tay khe hở thật sâu trôi vào theo thời gian trôi qua loại thống khổ này còn đang không ngừng gia tăng cuối cùng hắn rốt cục không thể nhị n được nữa đau nhức âm thanh hô to t h ú c phụ cứu có thể chưa chờ hắn lại nói xong một đạo dài nhỏ trường thương màu bạc trong nháy mắt theo đại địa bắn r a mà ra trên không trung hóa ra một đầu du dương q u a n mang phốc thử trong nháy mắt trôi này dường như như du long trường thương màu bạc trong nháy mắt xuyên tấu đầu châu ác ma trên dưới song hàm đưa chúng nó chăm chú cố định cùng một chỗ giờ phút này nhị hoàng tử cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm mạc giao đế á còn duy trì đem trường thương ném ra động tác nhìn thấy trường thương trung đích nàng liền một lần nữa đứng thẳng người lên lắc keo hướng về ác ma phương hướng chậm rãi đi đến làm nàng đi ngang qua vít to lúc vít to còn nhẹ nhẹ nhìn nàng một cái hỏi thăm thanh âm đồng thời vang lên hoàng hậu bệ hạ cần muốn trợ giúp sao giao đế á không quay đầu lại ánh mắt của nàng vẫn như cũ khóa chặt tại nhị hoàng tử trên thân thuận tiện nhàn nhạt đáp lại không cần đây là nhà của chúng ta sự tỉnh nói xong trong mắt của nàng hiện lên một vệ h à n quang nương theo lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng hất lên Theo tay cánh á cái kia bốn trăm ê n sáu mươi sáu lựu đạn bốn trăm sáu mươi sáu lựu đạn tàn phá hiến hội sành bị một hồi một lần nữa sinh trưởng mà lên rừng rậm thay thế nguyên bản còn sót lại một nửa ánh sáng màu vàng nóng bị xanh gung tươi tốt lá cây hoàn toàn che đậy vô số ếp bị cổ cột đưa đến một gốc đại thụ phụ cận các nàng treo tại đầu cảnh theo tơi t ố t lá xanh bên trong nhô đầu già, tò mò nhìn lên trước mắt dâng lên cao ngất trong suốt bình t h ư ớ n g tại cổ cột chú đáo bảo vệ dưới theo nhóm hoàn toàn tránh đi trong đ ì n h viện chiến đấu tác động đến lúc này mới có thể an toàn không việc gì quan sát lên các quý tộc đứng tại đ ì n h viện biên giới bọn hắn ngước đầu nhìn lên trong mắt l ó e ra kinh dị cùng hoang mang tái nhật quan mang cho tới bây giờ các quý tộc như cũ hoang mang tại bọn này liệt ma nhân bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân sâu cảm giác hiếu kỳ đế quốc cảnh nội đối người đến chơi thân phận thực hành nghiêm ngặt không chế nhất là tại vương đô địa khu mỗi một vị không phải đế quốc cư dân tiến vào vương đô lúc đều sẽ trải qua nghiêm mật thân phận thẩm tra lấy bảo đảm đối mỗi vị kẻ ngoại lai、like、bối cảnh rõ như lòng bàn tay mà l i ệ p ma nhân dạng này tổ chức đống nhiên đại quy mô xuất hiện tại vương đô lại thân phận của bọn hắn tin tức chưa bị tiết lộ cái này ở trong đế quốc cơ hồ là chưa bao giờ nghe húng chi lần này bọn hắn không chỉ có xuất hiện tại vương đô hơn nữa còn là thành q u ầ n kết đội chạy ra nếu như không phải bọn hắn đống nhiên xuất hiện tại hiến hội sành chung quanh khả năng thẳng đến bọn hắn rời đi ở đây quý tộc cũng sẽ không có bất kỳ phát giác nhưng bọn hắn nghĩ lại đế quốc hoàng hậu cũng là một gã liệp ma nhân A. đây hết thể đ ỗ n g nhiên liền biến hợp lý thế là bọn hắn cũng không có phát hiện làm xa xa lia nhìn thấy đám này liệt ma nhân lúc vội vàng túi đầu hai tay che mặt c h ầ mặc m không nói nhìn thấy lia bộ dáng này gần còn tưởng rằng là nàng không p h ả i mái thế là mang theo nghi hoặc nhẹ nhàng vỗ vỗ lia phía sau lưng nhẹ giọng hỏi thăm lia ngươi thế nào không có không có việc gì l i ê ngầm đầu miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười bởi vì lia chú ý tới bọn này liệt ma nhân chính là gần nhất cùng cơ lệ vn ký kết hợp đồng bị ép tại trong nhà nàng làm công những người kia không cần nghĩ đây nhất định lại là v i t to đem bọn hắn kêu đi ra nhưng vấn đề là bất luận là ác ma vẫn là tự mình lưu lại loại này phi pháp nhập cảnh buôn lậu liệt ma nhân nói lớn chuyện ra đó cũng đều là phạm tội mà lại là số tội thêm vào mặc dù giống loại này cùng loại đi khắp tại pháp luật màu s á m khu vực hành vi nhà các nàng cũng làm không ít qua thật là trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ tại trường hợp này quý tộc cùng thành viên hoàng thất hội tụ một đường v i t to việc đã làm không khác đem quần áo hoàn toàn cởi sạch cho người khác nhìn chờ đến lúc đó các quý tộc theo trong lúc khiếp sợ sau khi tính h g n lại người người đều biết nhà bọn hắn phạm vào cỡ nào không hợp thói thường tội qua một hồi lâu lia hít sâu một hơi thời gian dài trầm tư sau dần dần dương lộ ra một bộ tiêu tan thần sắc tính toán phạm tội phạm liên phạm vào ngược lại nhà bọn hắn đã công khai duy trì ổ dưới lì ô n g công chúa chờ đến lúc đó công chúa thợ ư n g vị công chúa lao sư vẫn là victor ai còn sẽ quan tâm nhà các nàng làm qua cái gì phạm pháp sự t ì n h l i ê nghĩ n tới đây dứt khoát cũng từ bỏ quan tâm gia tộc mặt mũi loại chuyện này dù sao lại thế nào lo lắng cũng là không có ích lợi cỡ lệ v ề nợ phong bình trở nên kém đều là vấn đề sớm hay m u ộ n thôi ngược lại cũng không tốt hơn nghĩ tới đây lia lập tức buông l ò n g xuống mà lúc này nàng cũng rốt cục có thời gian đi nhìn về phía trước trong suốt bình chướng khoảng cách khá xa nàng không quá có thể thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là lia biết vít to còn ở bên trong không khỏi có chút bận tâm ác ma kia nhìn dọa người như vậy cũng không có thể thụ thương a nghĩ tới đây nàng t o mò quay đầu hướng bên cạnh gần hỏi thăm về đến dạng này là có thể đem a i hoàng đem ác ma khống chế được chưa không đợi gần đáp lời theo phía sau hai người không có dấu hiệu nào vang lên một đạo có chút quen thuộc thanh â m nhị hoàng tử là ác ma vật dẫn chúng ta muốn làm là đem nhị hoàng tử trên người ác ma bỏ đi xuống tới nương theo lấy âm thanh n â m vang lên hai người không khỏi quay đầu nhìn lại kia là một cái mang theo ngân mặt nạ màu trắng giống nhau thân mang l i ệ p ma nhân bó sát người chế phục nữ nhân nàng t i ế t huyện chuyển dáng người tại quần áo bó hạ như ẩn như hiện hoàn toàn bao trùm tóc cùng nửa cái đầu màu đen rộng lớn mũ t r ù m rủ xuống qua hai vai theo nàng thanh thúy tiếng bước chân đối phương đi tới lĩa trước mặt nhưng mà nghe được đối phương lĩa hơi nghi hoặc một chút trong hai mắt bởi vì nàng hoàn toàn không có nghe hiểu mà đối phương giống như là minh bạch liệa không có hiểu như thế lại đặc biệt đơn giản giải thích một lần chúng ta có thể bảo đảm ác ma nhất định sẽ bị khống chế lại lia lập tức đã hiểu một nghĩ đối phương mặc là cùng bên trong những cái kia liệp ma nhân như thế phục sức có độ tin cậy hẳn là sẽ rất cao không sai mà lúc này gần ánh mắt đ ỗ n g nhiên tập trung vào vị này nữ tính liệp ma nhân cảm nhận được gần ánh mắt đối phương nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó phát ra một hồi thanh âm chấm thất cục có vấn đề gì a nàng thậm chí cố ý đem thanh tuyến thả lớn mấy phần gần không có trả lời chỉ là cúi đầu xuống ánh mắt từ trên xuống dưới xem kỹ lấy trước mắt liệt ma nhân dáng người ánh mắt tại đối phương ngực qua lại đã qua dường như đang cân nhắc cái gì đông nhiên nơi xa rối loạn tưng ơ bừng vang lên xa xa tái nhật lĩnh vực chậm rãi tiêu tán bay thẳng không chung trong suốt bình t r ư ớ n g dường như cái gương vỡ nát giống như từ không chung chậm rãi sụp đổ sen lẫn vô số đường vân bắt đầu lơ lửng không cố định cảm nhận được trong đình viện truyền đến to lớn k h í lãng gần cùng lia hai người vội vàng quay đầu nhìn lại vô số quý tộc càng là chừng to mắt khiếp sợ nhìn qua dần dần nứt ra kình thiên bình chướng cùng tứ tán phất tái phất phới tái nhật mạnh vỡ Nương theo l đuổi dần dần mù tán r g đi n m đại hoàng tử trận mắt hớp ổn không dám tin nhìn qua rơi xuống tại đỉnh viện phía trên lớn đại ác ma lúc này tượng đại vô cùng đầu châu ác ma đã bị tách ra rất nhiều lực lượng nó vô lực co quắp nga xuống đất nguyên bản thân thể khổng lồ cũng gấp nhanh rút lại biến nhỏ đi rất nhiều toàn thân trên giới bị tái nhợt xiềng xích trăm chú q u a n quanh tứ chi tức thì bị nặng nề trường thương màu bạc một mực đinh trụ mà lúc này ở đây tất cả mọi người giống như là ý thức được cái gì vội vàng nhìn về phía đám kia liệt ma nhân phương hướng một đám liệt ma nhân toàn bộ đứng tại rào đế á sau lưng thẳng tắp đứng thẳng giống như nguyên một đám trung thành hộ vệ mạc rào đế á thì là đứng tại chỗ trong tay như cũ nắm chặt một thanh dài nhỏ trường thương màu bạc nàng bộ pháp nhẹ nhàng nương theo lấy thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi đi tới đầu châu ác ma trước mặt khổng lộ đầu châu ác ma chậm rãi ngầm đầu khi nhìn đến rào đế á một phút này, sinh hồng ánh mắt biến ảm đạm vô quang trong mắt thậm chí tràn đầy thương suất cùng t h ầ n cầu thật là nó lại nói không ra lời bởi vì nó trên dưới hàm đã bị tia đặc thù chất liệu trường thương xuyên qua hoàn toàn hàn chết ở bên trên cho nên nó chỉ có thể xuyên thấu qua cái mũi của mình thở ra khí thô rào đế á đến gần ác ma một bên trong mắt màu đỏ ngòm dần dần khôi phục bình tĩnh nàng nhìn trước mắt s o n g hàm bị trường thương xuyên qua ác ma m ặ t không gọn sóng mà lúc này mắt thấy một màn này vít to đang đứng tại hoàng hậu sau lưng hướng nàng có hơi hơi túi đầu hoàng hậu bệ hạ ngài xử lý tốc độ để cho ta cảm thấy kinh ngạc rào đế á không có qu chỉ là nhàn nhạt đáp lại vít to ghen ghét ta mà ta hiểu do nó tất cả bao quát nó mỗi một cái nhược điểm nàng cúi đầu nhìn chằm chằm nhị hoàng tử bình tĩnh ánh mắt cùng đối phương đối mặt cùng một chỗ thân tình hữu nghị tình yêu tiền tài địa vị danh dự chỉ có ghen ghét dễ dàng nhất bị những vật này tả hữu cảm xúc g i a o đế á dứt lời cổ tay nhẹ nhàng ngốn é o màu bạc thương hoa ở giữa không trung n ở rộ trong mắt h u n g q u a n g như lưỡi dao bình thường đâm về nhị hoàng tử nội tâm tất cả sai lầm đều tại trên người của ta cho nên lẽ ra phải do ta đến kết thúc đây hết thảy rào đế á phản tay nắm lấy trường thương màu bạc Lâu lâu. Ở ở t lần này hắn có thể hay không chết không rõ ràng nhưng là cái này nửa cái mạng khẳng định là chạy không được nhưng rào đế á lại sẽ không cho hắn nửa điểm thương hại cuối cùng trôi này trường thương màu bạc rốt cục tại cỡ lệ đế á lực đạo hạn hướng về ở ở đầu lâu đâm tới nhưng lại tại nàng đâm về ở ở trong nháy mắt không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cỗ cường đại kim sắc sức đẩy dường như hóa thành lớp kín khí lưu vô hình kiên định chia vào trường thương màu bạc mũi nhọn thân thương run nhẹ nhẹ kim sắc ánh sáng nhạt lơn lửng tại giữa không t r u n g không ngừng hướng về hoàng hậu sau l ư n g d ư n g đi nhìn xem giữa không trung trường thương biến lào đảo mường ngã giáo đế á dấu ở mặt nạ về sau hai mắt cũng có chút t r ợ to lộ ra vẻ kinh ngạc đông nhiên một cô khuynh đảo mà xuống lực lượng đem trường thương m à u bạc đánh bay vẽ ra trên không trung một đạo tái nhật quý tích đốt trường thương ở phía xa dạng nước đình viện trên mặt đất gậy mấy lần mạnh mẽ đâm vào ngã nhào trên đất giữa quý tộc những quý tộc kia nhìn xem xẹt qua khuôn mặt vẹn vẹn mấy cm trường thương mò bạc dọa đến run lệ bảy vài giây đồng hồ ở giữa cơ hồ cho bọn họ cả một đời đều lưu lại không thể xóa đi bóng ma ma thấy cảnh này liệp ma nhân nhóm cũng nao h nhao cảnh giới lên bọn hắn cấp tốc rút ra giấu tại bên người vũ khí con mắt chăm chú nhìn về phía trước ngã xuống đất ác ma đồng thời rào đế á ánh mắt theo trường t h ư ờ n g quỹ tích đằng sau quay rời đ ỗ n g nhiên theo sau lưng nàng trên bầu trời chuyển đến một hồi thanh thúy lại đột ngột tiếng vỗ tay ba ba ba theo cái này tiếng vỗ tay vang lên nàng một lần nữa quay đầu đi ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra có thể vẹn vẹn như thế xem xét ánh mắt của nàng dần dần ngốc trệ xuống tới giống nhau Quý tộc khác h n ó một cũng n g h bên vỗ tay một bên chậm rãi hướng mặt đất đi tới kia kia là lợi xấu hổ hắn không phải một cái thương nhân sao hắn sao có thể ở trên trời đi chỉ có điều tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó lợi sóng hộ trong mắt màu vàng n ó n g cũng đã khóa ổn định ở dạo đê á trên thân hoàng hậu bệ hạ giáo dục hài tử không có vấn đề gì nhưng bạo lực gia đình phải t r ă n g không quá thỏa đáng hắn nhẹ nhàng bước chân rơi trên mặt đất nhìn qua một bên t h i t h o á t trong mắt lộ ra khẩn cầu đầu châu ác ma thương hại lắc đầu thật sự là hài tử đáng thương bị thân mẹ ruột đánh thành cái dạng này theo lợi sóng hộ nhẹ nhàng vung ra t a y thế tây kia xuyên qua đầu châu x o n g hàm trường thương bị thần bí kéo ra ra ngoài rốt cục có thể mở miệng nói chuyện n o ở vội vàng đối với hắn hô thúc thúc phụ ngài tới cứu ta Đương nhiên. lợi sóng hộ mỉm cười gật đầu mở miệng nói ra dù sao ngươi còn có giá trị ảo ở ở điên cuồng gật đầu vô cùng vội vàng thúc phụ nhanh nhanh cứu ta ra p h ó n thử ba không đợi hắn nói xong một cây trường thương màu bạc đống nhiên xuyên phá kim sắc ngược dòng sức đẩy trên không trung hóa ra một đạo màu bạc quan ngân đâm vào ở ở huyết mục đầu châu trong nháy mắt đó toàn bộ đình viện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ảo ở cặp kia huyện chuyển sáng lên đỏ mắt ngừng trệ tại trong nháy mắt nương theo lấy một cỗ đen nhánh ảm đạm leo lên hai mắt đem hắn ánh sáng, sáng lên dần dần che đậy anh, theo một tiếng vang thật lớn cái t i a khổng lồ đầu trâu nặng nề mà rơi trên mặt đất gây nên bụi đất tung bay giờ phút này cảnh tượng bên trên tất cả mọi người rơi vào trầm mặc ngay cả một mực mang theo nụ cười lợi sóng ổ cũng cứng đờ đứng tại chỗ cả người giống như là bị dừng lại như thế hoàng hậu bệ hạ ngài nói ra sự ứng từ người nhà tự mình giải quyết ta đáp ứng ngài nhưng bây giờ đã không phải là nhà của ngài chuyện cho nên nương theo lấy một đạo lạnh lùng thanh â m chậm rãi vang lên một tiếng tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ nơi không xa truyền tới đột nhiên ánh mắt mọi người nhìn về phía v i t o bọn hắn nhìn thấy v i t o đang nâng lên một cái tay. trong tay kia thương lam sắc ma pháp mang đang t ừ từ theo trong lòng bàn tay t ắ n đi cuối cùng hai tay của hắn đốt túi tại ánh mắt mọi người hạ điềm nhiên như không có việc gì đi tới kia lâm vào ảm đạm ác ma bên người đồng thời vít to kia đóng băng ánh mắt nhắm ngay lợi s ó n g ô p h ả n phất giống như phong tuyết giống như băng lanh thanh âm tại mỗi người bên thai dập dờn ta có thể đánh người sao chương 467, vương nổ chương 467, vương nổ tính m ị c h tuyệt đối tính m ị c h giờ phút này toàn bộ đ ì n h viện không có bất kỳ thanh âm nào giữa thiên địa tồn tại duy một thanh âm chính là không ngừng cuốn lên màu trắng mảnh vỡ trời đông giá rét phóng thanh làm vít to giơ tay lên một phút này tất cả mọi người ý thức kia cán bị bắn ra trường thương chính là vít to sử dụng ma p h á p một lần nữa đem nó ném bắn trở về hết lần này tới lần khác tại lúc này không ai dám mở miệng nói chuyện vô số các quý tộc chỉ có thể lăng lăng đứng tại chỗ bọn hắn đáy mắt cuối cùng chiếu dọi ra hình tượng là kia biến thành đầu châu ác ma nhị hoàng tử trong mắt chảy ra kia phần tại trong tuyệt vọng vui mừng như điên nhưng mà phần này vui mừng như điên thoáng qua liền mất theo kia lãnh đạo âm thanh n m vang lên mỗi người ánh mắt không tự chủ được tập trung tại vít to trên thân mà cái kia khổng lồ đầu châu ác ma vô lực đổ vào đạo đại địa phía trên. thật sâu thúy trong hốc mắt đỏ sắc quan g mang đã hoàn toàn mở đi x u ố n g dưới tượng trưng cho nó rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm cùng lúc đó xa xa lia đã đại nào chạy không nàng đờ đã nhìn qua đầu kia cũng không còn cách nào động đậy đầu c h â u ác ma khỏe miệng trong bất chi bất giác run dày có có kia cái kia nhị hoàng tử không không không ác ma kia hắn đã chết rồi sao vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì l ẹ i sẽ ra chủ biết bay không phải không phải không phải vấn đề này vít to đem nhị hoàng tử giết đúng đúng chính là cái này một phút này lia hít vào một hơi thật sâu Cuối、cùng u ố i c vô lúc c đó trên g bầu trời vang lên một hồi l ầ m bẩm lầu bầu thanh âm ân hóa ra là dạng này a lúc này cụ cột đang lấy một bộ vô cùng tư thế thoải mái nằm sấp ở trên đám mây nàng hai tay chống nghiêm mặt gò má hai chân qua lại đong đưa nương theo lấy ánh mắt rơi vào kia lợi sóng ổ trên thân cổ cột cặp kia ánh mắt trong suốt bên trong hiện lên một k i a bừng tỉ n hiệu h r a quang mang đơn giản mà nói nàng là thấy được vừa mới tại nhị hoàng tử trên thân xuất hiện t ầ n g kia phòng ngự kim quang khó trách vít to lúc trước nhường nàng hướng pháp sư nghị hội phát ra cảnh cáo ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng vít to là muốn nhường nàng đi mời pháp sư nghị hội người đến đế quốc xử lý ác ma hiện tại xem ra giống như bắt được một đầu càng lớn ư cá nhìn bên cạnh nổi lên ánh sáng màu hoàng kim lợi sóng ổ cổ cột chống đỡ mặt lông mày cao lại rơi vào trầm tư cho nên muốn như thế nào khả năng lưu lại nó đâu bất quá n phía dưới lại xuất hiện tình huống mới một cỗ lộc cộc lộc cộc thanh âm theo vỡ vụn trong đ ì n h viện chậm rãi vang lên làm âm thanh âm vang lên một phút này ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía kia phát ra âm thanh nơi phát ra kia là nhị hoàng tử giờ phút này bò của hắn đầu thân thể dường như hóa thành sôi trào chất lỏng mặt ngoài thân thể bên trên bước lên màu đen bọc biển tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ bám vào tại nhị hoàng tử mặt ngoài thân thể ác ma bắt đầu từ trên người hắn chậm rãi bốc ra lỏng lẻo khói đen ngưng kết thành một đoàn giống hòa tan huyết nhục giống như dọc theo nhị hoàng tử quần áo trở xuống mãnh liệt mũ nhưng đến kia lần này ế t đại hoàng tử thanh nhâm lại tại trong yên lặng bỗng nhiên vang lên áo ờ ờ ạn bán nghĩ cơ hội là theo bản năng bổ nào vào nhì nào ờ ở trước người hắn quỳ một chân trên đất không ngừng lung lay đối phương k i a không có bất kỳ phản ứng nào thân thể thật là liền như là đoạn khí bình thường ảo ờ ờ không có nửa điểm phản ứng nhìn xem một màn này các quý tộc trong đầu giống như rơi hạ một đạo như kinh lôi không ngừng tại nổ trong đầu vang chết chết nhị hoàng tử chết những cái kia nguyên bản duy trì nhị hoàng tử kế vị các quý tộc mắt thấy một màn này trước mắt nhất thời tối xâm lại cơ hội là trong nháy mắt nặng nghề hiện thực đem bọn hắn vô tình thôn p h ệ để bọn hắn không thể nào tiếp thu được hướng về bên cạnh tê liệt nga xuống nhưng tốt ở bên cạnh còn có người chống đỡ thân thể của bọn hắn không đến mức nhường đầu của bọn hắn tiếp xúc mặt đất hắn đặc biệt nam tước ngài không có sao chứ kém chút té ngã quý tộc bị người bên cạnh đỡ dậy hắn đối với đối phương hiền lành cười một tiếng hít vào một hơi thật sâu thật là bọn hắn tất cả mọi người tin h tưởng lại tất cả đều ăn ý trầm m ặ t xuống nhị hoàng tử một phái hoàn toàn kết thúc mà mắt thấy cái này huynh hữu đ ệ cung hữu hào không khí dạo đế á trong mắt không có nửa điểm từ bi nàng chậm rãi tháo xuống trên mặt mặt nạ mộ bạc lộ ra mặt mình nửa bên mặt lộ ra bình thường mà đổi thành bên ngo cuối cùng nàng vô tình nhìn xem vậy không có ý thức nhị hoàng tử nhàn n h ạ t ra lệnh đem nhị hoàng tử mang đi nhận được mệnh lệnh liệt ma nhân nhóm cấp tốc hành động không nhìn tất cả mọi người ở đây cũng ngay trước đại hoàng tử mặt mạnh mẽ đem nhị hoàng tử thân thể theo trong đình viện kéo đi hạn ban h ỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từ từ đi xa nhị hoàng tử hắn quỳ một chân trên đất chậm rãi ngầm đầu nhìn phía kia ra lệnh rào đế á hắn có thể thấy rõ ràng m â u thân mình mặt nhất là kia hẽ mở vẽ đầy màu đỏ đường vân gương mặt nhường hắn tràn đầy mánh liệt lạ lấm mẫu hậu ả ờ ờ hắm cần vì chính mình làm tất cả nhận sau khi nói xong nàng liền cũng không tiếp tục đi xe mạn ba n h ì một cái đem ánh mắt rời về phía vít to cùng lợi sóng hổ bên kia trải qua vừa rồi phát sinh tất cả tất cả mọi người biết lợi sóng hổ tuyệt đối có vấn đề nhất là giao đế á nàng nhất trực quan cảm nhận được lợi sóng hổ trên thân kia phần lực lượng thần bí cái kia có thể đem công kích của nàng bắn ra kim sắc ngược dòng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hơn nữa trọng yếu nhất là hôm nay nơi này phát sinh tất cả đều có lợi sóng hổ tham dự bất luận là phương nam hỗn loạn hay là hôm nay xuất hiện đám h t ma nhưng mà nhường nàng có chút không hiểu chính là lợi sóng h dường như cũng không để ý ở ở chết sống ở lúc này g lợi sóng hộ bỗng nhiên n g ngầm đầu lên kim quan kia lưu chuyển ánh mắt tùy ý liếc nhìn qua ở đây các quý tộc mỗi khi ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một vị quý tộc trên thân lúc kia cái quý tộc liền sẽ theo bản năng túi đầu xuống đi không tự chủ được tránh đi hắn ánh mắt mà lợi sóng hổ chỉ là buồn cười nhìn xem chung quanh những quý tộc này phản ứng tiếp tục nói rằng ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đám người này dơ bẩn bọn hắn tham lam bọn hắn tự tư dục vọng của bọn hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được hài lòng mỗi khi hắn nói ra một câu chung quanh các quý tộc liền sẽ xấu hổ hồi tưởng lại bọn hắn vì mấy cái kim tệ tranh chấp không nghỉ mất mặt b ộ dáng càng là hồi ức lưng của bọn họ thì càng thấp xuống mấy phần lợi sóng hổ chậm rãi quay đầu trở lại ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại vít to trên thân mắt hắn h i ế lại trong lời nói dường như ẩn chứa một ngươi trời sinh liền tự cao tự đại chưa từng t r ư ớ c bất kỳ ai cúi đầu đây cũng chính là ngươi có thụ chỉ trích điểm xuất phát thiên tài luôn luôn cô độc không thích sống c h u n g thiên tài càng l à sẽ bị người cô lập đã từng vít to rất tốt đã chứng minh điều này cùng là quý tộc hắn lại bình đẳng khi dễ mỗi người bởi vì ngươi biết rõ bọn hắn dơ bẩn lợi sóng h g i ậ n tiếng vang lên hắn toàn bộ thân thể bắt đầu ngửa ra sau ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời nương theo lấy trong mắt kim sắc lưu sa phi tốc lưu chuyển thâm trầm t ầ n mây giống như là bị xé mở một tầng ánh sáng dịu dịu khoác rơi vào hắn gương mặt tuấn mỹ phía trên lợi sóng hộ tắm rửa tại quan g mang này bên trong chậm rãi nhắm hai mắt lại cho nên thế giới này cần một trận hoàn toàn t y bài thanh âm của hắn rất nhẹ lại tựa hộ như mang theo rung động lòng người thanh âm rung động giống như là trong giáo đường trang nghiêm tiếng trung du dương vang lên dẫn phát một hồi mánh liệt cộng minh quanh q u ầ n câu nói này lường tất cả các quý tộc mở to hai mắt nhìn chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi cảm xúc tại trên mặt của bọn hắn xe lẫn tại trước mắt bao người lợi sóng h mỉm cười lần nữa đưa ánh mắt về phía vít to vít to ngươi rất cường đại cường đại đến sẽ không bị cảm xúc tả hữu ta vẫn luôn rất thưởng t h ứ ngươi cho nên tắm rửa tại ánh sáng màu hoàng kim phía dưới hắn hướng về vít to chậm rãi đưa tay ra gia nhập chúng ta à, để chúng ta đến cải biến cái này quá mức bẩn thỉu thế lời còn chưa dứt cái tia đạo người mặc sơn áo khoác đen thân ảnh thoáng hiện tới lợi sóng ổ k ê u bình tĩnh khuôn mặt trước đó cũng đối với mặt của hắn vung ra một q u y ề n cao tốc lao v ù n v ụ ộ t nắm đấm vạch phá không gian tại lợi sóng ổ khuôn mặt trước đó nhấc lên một hồi mánh liệt không khí b ạ o tạc t r u n g quanh thanh â m tựa hồ cũng theo một quyển kia vung ra mà lâm vào yên lặng mà lợi sóng ổ lại bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy trong mắt lóe ra khinh th nương theo lấy một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụ vang một q u y ề n kia vững vàng rơi vào lợi sóng ổ khuôn mặt giờ phút này tại hắn trước mặt ánh sáng màu hoàng kim bình t h ư ớ n g bị đánh đến bể ra một đạo nhỏ xíu kẽ n ứ c trong nháy mắt kẽ n ứ c bắt đầu dần dần mở rộng hướng về nắm đấm điểm rơi bốn phía phá xuất vô số nhỏ xíu dạn nước vết tích g i a n g d ắ Phanh. một đạo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên vô số nhỏ bé kim sắc mảnh vỡ tản mát tại không trung không đợi lợi sóng ổ mở to hai mắt liền thấy vít to kia trực diện mà đến nắm đấm đã rơi vào trên mặt của hắn lợi sóng ổ khuôn mặt lún xuống dưới một khối lớn da thịt chấn lên một đạo gọn sóng liền ngay cả cái cằm đều bị đánh đến bóp méo lên tại một quyền kia phía dưới theo vít to dưới chân nhấc lên một hồi cuồng bạo khí lãng khổng l ộ hướng về bốn phía kịch liệt k h u ế c tán vô số quý tộc bị cơn sóng khí này thổi mở mắt không ra bọn hắn chỉ có thể giơ tay lên c ậ t lực che chắn mà lợi sóng ổ đã theo kia vỡ vụn ánh sáng màu hoàng kim cùng m ả n h vỡ hoạch xuất ra một đạo thật dài kim sắc quy tích dường như như lưu tinh mang theo kéo đôi nương theo kia cố khí sóng bay ra ngoài rất xa hắn tứ chi và mẹo miệng s ù i bọt mép một phút này ngay cả trong mắt màu vàng nóng cũng đã mất đi tiêu cự các quý tộc sững sờ buông xuống tay đầu góc đ ô n g nhiên âu một tiếng lâm vào trống rỗng đ ô n g nhiên bọn hắn ý thức được cái gì mỗi người ánh mắt đều hướng về vít to phương hướng nhìn sang chẳng biết lúc nào tay trái của hắn cầm một thanh kim s ắ c đầu c h i m pháp trượng k i u pháp trượng dường như còn đang lưu chuyển lấy ma lực không ngừng tại vít to trên cánh tay chuyển thâu lấy lực lượng nào đó hắn một con mắt lóe ra yếu ớ t l a n quang như là hỏa diễm trên không trung chập trờn ngay cả trên bờ vai sơn quả đen cũng phủ thêm một tầm nh giống như là chọn ra một cái không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường vít to thu hồi hữu quyền tùy ý lắc lắc tại tất cả mọi người chừng lớn hai mắt kinh ngạc cùng ngộng bức bên trong thanh âm của hắn băng lánh vang lên ta nhường người nói chuyện sao chương 468, q u ầ n c ộ n tử đều thua không có chương 468, q u ầ n c ộ n tử đều thua không có nhìn xem cái này rung động một màn vô số quý tộc đầu góc ông ông tác hưởng có lẽ bọn hắn đời này cũng không nghĩ ra bọn hắn lại có thể tại pháp sư trên thân nhìn thấy như thế nổ tung tính một quyền mà bảo trì nửa quỷ tư thế đại hoàng tử ngay tại vít to phụ cận hắn thậm chí có thể trực tiếp cảm giác được kia cố chạm mặt tới kinh khủng quế y phong kia kinh khủng khí lang tựa như là một đầu gào thét mánh hổ mạnh mẽ xông đánh vào khuôn mặt của hắn phía trên may mắn hắn cũng không phải là trực tiếp đối mặt cố lực lượng này người nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị cái này đạo lực khí đánh tan thành bùi phân cũng khó nói nhưng dù cho như thế v i t to lực lượng cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng v i t to thật là một cái pháp sư sao đương nhiên nghi ngờ cũng không chỉ hắn một người ngay cả đứng tại cách đó không xác rào đề á cũng chăm chú nhìn vít o nằm đấm đối với v í to lực lượng nàng có thể cảm thụ càng thêm rõ ràng mặc dù tại trong mắt người khác vít to có lẽ chỉ là lực lượng rất lớn mới đưa lợi sóng ổ đánh bay ra ngoài nhưng chỉ có g i ạ o đế á có thể nhìn ra lại một lần vít to đánh tan kia kỳ quái kim quan g phòng ngự kia chẳng biết tại sao có thể đưa nàng thủy ngân trường thương bắn ra kim sắc bình t h ư ớ n g tại vít to trước mặt thật giống như như là giấy như thế g i ạ o đế á còn nhớ rõ vít to ra quyền trong nháy mắt đó nàng không có cảm giác được đối phương sử dụng ma pháp liệt ma nhân đối ma lực cảm ứng người p h ầ n mất cảm nếu vít to sử dụng ma pháp dạo đế có thể trước tiên biết bất quá mặc dù v i t to r không có sử dụng ma pháp nhưng lạc rào đế á lại tại v i t to r trên thân cảm nhận được một cỗ tăng vọt ma lực tựa như là bình tĩnh hải dương trong nháy mắt liền nhấc lên cùng bạo xông thẳng tới chân trời sóng biển có lẽ chính là phần này tăng vọt ma lực mới khiến cho hắn nhẹ nhõm đánh tan đối phương phòng ngự mà phần này ma lực lại là từ đâu mà đến đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì như thế rào đế á ánh mắt nhìn về phía v i t to r b ả v a i nhìn về phía cái kia thân thể đang từ từ tản ra huỳnh lam sắc quang mang quả đen nhưng vít to cũng không đứng tại chỗ ở đâu tại lợi sóng h bị hắn đánh bay ra ngoài sau v i t to r cũng đã hướng về lợi sóng ổ phương hướng chậm rãi đi tới mà lúc này vô số các quý tộc như cũ đắm chìm trong v i t to r vừa rồi trên lực lượng chưa có lấy lại tinh thần đến cầm sạch giòn tiếng bước chân một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên lúc bọn hắn dường như ăn ý giống như quay đầu sọ đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra nhìn thấy v i t to r đi bộ nhàn nhã đi vào lợi sóng ổ trước mặt lúc các quý tộc mắt mở thật to giờ phút này tất cả mọi người trầm mặc đến liền hô hấp âm thanh cũng không dám phát ra hắn liền nhẹ nhàng như vậy tại một mảnh trầm mặc đang b a vây đứng ở lợi sóng ổ trước mặt lúc này lợi sóng trong hai mắt l ó e r a mông lung mê hoặc liền thân bên trên vốn có ánh sáng màu hoàng kim cũng đã không thấy tăm hơi vít to đứng ở trước mặt hắn lúc giống như là cảm giác được cái gì như thế lợi sóng ổ thân thể nhẹ nhàng rung động run một cái khụp khúc k h ụ một tiếng này ho khan văng lên nhường ở đây các quý tộc tất cả đều trận mắt hốc mồm cái gì hắn thế mà còn sống lợi sóng ổ hoàn toàn chính xác không có chết đi tại ho khan hai tiếng về sau hắn có chút túi đầu vặn mẹo ngũ quan cơ hồ chen đến một bên nhưng nhìn xem vít to lúc hắn nhưng vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười thật lạ là... rất đau a bất quá là nói mấy câu nói thật về phần đối với ta như vậy phần như đối ta lợi sóng ổ hai tay chống lấy mặt tường theo vỡ vụn trong vách tường khó khăn chống đỡ khởi thân thể chậm rãi bỏ lên đi ra tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn lại dôi ra hai tay theo ở trên mặt cấm ép đem vặn vẹo đầu lâu h ố n nắn trở về n g ũ quan cũng bị hắn nhẹ nhõm kéo về tại chỗ tất cả mọi người ở đây trận mắt hớt mồm khó có thể tin mà nhìn xem lợi sóng ổ biến hóa như thế lấy khuôn mặt của mình toàn thân lên một lớp da gà làm mọi thứ đều sau khi làm xong lợi sóng ổ một lần nữa nâng lên bộ kia được chữa trị tuấn mỹ khuôn mặt nhìn xem victor nhẹ nhang mỉm cười chẳng lẽ ta nói sai sao? Vẫn là nói. hắn đông nhiên mở to hai mắt nhìn con ngươi màu vàng n ó n g hạ nổi lên m á n h liệt gợn sóng kim s á t hạt cắt giường như mây mù lợn l ờ tại đáy mắt của hắn phi tốc xoay tròn giống như nhắc lên một hồi cồn u g bạo trần phong trong khoảnh khắc đó lợi sóng ổ không khí chung quanh giường như ngưng kết đám chìm trong hoàn toàn tĩnh mịch bên trong hắn chậm rãi mở miệng lời nói chầm thấp mà hữu lực kỳ thật ngươi cũng giống như bọn họ dơ bẩn lời nói như sấm nổ quanh quần tại đình viện b ố n phía có thể nghe nói như vậy với to sắc mặt lại không chút nào đổi nhưng dẫn đầu cảm thấy bất mãn lại là n g h nàng kháng nghị đồng dạng xối dục hoàng tử cố ý xé mở khe hở ý đồ làm cho cả phương nam cư dân đều trở thành nô lệ của ngươi bẩn thỉu nhất người không phải liền là ngươi sao nghe nói như thế lợi s o n g ổ h í p mắt lại quay đầu nhìn về phía lịa nhưng mà trong mắt của hắn lưu c h u y ể n kim quang không có chút nào nhường lịa cảm thấy e ngại tại dưới tình huống bình thường bất kỳ thương nhân khi nhìn đến cái kia trong mắt màu vàng nóng lúc đều sẽ không tự chủ được cảm thấy khiết đảm thậm chí theo bản năng túi đầu xuống tránh đi ánh mắt của hắn đây cũng là vì cái gì khi ánh mắt của hắn nhìn về phía những quý tộc kia lúc lại không có người nào là thương nhân liền coi như bọn họ bên trong có người chưa hề trải qua thương nhưng kết quả cũng giống như vậy bởi vì chỉ cần là quý tộc liền sẽ có thương tư tưởng của người ta vì giá trị vì lợi ích không từ thủ đoạn đây là đế quốc quý tộc chỗ tương đồng bọn hắn sớm chia làm duy trì đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai phái chỉ vì trong tương lai có thể vì mình gia tộc mang đến càng nhiều lợi ích cùng địa vị có thể lợi sóng ổ khi nhìn đến lia thời điểm đối phương lại không có loại phản ứng này nàng không chỉ có không hạ t h ấ p đầu ngược lại còn hướng về phía nàng t r ừ n ầm lên đông nhiên lợi sóng ổ nhờ tới không chỉ có hiện tại trước đó tại tham lam ác ma hiện、thân. hướng về bốn phía tản mát ra tham lam khí tức thời điểm tất cả quý tộc đều hứng chịu tới ảnh hưởng chỉ có nữ nhân này hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng có lẽ hắn muốn một lần nữa xem kỹ ở trong đó một bộ phận nhân loại hắn c á i kia kim sắc lưu xa đồng t ử nhìn xem l g h a tự lẩm bẩm thật sự là thuần khiết linh hồn người thuần ngươi ngựa tệ phẫn nộ của nàng như như mưa to đổ xuống mà ra không ngừng hướng lợi sóng ổ phát ra sắc bén chỉ trích luôn mồm nói chúng ta dơ bẩn ngươi có gì đặc biệt hơn người ta chán ghét nhất chính là như ngươi loại này dối trá lại xong ngọn rắt n ư ờ i một câu một câu giận mắng đem lợi sóng ổ cả người đều thậm chí ngay cả ở đây các quý tộc cũng dần dần lấy lại tinh thần không sai a đây hết thể xảy ra đều là bởi vì lợi sóng ổ phương nam khe hở không phải bọn hắn những quý tộc này sẽ mở đ á m ác ma cũng không phải là bởi vì bọn hắn bọn này quý tộc xuất hiện có thể lợi sóng ổ lại luôn mồm nói lấy bọn hắn dơ bẩn đem tất cả mũ hướng trên người của bọn hắn chụp đây là cái gì quỷ biện tâm lý lúc đầu các quý tộc đối lợi sóng ổ mười phần tôn trọng nguyên nhân chính là bởi vì hắn là lệ sệ gia tộc gia chủ nhưng hôm nay đối phương diễn đều không diễn hiển nhiên bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục tôn tình hắn nghĩ tới đây Các q mở rộng ma vật khe hở là ngươi làm hiện tại ngược lại tốt ngươi tại cái này lắp đặt bạch liên hoa nói chúng ta trước đó có suy nghĩ hay không qua chính ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý ngươi còn lý luận mẹ nhà hắn nhi tử ta còn tại phương nam trong quân doanh nếu là hắn có chuyện bất chắc chúng ta niết đức gia tộc cùng ngươi vĩnh viễn không xong còn có ta thính ta một người bọn này các quý tộc cái e o nguyên một đám rất dựng đứng lên nhao nhao đối với lợi sóng ổ chửi ầm lên cái gì quý tộc y ê u nhã tôn quý dáng vẻ lúc này không còn sót lại chút gì bọn hắn tất cả đều giống như bình dân như thế buộc phát t ẩ n giấu tại thực chất bên trong nguyên thủy thô tục lợi sóng ổ liền giống như người ghét chó ngại bình thường bị tất cả mọi người ở đây chỉ trích có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới làm hắn ánh mắt nhìn về phía đám người này lúc bọn hắn không những sẽ không rời ánh mắt sẽ còn càng thêm quá mức đi đối với hắn tiến hành lục mạng lợi sóng h ánh mắt ngắm nhìn một phía cuối cùng đem ánh mắt đặt ở x Tại cảm n h ậ n g lợi xấu ô ta không biết do ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì nhưng là nơi này là đế quốc ánh mắt c mang theo vô tận thất vọng nơi này vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tùy ý cản rỡ địa phương lợi xấu ô cảm thấy rất là kinh ngạc ánh mắt của hắn có chút chừng lớn giống như là chưa hề cân nhắc qua đám nhân loại kia phản kháng mà hiện tại hắn kinh ngạc thời điểm một đạo l ạ n h n h ạ t thanh nhâm đã theo bên thai của hắn vang lên buồn cười nhất chính là bất luận ngươi thế nào làm bộ bảo trì chính mình k i a phần hư giả mỉm cười có thể thực chất bên trong k i a phần cao ngạo lại mãi mãi cũng sẽ bại lộ bên ngoài vít to bình tĩnh nhìn xem lợi sóng ổ mà giờ phút này lợi sóng ổ cũng xoay đầu lại kim sán ánh mắt đối mặt vít to ánh mắt vít to lời nói cũng lại lần nữa vang lên ta nói đúng không c ả sĩ、si、dạ thương hội hội trưởng lợi sóng ổ nam nạp đức đột nhiên lợi sóng ổ ánh mắt có chút chừng lớn giống như là minh bạch cái gì như thế hắn t h ả i mái nợ nụ cười thì ra là thế là bởi vì biết thân phải lần này thanh g em rơi xuống trong nháy mắt vít to sau lưng bốc cháy lên một đạo vô cùng to lớn lam sắc hòa diễm nương theo lấy hùng hậu ma lực đục nặng trận thức tại phía sau hắn trùng điệp được ra trong nháy mắt một đầu cực đại vô cùng long đầu đổ đẳng tại trận thức trung ương trợt hiện ra cự long giống như là rắt bén nọ răng mỗi một cây sừng sững răng trắng bên trên đều buộc phát kinh khủng liệt diễm hôn đội lam sắc hòa diễm quấn qua không gian tại không gian xung quanh bên trong gây nên một hồi cháy bỏng sóng nhiệt bị vít to nắm trong tay đầu chim pháp trượng cũng bị hắn nâng lên dần dần nhắm ngay lợi sóng ổ đầu k i a phản g phất giống như bốc cháy lên ánh nến đồng tử lại lần nữa toát ra một hồi minh rượu quan g mang như vậy hermes cái tên này ngươi thích không giờ phút này lợi sóng ổ trầm mặc trong mắt của hắn cắt vàng bắt đầu chầm c h ầ m lưu động giống như là một hồi chậm chạm sẻn sệt kinh khủng cắt sóng dần dần dâng lên hỗn độn minh rượu quan g mang theo chung quanh thân thể hắn chậm rãi lấp lóe mà lên một hồi dẫn rác động thần lượt hóa thành đồng kim sắc mù trên không bên trong phi tóc quân q u n h lợi sóng ổ c u i đầu thanh âm trầm chầm vừa dứt tiếng một nháy mắt kinh khủng hỗn độn quang diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời nhấc lên rực lam cự diễm lượn vòng lấy hướng lên bầu trời mà lên r ồ i ra chín cái cự long đầu lâu lam sắc h ỏ a diễm theo trùng điệp trận thức bên trong phun ra ngoài trên không trung giao thoa tung hành đem đen nhánh thâm thủy bầu trời thắp sáng cựu long buộc phát ra minh diệu quang mang chiếu sáng ở đây tất cả mọi người ngưng trọng khuôn mặt lấp đầy các quý tộc ngốc trệ hai mắt chính là sáng chói đến cực hạn diễm h ỏ a tựa như muốn đem hỗn độn chết thế giới xé nát hoàn toàn nhóm lửa kia cuối cùng phản kháng ý chí ngay cả l ngũ giai ma pháp thương lam cựu long chi truy một máy mắt không đầu đáng sợ hỗn độn xanh thẳm cự long gào thét ra trận trận đáng sợ khí lãng nhao nhao trên không chúng quay lại lấy hướng về đại địa mạnh mẽ va chạm mà đến đáng sợ liệt diễm theo đại địa phía trên vỡ r a thăng vào đ ê m trống không hỏa diễm đem tất cả hoàn toàn x é rách đem tất cả toàn bộ nuốt hết tới cự long bạo liệt ra quan g mang bên trong nặng nề dòng ngâm tựa như theo thế giới sâu trong lòng đất buộc phát ra rung động là đại địa phía trên tất cả toàn bộ dung chuyển đang dẫn sóng cùng hỏa diễm giao thoa làn sóng hạ tiếng a n h minh dần dần biến mất đối mặt với trước mặt kêu a n h minh sóng giống như tuyên cáo người trước mặt kia sau cùng lâm trung thẩm phán ta nghĩ ta không gì không biết chương bốn trăm sáu mươi chín ca về nhà ngủ đi chương bốn trăm sáu mươi chín ca về nhà ngủ đi thương lam sắc liệt diễm hướng bốn phía mãnh liệt nở rộ như là bom nổ trực trùng vân tiêu tạo nên một màn hỗn độn mà đáng sợ diễm hỏa cũng d ã d á n g mua thẳng tắp đâm vào bầu trời đêm bầu trời đen nhánh bị cỗ này sáng tỏ bánh màu lam x ĩ diễm chiếu sáng liền âm vũ tầng mây cũng bị rung ra một cái cự đại l ỗ t h ủ n g cao trăm trượng kinh khủng khí lãng vượt tỏa ra bốn phía nguyên vốn đã dạn nước mặt đất, tại gió hơi thở quét sạch hạ là đất tung bay t h ô n vệ tất cả n n ó g đến g quang làm hoàn toàn bao trùm toàn bộ định viện mới dần dần bình ổn lại tại đây hết thể qua đi thế giới rốt cuộc khôi phục yết tĩnh liền định viện một bên nguyên bản ánh sáng long lánh cũng dần dần biến mất k h ô các quý n g nhau nhau dần dần dần dần tộc ánh mắt xuyên qua bay lên bụi bặm chăm chú nhìn hướng ma pháp bạo tạc đầu tán. mườn lúc này ánh vào tất cả mọi người tầm mắt chỉ có tòa kia đen nhánh thâm thúy hô to to lớn dường như đầy đủ n u ớ c hết một đầu gác ma cái hố c r u n g quanh thổ địa bốc lên cắt đá trồng chất tựa như chỉ muốn tới gần một phần toàn bộ cái hố liền sẽ càng thêm sụp đổ đi vào một vòng lớn cảnh tượng như vậy n h i ề u người nghi vấn đây quả thật là nhân loại lực lượng sao các quý tộc kinh ngạc nhìn qua cái này phá hư nghiêm trọng hố to dọc theo biên giới nhìn lại phát hiện vít to đứng bình tĩnh ở nơi đó mặt mũi của hắn như cũ bình tĩnh dường như vừa rồi kia c ố kinh khủng ma pháp cũng không mang đến cho hắn bất kỳ gánh vác chỉ có điều hiện tại chỉ có một mình hắn đứng ở nơi đó vừa rồi đứng ở trước mặt hắn lợi sóng hộ giống như hoàn bị ở vào bạo tạc trung tâm nhất ngay tiếp theo thân thể của hắn đã biến mất không thấy hình bóng càng ngày càng nhiều quý tộc mắt thấy một màn này không tự chủ được hít sâu một hơi một cỗ mánh liệt e ngại theo bọn hắn trong lòng dâng lên từng người trận to hai mắt n gây ra như phóng bạo lực như thế nào bạo lực a dường như vít to mỗi lần ra tay đều cực kỳ rung động dường như hắn am hiểu nhất chính là với cái thế giới này thực hiện mánh liệt oanh tạc so như bây giờ làm cái kia đạo kinh khủng hố sâu hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người thời điểm đầu của bọn hắn bên trong cơ hồ chỉ còn lại cùng một cái ý nghĩ cái này lại đến tổn thất bao nhiêu tiền a nguyên bản vàng son lộng lây hiến hội sành hiện tại chỉ còn đổ nát thê lương liền bố trí tỉ mỹ định viện cũng bị nổ phá thành mảnh nh dùng để chạy đ ì n h viện sàn nhà phi p h à m vật liệu đá cũng đều hoàn toàn bị nổ thành mảnh vỡ nhìn trước mắt phế tích lòng của mỗi người đều nặng nề lạnh bớt dù sao nhìn thấy vừa rồi tất cả bạo tạc bọn hắn những quý tộc này có thể tất cả đều ở đây h i ệ n nhiên tại sự kiện lần này kết thúc về sau đ ì n h viện cùng yến hội s à n h vấn đề bồi thường đoán chừng sẽ rơi vào mỗi người bọn họ trên đầu cũng may may mắn là tất cả quý tộc đều bình yên vô sự cái này đây hết hạy kết thúc rồi hả một vị quý tộc run g i n g hỏi câu nói này truyền vào tất cả quý tộc trong hai đem bọn hắn đờ đẫn thần chí gọi tỉnh lại nếu như nói vừa rồi lợi sóng ổ chịu đựng vít to một quyền kia còn có thể sống cái kia còn có thể nói rõ lợi sóng ổ cốt cách kinh kỳ nhục thể cường đại nhưng bây giờ nương theo vít to kia một đạo vô cùng kinh khủng ma pháp hạ xuống về sau cái này lợi sóng ổ nếu là còn có thể sống sót vậy thì có chút không nói được dù sao có thể đem đại địa đều đánh ra một cái sâu vài chục thước hố ma pháp hiển nhiên không phải người bình thường có thể bằng vào nhục thể tiếp xuống những người khác còn trong khiếp sợ lúc một vị hơi hơi gan lớn quý tộc cẩn thận tới gần mở hố mắt hắn hít lại ánh mắt xuyên tấu bụi bặm hướng đáy hố nhìn lại tại đáy hố hắn thấy được vài miếng k phát hiện này nhường hắn kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn không phải chỉ còn lại y p h ụ người đâu chẳng lẽ người trực tiếp bị tạc thành cho tàn hắn không thể tin được nhìn xem cái này tên quý tộc rung động vẻ mặt cảm thấy có chút hiếu kỳ đại hoàng tử bưu lại theo quý tộc ánh mắt cũng cùng nhau nhìn xuống lần này kinh ngạc không chỉ là một cái quý tộc đợi đến đại hoàng tử theo trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm hắn không khỏi hướng về đứng ở một bên v i t to mở miệng hỏi lời sóng hổ hắn đã chết rồi sao vít o bình tĩnh đối đại hoàng tử đáp lại nói như ngươi thấy nghe được v í to khẳng định trả lời tất cả quý tộc dài hít sâu một hơi chiếu nặng tâm tình trong nháy mắt buông lỏng mặc dù lợi sóng ổ tử vong quá trình dị thường cấp tốc thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút vội vàng bất quá bọn hắn nghĩ lại nhị hoàng tử không cũng giống vậy sao hai người tất cả đều chết tại vít to trong tay nếu như không có vít to ở đây bọn hắn đám này quý tộc sợ không phải muốn chết vô số lần nhưng quay người lại thần các quý tộc lại sâu sắc tự hỏi một vấn đề hiện tại bọn hắn nhất định phải nhận rõ một cái hiện thực bất luận lợi sóng ổ vẫn là nhị hoàng tử bọn hắn đều đã phạm vào trọng tội lợi sóng ổ trụ hoạch nhị hoàng tử sẽ mở phương nam kẻ nước hành động nhị hoàng tử lại cùng á hậu quả xấu đã hiện hiện cái gì ngươi nói cấu kết ác ma không ngừng nhị hoàng tử một người vít to cũng cấu kết ác ma hơn nữa còn so nhị hoàng tử nghiêm trọng hơn đừng làm lộn gọi là cấu kết sao đây chẳng qua là vĩ đại vít to đại nhân tại lưu chính mình ác ma sùng vật thuận tay giữ gìn một chút chính nghĩa đối nhị hoàng tử công kích tất cả đều là hợp lý phòng vệ dù sao nhị hoàng tử đã hóa thân thành ác ma thật sự nếu không phản kích bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết oan c h ế c hùng hơn nữa hoàng hậu g i o đê á cũng tự mình trình diện tuyên bố nhị hoàng tử tội ác tại hoàng hậu xuất hiện trước vít to không đúng nhị hoàng tử ra tay kia có thể nói là đối hoàng thất như cũ có tôn trọng cuối cùng vít to đối nhị hoàng tử công kích vậy cũng được xưng tụng là sư xuất nổi danh nếu không có hoàng thất đồng ý cho dù là hợp lý phòng vệ giết chết nhị hoàng tử cũng sẽ có vẻ hắn quá khoa trương nhưng may mắn tại thời khắc mấu chốt hoàng hậu rào đế á ra mặt xác nhận nhị hoàng tử tội ác đây chính là hắn thân mẹ ruột ngay cả hoàng hậu đều đúng hành vi của hắn không cách nào dễ dàng tha thứ vậy cái này loại tội ác có thể nghĩ cho nên vít o hành động quả thực thuận lý thành trương các quý tộc đã vì vít o tìm xong tất cả thuyết pháp trợ giút vít o nao đủ tốt t bởi vì tại trận này tranh trong chiến đấu v i t to mới thật sự là b ê n thắng nghĩ tới đây rất nhiều quý tộc một mạch xuống nhau tới v i t to trước người trong mắt bọn họ lóe ra kích động cùng vui sướng nhao n h a u hướng v i t to biểu thị cảm tạo v i t to bá không không nghị viên đại nhân hôm nay thật sự là cảm tạ ngài xuất thủ t ư ơ n g trợ nếu không phải là bởi vì v i t to đại nhân hôm nay ta sợ không phải đi không ra cái này đ ì n h viện chính là lợi sóng ổ cái kia tên lê tưởng xối rủ hoàng tử mang theo ác ma đến để chúng ta tự giết lẫn nhau hắn quả thực so ác ma còn muốn đáng hận v í to đại nhân cảm tạ ngài vì dân trừ hại a mặc q dù hắn không có làm cái gì nhưng vương nam biên cảnh tình hình nguy hiểm cùng hắn thoát ly không được quan hệ càng có thể huống hắn không hề làm gì liền đã đã mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách như thế kết cục dường như đã thành kết cục đã định ô i l y ông nhìn như cái gì cũng không làm cuối cùng thu được hoàng vị quyền kế thừa hai phái các quý tộc còn nhất định phải cười ha hả tiếp nhận đây hết thảy giả bộ như vui sướng nên đón lẫn nhau chỉ là bởi vì vít to là ô d l y ông lao sư hắn l ấ y sức một mình cải biến đế quốc tất cả gia tộc thái độ các quý tộc mặc dù mặt ngoài khuôn mặt tươi cười n ê nhân nhưng trong lòng của bọn hắn lại là rất khó chịu dù sao bọn hắn trải qua thời gian dài ủng hộ hoàng tử một mạch bây giờ lại không có dấu hiệu nào kết thúc làm cho người trở tay không kịp liên một cái quá độ đều không có không hề nghi ngờ đêm nay trở lại gia tộc lại chính là một đêm không ngủ cứ việc không có cam l ò n g nhưng đã, đã định ã đ trước kết cục để bọn hắn không thể không tiếp nhận các quý tộc chỉ có thể dốc hết toàn lực lấy lòng vít to các loại định đoạt cùng ca ngợi ngôn từ ùn ù n kéo đến đối vít to s ư n g hô cũng biến thành càng thêm tôn kính những hành vi này cũng không phải là không có mục đích dù sao mỗi vị quý tộc trong lòng vẫn còn có ý tưởng tốt nhất cũng có thể tại chuyện hết t h ầ đều kết thúc sau bọn hắn đều có thể đạt được vít to dịu dắt không cầu tăng lên ít nhất cũng phải bảo trụ địa vị bây giờ lúc này xa xa lia k h a n h tay có chút như đầu nhìn xem huynh trưởng danh vọng đạt tới đình phong không khỏi thở g i i may mắn là bất luận là chăn nuôi hát ma vẫn là đối nhị hoàng tử thẩm phán đều không để cho gia tộc danh dự bị hao tổn cái này tại lia xem ra là đại hỷ sự xem ra đã kết thúc lại là tất cả đều vui vẻ kết cục lia dối cái lưng mệt mỏi che miệng ngáp một cái thật ở xa xa nàng đạt được tốt nhất bảo hộ cổ c ộ t cùng gấn đều tại phụ cận bảo hộ đến mức nàng người bình thường này cũng có thể an tâm quan sát trận này vở kịch hiện tại theo bóng đêm dần dần sâu bối rối đánh tới lia mí mắt bắt đầu nặng nghề ân nên nhường vít to về nhà nàng suy tư đang định hướng về vít to bên kia đi đến bên hai lại vang lên giọng nghi ngờ k ị quái lia quay đầu đi vừa hay nhìn thấy vừa mới cái k i a mang theo mũ trùm bộ ngực còn có chút thiếu thốn nữ liệt ma nhân lúc này nàng một cái tay thả ở dưới căm chỗ tốt như đang ngẫm nghĩ như thế vừa mới thanh âm chính là nàng phát ra tới chỉ là nàng vừa mới nói câu nói kia nhường lia cảm nhận được một chút hiếu kỳ kỳ quái cái này có cái gì kỳ quái chuyện không phải đã kết thúc rồi hả thanh âm giống nhau đem gần ánh mắt cũng hấp dẫn ánh mắt hai người rơi vào liệt ma nhân trên thân hơi nghi hoặc một chút tại ánh mắt hai người hạ cái kia liệt ma nhân vịn cái cảm nghi hoặc mở miệng nói ra ác ma theo nhị hoàng tử trên thân tách ra xuống dưới thật là cái kia ác ma đi nơi nào chương 470, b ị ác ma lưu lại dấu vết hoàng hậu chương 470, b ị ác ma lưu lại dấu vết hoàng hậu chiến đấu đã kết thúc nhưng đình viện như cũ chưa thể bình tĩnh trở lại vô số liệp ma nhân tại đen nhánh bầu trời đem phụ trợ hạng dường như trong bóng tối âm hồn tại đình viện các ngõ ngách bên trong bốn phía tìm kiếm bọn hắn đang hết sức chăm chú tìm kiếm cái kia theo nhị hoàng tử trên thân bóc ra mà ra nguyên sơ g e n g é t ma giao đế á vẫn như cũ mặc kia thân cắt xén hợp thể liệ e l t o n chi ưu nhã hướng một bên như về một tay chống lạnh tia bị màu đỏ đường vân che giấu nửa gương mặt m ặ t không biểu tình hai mắt như là săn n g ồ i hùng ư n g giống như sắp bén giám thị lấy đ ì n h viện buôn phía nàng một bên nghiêm ngặt giám sát liệp ma nhân tìm kiếm tiến triển một bên bảo trì cảnh giác để phòng cái k i a rào hoặc g e n ghét áp ma theo trong đ ì n h viện lạng yên bỏ trốn đại hoàng tử đứng tại đ ì n h viện một bên ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên rào đ ế á khỏe miệng của hắn có chút mím chặt song quyền siết thật chặt nữ nhân này trước mắt đối với hắn mà nói đã quen thuộc lại lộ ra mười phần lạ lẫu thân phận chân thật nhị hoàng tử nhưng mà ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào dạng nước trên mặt đất do dự có thể đ ỗ n g nhiên một đạo ấm áp ánh mắt rơi ở trên người hắn hắn n g mở đầu một cái nhìn thấy mẫu hậu ánh mắt đang hướng về hắn nhìn sang ngươi muốn nói gì nghe nói như thế đại hoàng tử cấp tốc đứng thẳng cái eo thẳng tắp hắn nhìn xem mẫu hậu nhưng nghi vấn trong lòng hắn lại như cũ chưa có thể hỏi ra miệng nhìn xem đại hoàng tử như cũ như vậy do dự giáo đế á than nhẹ một tiếng tia che đậy nửa bên khuôn mặt màu đỏ đường vân dần dần rút đi lộ ra nàng tấm kia tuổi trẻ mà gương mặt xinh đẹp đến đây đi giọ ôn hỏa vang lên mắt thấy m cảm nhận được một tia vô cùng quen thuộc hoàng tử lúc này mới hít vào một hơi thật sâu dần dần chầm t ĩ n h lại hắn lúc này mới hướng về rào đê á bên người đi đến mẫu hậu tiếng nói chậm rãi rơi xuống đại hoàng tử ánh mắt nhìn chăm chú vào rào đê á tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt gương mặt này đại hoàng tử nhớ kỹ hết sức rõ ràng mẫu thân m ặ t nhiều năm chửi biến vẫn như cũ như năm đó l y biệt lúc bộ dáng hai người bọn họ đứng chung một chỗ ngược lại lộ ra đại hoàng tử tuổi tắc càng lớn hơn một chút chỉ là bây giờ trong lòng của hắn vẫn tràn đầy vấn đề mong muốn một mạch toàn bộ hướng trước mặt mẫu hậu đưa ra. Lời nói đều tới bên miệng. có thể hắn vẫn xoắn suýt vô cùng nhưng mạc g i o đế á sớm đã nhìn ra hắn tâm tư nàng chậm rãi ngầm đầu có chút bất đắc dĩ nhìn xem đại hoàng tử mặt lộ vẻ ra m â u thân giống như ôn hòa muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi ta sẽ tận lực trả lời vấn đề của ngươi nghe nói như thế đại hoàng tử hơi sưng sở khoe miệng rơ lên một nụ cười khổ ý đồ của hắn vẫn là quá rõ ràng sao khi sâu một hơi đại hoàng tử vẫn là lấy hết dũng khí hướng mẫu sao hỏi ra trong lòng của hắn bối rối đã lâu vấn đề vì cái gì ở, ở sẽ cùng ác ma cấu kết còn có ngài nhưng trong năm này ngài đến cùng đi nơi nào? Vì sao biến thành hiện tại bộ những vấn đề này nhiều năm qua một mực quanh quẩn tại đại hoàng tử trong lòng như là vung đi không được vẻ lo lắng nhưng lại nhìn không thấu theo mẹ sau biểu hiện bên trên nàng dường như đã sớm biết ở ở thể nội ẩn giấu cái gì ác ma hơn nữa nàng cùng vít to dường như sớm có dự mưu muốn liên thủ thanh trừ giấu ở ở ở thể nội ác ma như thế hỏi vấn đề này giảo đế á thần t i n h nghiêm túc thật sâu nhìn về phía đại hoàng tử thở dài một hơi ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi nàng quay đầu đi dường như cũng không muốn cùng hàn ban n h ỉ đối mặt như thế trông về phía xa những cái kia tại định viện bốn phía tìm kiếm ác ma liệt ma nhân nhóm trong tay bọ cắt chấp thủy ngân lợi khí c ẩ nghe ậ n t được n viện h r câu trả lời này đại hoàng tử con n g ư ơ i bỗng nhiên chửng lớn trong lúc nhất thời dường như quên đi như thế nào hô hấp suy nghĩ của hắn trống rỗng hỗn loạn mà kinh ngạc nhất thời dường đại hoàng tử bản năng không muốn tin tưởng thật lạc rào đế á thanh âm lại liên tiếp vang lên t r ò nên n ta rời đi v ư ơ n g đô rời đi đế quốc chỉ vì tìm kiếm được giải quyết ghen ghét ác mà phương pháp xử lý nàng ánh mắt thâm trầm bên trong tràn đầy hồi ức phản phất tại ôn lại quá khứ đau khổ trong đầu hình tượng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ ngã vào trong vũng máu là hộp di đời này yêu nhất nữ nhân nàng toàn thân bao trùm lấy không ngừng chảy máu vết thương mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận toàn tâm đau đớn nhưng nàng ốn lượn hai tay như cũ kiên định che lại trong bụng hải tử nữ nhân ánh mắt dần dần đã mất đi hảo quang thân thể cũng v vẫn có cặp kia bảo hộ cánh tay từ đầu đến cuối không có thư giãn xuống dưới giao đế á chỉ có thể quỵ ở một bên nước mắt l ã chã nàng vô lực nhìn xem đây hết t h ả y lại không cách nào ngăn cản bất kỳ chuyện gì xảy ra tất cả thai họa đều là bởi vì nàng lòng ghen tị mang đến mọi thứ đều là ác ma lực lượng ngay tại dần dần ăn mòn thân thể của ta kia là tên là ghen tị ác ma ý đồ đưa nàng biến thành hoàn mỹ v ậ t chứa nàng không cách nào khống chế ác ma này cuối cùng bị ộp dị cầm tù tại hoàng cung chốt sâu giao đế á có thể cảm giác được ác ma kia tại trong cơ thể nàng không giờ khắc nào không tại từng bước s ô n chiếm lấy nàng tồ tại nếu như, tiếp tục như vậy nữa, Cả người nàng s ẽ bị ác ma hoàn tóc tộc tộc nàng, nàng o tộc gia, tộc tộc gia tộc trên thực tế là dấu ở đế quốc cảnh nội nhất tộc liệt ma nhân nàng liệt ma nhân phụ thân chuẩn bị đem trong cơ thể nàng ác ma gọi ra cũng giết chết ác ma nhưng khi đó giàu đề á đã hoàn toàn mất đi ý thức bị ác ma chiếm cứ nàng trở thành một cái thuần túy ác ma vật chứa nhưng mà làm nàng lần nữa thức tính lúc gia tộc tất cả mọi người thảm tao sát hại không một may mắn thoát khỏi phụ thân của ta ngoại công của ngươi là một vị ưu tú liệt ma nhân nhưng là hắn cũng không có ý thức tới tiềm ẩn tại trên người ta ác ma tên là g e n g e t bảy đại nguyên sơ ác ma bên trong g e n g e t là cực kỳ cường đại tuyệt không phải một cái đơn giản liệt ma nhân có thể giải quyết dù là vị này liệt ma nhân lại thế nào ưu tú cuối cùng dù cho không có bất kỳ cái gì ấn tượng cùng ký ức dạo đế á cũng có thể đoán được gia tộc bị diệt nguyên nhân đang đối kháng với g e n g e t ác ma lúc bọn hắn thất bại mỗi người đều bị hóa thân ác ma nàng đổ sát dạo đế á trở thành cái kia diệt tộc tội nhân chỉ là sau khi tỉnh lại nàng lần nữa khôi phục ý thức nhưng nàng khôi phục ý thức nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ác ma bị tiêu diệt mà là bởi vì b á m vào ở trên người nàng cái kia ác ma bị cưỡng chế đổi u ra ngoài liệt ma nhân lực lượng cùng ác ma ở giữa tồn tại không thể điều hòa xung đột mà ghen ghét ác ma xuất hiện lại khiến cho sở tộc gia tộc thảm tao h ỏ a diệt môn cuối cùng toàn bộ sở tộc gia tộc truyền thừa chỉ còn lại còn sống v i rào đế á trên thân rào đế á đạt được chết đi phụ thân lực lượng kia cố vô cùng cường đại liệt ma nhân tri lực cưỡng ép xua tán đi trong thân thể ác ma chỉ có điều như ngươi thấy rào đế á trầm rãi quay đầu ánh mắt thâm thủy cùng đại hoàng tử đối lập. nàng một con con mắt dần dần bị tinh hồng màu sắc tràn đầy x í c h hồng trong con mắt dường như lưu chuyển lên t ĩ n h mịch qua n mang theo d ạ o đế á chỗ cổ hiện lên dài nhỏ màu đỏ đường vân đường vân hướng bốn phía r ỗ i ra nhỏ bé gai nhọn những đường vân này như bụi gai giống như quấn quanh qua cổ của nàng bọ lên trên nàng hé mở hai gò má quay chung quanh ở đằng k i ê n màu đỏ đồng tử chung quanh chỉ cần sử dụng phần này lực lượng cái kia ác ma từng lưu lại tại trong cơ thể ta vết tích liền sẽ hiển hiện ra g e n g h é ác ma cũng không hề hoàn toàn thoát ly thân thể của nàng tại nó hoàn toàn chiếm cứ rào đế a sau dù là liệp ma nhân lực lượng đem ác ma kia đổi ra ngoài nàng từ lâu không là thuần túy nhân loại nhưng chính là bởi vì phần này ác ma lưu lại lực lượng khiến cho c á dạo đế á trở thành mạnh nhất mấy cái kia liệt ma nhân một trong nguyên nhân chính là này ta so bất kỳ người đều hiểu ghen ghét ác ma dứt lời dạo đế á nhìn xem đại hoàng tử kia dần dần run dày lên ánh mắt bất đắc dĩ nợ nụ cười nếu đã từng ốp dị có thể đa phần cho nàng một chút yêu nếu nàng tâm tư đấu kỵ không có mãnh liệt như vậy nếu ốp dị không có đưa nàng cầm đoán kịp thời xử lý sạch trong cơ thể nàng ác ma nhường ác ma kia không có cơ hội ăn mòn thân thể của nàng như vậy kết cục sẽ có hay không có cải biến nhưng tất cả nếu đều không thể cải biến hiện thực. thế là g i ạ o đế á một lần nữa đeo lên mặt nạ chỉ vì không để người khác bởi vì thấy được nàng kia bị đường vân bao trùm nửa khuôn mặt mà bị k i n h sợ lần nữa xuyên thấu qua kia ngân mặt nạ màu trắng thanh âm của nàng chậm rãi vang lên cuối cùng sợ tộc gia tộc bị diệt nhưng vì cam đoan không thể gây nên dân chúng khủng hoảng nguyên nhân không thể nhiều lời hoàng thất uy nghiêm không cho sơ thất cho nên hoàng hậu tuyệt không thể bị tuyên bố trở thành tội nhân cho nên sợ tộc gia tộc hủy diệt nguyên nhân bị tuyên bố là gia tộc cấu kết ngoại lai thế lực đại lượng vơ vét của cải cuối cùng bị anh minh dạo đế á hoàng hậu quân pháp bất vị thân sau đó không lâu dạo đế á liền rời đi đế quốc. nhưng nàng rời đi nguyên nhân thực sự không người biết được đại hoàng tử nghe mẫu hậu giảng thuật xong đây hết thảy cảm thấy có chút mê mang hắn chỉ có thể nhìn mẹ của mình vân đạm phong k i n h nói ra những này ở trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết đều đủ để làm cho người đau lòng nhưng giờ phút này đại hoàng tử lại cứng miệng không trả lời được không cách nào biểu đạt ra nội tâm bi thống tại mảnh này trong trầm mặc hai người bên thai bỗng nhiên chuyển đến y ế u ớt tiếng ma sát theo thanh â m nhìn lại mấy vị liệt ma nhân đang từ h i ế n hội sành phế tích bên trong chậm dai chuyển ra một khối to lớn khối băng mà cái này khối băng phía trên mơ hồ tản ra một sợi y ê u ớt ánh sáng màu hoàng kim l ợ i đến khối băng bị đem đến rào đê đế á trước mặt thời điểm những cái kia liệt ma nhân hướng về nàng thật sâu bãi đại nhân chúng ta tại trong phế tích phát hiện cái này rào đê á c ú i đầu tường tận xem xét phát hiện khối này phóng thích ra thần bí kim quan g khối băng không có chút nào hòa tan chi dấu vết nàng càng là cẩn thận đánh giá khối băng lông mày càng là nghi hoặc n h â n lại bởi vì theo cái này khối băng bên trong nàng nhìn thấy một người kia là một nữ hải nàng có một đầu dài đến đeo mái tóc dài và ó n g cả người mặc tinh xảo hoa lệ ăn mặc nằm tại khối băng bên trong thiếu nữ có do thân thể hai t hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn đều đặn tựa như là quen thuộc đã ngủ như thế mà đại hoàng tử giống nhau hiếp hai con mắt cẩn thận nhìn xem khối này có chút thần bí kim sắc khối băng nhưng đột nhiên hắn há to miệng t r ừ n g lớn chính mình k i a tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ ánh mắt ngay tại hai người chuyên trú vào kim sắc khối băng lúc một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần hướng bọn hắn tới gần một vị quý tộc xuất hiện tại kim sắc khối băng phía trước hướng rào đế á cùng đại hoàng tử cung tính nói rằng đại hoàng tử điện hạ hoàng hậu bệ hạ sắc trời đã tối chuyện đều giải quyết chúng ta những quý tộc này cũng nên rời、đi. lời còn chưa nói hết cái này tên quý tộc ánh mắt không khỏi liếp nhìn khối kia to lớn khối băng vừa định nói ra đ ô n g nhiên im bặt mà dừng bởi vì khi nhìn rõ kia khối băng bên trong thiếu nữ sau cái này tên quý tộc chừng lớn hai mắt thanh âm kinh ngạc thốt ra cái này đây không phải lẹ vì công tức h nữ như sao t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi một n g ư ơ i tờ m ở con mẹ nó đánh ta h i ệ p đúng không t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi một n g ư ơ i tờ m ở con mẹ nó đánh ta h i ệ p đúng không làm quý tộc lời nói vang lên một phút này đại hoàng tử trong lòng lập tức giật mình hắn liền nói cái này khối băng bên trong lấy người có chút quen thuộc nhưng là trong thời gian ngắn không nhận ra được Kết quả thật quả từ, từ đại hoàng tử nhìn thấy thiếu t r ư xem ắ t bị phong tử ấn h tới trận n ở khối băng bên trong i Chỉ eddie ca trên mặt nổi lên một hồi lo lắng nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra đây chính là công tức h nữ nhi không cho sơ thất cũng may lúc này Giáo đại ế á sát cẩn cả, thận quan băng bên trong ẹ gì cả, nhẹ dọng lấy người. Người gì ẹ đối đ hoàng tử lại lần nữa đưa ánh mắt về phía khối băng chỉ thấy hệ dị cả thân thể dường như còn tại rất nhỏ chập trùng hô hấp đều đặn phảng phất tại băng bên trong bình yên thiếp đi nhìn trước mắt một màn này đại hoàng tử cảm thấy có chút khó tin đây là tại khối băng bên trong ngủ thiếp đi sao giao đế á ánh mắt cũng rơi vào khối băng phía trên chỉ là nàng chú ý không phải é gì cả mà là kia còn quân khối băng ánh sáng ngỏ hoàng kim nàng vân tay nhẹ nhàng chạm đến mặt băng cảm thụ được kia c ố quen thuộc sức đẩy cùng ban đầu ở lợi sóng hổ trên thân cảm giác được giống nhau như lúc chỉ dựa vào điểm này nàng cơ bản có thể kết luận trước mắt thiếu nữ này đến tột cùng là bị ai n u ố t vào khối băng bên trong đi giao đế á nhìn chăm chú h à o quang ngọc và nóng g n kia c h ẳ m t ư một lát sau ngược lại hỏi thăm đại hoàng tử vừa rồi vít to đối lợi sóng h nói cái gì nghe được nàng đại hoàng tử cũng dần dần lấy lại tinh thần vỡ cảm bắt đầu hồi ước mẫu vítor đem lợi sóng ổ xưng là lợi sóng ổ nam nạp đức nam nạp đức cái họ này tại giới mậu dịch nhân sĩ bên trong như s ố n g bên hai kia là trên thế giới lớn nhất thương hội cạ ĩ giả thương hội hội trưởng dòng họ đại hoàng tử không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong đó nói cách khác lợi sóng ổ khả năng cùng cạ ĩ giả thương sẽ có liên quan mà cái sau là một cái độc lập mà cường đại tổ chức nếu như lợi sóng ổ đại biểu cho cạ ĩ giả thương hội vậy thì có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ bởi vì sớm tại vài thập niên trước lợi sóng ổ liền thực đã đi vào đế quốc dùng tên giả dòng họ là lệ sệ thương nhân c ũ nhưng g tại t đế quốc à tài、chính. Mà ngoài n nên chính. hắn cùng bên h thuộc thậm chí h lập lệ tộc t quốc quốc cả về sệ sĩ gia giờ, đế đế bây dạ ơ hội hệ. có quan hệ. Dạng này đến x e mà lợi sóng ổ t i phú chính ù n g t ế lực c thậm h sẽ k h ô g t u quốc. a đế chính Nhưng mà chính là một người như vậy lại bị vít to nhẹ nhõm giết chết đại hoàng tử bản năng không nguyện ý tin tưởng nhưng r à o đế á hỏi cũng không phải là cái này nàng tiếp tục bình tĩnh nói không ta muốn biết chính là vít to nói câu nói tiếp theo bởi vì lúc ấy vít to thả ra kinh khủng ngũ giai ma pháp tiếng nổ rung động không khí khiến cho dạo đế á không thể nghe rõ ràng hắn cuối cùng nói ra tựa như là g ẹ o gì gì đó đại hoàng tử cũng nhớ không rõ lúc ấy sự chú ý của hắn bị kia kinh tâm động phách ma pháp hấp dẫn thủ t i ế p bỏ qua vít to cùng lợi sóng hổ ở giữa đối thoại dù sao kia đạo rung động lòng người ma pháp đủ để hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người giao đế á càng là suy nghĩ sâu xa càng là cảm thấy cái này nửa cái danh tự để cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc nhưng chắc chắn lại càng không nghe rõ ràng tên đầy đủ cho nên danh tự bộ phận sau bọn hắn cũng không được biết trước mắt chuyện khẩn yếu nhất là đem e gì cả theo khối băng bên trong cứu g a đại hoàng tử nhìn xem khối băng bên trong e gì cả chấm tư một lát mở miệng nói ra tình huống này chỉ có thể nhường cũng may hắn còn biết e gì cả là v i t to r học sinh v i t to r hẳn là sẽ không bỏ mặc một bên quý tộc nghe nói như thế rất có nhãn lực gặp kịp phản ứng vội vàng sung phong nhận việc nói ta cái này đi tìm v i t to r tiên sinh chỉ là không đợi hắn phóng ra bước chân một bên quen thuộc lãnh đ ạ m thanh â m liền chậm rãi vang lên không cần ta thực đã tới đám người lần theo thanh â m nhìn lại t i ê u thân mang áo khoác màu đen thân ảnh đang chậm rãi mà đến tay hắn nắm phát trượng ung dung không đội đi tới mấy người trước mặt nhìn thấy vít to một phút này đại hoàng tử lập tức buông lòng xuống không biết thế nào vít to tồn tại luôn có thể là rất nhiều người mang đến an tâm không thể không nói đây chính là v i t to cường đại lực ảnh hưởng v i t to tiên sinh cuối cùng là chuyện gì xảy ra v i t to cúi đầu xuống bình tĩnh ánh mắt rơi vào băng bên trong e dì cả trên thân phản phất tại thật sâu nhìn chăm chú nàng an tường khuôn mặt ngay cả trên bờ vai q u ả đen cũng neo lại cái k i a đen nhánh thâm thúy độc nhãn âm thầm tại nội tâm cùng v i t to trao đổi có ý tứ thú bút xem ra tên trộm k i a thần cũng không phải không còn gì khác a đúng vậy a nhìn xem một mặt này v i t to bình tĩnh lầm bầm lầu bầu hermes ta thừa nhận hắn r ă n trá hoàn toàn chính xác cho ta chế tạo một chút phiền t h i nhỏ đứng ở một bên đại hoàng tử nghe được vít o nói một mình âm thanh. không khỏi hiếu kỳ hỏi phiền thoái vít to ba tước ngài chỉ là phiền thoái gì cần ta hỗ trợ sao nhưng ở bên cạnh nghe được vít to nói chuyện rào đế á giấu ở dưới mặt nạ hai mắt đông nhiên chừng lớn ghẹo m ặ t tư nàng nhẹ g i ọ n g n ỉ non giống như nghe được cái gì ghê gớm danh tự lúc này vít to hai tay đút túi quay người nhìn về phía nhóm ẩn thân phương hướng t ử tốn nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhóm nên xảy ra chuyện n g h e xong những lời này đại hoàng tử cảm thấy càng thêm hoang mang không có gì bất ngờ xảy ra muốn xảy ra ngoài ý mớn đang lúc h ắ n trầm tư lúc nhóm chỗ ẩn thân bỗng nhiên chuyển đến bay nhảy rơi xuống đất thanh e m đại hoàng tử bị thanh e m hấp dẫn ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy mấy cái ập theo trên cây rơi xuống các nàng co do thân thể song tay thật chặt che ngực sắc mặt vô cùng thống khổ một bên nhìn xem đồng bạn rơi xuống còn tưởng rằng là đối phương là không có đứng vững bên cạnh nhìn thấy đồng bạn rơi xuống nguyên lai tưởng rằng là trượt chân rơi xuống nhưng nhìn thấy các nàng kia thống khổ bộ dáng đ ỗ n g nhiên ý thức được tình thế nghiêm trọng thần s ắ c lập tức biến kinh hoàng các nàng vội vàng nhảy xuống đầu cảnh nhẹ nhàng vuốt ve đồng bạn thân thể ngươi không ngừng kéo lên lúc lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt vội vàng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước huyết s ắ c bụi gai tựa như là có sinh mạng đường vân như thế tại làn da chi bên trên du tẩu c u ố n quanh qua tên này gặp cái cổ cùng tây chi đồng thời ngay tại hướng về lồng ngực của nàng kéo dài đưa tới bén nhọn đâm nói h cùng mánh liệt ngạt thở cảm giác bao trùm cái k i a n g ã xuống đất gặp toàn bộ thân bụi gai càng rối càng dài nàng càng có thể cảm thấy trái tim nhói nhói vô cùng thấm khổ sâu tận sức thủy tiếng kêu thảm thiết thê lương tại tính mịch đại đại bên trên quanh quần đưa tới tất cả mọi người chú mục đại ho chuyện này rốt cuộc là như thế nào e m n ẹ p làm sao lại bỗng nhiên rơi xuống mặt đất hơn nữa còn biểu hiện được thống khổ như vậy cơ hồ là đồng thời đứng tại rào đế á sau lưng liệp ma nhân nhóm lập tức kịp phản ứng cặp mắt của bọn hắn dần dần để lộ ra màu đỏ nhìn chăm chú lên đám kia bị bùi gai thân trên đập nhóm một phút này liệp ma nhân nhóm ở đằng kia nhóm trên thân cảm nhận được lực lượng quen thuộc giống như hẳn là bị liệp s á t chết con n mồi bình thường chỉ có rào đế á khác biệt đồng dạng là liệp ma nhân chỉ có ánh mắt của nàng bình tĩnh đặt ở những này nhóm trên thân bởi vì loại lực lượng này nàng hết sức quen thuộc ghen ghét tắc ma chỉ là bọ này... cũng không phải là bị g e n g e t a c ma phụ thân mới lại biến thành bây giờ b ộ u dáng các nàng chẳng qua là bị chạy trốn g e n g e t a c ma công kích mỗi một cái nguyên sơ a c ma đều có thuộc về mình đặc thù đặc tính tham lam a c ma vĩnh viễn không thỏa mãn được tham niệm của mình phẫn nộ a c ma cũng biết thỉnh thoảng phẫn nộ giống nhau g e n g e t a c ma phẩm tính chính là nó đưa qua điểm vô cùng lòng ghen tị g e n g e t a c ma sẽ đối với các phương diện đột xuất người phát động công kích thì như mỹ lệ thông minh hay là cường tráng mà nó sẽ đối với loại người này phát động công kích nguyên nhân chính là bởi vì g e n g h t ác ma tuyệt không được những người này so với nó còn h o à mỹ Mà ở đây b ê nghe t r o n o nói như thế đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía victor vô ý thức đáp lại lên bởi vì một khi có người thương tổn tới họ, như vậy tự nhiên là sẽ đối với hắn hạ xuống trừng phạt đây cơ hồ là mọi người đều biết nhưng khi đại hoàng tử trả lời ra vấn đề này về sau cặp mắt của hắn đột nhiên chừng lớn các nàng bị ghen ghét ác ma công kích nương theo lấy vít to giải thích trong n g á y mắt đó hoảng sợ cấp tốc bày khắp đại hoàng tử khuôn mặt nhanh nhanh đi cứu các nàng không còn kịp rồi giao đế á thanh â m ở một bên v ă n g lên một phút này đại hoàng tử chỉ có thể kinh ngạc trường lớn hai mắt vô lực nhìn xem đám kia ập nhóm gặp t h ố n g khổ tây chu không khí dường như bị tâm tình khẩn trương lấp đầy bối rối cảm giác như k h í sóng giống như cấp tốc lan tràn Hoàng, nhiên, dưới chân đại địa nổi lên một hồi mánh liệt động, chầm nổi lên rung động, ba, địa đột đại một liệt dưới mu cơ hồ muốn té ngã thậm chí liền tầm mắt của bọn hắn đều biến mơ hồ không rõ một vị quý tộc cảm nhận được chấn động mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vừa mới là động đất sao hắn bối rối nhìn quanh tây chu tìm tới một mặt tường bích dựa vào cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở vít to trên thân hy vọng theo chu của hắn đạt được một chút t a n ủi nhưng vít to cũng chưa giải thích chấn động nguyên nhân hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn về phía nhóm vị trí trong mắt lõe ra nguy hiểm quang mang chuẩn bị đi sơ tán vương đô bên trong tất cả cư dân a đại hoàng tử kinh ngạc không chịu nổi nhìn về phía chỉ ngay h h e Victor t n vang lên chiến tranh, muốn Trưng đến Vương Đô, chỉ định không người h chỉ âm tiếp tục tới. tốt trái có nước c 472, Đô, ăn. tại r ư n đến Vương g chỉ có người tốt trái nước cây Ngay ăn. đại hoàng tử kinh ngạc thời điểm mấy đạo tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên hướng về bên này tiếp cận tới v i t to r ngẩng đầu nhìn một cái liền nhìn thấy lia cùng gần hai người vội vàng đi tới tại gần sau lưng còn đi theo một cái mang theo mũ trùm liệp ma nhân thông qua bộ ngực so sánh hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương lúc này lia vẫn nhìn chung quanh một đám quý tập h u vãi suy sụi bộ dáng ánh mắt của nàng nhịn không được lại chuyển hướng một bên nhóm thấy một màn này lập tức lông mày cao lại sinh lòng nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra nhóm thuốc thít tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên nàng có thể nhìn thấy k i a trong đó có chút đông nhiên lâm vào thống khổ bình thường bình hoa tuyệt sẽ không triển lộ ra thống khổ như vậy biểu lộ nàng hồi tưởng lại vừa rồi k i a đột nhiên xuất hiện địa chấn âm thanh dường như đại địa vào thời khắc ấy nổi giận như thế hiển nhiên đây hết thể tất nhiên cùng nhóm dị trạng có quan hệ n ẹ cảm liêm g ư i được một cố lớn chuyện phát sinh hương vị lia thủ cảm giác nói cho nàng nơi này đang phát sinh không tầm thường đại sự nhưng v i t to cũng không có đáp lại lịa chỉ là đứng tại chỗ bình tĩnh hô kêu một tiếng cổ cốt đến rồi đến rồi nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng thiếu nữ thanh âm từ không trung chuyển đến một đoá xóa tung nông lung mây trắng c h ậ m rãi từ giữa không trung bay xuống nhẹ nhàng dừng ở v i t to bên người cổ cốt mang theo một chút thương hại nhìn thoáng qua cách đó không xa thống khổ ngã xuống đất đ ậ mì môi một cái lấy lại tinh thần cùng v i t to nói rằng xem gia tộc nhân của chúng ta vẫn là chọc phải chút phiệt mái cho nên có gì cần ta làm v i t to nhìn qua phía trước t h ư n h ư là đang chú ý thứ gì như thế nghe được cổ cốt lời nói sau hắn nhàn nhạt mở miệm lia mang đi đưa đến một cái địa phương an toàn lần này lia cả người đều sững sờ ngay tại chỗ ánh mắt của nàng có chút run dậy mà nhìn xem victor ngựa khí mang theo có chút không h i ể u victor người có ý tứ gì đúng à victor tiên sinh ngài đây là ý gì vừa nghe đến victor nói muốn đem lia mang đi nơi này quý tộc khác nhóm trong lòng cũng dâng lên một cô lo lắng bọn hắn sắc mặt trắng bệnh vô cùng lo lắng nói ngài m ộ i m ộ i mệnh là mệnh cái khác bình dân mệnh cũng là mệnh chúng ta quý tộc cũng không phải là mệnh sao chúng ta cũng cần bảo hộ a victor không để ý đến chung quý tộc kháng nghị chỉ là bình tĩnh đáp lại lia mặt chữ ý tứ lia còn muốn nói thêm gì nữa nhưng b ô n g nhiên cảm thấy một hồi m ỏ i mệnh đánh tới giống như bị rút khô sức lực toàn thân như thế cả người nàng hướng về sau tê liệt nát xuống liền nói nửa câu lời nói lực lượng cũng không có t ố t buồn ngủ quá ánh mắt của nàng mông lung mở ra m i ễ n c ư ơ n g chống đỡ mí mắt nhìn lên bầu trời bên trong dần dần hiện ra cổ cột khuôn mặt cảm thấy một hồi mềm mại đám mây nâng thân thể của nàng thân thể cảm thấy một hồi mềm mại mí mắt bắt đầu vô lực đánh nhau lia nằm n ở trên đám mây cố gắng nhường ánh mắt của mình bảo trì mở ra nhưng cuối cùng vít o cái kêu màu đen áo khoác ở trước mắt nàng dần, dần biến mông lung v í to không ca cuối cùng lia nhắm mắt lại nặng nề thết i đi lúc này toàn bộ đ ì n h viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh đợi đến lia hoàn toàn ngủ sau v i t to mới xoay người lại m ặ t không thay đổi nhìn về phía gần g ầ n cùng l i ệ p ma nhân cùng một chỗ hành động mang theo những quý tộc này cùng nhau đem bọn hắn đưa đến trung ương quảng trường nơi này là bên trong thành khu mong muốn hướng ra phía ngoài trốn căn bản không kịp dù là v i t to có thể phóng thích một cái truyền thống ma pháp có thể là muốn truyền thống nhiều người như vậy cần ma lực lượng là to lớn hắn nhất định phải giữ lại ma lực lấy ứng đối kế tiếp đến khả năng chiến đấu phát sinh cho nên chỉ có tiến về hoàng cung trung ương quảng trường nơi đó chống t r ả i lại có thể dung nạp rất nhiều người nhóm trọng yếu nhất là có hoàng đế ở địa phương mới là chỗ an toàn nhất gần nhẹ gật đầu tiếp nhận vít to mệnh lệnh gần nhẹ gật đầu chăm chú tiếp nhận vít to mệnh lệnh nàng cấp tốc rút ra bên hông kiếm hướng lên bầu trời vung vẩy một chút phát ra nghiêm khắc chỉ lệnh tất cả mọi người cùng ta rời đi nơi này cái khác liệt ma nhân nhóm cấp tốc hành động bởi vì đây là vít to mệnh lệnh bọn hắn ngao n g a u trả hỏi quý tộc suy nghĩ rời đi nhìn thấy có quý tộc đi đứng không tốt đi đường chậm chạp bọn hắn sẽ còn không sợ người khác làm phiền đi lên đạp cho mực cướp mai học nhóm liền tương đối tốt vận các nàng bị liệt ma nhân tỉ mỉ an bài tại mỗi một vị quý tộc c ư ớ i mà đến trên xe ngựa ngay tiếp theo những thống khổ kia thương minh cũng cùng nhau đỡ dậy may mắn là bên trong thành khu chung quanh cư dân đã sớm bị sơ tán lúc này đoán chừng đa số người đều thực đã hội tụ ở trung ương quảng trường đại hoàng tử lăng lăng đứng ở nơi đó c h ơ mắt nhìn vít to chỉ huy tất cả cho dù là hắn cũng có thể tin tưởng tình huống hiện tại khẩn cấp nếu không vít to căn bản không cần phiền phái như vậy xử lý tất cả hắn chỉ cần sử dụng ma pháp dừng lại a n h tạc đi qua là được rồi cuối cùng đại hoàng tử trơ mắt nhìn vít to xoay người lại ánh mắt đảo qua hắn cùng mẫu hậu điện hạ mời cùng hoàng hậu cùng rời đi nơi này các ngươi cũng có thể đi trung ương quảng trường bảo hộ những người khác chỉ là trước mắt chiến đấu kế tiếp cũng không thích hợp các ngươi tham dự đại hoàng tử há miệng muốn nói nhưng bên cạnh rào đế á không chút do dự nhẹ gật đầu nắm chắc đại hoàng tử cánh tay nhanh chóng nhanh rời đi cuối cùng đại hoàng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn vít to thân ảnh tại trước mắt của hắn biến càng ngày càng xa thủ tới hai người dần dần sau khi rời đi cổ c ộ t hướng về tây chu nhìn quanh giờ phút này nơi này ngoại trừ nàng cùng vít to bên ngoài chỉ còn lại vít to sau l ư n g tỏa kia bằng tính p h t ư ợ n g ẹ gì cả thật sự là đáng thương. nhưng rất nhanh nàng ngồi thủ thân thể nghiêm túc đ ố i vít to nói rằng vít to cho nên ngươi có thể tự mình đứng đối sao nàng có thể cảm giác được vít to hiện tại trạng thái mang có một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng nhưng dù cho như thế hắn biểu hiện ra bình tĩnh nhưng như c ũ sẽ cho người cảm thấy đặc biệt an tâm kế hoạch không thay đổi của cột nhường nghị hội những người khác chuẩn bị kỹ càng nghe được vít to lời nói cổ cột quả quyết gật gật đầu nàng không sợ vít to xin giúp đỡ ngược lại lo lắng hắn không cầu viện nếu là như vậy chỉ sợ cũng thật không có hy vọng quay đầu nàng lại đôi vít to nói rằng nàng vỗ vô dưới thân đám mây bay tới không trùng chuẩn bị mang theo l i a rời đi tại sắp rời đi lúc cụ cột quay đầu hướng v i c to r ném một lần cuối cùng ngươi có thể tự mình đ ứ n g đ ố i đúng không chúng ta sẽ ở địa phương an toàn chờ ngươi trở về dứt lời cụ cột không chờ v i c to r trả lời liền thôi động ma lực của mình đám mây tiếp thu được tín hiệu sau b à n h trướng phóng xuất ra một đạo tái nhợt khí tức đưa nàng cấp tốc đẩy rời cái này phiến bầu trời đêm màu trắng mây mù vẽ ra trên không trung một đạo y ê u nhãn ố n lợi ư bít tích thật lâu không tiêu tan v í c to ngẩng đầu nhìn kêu biến mất điểm trắng chầm mặc không nói lúc này trong đình viện chỉ còn lại hắn cùng về gạ một người một chim cũng bị sắc cả. Cơ phong ấn băng bên trong trọn gì bị khối hội ở kim vệ ẹ n nửa giờ đầu thời gian, trung quanh hoàn toàn thực đã hoàn toàn không có ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bất kỳ người qua đầu giờ thời đã thực trừ bất tức. khí có kỳ v gà đứng tại vít to trên bờ vai dùng cánh tre khuất mỏ chim tùy ý ngáp một cái cuối cùng vẫn là chỉ còn hai chúng ta vít to đúng vậy a vít to thâm thúy nhìn qua phía trước trống trải đại địa chậm rãi nói rằng lúc đầu ta là nghĩ đến lại chuẩn bị một đoạn thời gian đáng tiếc vị kia gian trá tiểu thần không cho ta cơ hội này người đem hắn từ đầu tới đôi đều tính kế một lần còn không được hắn tính toán trở về vệ gà ung dung nói vít to nhàn nhạt đáp lại hoàn toàn chính xác bất quá hắn nhất định không có tính tới hắn chuẩn bị cho ta phiền thoái chính là ta một bài mong đợi một máy mắt v i t to ánh mắt cùng vệ ga độc nhãn đồng thời lóe lên t o á t ra xanh thảm chi sắc ánh lửa kết nối thành công mp c 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 m chín m ư i chín r sau l ư n g h í n t ă m c h í i n h a n s ắ c áo k h o á c t r o n g n chín c h t n chín chín chín chín chín c n c h loại dị s ắ c m ạ n h mẽ n ó n g b ỏ n g á n h lửa t h ủ t r ù n g t h i ê n k h ô n g đ á n g sợ liệt diễm t r ê n k h ô n g t r n n g c h ậ n c h ầ n tựa n h ư h ó a t h à n h í n c h đ n chín g sợ đ ế n c ự c h ạ n c ự t h ú l i n h h ồ n c h í c h c n c n chín n chín c h h í n chín c h n c h h í n chín c h í chín chín c n n chín n chín c h í chín chín n n chín n h í h í n h í n n c h n chín chín t r ố n g t r ả i đại địa hoàn toàn nước toát ra hỗn độn nam thạch nhao nhao lồi lập mà lên nguyên mông đuổi đất quấn vào không trung như là đầy trời múa màu s á m màn tre hỗn độn đến cực điểm lực lượng cấp tốc vườn quanh đại địa một đợt nối một đợt nam h thạch chấn động cấp tốc đem tất cả che lậy dường như đại địa tại xôi trào chính mình sống giữ trăm mét chi cao đ u ổ i mù thủy chiều đem bầu trời đen nhánh đều nhiễm lên một tầng mông lung màu đâu nguyên bản thâm phí bầu trời đem tựa như trải lên một tầng dày đặc thâm trầm lục đ i ệ thần mây hội tụ ánh trăng thất sắc như là bầu trời đêm sắp sụp đổ báo hiệu làm lòng người thần bất an giống như dãy núi to lớn bóng ma theo đại địa nổi lên thổ màu nâu quái vật khổng lồ thủ bay đến chân trời bị đỏ màu nâu đỏ rừng cây cơ hồ quấn quanh tất cả k h ắ p núi so dãy núi còn muốn thân thể khổng lồ không ngừng t ả n ra nặng nề đến cực điểm k h í t ứ c vẹn vẹn nhìn lại một cái liền khiến vít to tâm thần run dày nhưng đây cũng không phải là ra ngoài sợ hãi mà là cực hạn hưng phấn tây ánh mắt tầm vang mở ra tám con đồng t ử bộ phát ra màu đỏ q u a n mang như là sáu viên huyết sắc trăng tròn rơi xuống k ả m vào thâm thúy bên trong dãy núi ma cái này vẹn vẹn nó nửa cái đầu sông phá vẻ lo lắng cùng bụi sóng đính vào tâm mây, thực đã lộ ra đủ rất khủng bố. nhưng là thật không thiện hiện tại ngươi còn không thể đi ra vít to trong mắt lóe lên năm đạo kinh người lưu quang đáng sợ ma lực cấp tốc bành trướng năm con thai ách gào thét cấp tốc tập kết lan lộn thành một đoàn tuyệt đối uy n g h i ê m vô số lóe ra dị sắt trận thức một tầng tiếp lấy một tầng tại vít to bắt phương sáng lên vô cùng to lớn vòng vòng tầng tầng đập ra r ộ i vào mây trời d ầ m d ạ p đường vân giao thoa c u ố n quanh hình thành một cái lập thể mạng nhện trạm kết cấu dựng thẳng mà lên giống như một cái phức tạp tinh diệu tác phẩm nghệ thuật những đường vân này lẫn nhau k ả m sát nhập dung hợp lại cùng nhau vô số tinh tế đồ đẳng cùng phức tạp sinh vật phù văn bị chìm vào những này khổng lồ chất thức. một nháy mắt hỗn độn đến cực điểm minh rượu dị sắc lĩnh vực tụ lại kéo dài trăm dặm ma pháp không gian phá mây mà ra hướng đại địa áp bách xuống thậm chí bắt đầu bao phủ hỗn độn n ô ra mặt đất khí lạng nhấc lên trăm mét xe rách khô quắt mà cháy bỏng không gian Vâng! chiến tranh ma pháp năm ngàn dậu vực to lớn xung kích phá vỡ tàn phá đại địa buộc phát ra một hồi phảng phất giống như minh ban ngày tụ tập quan mang bụi mù dần dần tàn đi có thể kia nửa tòa huyện như dãy núi đầu lâu lại không chút nào vết thương ngay cả chung quanh、Nham、thạch cũng chưa thấy vỡ vụn vít to kia không ngạc nhiên chút nào hắn nhìn qua k Cho một ạ i vừa phút này khoe miệng của hắn có chút dâng lên nổi lên một cỗ vui vẻ đến cực hạ đình n này phong mang đến tuyệt đối tâm thần rung động cái này đem là chúng ta tuyệt nhất một lần chiến đấu chương bốn trăm bảy mươi ba hỏng ta thật không bằng mẹ ta chương bốn trăm bảy mươi ba hỏng ta thật không bằng mẹ ta m á n h liệt rung động nương theo lấy thâm trầm tiếng oanh minh theo sâu trong lòng đất chuyển đến ngày xưa yên tĩnh vương đô tối nay biến nhiều n h ư n g không yên kinh k h ủ n g lại liên tục không ngừng rung động đánh thẳng vào đại địa một đợt t h ắ n g qua một đợt vô số cư dân bị theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bọn hắn bừng tỉnh tại trong phòng mạnh mẽ run r ậ y cùng ngựa hỗn loạn tê minh thanh thường đôi ánh mắt mang theo buồn ngủ cùng mê mang lúc này đầu của bọn hắn bên trong c h ỉ còn lại một cái ý nghĩ động đất làm ý nghĩ này theo trong đầu của bọn hắn buộc lên hiện thời tất cả mọi người quét sạch sành xanh mắt buồn ngủm l n g lung toàn bộ vương đô lưu toàn bộ v ư n g đô lâm vào thật s như là phun trào thủy chiều động đất mau tỉnh lại a chạy mau chúng ta nhanh chạy đi thân yêu đem bọn nhỏ cũng tỉnh lại tranh thủ thời gian ngựa sông phá chuồng ngựa trói buộc mang theo dẫn dắt xe ngựa mạnh mẽ đâm tới tại trong thành thị các nơi vô số cư dân cuốn quýt mang lên người nhà cùng qua loa thu thập vật phẩm có thậm chí quần áo còn không c ó xuyên xong khởi chuồng liền liền xông ra ngoài bọn hắn đi vào đường phố rộng rãi cùng cái khác cư dân tụ hợp vào một đường chạy trốn vào người mới phát hiện chung quanh có thật nhiều giống nhau bừng tỉnh giống nhau gương mặt hoảng sợ khi bọn hắn tại vương đô trên đường phố tề tụ một đường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau bọn hắn g mở đầu nhìn chăm chú lên bầu trời đêm trên trời mặt trăng vẫn như cũ treo lên thật cao tung xuống sáng ánh sáng t r ắ n g mang cứ việc còn tại lúc đêm khuya nhưng tất cả mọi người buồn ngủ đã không còn sót lại chút gì nhưng mà địa chấn vẹn vẹn rung động một lần sau đại địa lại bình tĩnh lại lần thứ hai rung động chậm chạp chưa đến bọn hắn cảm thấy hoang mang vừa mới địa chấn cũng chỉ là run rẩy một lần kia nghĩ đến đây tất cả cư dân gần như đồng thời thở dài một hơi cùng lúc đó bọn hắn lại đối một vấn đề mới sinh ra hiệu kỳ vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện địa chấn bọn hắn cũng không thu được vương đô sắp phát sinh trấn thông chi bình thường tại thiên thai tiến đến trước vương đô các pháp sư sẽ hướng khu dân cư phát ra tị nạn thông c h i cũng duy trì liên tục vài giờ làm cảnh cáo bao nhiêu năm rồi vương đô các pháp sư đều sẽ lấy ma pháp cường đại đến ứng đối với mấy cái này thiên thai bởi vậy tại nhiều nói phòng tuyến bảo vệ dưới những này hiếm thấy thiên thai càng khó có thể hơn xâm lấn vương đô nếu quả như thật có các pháp sư đều khó mà khống chế cỡ lớn thai hại xuất hiện bọn hắn cũng có thể sớm cảm thấy cũng báo cáo hoàn thất kịp thời tuyên bố thông tri rút lui cư dân vừa rồi manh liệt như vậy địa chấn là mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần siêu hiếm sự kiện mà cho dù là các cư pháp sư ngồi cưỡi ngựa cũng lộ ra vô cùng cường tráng lại xuất sắc trên yên ngựa lõe ra nhu hòa huỳnh quang tại ban đêm dưới ánh trăng lập lõe sinh huy nhìn thấy những ngày bỗng nhiên xuất hiện pháp sư các cư dân trên mặt hiện ra nụ cười trong mắt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ cùng hy vọng là hoàng gia giật pháp sư đoàn có sự xuất hiện của bọn hắn lần này hẳn là an toàn nhanh tìm ra địa chấn nguyên nhân a không phải chúng ta đều khó mà an tâm chìm vào giấc ngủ a lúc này theo hoàng gia pháp sư đoàn bên trong đi ra một vị lộ gia phá lệ trầm ổ n trung niên nam pháp sư trên người hắn quang mang đường vần so thành viên khác càng thêm sáng trói lại phức tạp h i ệ n nhiên là c h i đội ngũ này lanh tụ hắn đi đến đội ngũ phía trước đứng tại cư dân trước mặt hướng bọn hắn tuyên cáo mời mọi người không cần lo lắng chúng ta đang toàn lực t r a tìm địa chấn nguyên nhân mời tạm thời đứng tại khu vực chống trại tốt nhất mau chóng rời về phía quảng trường để phong vạn nhất xuất hiện hai lần địa chấn tạo thành tổn thương ngay xong những pháp sư này đề nghị cư dân mặc dù có chút bất an nhưng tốt nhất là ngoan ngoan hướng quảng trường phương hướng tụ tập ngay tại cư dân có thứ tự di động lúc một vị pháp sư vội vàng tiếp cận vị đội trưởng kia đội trưởng có chút vấn đề đội trưởng nghe được thanh âm quay đầu nhữ n g mày chú ý nghe vị kia có vẻ hơi lo nghĩ đội viên báo cáo chúng ta nếm thử đo đạc dưới mặt đất thổ nguyên tố năng lượng nhưng phát hiện mỗi người thổ nguyên tố ma pháp thợ hồ cũng mất hiệu lực thổ nguyên tố ma pháp mất đi hiệu lực mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào trực tiếp dọ xét địa chấn căn nguyên nghe đến đó người đội trưởng kia trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng không đúng nguyên tố mất linh thế nào tình trạng này có chút quen thuộc. dường như đoạn thời gian trước trong đế quốc cũng xuất hiện qua cùng loại dạng này một việc xem như đoàn đội bên trong duy nhất tam giai pháp sư vị đội trưởng này tư duy nhanh nhẹn rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng khi hắn nghĩ tới khả năng nguyên nhân lúc cả người dường như bị đóng băng não hải t r ố n g r ỗ n g không không thể nào l o n g mang trùng đ i ể mỹ hoặc đội trưởng cấp tốc dơ lên p h á p trượng trên không trung phát họa ra một cái đơn giản mà p h á p trận hắn tại trận thức biên giới tinh tế miêu tả hai đạo đường vân thấp giọng tự nói bùi bầm lật qua lật lại v ù n đất lắng động tỉnh lại thâm tàng tại dưới suối vàng ý chí, nhường to con đại địa biểu hiện ra nó đầy đặn vân ra ngâm sướng trong không khí quanh quần sắt na màu vàng nâu trận thức đ ỗ n g nhiên toát ra một trận quan g mang không khí chung quanh bắt đầu lượt vòng hướng về trận thức trung ương tụ tập nhưng mà một giây sau toàn bộ trận thức liền bắt đầu lay động không chừng sau đó ẩm vang vỡ vụn một cỗ nhỏ yếu khí lan g theo bốn phía k h u y ế t tán ra nhường phía sau dân chúng cảm thấy một hồi ý lạnh xuôi theo cái cổ dân lên đội trưởng hiện tại hoàn toàn luôn g cuống ngay tại hắn xác nhận lòng nghi ngờ lúc đại đ i ệ u lại lần nữa bắt đầu sao động xa so trước đó càng thêm rung động dữ dội cực tốc tăng lên mấy cấp bậc mánh liệt run dày làm toàn bộ đường đi như đu dây giống như chấn dao mặt đường bên trên vỡ ra khe h thậm chí liền bắt ngát quảng trường bốn phía cũng bị vết dạn bao trùm mãnh liệt chấn động liền như là vĩnh viễn cự thủ kích thích hai bên đường giống như cỏ dại p h o n g ốc cơ hồ muốn đưa chúng nó hoàn toàn lật đổ may m à pháp sư đoàn nhân số đầy đủ bọn hắn cấp tốc không c h u n g tạo dựng t r ậ n thức đem đường vân khắc ấn trên đó ngâm định tiếng pháp thi triển các loại ma pháp lấy làm kiến trúc có thể duy ổn nhưng ở chấn động mãnh liệt bên trong sau lưng đại địa lại mạnh mẽ đã nứt ra một khe hở khổng lộ bỗng nhiên sâu trong lòng đất vươn một đầu từ vạn vẹo nham thạch tạo thành cơ bắp tráng cánh tay cánh tay cực đại vô cùng dường như một đầu nham thạ Mọi người tại hoàng sợ tầng r tầng r m náo động phía dưới cao quấn vào trống không đùi bằng khí lãng bao trùm toàn bộ đại địa đục nặng đáng sợ sương mù đem mọi người bao phủ bởi vì đám người phun trào những pháp sư kia thân hình bị va chạm dẫn đến đứng không vững trong tay bọn họ thi pháp t r ậ n bị ép đứng im hai bên phòng ốc bởi vì không cách nào duy trì liên tục đạt được ma pháp t r è o trống cấp tốc bắt đầu đổ sụp che khuất bầu trời kinh khủng nham thạch cự nhân theo phía dưới mặt đất lộ ra thân thể cao lớn tại bùi đất tràn ngập bên trong nó khổng lồ thân hình thậm chí bị phủ lên đến mơ hồ không rõ những pháp sư kia cảm thụ được đám người ngược ò n g ngơ ngác đứng tại chỗ ngắm nhìn xuất hiện tại sụp đổ đại địa phía trên cao ngất lớn ảnh bỗng nhiên ở giữa hốt hoảng ngột ngạt bầu không khí càng thêm kiểm chế trầm một bụi mụ dường như bị theo thế giới phổi thở ra một nháy mắt đổ các pháp sư lăng lăng nhìn chăm chú phía trước cố gắng xuyên thấu qua tia nồng đậm mà nặng nề g h sương mù nhưng rất nhanh theo âm m trong sương mù sáng lên ba cái long lánh á n h màu vàng sáng trói ánh sáng điểm khổng lồ tựa như trên bầu trời minh d i ệ u trăng tròn đứng tại điểm sáng này trước đó vô số các pháp sư cảm thấy toàn thân cứng n gắc giờ phút này l i ề n ý niệm trốn chạy đều tựa hồ có vẻ hơi hoang đường bọn hắn ngây ngốc đứng tại chỗ dường như đã mất đi linh hồn con dối không nút đ í t tiếp lấy cự hình nam thạch rơi đập ở trên mặt đất đưa tới so lúc trước càng mãnh liệt hơn chấn động c ự trưởng rơi xuống địa phương một cỗ khuyết tán đến vương đô bên ngoài trăm mét sóng súng kích trong nháy mắt xuyên việt vương đô xé rách vô số dân cư cùng kiên cố n h a m thạch đường đi t r â m muộn bụi bặm và sóng khí bay lên đến ngoài trăm dặm phóng lên tận trời các pháp sư quay đầu nhìn lại nhìn xem tia rơi xuống cự thạch cánh tay cùng phun ra ngoài bụi đất toàn thân bị mồ hôi lạnh hất đ ấ m tại ánh mắt khiếp sợ bên trong tràn đầy không lợi nào có thể diễn tả được sợ hãi giờ phút này bất luận là dân chúng hay là pháp sư đều cảm nhận được trước nay chưa từng có ngạt t tại tuyệt vọng trong yên tĩnh đội trưởng từ bên hông rút ra l ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm k i a cao ngất như núi cự nhân trong mắt lõe ra thấy chết không sờn kiên quyết cuối cùng hắn hé miệng nổi gân xanh toàn thân huyết mạch phun trào dùng hết lực lượng toàn thân hướng tinh thạch hô to mời thỉnh cầu thỉnh cầu tiếp viện a a a a a năm đại hoàng tử dẫn đầu một đội nhân mã xuyên qua đường đi bọn hắn theo thất kinh trong đám người xuyên qua đi vào trước hoàng c u n g trung ương quảng trường đội ngũ hai bên rất nhiều sắc mặt t r ắ n g bệnh thần sắc đờ đẫn quý tộc tùy hành mà trong bọn họ là một loạt hoa lệ xe ngựa xe ngựa chậm rãi xuyên qua đường đi trong xe ập nhóm cảm thụ được sóc này các nàng nao nhau thăm dò ra c cô c ộ t ngồi xếp bằng ở trên đám mây nhẹ nhàng đồng bình ở trên xe ngựa phương nàng thân tình nghiêm túc thay đổi ngày xưa lòng lèo tại nàng trên đám mây còn nằm một cái đang đang say ngủ thân thể kia là lia vít to muốn nàng đem lia đưa đến vị trí an toàn nhất mà vị trí an toàn nhất chỉ có hoàng đế ộp d ì chỗ hoàng cung cũng may nàng chỉ cần bảo hộ những cái kia cùng lia là được rồi cái khác quý tộc có những người khác bảo hộ ánh mắt của nàng đảo qua đội xe hai bên nhìn xem những cái kia mang theo hoa văn mặt nạ ánh mắt sắc bén liệp ma nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch hiện tại kỵ sĩ đoàn bị phái đi các thành khu thông chi sơ tán dân chúng những này liệt ma nhân tạm thời thay thế kỵ sĩ đoàn nhân vật phụ trách hộ vệ cùng đế quốc quý tộc nương theo lấy một tiếng lo lắng kêu gọi toàn bộ đội xe ở trên đường phố trung tâm ngừng lại cứu viện thỉnh cầu đồng thời theo khu đông thành khu tây thành nam thành khu cùng thành bắc khu phát ra một vị hộ vệ đứng tại đại hoàng tử trước mặt tay nắm lấy lấp lóe thông tin tức tinh thạch lo nghị hướng đại hoàng tử hồi báo tình huống căn cứ pháp sư đoàn cùng kỵ sĩ đoàn báo cáo cái này bốn cái thành khu bên trong đồng thời xuất hiện giống như dãy núi khổng lồ quái vợt hơn nữa nguyên tố chấn động dị thường kịch liệt căn cứ pháp sư đoàn các pháp sư biệt thị thổ nguyên tố ma pháp đã không cách nào bình thường s tên hộ vệ này túi đầu xuống n ắ m chặt n ắ m đ ấ m mồ hôi lạnh trên c h á n nhiều lần ra trong tay kia trong suốt thông tin tức tinh thạch như cũ tại không ngừng lấp lóe tổng hợp những tình huống này những quái vật này khả năng cùng trước đó tại vạ đạ lỏm bỏ hải vực xuất hiện kia bốn cái quái vật đều cùng nguyên tố có mãnh liệt liên quan tính nghe được những này đại hoàng tử trong đầu vang lên một tiếng vụ vụ suy nghĩ của hắn hôn loạn tưng bừng mặt lộ vẻ mờ mịt hắn lăng lăng đứng tại chỗ trong đầu tận khả năng xử lý những tin tức này những cái kia giống vạ đạ lỏm bỏ hải vực quái vật tồn tại như thế xuất hiện ở vương đô thanh nội h ắ n cảm giác chính mình Cả người b ấ t a n t ạ i nguyên t r tính m ộ t chút ảnh b nghỉ. s u y nghĩ mươi ộ một bộ một t chút, chút thế tử toàn trong mắt tiến trong lòng âm thầm thở lúc cũng có cái chỉ nghĩ phụ hoàng hoàng nhìn không suy sẽ này nào. lắng lên an lòng gì, làm Đem âm lo rào là dài đại đê uổi ở ở á Nàng vừa quay đầu, hướng về kia tên hồi bốn á o hộ h vệ ỏ i quái cho ta khoảng cách khoảng gần nhất vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu đều đừng chạy Trưng v những quý tộc kia trên mặt cũng lộ ra càng thêm lưng trọng cùng thần sắc kinh khủng ngay tại vừa rồi xem như liệp ma nhân lãnh tụ rào đế á hoàng hậu đã rời đi hộ tống đội ngũ mang đi một bộ phận liệp ma nhân bởi vậy đội xe lực lượng phòng vệ có chỗ yếu bớt các quý tộc cảm giác an toàn cũng theo đó giảm xuống bọn hắn nguyên một đám sắc mặt tái nhuận thân thể run r ậ y theo sát xe ngựa hai bên bọn hắn đều nghe nói vương đô bên trong bỗng nhiên xuất hiện kêu bảy quái vật tin tức những quái vật này trình độ kinh khủng cùng lúc ấy ở mảnh này hải vực xuất hiện cự thú tương xứng khó trách vít to nhường đại hoàng từ vội vàng sai khiến kị s hiện tại chẳng phải là chiến tranh nhanh muốn tới sao chỉ có điều chiến tranh đối tượng là đám kia bỗng nhiên xuất hiện quái vật các quý tộc nguyên một đám hai chân như nút r a nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi theo trước đoàn xe tiến sợ trước khi đến trung ương quảng trường trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cái giống báo cáo bên trong như thế đáng sợ quái vật hiện tại khả năng nhất bảo vệ bọn hắn quý tộc rào đ ê á hoàng hậu rời khỏi nơi này n h ư n g bọn này các quý tộc như rơi vào hầm băng bọn hắn vẫn nhớ k ỹ rào đ ê á là như thế nào đánh bại kia g e n g h t a m a thậm chí kém chút đem nó đưa vào chỗ chết tại kiến thức đến hoàng hậu thực lực chân thật sau các quý tộc đi theo có hoàng hậu ở đội xe phụ cận cũng cảm thấy vô cùng an tâm nhưng bây giờ liệt ma nhân bị hoàng hậu mang đi bình thường đi c h ợ r ú t khoảng cách nơi đây gần nhất thành bắc khu mà còn lại những n à y liệt ma nhân các quý tộc có chút không dám tin tưởng còn xuất lại liệt ma nhân có thể bảo vệ được bọn hắn mặc dù như thế các quý tộc tình huống còn không đến mức quá tệ ánh mắt của bọn hắn ở trên xe ngựa bồi hồi đặc biệt chú ý trước đoàn xe phương gần cùng đồng bình ở trên đám mây ập nữ vương cô cốt gần xem như vít to vị h ư n thê tự nhiên không cần nhiều lời ma cô cốt xem như ập tri vương đồng thời còn là pháp sư nghị hội tiền nhiệm nghị viên thực lực sẽ không kém nhưng vấn đề là các nàng hai vị bảo hộ trọng điểm đều là đặt ở trên thân không phải tất cả mọi người sẽ cho rằng quý tộc mệnh là phi thường quý giá ngay cả chính bọn hắn cũng cảm thấy như thế dù sao đây chính là a cỡ nào thần bí mà thưa thất chủng loại bọn hắn những quý tộc này làm sao có thể so ra mà vượt nhưng cũng may ở đây còn có một vị đại hoàng tử cứ việc các quý tộc theo lợi sóng ồ nơi đó biết được hạn bạn n h ì đ ồ sát ma long sự tích có thể là tạo ra nhưng dù sao hắn được vinh dự s o n g mỹ anh hùng mà lại là đế quốc hoàng đế ộp gì trừ tử có tầng này thân phật tại thực lực của hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào nghĩ tới đây những quý tộc kia nhao nhao quay t r u n g quanh tới ản ban n h ỉ bên người bọn hắn một bên đi theo đại hoàng tử bộ pháp một bên khiêm tốn mà lo lắng cầu khẩn hắn bảo hộ điện hạ chúng ta thật là đem sinh mệnh tất cả đều giao phó cho ngài a đúng vậy a điện hạ sinh tử của chúng ta tồn vòng toàn dựa vào ngài ai nhà của ta l à o ấu tất cả đều trông cậy vào một mình ta đâu điện hạ những quý tộc này tựa như như con ruồi tại ản ban n h ỉ bên thai càng không ngừng ông ông tác hưởng mỗi khi bọn hắn nói ra một câu ản ban n h ỉ sắc mặt liền lộ ra càng thêm nặng nề một phần nhưng những ngày vội vàng cầu bảo hộ quý tộc hiển nhiên không nhận thấy được ảo bạn bạn bọn hắn vẫn tưởng tượng lấy hạn bạn nghỉ có thể ở thời khắc nguy cơ anh d u n g cứu viện đem bọn hắn theo trong tuyệt cảnh cứu vớt dù sao hoàng thất chức trách ở đây nếu như thành viên hoàng thất không muốn bảo hộ quý tộc kia những quý tộc này lại dựa vào cái gì là hoàng thất hiệu lực tại các quý tộc ánh mắt mong chờ hạ hạn bạn nghỉ chậm dài đứng thẳng người phảng phất là tại hướng bọn hắn làm ra hứa hẹn như thế ta đã biết ta nhất định sẽ bảo vệ tốt và an toàn của các ngươi nghe được cái này trả lời chắc chắn các quý tộc trong lòng gánh nặng trong nháy mắt vung lỏng nhao thở dài một hơi trên mặt tái hiện lên nụ cười liền tại bọn hắn mừng rỡ thời điểm n tin có tin tức tốt trong mắt của hắn lóe ra ngạc nhiên q u a n mang dường như như thả lỏng một hơi hướng hẳn bạn nghỉ báo cáo ngoại trừ thành bắc khu đạt được hoàng hậu bệ hạ trợ g i ú p bên ngoài khu đông thành cùng khu tây thành cự nhân cũng đã bị chặt đường nghe được tin tức này đại hoàng tử mắt mở thật to trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng kích động vội vàng truy vấn là vương đô vị kiệu cường giả xuất động là là lệ v ì công tước còn có trở về dưỡng lao vở la đi mi tướng quân cùng lúc đó vương đô khu đông thành lúc này rộng rãi gạch xanh đường đi bốn phía bởi vì kịch liệt địa chấn biến thành một mảnh chia năm xẻ bảy phế tích Các loại nhô chỉ là bọn hắn tay run nhẹ nhẹ cầm kiếm trên bàn tay hiện đầy mồ hôi m n g trong mắt để lộ ra không dễ dàng phát giác hoảng sợ nhưng thân phụ chức trách bọn hắn đành phải cưỡng ép hát chế nội tâm khủng hoảng dũng cảm mà đối diện trước mắt uy hiếp chỉ có điều chức trách ở đây bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép á t chế nội tâm khủng hoảng kị sĩ nhóm kinh ngạc ngước nhìn trước mắt kia tre khuất bầu trời thật lớn thổ màu nâu tự nhân nó cao vút trong lây một cái tay chống đỡ to lớn hòn đá dường như sau một khắc liền phải hướng đại điệu mạnh mẽ lệ xuống bóng ma đem kỵ sĩ nhóm b a phủ đáng sợ khí tức lan tràn qua trong lòng mọi người nhưng mà ngay tại lớn cánh tay của người rủ xuống thời điểm một cô ý lạnh đến tận x ư ơ n g tủy như sóng gợn cấp tốc tại sụp đổ trên đường phố quyết tán một cái c h ư ớ c mắt trên mặt đất kết lên thật dày băng x ư ơ n g hàn băng cấp tốc lan tràn leo lên cự nhân nham thạch hai chân cứng rắn hàn băng tản ra giá lạnh khí tức ngay cả không khí chung quanh đều trôi hiện lên một tầng thật sâu khói trắng nặng nghề băng tinh lóe ra ánh sáng nhạt hấp dẫn cự nhân chú ý nó vừa cất bức tử lại phát hiện cặp kia từ cắt đá tạo thành trụ lớn lại không cách nào di động liền bao khỏa tại sòng trên đùi hàn băng đều không thể phá vỡ một đầu kẽ n ư ớ c kỵ sĩ nhóm kinh ngạc đến gây người nhìn xem bị hàn băng trói buộc cự nhân cùng chung quanh bị băng xương bao trùm đại địa hoàn toàn ngây ngẩn cả người nhưng đột nhiên theo phía sau bọn họ chuyển đến một tiếng thuốc lá thiêu đốt thanh â m tê hô đây chính là ngươi nói thổ cự nhân a lệ v ì một vị người mặc trồn áo khoác bằng da láo giả tóc hoa dâm khoe miệng ngập một cây thô to xỉ gà chậm dại đi đến kỵ sĩ trước mặt. hắn manh toát một ngụn lại cực kỳ hưởng thụ p h u n ra một miệng lớn vòng khói trong tay mang theo một cái trong suốt lấp l ó thông tin thủy tinh kia trong thủy tinh còn dần dần chuyển đến l ẹ v ì công tức thanh âm ân chính là loại đồ vật này rất xin lỗi vợ vladimir ta không có cân nhắc tới hợp nhân tố dẫn đến những quái vật này xuất hiện tại vô đô chuyện kết thúc sau ta sẽ chủ động đi tiếp thu trừng phạt vợ vladimir cầm lấy thủy tinh đặt ở bên miệng cắt ngang l ẹ v ì nói những vật này vô dụng trước tiên đem cư dân bảo vệ tốt rồi nói sau hắn híp mắt nhìn thoáng qua thủy tinh tiện tay ấn xuống một cái sau đó tùy ý hướng sau lưng ném đi kị sĩ nhóm thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới chỉ thấy vợ la d i mi r lộ ra một bộ hài lòng mà cởi mở nụ cười món đồ kia còn thật đắt các tiểu tử cho ta thăm dò tốt vừa dứt tiếng một phút này tay phải của hắn dôi ra một cố lanh ý cấp tốc theo không gian bên trong ngưng tụ màu trắng trong đ u ổ i mù sen lẫn nhỏ vụn băng tinh dần dần bao khỏa cánh tay của hắn mà ở đằng kia trong lòng bàn tay lại hóa ra một thanh lấp lóe sắc bén quang mang hàn băng cự phủ vợ la d i mi r đem cự phủ khiêng trên vai chứng to mắt nhìn lên trước mặt dây núi cự nhân t u é t ra khỏe miệng trong mắt lóe ra khiêu khích quang mang ngươi nhìn giống như rất lợi hại đáng tiếc hiện tại là mùa đ đại hoàng tử trong lòng tâm tình khẩn trương rốt cục đạt được một chút làm dịu thật sâu thở ra một hơi t r u n g quanh thành khu cơ bản an toàn đây là một tin tức tốt nhưng nam thành khu tình huống làm cho người lo lắng phòng ngự yếu kém các cư dân an toàn tràn ngập nguy hiểm làm sao bây giờ hắn muốn đuổi đi chợ rút sao thật là hắn lại làm như thế nào chợ rút đại hoàng tử tay không tự giác n ắ m chắc thành quyền móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt lòng bàn tay nổi lên một tia thanh bạch một lần nữa trong lòng của hắn tràn ngập đầy loại này cảm giác bất lực đang lúc hắn tự trách cùng xoắn suýt lúc phía trước chuyển đến một thanh âm hắn ngầm đầu ánh mắt sắc bén nh các à n g đi v quý tộc r ư thấy cảnh này tới nhao nhao g thở dài một hơi trong mắt lõe ra cảm kích cùng ngạc nhiên mừng rỡ trung ương quảng trường an toàn cho bọn hắn một kia an tâm lần này không cần sợ hãi gặp phải nguy hiểm nhưng vào lúc này gần ngoài dữ liệu vung ra trường kiếm nhanh như tia c h ố p chặt đứt dẫn dắt xe ngựa dây cương ngựa thoát ly xe ngựa giơ lên mong trước thật dài hí một tiếng gần mạnh mẽ chở mình lên ngựa hai tay nắm thật chặt ngựa l ô n g m b m sau đó một lần nữa mặc lên dây cương người trung banh đều ngây ngẩn cả người trong ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc không hiểu cử động của nàng ngay cả ngồi ở trên đám mây cổ cột cũng không khỏi đến những mày t o mò nhìn chăm chú lên、ngần. gần gần cưỡ ngựa khí thế như gió đi tới đại hoàng tử trước mặt ánh mắt kiên định nam thành khu từ ta trợ giút kết thúc sau ta sẽ đi trợ giút victor một mực đi theo tại gần bên người nữ liệt ma nhân thấy thế lập tức lo lắng vạn phần lên ngươi muốn làm gì bây giờ không phải là cá nhân ngươi anh dũng biểu hiện thời điểm vít to cũng không cần ngươi đi rút l ờ i còn chưa dứt nàng lại đột nhiên s ử n sốt tại gần trên thân giường như tản ra một chút mông lung ánh sáng màu hoàng kim ngay cả con mắt của nàng cũng hiện lên một vệ thần bí kim sắc là nàng nhìn hoa mắt sao tên này liệt ma nhân rủi rủi con mắt có thể cái k i a đạo có chút nổi lên kim quang nhưng lại chưa tiêu tán có thể lúc này gần thanh âm đã vang lên nhưng là ta cần hắn theo nàng vừa dứt tiếng không khí chung q a n h bên trong bỗng nhiên quấn lên một cỗ màu trắng hàn phòng nhẹ nhàng lướt qua trên người nàng tuyết ngao áo giáp băng tinh theo do kéo lên quấn quanh qua cổ cùng đầu lâu của nàng tại phong tuyết khói trắng bên trong tạo thành lóe lên một cái lấy ngân quang ác h u y ể n mũ giáp mũ giáp đem gần đầu hoàn toàn bao trùm khuôn mặt cũng cùng nhau che khuất liên n à n g chỗ cưỡi ngựa cũng bị từng tầng từng tầng lóe ra hạn ý băng tinh khôi giáp nơi bao bọc toàn thân bao k h ỏ a tại ngân quang lấp lóe băng giáp bên trong ngựa trên trán thậm chí vươn một cây hình dạng xoắn úc băng tinh s ử n nhọn bén nhọn giá rét nhìn lên trước mắt gần cái k i ê n liệt ma nhân không hiểu âm thanh âm vang lên là vì cái gì tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợn ngựa móng trước g ơ lên phát ra tiế bốn phía hàn phong càng thêm kịch liệt mỗi người cũng không khỏi vươn tay ra bị ép buộc che chắn phong tuyết chỉ có đem chính mình che giấu kệ ạ còn sưng sờ ngẩng đầu nhìn tuần ngựa xoay người lại nhắm ngay phương hướng của nàng gần cặp k i a dấu ở mũ giáp phía dưới tròng mắt màu vàng nóng bỗng nhiên loay lên nhìn trước mắt liệp ma nhân mang theo vô cùng quyết ý ta là hắn về s a u thế tử lý do này đầy đủ chương 475, t h i ế n công no cự nhân chương 475, t h i ế n công no cự nhân thổ màu nâu vẻ lo lắng kiềm chế bao phủ bầu trời bụi sóng theo đại địa có lên giống như là muốn chạm đến đám mây khí thế bằng bạn v i cái t t o r đứng này lớn như vậy vương đô trung ương theo trên không nhìn lại chỉ thấy n một thạch vượt lập vun đất tán loạn mà tại trung ương nhấc phá đất mà lên chính là một đầu màu nâu dây núi nóng bỏng tròn đồng ánh mắt theo cắt đ u ổ i bên trong bắn r a minh rượu con trạch vẹn vẹn nửa cái đầu lâu tiêu tản ra k h í tức khủng bố cũng giống như nhà trọc trời giống như áp bách hướng vít to đập vào mặt vít to vẻ mặt như cũ t r ầ m tĩnh phía sau hắn quang mang lộ đầy vẻ lạ trong tay cầm đầu chim pháp trượng cũng thoát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bây giờ hắn hoàn toàn có năng lực cùng trước mắt to lớn địch nhân một trận chiến bởi vì trước đó ác ma xuất hiện vương đô cư dân đã tại kỵ sĩ đoàn dẫn đầu hạ rút lui cứ việc nhân viên an toàn nhưng vương đô vô số kiến trúc vẫn là tại cái này trong thời gian thật ngắn bị hủy diệt kinh khủng cái này quá kinh khủng trận chiến đấu này qua đi toàn bộ đế quốc vương đô sợ rằng sẽ đứng trước một lần hoàn toàn chung kiến cái này đem là một khoản to lớn mở ra chi đủ để cho tất cả quý tộc túi tiền đều giống tuyết tóm lại cùng thổ chi t hai ách một trận chiến có thể muốn nỗ lực toàn bộ vương đô làm làm đại giá đây là một khoản to lớn hao tổn bất quá cũng may vít to có thể không thèm để ý những này cá nhân hắn tổn thất bất quá là mấy cái cửa hàng đối với hắn hiện tại tài lực mà nói đây chẳng qua là một bữa ăn sáng thống chi đây hết thể hắt thủ phía sau màn là lợi xóm ô âm mưu của hắn đưa đến đây hết thảy nếu không phải lợi sóng ổ âm n h ư giật dây nhị hoàng tử dẫn ác ma đến vô đô dẫn đến bị ác ma ô nhiễm tiến thêm một bước đem hẹ、e、dị cả phong ấn tại lập lòe kim sắc khối băng bên trong phát động tự nhiên p h ẫ n nộ mang đến tứ ngược thổ chi thay á c h bằng không mà nói đây hết thể thai nạn đều sẽ không phát sinh cho nên đến lúc đó liền để c ả lẹn xỉ ạ thương hội bồi thường a hắn tin tưởng một khi dạ dạ trở thành thương hội hội trưởng nàng chắc chắn chút nào không e o k i ệ t địa chi giao khoản này kết xù bồi thường vít đó đứng tại trong báo cát cảm thụ được chạm mặt tới bụi sóng xung kích ánh mắt liếp nhìn sau lưng kia bị phong ấn ở kim sắc kh lợi sóng ổ biết được thai ách tồn tại cũng am hiểu sâu ẹ di cả cùng thai ách ở giữa thần bí liên hệ không phải hắn tuyệt sẽ không đem ẹ di cả như thế phong ấn vẹn vẹn nhường ngập thụ thương đích thật sẽ dẫn đến tự nhiên phẫn nộ nhưng còn không đạt được đem thổ chi thai ách dẫn tới trình độ vấn đề lớn nhất vẫn là tại ẹ di cả trên thân cảm ứng thai ách cũng có thể bị thai ách cảm ứng thai ách đồng dạng là tự nhiên một bộ phận mà bởi vì ác ma xuất hiện dẫn đến ngập thụ t h ư ơ n g tự nhiên liền hạ xuống trừng phạt nhưng ở trong quá trình này tự nhiên phát hiện bị phong ấn ẹ di cả thế là còn sót lại cuối cùng một cái thai ách giáng lầm tại ở trong đó phàm là thiếu khuyết t c ma thậm chí h ẹ gì cả bất kỳ một chút cuối cùng này một cái thai á c h đều sẽ không xuất hiện tại vương đô b ộ c phát ra to lớn như vậy lựa giận gian trá thần mình n a v i t to nhẹ nhàng n h ỉ non một câu cho dù tại như thế bất lợi dưới hình thế hắn vẫn tìm được cơ hội tỉnh lại ngủ say thổ chi thai á c h lợi sóng ổ không hermes rất khó nói hắn không phải sớm liền tính toán tốt đây hết thảy chỉ là đáng tiếc hắn nghìn tính v n tính cuối cùng không có tính tới v i t to liền hắn hộ khẩu bản bên trên có mấy người đều tin tưởng vít o k h e cười một tiếng cứ việc vạch trần lợi sóng ổ kế hoạch nhưng trước mắt phẫn nộ đến cực điểm thổ chi thai ếch vẫn là cái cự đại uy vít to trầm rãi ngầm đầu nhìn qua viên kia vô cùng nham thạch to lớn đầu lâu hắn nhất định phải đánh bại địch nhân trước mắt bất quá từ khi trước đó vít to thả ra một cái chiến tranh ma pháp về sau thổ chi thai ách dường như rơi vào trầm mặc nó không n ú c ních giống như một tòa cự đại dãy núi một mực chiếm cứ phiến đại địa này ngay cả vệ gà cũng đúng cái này bất động như núi thai ách cảm thấy yếu kỳ n h ư n g mày hỏi cái này to con sao không n ú c ních cái này cùng nó trước đó cùng vít to đánh qua kia mấy cái thai ách cũng không giống nhau lúc trước những cái này thai ách nhìn thấy vít to liền cùng nhìn thấy dết cha ruột giống như cử nhân gặp mặt chính là mợ làm nhưng trước mắt cái này thổ chi t hai á c h liền vẹn vẹn chỉ là t o á t ra một cái đầu ngay sau đó liền bắt đầu ngẩn người hơn nữa v i t to r nhìn xem nó bộ dáng này cũng không có ra tay đi công kích lúc này vệ gạ vừa lúc nghe được v i t to r nhàn nhạt giải thích bởi vì nó đang đang thao túng còn lại chính mình phá hủy vương đô những kiến trúc khác thổ chi t hai á c h xem như đại địa bảo hậu người dường như xem bất kỳ thành lập ở trên mặt đất kiến trúc là không nên tồn tại chi vật mà tại v i t to r vị trí khu vực đã trở thành một vùng phế tích bởi vậy nó tạm thời không cần lại đối vít to phát động công kích ở trong mắt nó vít to bất quá là một cái hơi hơi có thể chảy ra nó làn ra tiệu cô trùng chiến tranh tiêu ma pháp ở trong mắt nó tạo thành ảnh hưởng liền đau đớn cũng không tính nhưng cái này cũng bình thường vít to ngầm đầu nhìn qua kia thổ màu nâu nham đầu lâu đá sau lưng áo khoác tại mánh liệt khí lưu bên trong tung bay dường như lại lần nữa dấy lên liệt diễm hôn đ ộ n dị sắc khí tức tràn ngập bầu trời kinh khủng ma lực theo trong thân thể của hắn đổ xuống mà ra lập tức che mất toàn bộ khu phế tích t r u n g điệp ma lực đường vân trên không trung giao thoát vẽ tạo dựng lên từng đạo phức tạp phù văn khảm n ặ n trên không trung hình thành trận t ứ c mạng l ư ỡ trung tâm vạt mẹo không gian ở chung quanh lượt vòng phát ra cơ hồ giống như là gen dỉ chấn động âm thanh vừa dứt tiếng đồng thời vít to trong mắt lõe lên một đạo kinh người màu xanh thảm quanh mình trong không khí vô tận ma lực đều hóa thành các loại năng lượng nguyên tố không ngừng hướng về thân thể của hắn tụ đến đem thân thể của hắn dần dần bao khỏa cho ta chuẩn bị đầy đủ thời gian người người nhốn náo trung ương quảng trường đang đưa ra một khối chống không địa phương vô số ập cùng các quý tộc rốt c u c bình yên vô sự hội tụ ở này vừa tới nơi này lo lắng các quý tộc lập tức bắt đầu trong đám người tìm kiếm người nhà của bọn hắn v i n h sơ v i n h sơ ngươi ở đâu tia mìn nạ ngươi ở chỗ này sao cha ngài không có sao chứ cha bọn hắn một bên tìm kiếm một bên hô to đa số ở tại vương đô gia đình quý tộc tại kỵ sĩ đoàn có thứ tự sơ tán hạ trước tiên hội tụ đến trung ương quảng trường bởi vì các quý tộc địa vị đặc t h ủ con gái của bọn hắn cùng người nhà cơ hồ đều bị ưu tiên an toàn sơ tán ba ba ta ở chỗ này một cái nam hải đầy mắt lệ quang huy động cái kia nho nhỏ non nứt hai tay vĩnh sơ con của ta quý tộc phụ thân lo lắng mà kích động ủy dạp xuống đất ôm chặt lấy hải tử dịu dàng vuốt ve tóc của hắn nước mắt không tự giác chạy xuống thân thể không tự chủ được run dậy không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt cái này tên quý tộc thật d à i thở ra m ộ t hơi lo lắng lo lắng tâm rốt cục rơi xuống nhìn xem những quý tộc này cùng mọi người trong nhà gặp nhau đại hoàng tử đứng ở một bên lặng im im mắng lúc này một đám bình dân dần dần hướng hắn tới gần bọn hắn vừa nhìn thấy đại hoàng tử trên mặt liền hiện ra vui sướng nụ cười đại hoàng tử điện hạ thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy kính ý cùng hân hoan đại hoàng tử tại dân gian được vinh dự song mỹ anh hùng bởi vậy những cư dân này khi nhìn đến hắn lúc đều lộ ra kích động dị thường cùng nhiệt tình đại hoàng tử nhìn xem một nhà tới gần nhiệt tình cư dân hơi sững sờ đây là một nhà bốn miệng tại phía sau nam nhân đi theo thê tử của hắn cùng hắn hai đứa bé nhìn trước mắt cái này hạnh phúc hài hòa gia đình hình tượng đại hoàng tử không khỏi trầm mặc trong lòng có chút chấn động nữ n h â người sờ lên đứng tại thân thể hai bên hải tử mở miệng nói ra điện hạ bọn nhỏ nghe nói qua ngài danh hảo cho nên đặc biệt sùng b á n ngài tiểu h à i tử trời sinh liền đối anh hùng tràn ngập chờ mong cái này cũng bình thường đại hoàng tử cũng biết rõ hình tượng của mình tại đám h à i tử này trước mặt đến cỡ nào được hăng lên tại l à hướng về phía hai vị h à i tử đáp lại một cái mỉm cười hai đứa bé lập tức lộ ra kích động nụ cười hạnh phúc đương nhiên cũng không ngừng hai đứa bé này thân làm hai người phụ thân nam nhân cũng nắm lấy đại hoàng tử tay kích động nói tạ lấy đại hoàng tử điện hạ cảm tạ ngài sớm thông chi chúng ta cấp tốc sơ tán ngay lúc đó địa chấn vương đô tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được kia không giống bình thường địa chấn nếu như bọn hắn lúc ấy còn đang ngủ lấy lời nói đoán chừng hiện tại sớm đã bị trôn ở trong khu phế tích kia ngài là tất cả chúng ta anh hùng đại hoàng tử nghe bọn hắn không tự giác lộ ra mỉm cười không sao cả đây đều là chức trách của ta lúc này cái kia phụ thân nhìn xem trung ương trên quảng trường tụ tập nhiều như vậy cư dân không khỏi mang theo một chút nghi hoặc hỏi điện hạ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vương đô bên trong chuyện đã xảy ra làm cho người hoang mang địa chấn bỗng nhiên tập kích vương đô khiến cho tất cả ở tại bên trong thành khu dân chúng khẩn cấp hội tụ đến trung ương quảng trường tìm kiếm che chở đại hoàng tử há to miệ Nam nhân kia lại lại một lần mở miệng nói nào kia ra ra một mở cho thế lại lại bất quá, cho dù xảy đại á n chuyện, g sợ đ hoàng tử điện hạ cùng cũng n bệ hạ h ấ thật đ ị n có thể đem tất cả mọi chuyện có quốc, thể tất quyết tốt ta. Ai nha, có thể sinh hoạt nha, sinh h đem đế mọi giải Ai tại sự là h anh hùng c của c h ta. đại hoàng tử vừa sững không không sờ nhìn xem tên nam tử này người lại đem ánh mắt túi đầu nhìn về phía hai đứa bé nhìn xem hai đứa bé ánh mắt sùng b á i kia hắn lại như thế nào cũng nói không ra lời hô hấp t r ầ m rãi biến nặng nề g h ngay cả khoe miệng cũng không khỏi đến nhấp lộ ra mấy phần không cam lòng giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến nam b ắ c hai cái thành khu thai nạn phân biệt từ gần cùng mẹ của hắn rào đê á tiến đến tri viện mà hắn tân h làm hoàng tử nắm giữ hẳn là nước bị bảo hộ nhà cùng nhân dân chức trách thật là hắn lại cái gì đều làm không được t h ư ợ n như lợi s ó n g ổ nói cho những quý tộc kia như thế liên trảm giết ma long công tích đều là ngụy tạo hắn khát vọng kiên định đáp lại hai đứa bé kia nhưng trong lòng tràn đầy nghị hoặc dạng này hắn lại có thể nào xứng với song mỹ anh hùng cái danh xưng này ngay tại hắn xoắn suýt lúc một đội kỵ sĩ dẫn theo càng nhiều dân chúng tràn vào trung ương quảng trường kỵ sĩ nhóm bận rộn lẫn nhau hiệp trợ lẫn nhau n g ó p thăm hỏi vừa rồi cái kia phụ thân nhìn xem lại có mới tới dân chúng có chút buồn b ự c nói một mình giống như thì thảo nói rằng ai lại tới nhiều người như vậy chuyện này rốt cuộc lạc như thế nào à hắn nhắm mắt lại bất đắc dĩ lắc đầu thật sâu thở dài một hơi nhưng mà ngay lúc này lòng bàn chân bỗng nhiên truyền đến một đạo vô cùng kịch liệt run dậy hắn mở c h o n g mắt túi đầu nhìn trên mặt đất cục đá đụng vào nhau một loại dự cảm bất tường đ ồ n g nhiên sau lưng thê tử đưa tay đặt ở bờ vai của hắn chỗ cảm nhận được tay của vợ trưởng đang không ngừng run dày nam nhân hơi nghi hoặc một chút có thể ngay sau đó thê tử lại làm cho hắn ngốc t r ệ ngay tại chỗ lao công ngươi ngươi nhìn phía trước ngay ở một khắc đó bọn hắn nghe được phía sau chuyển đến đám người kinh hô cùng thét lên thiên kia、yeah, đó là cái gì gặp quỷ, đây quả thật là sống sót tại hiện thực sinh vật sao cứu cứu mạng a không hoàng giống ôn dịch như thế trong đám người cấp tốc lan tràn cho dù là những quý tộc kia sắc mặt cũng trong nháy mắt biến tái nhậm đại hoàng tử theo đám người tiếng kêu sợ hãi quay đầu nhìn lại nhưng lại tại hắn thấy rõ ràng trong nháy mắt đó đại hoàng tử lập tức chừng lớn hai mắt đầu góc trống r ô n g cái kia chính là trước đó nói qua cự nhân theo mánh liệt địa chấn một đầu toàn thân bao trùm lấy thổ màu nâu nham thạch cự nhân tại tị nạn đám người phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên k i u nham thạch to lớn thể dường như một tòa di động dây núi thân ảnh khổng lồ ở trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe hở tựa như một đầu cự sa sẹt qua mặt biển lúc vây lưng tẩy nước sôi mặt bình thường cứ như vậy nó theo sát kị sĩ cùng dân chúng về sau hướng về trung ương quảng trường đánh thẳng tới tất cả mọi người ở đây dường như bị chấn động tới đầu góc t ố n g g thổ màu nâu khí lãng không ngừng đánh thẳng vào bầu trời đem nguyên bản trong suốt đen nhánh bầu trời đem nhuộm thành một mảnh hỗn độn n mông lung màu nâu sáng đối mặt vọn tới nam thạch cự nhân kỵ sĩ nhóm nắm chặt bên hông vũ khí trong mắt mặc dù l o e ra sợ hai chi quang nhưng kiên định không thay đổi ý chí vẫn là để bọn hắn đứng vững bước chân phía sau bọn hắn là bên trong thành khu cư dân cho nên cho dù sợ hãi tới toàn thân run dậy cũng tuyệt đối không thể lùi bước ngay cả đám kia liệt ma nhân cũng từ trong đám người nhảy lên ra nhanh nhẹn nhảy lên t r u n g quanh lấp l o e đèn đường lấy ra các loại thuộc về bọn hắn vũ khí của mình dáng người nghiêng về phía trước vận sức chờ phát động mắt thấy kia kinh khủng cự nhân khoảng cách càng ngày càng gần k ỵ sĩ nhóm mồ hôi lầm địa bọn hắn bay đầu hướng phía sau dân chúng la lớn tất cả mọi người lưu lại ưu tiên bảo hộ cư dân nói xong bọn hắn cơ vũ khí dũng cảm hướng lên trước mắt cái kia khổng lồ mà kinh khủng nham thạch cự nhân phóng đi trong nháy mắt kia dần dần hoạch qua đại địa cự nhân đột nhiên phá đất mà lên t r ù n g điệp nhô lên toàn bộ thân thể nó cao ngất thân thể hoàn toàn ép vỡ tất cả mọi người trong lòng bình tĩnh huy động lên từ nặng nề nham thạch tạo thành hai tay hung hăng hướng đại địa đập mạnh một nháy mắt mạnh liệt khí l ã n g bốn phía chấn động đại địa ẩm vang vỡ tan vô số bùn đất cùng đá vụn bay về phía chân trời cường đại lực t r ù n g kích xé rách đại địa sóng lớn c u ộ n trào giống như hướng quảng trường vào tới cự nhân một quyền tiếp một quyền mỗi một lần xung kích đều mang đến một đợt lại một đợt phá hư chỉ một thoáng vô số bay tán loạn đá vụn thì không bầu trời đều bị nhiễu lên một tầng thật sâu công kích phía trước kỵ sĩ nhóm bị mãnh liệt chấn động chấn động đến bay lên nhao nhao hướng bốn phía rơi xuống hàng sau kỵ sĩ nhóm cảm thụ được từ tiền phương truyền đến chấn động thậm chí ngay cả đứng thẳng đều biến đến mức dị thường gian nan tại kỵ sĩ nhóm một đợt lại một đợt tan tác phía dưới cự nhân biến càng thêm cuồng bạo nó trong tay lớn nham như thiên thạch giống như phi tốc n g h n xuống một lần lại một lần đem đại địa ném ra sâu danh sâu nhưng vào lúc này lớn cánh tay của người bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung nó kia sáu con thổ màu nâu cự nhãn có chút lấp lóe túi đầu xem xét chỉ thấy một gốc tráng kiện vô cùng ph ngay cả tại đại địa phía trên không ngừng đánh thẳng tới chấn động đều bị một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên sợi đằng vách tường gắt gao chống đỡ phồn thịnh dây leo không ngừng xoay quanh lên cao dần dần toát ra từng đoá từng đoá phấn độn nụ hoa dây leo tại sóng xung kích trong rung động lốn lượn thay đổi nhưng vẫn là ngoan cường mà ngăn cản phía trước xung kích tại sóng xung kích thật sâu rung động phía dưới dây leo lốn lượn thay đổi nhưng vẫn là gắt gao chia vào trước mặt xung kích r ồ i ra sợi đ ằ n g đem mỗi một khối vẩy ra mà lên t o i nham vây kín mít quần quanh kị sĩ nhóm toàn bộ bị cái này trước mắt kỳ cảnh chấn kinh đến lại phát hiện là một cái thiếu nữ giống như đang ngồi ở trên đám mây giơ một cánh tay thả phóng ma pháp nàng t r u n g quanh nổi lơ lửng ánh lục qua n g mang đại điệu tại đám mây phía dưới sinh trưởng ra quấn quanh dây leo rực rỡ đoá hoa phá đất mà lên còn quấn trung ương quảng trường sinh trưởng là chiến trường tăng thêm một tia sinh cơ trần mượn vương đô bị nồng đậm xanh tươi bao trùm cùng thổ hoàng sắc bầu trời hình thành so sánh rõ ràng giống như là thiên nhiên điều hóa sắp b à n kỵ sĩ nhóm nhìn xem thả phóng ma pháp cocô trên mặt hiện ra ngạc nhiên n g rỡ không khỏi kinh hô lên là là nghị viên quá tốt rồi gặp nữ vương xuất thủ ngồi ở trên đám mây cổ cột chỉ là nhẹ nhàng vắt tay đông nhiên theo n g o ạ i sân rộng vây dâng lên quấn quanh lật qua lật lại thổ nhưỡng đục c h ọ n g bụi gai tựa như chống giống lồng giam bình thường hướng nam thạch cự nhân nhấp n ô mà đi sợi đằng cấp tốc quấn quanh ở cự nhân trên hai chân giống t ầ n g sâu đại địa dây thường bình thường đem hai chân của nó một mực kéo lấy giờ phút này bởi vì tứ chi bị hạn chế cự nhân ngay cả động tác đều biến chậm chạm xuống tới thân cây cùng sợi đằng cùng một chỗ dùng sức ý đổ đem trước mắt cái này thổ màu nâu to lớn ma vật và ngã hai có lực lượng cộng đồng sử dụng phía dưới Bình thiên kích cỡ tương đương cự nhân kích cỡ cự một và ngã xuống đất đại địa lại lần nữa nhấc lên đất đại điệu lại bị bị m hồi s ó ngày lớn, lần n chỉ bất quá lần này vì lực đ e mắt so với chức càng thêm khổng、lồ. Một m lộ. đại điệu nhấc lên kịch liệt náo động giống như toàn bộ thế giới run dày lên cường đại run dày đem tất cả kỵ sĩ đều rung động đến đứng không vững nhao nhao ngã xuống thân đi bất quá cũng may cổ cột kịp thời tại mặt đất trải lên dây leo hình thành từng mảnh nhỏ mềm mại sàn nhà ổn định những n à y ngã sắp xuống kỵ sĩ đợi đến rung động dần dần đình chỉ bùi mù tắn đi cổ cốt lúc này mới nhìn chằm chằm ngã xuống đất đầu kia nham thạch cự nhân nhìn kỹ lên nàng cảm thấy vô cùng khó giải quyết bởi vì nàng có thể đối với nó tạo thành tổn thương thật sự là quá có hạn mặc dù nàng là ngũ giai pháp sư nhưng là bởi vì nam thạch cự nhân hình thể cùng một hệ ma pháp lý lực không có cách nào trực tiếp đối với nó tạo thành cường đại trực tiếp hữu hiệu công kích nó nhận lớn nhất tổn thương không ai qua được mới vừa rồi bị trượt chân ngã một phát hơn nữa mấu chốt nhất là nàng không thể trực tiếp tham gia chiến trường hạ tầm chỉ có thể trên quảng trường xào diệu tiến hành khía cạnh quấy dối nếu không nàng không cách nào bảo đảm lia n toàn đạt được tuyệt đối bảo hộ nghĩ tới đây cô cột túi đầu xuống nhìn thoáng qua ở trên đám mây ngủ say lia t h ú n g chi ánh mắt của nàng nhẹ nhàng thoáng nhìn liếc nhìn những cái kia sắc mặt hoảng sợ ập nhóm lại ngừng đầu nhìn xem đầu kia té lăn trên đất nhưng yên lặng đến không nhúc ních nham thạch tự nhân theo t h ủ cự nhân bị động trong công kích cổ cột ý thức được đầu kia cự nhân đối ập nhóm cũng vô l ì n h ý thậm chí tại đối mặt công kích của nàng lúc cũng sẽ không làm phản kích hoặc tránh né thường xuyên nói ập sẽ bị tự nhiên che chở hiện tại ta xem như minh bạch đây là chuyện gì xảy ra cổ cột nhẹ giọng nói một mình trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ chỉ là phần này che chở tựa hồ có chút quá nặng nề lúc này cổ cộng nhìn xem những cái k i a một lần nữa vung lên vũ khí kỵ sĩ cùng liệt ma nhân đồng loạt phun lên tại tìm tới cơ hội thời điểm liệt ma nhân nhóm cấp tốc trèo lên tại cự nhân thân thể mà kỵ sĩ vung lên trường nhận cấp tốc chém vào cự nhân thân thể k h ắ p đ ố i chỗ hướng về bốn phía gõ gõ đập đập đinh đinh đinh chỉ là tại một hồi như mưa to công kích rơi xuống sau cự nhân như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí liền mấy tên kỵ sĩ trường kiếm trong tay đều va chạm ra mấy đạo lỗ hổng không được a hoàn toàn không có tác dụng mắt thấy đây hết thể cổ cộng đỡ mặt ngồi ở trên đám mây lâm vào trầm tư cái này muốn làm sao nhưng đột nhiên nàng giống như là cảm giác được cái gì như thế ánh mắt hướng về phía trước đại hoàng tử phương hướng nhìn lại、Đẹp、là có thể cảm giác được những người khác cảm xúc biến hóa lúc này đại hoàng tử hô hấp dồn dập thân thể run run y con ngươi mở rộng cả người dường như bị sợ hãi dừng lại tại nguyên chỗ một màn này bị cổ cột hoàn toàn bắt giữ tại trong mắt nhìn xem đại hoàng tử phản ứng như vậy cổ cột trận mắt hốc mồm cảm nhận được kinh ngạc đan sen cái này người tí hon màu vàng hắn đang sợ chương bốn trăm bảy mươi bảy sâu tinh no trường t ư ơ n g bà c á n h chương bốn trăm bảy mươi bảy sâu tinh no trường t ư ơ n g bà c á n h cổ cột nhũ mày trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc nàng gặp qua h p gì tất cả dòng dõi bất luận là nhị hoàng tử vẫn là ô dư li ô n g cơ hồ đều hiện ra riêng phần mình đặc biệt đặc điểm mặc dù nói nhị hoàng tử không phải vật gì tốt nhưng hắn dù sao có c a n đảm cấu kết t ắ ma tâm tính giống nhau sẽ không kém nàng tin tưởng bất luận là nhị hoàng tử vẫn là ô dư li ô n g tuyệt đối sẽ không tại tình huống như vậy lúc biểu hiện ra nhu nhược cùng e ngại nhưng mà rõ ràng lớn tuổi nhất đại hoàng tử lại tại lúc này đứng tại quần chúng trước mặt đối mặt thạch cự nhân thời điểm sợ hãi cụ còn có chút không thể nào hiểu được nhưng lại tại nàng lâm vào mê hoặc lúc mặt đất lại lần nữa chuyển đến trận trận run dày đầu kia thổ màu nâu lớn người đã lại lần nữa đứng lên cổ cột phân thần một khắc kia thừa nhận nhân loại công kích nam h thạch cự nhân liền tránh thoát trói buộc đem chung quanh kỵ sĩ cùng liệt ma nhân toàn bộ h ấ t ra như cự thạch hai chân trầm trọng đạp qua đại địa nó kia che khuất bầu trời thân thể hướng quảng trường p h ó n g đi mắt nhìn phía sau các cư dân lại lần nữa vang lên khủng hoảng cùng e ngại thanh â m cổ cột đột nhiên kịp phản ứng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vừa rồi quá chú ý người tí hon màu vàng trạng thái quyên xử lý nam thạch cự nhân đều do cái này thổ cự nhân đối nàng không Cổ、cột ô c cấp tốc thi triển tự nhiên ma pháp từng đạo xanh biếc dây leo theo mặt đất rút lên ý đồ ngăn cản cự nhân tiến lên tại từng đạo chặn đường phía dưới cự nhân sung kích đang không ngừng c h ậ m dần những ngày dây leo tại cự nhân trùng kích vào n h a u n h a u đổ sụt vỡ vụn nhưng chúng nó hy sinh khiến cho cự nhân thế sông dần dần yếu bớt còn tốt còn tốt、Cổ、cột ô thở dài một hơi mặc dù nàng chỉ là một cái ngũ giai pháp sư nhưng cùng thần thụ chặt chẽ liên hệ khiến nàng nắm giữ khó có thể tưởng tượng cường đại tự nhiên ma lực lúc này mới tại ủ thành sai lầm lớn trước đó đem nham thạch cự nhân chống đỡ cả lại chỉ cần cho nàng thời gian đầu này thạch đầu nhân nàng có thể tùy ý xử lý ngay tại nàng hơi hơi buông lỏng thời điểm đứng tại chỗ thổ cự nhân lại vỡ ra nâng lên bụi sóng một cái từ kiên cố nham thạch tạo thành tráng kiện nắm đấm thoát ly cánh tay của nó từ trên không trung vung đi qua cái kia đang sợ nham thạch thậm chí sẽ rách không khí mang tới mạnh mẽ phong thanh tại bốn phía gào thét giờ phút này cô cột t r ừ n g lớn hai mắt cái này thổ cự nhân thế mà còn có công kích từ xa đây là nàng bất ngờ cho nên nàng căn bản không có phòng bị đầu này thổ cự nhân công kích hòn đá kia tốc độ quá nhanh nếu để cho nó nhập vào quảng trường tiêu tạo thành thương vòng căn bản khó có thể tưởng tượng cổ cột vội vàng thôi động ma pháp trang kiện sợi đằng sen lẫn trên không t r ú n g tạo thành hai cái to lớn t r ư ờ n g tiên t r ư ờ n g tiên trên không t r ú n g cấp tốc sen lẫn tạo thành một cái cự lại mạng ý đồ chặn đường k i a phi tốc mà đến cự thạch cánh tay có thể mang theo mạnh đại sung kích nam h thạch vẫn là đụng gãy tư phương kết nối lấy đại địa dây leo mang theo xanh biết dệt lưới vẫn như cũ hướng về quảng trường đánh tới thô giáp thả ra ma pháp căn bản là không có cách chặn đường vẹn vẹn chỉ có thể chậm lại nam thạch sung kích cường độ tuy nói điều này cũng làm cho tảng đá chậm lại tốc độ nhưng khi tảng đá hướng về trong đám người đập tới thời điểm Cổ cột v ẫ nhưng là c ỉ có thể vô l ự mà nó hạ lạc. Mà kia hạ p người người chờ đợi. Chờ đợi ngay tại cái này vô cùng tuyệt vọng trong nháy mắt một vệ kỳ quang theo mặt đất thẳng nhảy dựng lên tốc độ của hắn không nhanh nhưng vẫn là tại thời điểm này xuất hiện ở nham thạch phía trước nhất tất cả mọi người bao quát cổ cốt tất cả đều ngơ ngẩn nhìn về phía kia nham thạch phương hướng nhìn về phía kia đạo kim sắc thân ảnh kia là đại hoàng tử ăn ba nịt sô h giờ phút này hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rung động chuyện lấy huyết nục chi khu của mình không chút do dự đón lấy cái kia khổng lồ nam h thạch đục nặng nam h thạch đánh thẳng vào đại hoàng tử cường đại lực trùng kích độ chuyển khắp hắn toàn bộ thân thể xương cốt cùng khí q u a n ở trong nháy mắt này sai chỗ thậm chí kia yếu ớt xương cốt đều có thể nghe được vỡ vụn giống như tiếng vang thật là dù vậy hắn vẫn như cũ gắt gao ông n m thạch tại đây chỉ có một g â y đồng hồ thời gian ngắn bụi hạ đông đảo dân chúng kịp phản ứng liền kia một nhà bốn miệm cũng trong nháy mắt cuối cùng nham thạch cầm vang rơi xuống đất đạp nát tại trống trải trên mặt đất nương theo lấy bụi mù dần dần tán đi người mặc vỡ vụn kim giáp đại hoàng tử l ặ n g lặng nằm tại nham thạch một bên ánh mắt của hắn trống rỗng đến như cùng chết sám bình thường khoe miệng máu tươi từng đợt tuôn ra giống như sắp gặp tử vong cổ c ộ t chừng lớn hai mắt ngạc nhiên nhìn xem đại hoàng tử thảm trạng có thể lúc này cái kia vừa mới bị c h ặ n lại thổ cự nhân lại lần nữa chuẩn bị ra tay công kích nó cánh tay kia nâng lên muốn, muốn lần nữa vung ra một phát lớn nham cổ có ý thức được nếu như lại có giống đại hoàng tử dạng này anh hùng đứng ra. Cho nên, n à một h t đạo lẽ n chuẩn gia triển pháp, đồ ngăn minh â n c ô rượu con h n g mang sao trời chỉ dùng nửa cái hô hấp khoảng cách giống như vỡ ra không gian bình thường theo bên thai nàng gào thét mà đi đạo ánh sáng này mang xe qua t o à ngay bộ thế i i ớ đều l â cả bị thổ màu nâu tầng mây che đậy đen nhánh bầu trời cũng bị một đạo dài nhỏ khe, khe vẩy xuống chiếu sáng vỡ vụn bùn đất đại địa cô có xứng sở quay đầu nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện không gian bị một đạo hư vô kẽ nước xinh, xinh xinh xé mở đạo này kẽ ké. nước kéo dài cực xa thẳng tới nham thạch cự nhân lực cuối cùng ánh mắt của nàng nhìn về phía cuối cự nhân cái k i a đạo đáng sợ thần tinh quán xuyên nam h thạch cự nhân thân thể vững vàng đâm vào thân thể của nó phía trên cái k i a đạo ngôi sao mà u bạc quang mang dần dần tiêu tán mang theo ma sát hỏa diễm cũng dần dần lắng lại tất cả mọi người rơi vào c h ầ m mặc không chớp mắt nhìn xem bị sỏ xuyên cự nhân vỡ anh một giây sau kính không kích cỡ tương đương cự nhân ẩm vang vỡ vụn còn như núi lở giống như rơi xuống tại trên bùn đất chỉ có một cây trường thương rút đi ngân quang vững vàng đâm vào lớn địa mặt ngoài đầu thương đã hoàn toàn tổn hại vàng sắt đã hoàn toàn chóc ra lưu tại nam thạch phụ cận lại vẹn vẹn nương tự đâm thật sâu vào mặt đất chìm vào một nửa thân thương giữa trời ở giữa khe hở dần dần khép kín ánh mắt mọi người đều dọc theo cái này cái đường thẳng nhìn lại ánh mắt của bọn hắn vượt qua quảng trường vượt qua trùng đ i ệ p bậc thang các cư dân thấy được một vị m ặ c lộng lây đến cực hạn lao giả đang bình yên ngồi tại từ hoàng kim chế tạo trên ghế ngồi đầu hắn mang vương miệng một cái tay chống đỡ mặt tay kia thì là tùy ý duy trì lấy ném mạnh trường thương dán vẻ mà tại lao giả bên người một vị người hầu cung kính bưng lấy một chùn bình thường thiết thương trên mặt bình tính chi sắc lặng trở lấy giờ phút này tất cả mọi người kinh ngạ tại trung điệp ánh mắt bao phủ xuống ộp gì toàn thân tản mát ra một hồi nặng nề đến cực hạ n khí tức thanh âm của hắn bình ổn có thể mang theo một c â u khó mà diễn tả bằng lời cực hạ huy nghiêm xem thường một câu tựa như hùng sư gào thét xuyên qua thương không thật sự là yếu ớt bất quá ánh mắt của hắn bắn thẳng về phía ngã xuống mặt đất k i a toi h thóp đại hoàng tử trên thân giống như là khó được lần thứ nhất đối với hắn lộ ra một sợi mỉm cười con của ta lần này ngươi làm không tệ chương bốn trăm m ỹ anh hùng chương bốn trăm mỹ anh hùng hoàn mỹ anh hùng kỳ thật cũng không hoàn mỹ tại hôn mê lúc h à n ban n h ỉ trong lòng dâng lên một cô đã mạnh mẽ lại cảm giác thần bí quanh mình thế giới dường như lâm vào yên lặng hắn cảm giác linh hồn của mình dường như muốn theo viên kia nặng nề nham thạch cùng một chỗ bị q ă n g giá thân thể ngũ tạng lục phủ n ê n đón kịch liệt rung động liền xương cốt cũng tại nhao nhao kêu r ê n cỗ lực lượng này tựa hồ muốn hắn phá hủy rõ ràng đau đớn tại bốn phía yên lặng lúc cấp tốc lan tràn đến tư chi nhường hắn cơ hồ đã mất đi ý thức làm khối kia nham thạch bay tới thời điểm hắn hoàn toàn có cơ hội có thể tránh đi chỉ cần nhẹ nhàng hướng bên cạnh di động mấy bước hắn liền có thể tránh khỏi hiện tại thống kh làm bên cạnh cư dân bởi vì sợ hãi mà đứng thẳng bất động lúc thân làm đại hoàng tử ạn bạn nghi vẫn là vô ý thức nào về phía khối kia nham thạch chỉ là cái này bổ nhào về phía trước liền xảy ra đại vấn đề mặc dù nham thạch chết đi mấy phần vị trí nhưng hắn cảnh giới của mình có thể cũng không khá hơn chút nào tạng khí sai chỗ xương cốt đứt gãy vô tận thống khổ ngay tại một lần một lần lại càng thêm kịch liệt xâm nhập thân thể của hắn lấy huyết nhục chi khu đi ngăn cản loại này đáng sợ công kích quả thực vẫn là quá miệ tưỡng ạn bạn n h i nhìn qua bị ánh trăng xé mở mây đồm càng ngày càng mơ hồ cả người đều phảng phất muốn kéo ra thế giới này nhưng hắn cũng không hối hận cũng không bất cứ tiếc nuối nào bởi vì hắn ít ra làm được anh hùng cái danh xương này chuyện nên làm cứ việc cũng không hoàn mỹ k h ủ n g k h ủ n g thanh âm gì trong mông lung đại hoàng tử bên thai quanh quần cái này rất nhỏ tiếng ho khan hắn trong bóng đêm mở t r o n g mắt giật mình tỉnh lại nhưng vừa vừa mở mắt liền thấy mấy đoá có rút lấy lục s ắ c thân thân tứ chi đoá hoa màu tím những cái k i a to béo đoá hoa mở ra rất hút nặng nề màu hồng đôi môi mở ra dường như vực sâu giống như miệng lớn bên trong sắp hàng bén nhọn màu trắng răng Một đại ầ đầu u tử sắc sắc bén l ư hoàng, mắt, mắt hoàng, hoàng, hoàng tử nghe nói g t như thế bỗng nhiên cảm thấy một hồi hoang mang cấp tốc ngồi dậy ngồi xuống một phút này hắn bỗng nhiên ý thức được thân thể của mình giống như khôi phục nhưng là t h ể nội phế phủ còn giống như ở vào sai chỗ trạng thái cái này đều khiến hắn cảm thấy một hồi khó chịu nhưng chính là không hiểu t h ấ u hắn giống như sống lại hắn n g mở đầu một cái liền thấy cổ cột ở một bên phủi tay giống là vừa vặn làm một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ cảm giác được hoàn cảnh chung quanh ăn tĩnh có chút không đúng đại hoàng tử vô ý thức ngắm nhìn một phía hắn ánh mắt đảo qua quảng trường phát hiện tất cả cư dân ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn trong nháy mắt trên quảng trường yên lặng biến đến vô cùng rõ ràng thật sâu chuyển vào đại hoàng tử trong lòng bây giờ l à n cái quảng trường đã không còn ngày xưa hoàn hảo bốn phía đại địa vỡ ra, thổ màu nâu nam h thạch cùng mảnh vỡ rơi lạ tả trên đất xuyên qua trong sân rộng chính là một đường d a n h thật sâu khe kỳ thanh tích con đường v ư ơ n hướng phương xa nhìn một cái đều chỉ là mơ hồ nhìn thấy khe danh cuối cùng tại khe danh cuối cùng chỗ tán lạc xuống nam h thạch càng thêm dày đặc mà một thanh thiết thương thì đâm thật sâu vào đại đ ị a ngần đầu nhìn lại hắn thấy được trên bầu trời bị xé mở cái khe to lớn vừa mới kia tất cả chẳng lẽ không phải mộng mất đi ý thức trước cảnh tượng cùng trước mắt kinh người địa tướng dường như ngay tại hắn chân kinh lúc một hồi n g a cảm giáp theo trên cánh tay hiện lên đại hoàng tử cảm thấy khó chịu vô ý thức mong muốn đ Có thể l ú c này, bên n một mực tại c ạ h quan sát cổ cột cổ đại ố n nhiên mở miệng nói ra chớ đụng lùng tung, không phải ngươi g chớ phải phải mở mất m ra sẽ n g Ách! đ ạ hoàng tử nghe nói như thế nhẹ nhàng túi lầu xuống nhìn về phía n g ứ a địa phương vừa rồi cái kia lại gần miệng lớn hoa dễ cây vậy mà đâm vào trên thân thể hắn thật giống như chúng tại thân thể của hắn bên trên biến thành hắn huyết nhục một bộ phận tạm thời trước hết để cho nó ở trên thân thể ngươi sinh trưởng thứ này sinh mệnh lực mạnh có thể duy trì sinh mệnh của ngươi cổ cột ngồi ở trên đám mây hướng đại hoàng tử giải thích nói còn lại liền nhìn ngươi khôi phục thế nào nhanh liền mấy ngày chậm liền mấy tháng liền có thể đem nó lột xuống nhưng phải nhớ đến thường xuyên tới nước thứ này nếu là suy sụp mệnh của ngươi cũng liền không sai biệt lắm không có cổ cột thân làm ngũ giai pháp sư sử dụng ma pháp đến cứu vớt một cái sắp chết người không tính là khó khăn nhất là giống cổ cột dạng này sở trường tự nhiên ma pháp pháp sư chỉ phải nghĩ biện pháp thoáng tăng lên một chút đường sinh mệnh lực của con người liền đầy đủ khôi phục tạ ơn hắn hai chân một lần nữa chống đỡ lấy thân thể cả người lắc lắc cùng dùng đứng lên túi đầu nhìn lại từng bảo hộ trước ngực hắn kia một khối lớn hộ giáp đã không biết tung tích chỉ để lại gập gành lỗ hổng khi hắn một lần nữa đứng dậy đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ vẫn nhìn quảng trường đại hoàng tử đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ hắn nhìn quanh quảng trường vô số bình dân ánh mắt tụ và ở trên người hắn nhưng trong ánh mắt kia toát ra tâm tình phức tạp khó t ả đại hoàng tử ánh mắt trên người bọn hắn bồi hồi kia nguyên bản thanh minh hai con ngươi lại lần nữa ảm đạm đi cuối cùng hắn cái này cái gọi là song mỹ anh hùng vẫn là để mọi người thất vọng khối kia bay tới lớn nham bất kỳ một gã cường giả đều có thể tùy tiện ngăn lại mà hắn lại có vẻ chật vật như thế thậm chí kém chút mất mạng tại kia kinh khủng một kích quả thực là bọ ngựa đ ấ xe nghĩ tới đây đại hoàng tử không khỏi cười khổ các bình dân hiện tại nhất định hoàn toàn thấy rõ. hắn bất quá là hào nhoáng bên ngoài hoàng tử hiện tại bọn hắn nhất định đầy cói lòng l ử a giận cái gọi là song mi anh hùng còn tưởng rằng mạnh đến mức nào kết quả là như thế một khối nam h thạch liền để hắn lộ ra nguyên hình đại hoàng tử đã làm xong bị đám người chỉ trích tiếp nhận tất cả chuẩn bị nhưng đại hoàng tử cũng vì vậy mà nhẹ nhàng thở ra ít ra hắn không còn cần muốn tiếp tục bị trang hắn đang túi đầu cười khổ lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được có người đang hướng hắn đi tới ngầm đầu nhìn lên là vừa vặn bị hắn theo dưới mặt đá mặt cứu g i kia người một nhà nữ nhân l ạ rơi lầy mặt tại nàng bên cạnh hai tên hải tử vẫn như cũ thân thể run g i y n mà cái kia nam người đi tới đại hoàng tử trước mặt ánh mắt chăm chú thái độ trịnh trọng đại hoàng tử hít sâu m ộ t hơi chuẩn bị đối mặt tức sắp đến phẫn nộ trách cứ có thể nam nhân cách làm lại ngoài dự liệu của hắn hắn dội ra hai tay nắm thật chặt đại hoàng tử tay mặc dù vừa rồi đã nói qua nhưng ta còn muốn nói nữa một lần đại hoàng tử điện hạ ta từng đối anh hùng cái từ này chẳng thèm nó g tới nhưng bây giờ ngài cải biến cái nhìn của ta ngài là chân chính anh hùng câu nói này rõ ràng như thế truyền vào đại hoàng tử trong hai hắn mở to hai mắt nhìn đôi môi hơi hấp cả người gây ra như không đứng ở nơi đó cái gì đại hoàng tử có chút không dám tin tưởng nam nhân trước mặt nói cái gì hắn khó có thể tin mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mặt vị này kiên định không thay đổi nam nhân theo ánh mắt của đối phương bên trong đại hoàng tử thấy được chút nào không lay được tán thành mọi người nguyên một đám trịnh trọng đứng tại chỗ đem từng đôi tràn ngập tôn sùng cùng tín nhiệm toàn bộ ánh mắt tập trung tại đại hoàng tử trên thân dường như đại hoàng tử vẫn là trong lòng bọn họ song mỹ anh hùng như thế tại đám người vây quanh đại hoàng tử thời điểm cổ c ộ t đã lặng yên ngồi bồng bềnh đám mây bay đến ngồi trên bậc thang ộp di bên cạnh ánh mắt của nàng nhìn xem ộp di mở miệm hỏi ộp di ngươi có phải Cổ、cột ổ c ánh mắt hướng về dưới bậc thang nhìn lại những cái kia bình dân quay chung quanh tại đại hoàng tử bên người tựa như là đã từng như thế n h ư cũ đối với hắn không tiếc ca ngợi tại nguy cơ giải trừ sau mọi người cũng chưa đối xử lý nham thạch cự nhân ốp dị biểu hiện ra đặc biệt căng kích thậm chí chỉ là đem nó xem như chuyện đương nhiên giống như hoàng đế của bọn hắn nên ra tay bảo vệ bọn hắn như thế tương phản bọn hắn đ ố i đứng ra đại hoàng tử biểu đạt nồng hậu dạy đặc k í n h ý cùng sùng bái bất quá đổi cái góc độ muốn cũng bình thường ốp dị tại đế quốc đã vô địch nhiều năm như vậy sự cường đại của hắn đã xâm nhập lòng người giải quyết một cái thạch đầu nhân vậy chỉ bất quá là thuận tay mà làm mà thôi nhưng vị hoàng tử này bốn c ô cột tại vừa rồi trị liệu đại hoàng tử thời điểm đem tiêu đoá miệng lớn hoa vào đại hoàng tử thân thể về sau mới phát hiện đại hoàng tử chỉ là từng bước từng bước so với người bình thường hơi mạnh lên một điểm người bình thường hắn không có bất kỳ cái gì thực lực chỉ có một thân coi như rắn chắc hoàng kim áo giáp nếu không phải cái này thân khôi giáp hắn khả năng sớm đã chết ở khối kia dưới mặt đá tại phát hiện điểm này về sau cụ cột cảm nhận được vô cùng kinh ngạc ộ p gì hết thể có hai đứa con trai cùng một đứa con gái đầu tiên xuất sắc nhất khẳng định là nữ nhi của hắn t h i ê nhưng khi cổ cột phát ra nghi vấn như vậy lúc ốp gì chỉ là cười nhạt một tiếng hắn là duy nhất không có kế thừa tới ta thiên phú hải tử nhưng mà duy chỉ có hắn kế thừa tính cách của ta dân gian thường nói hàn bani h là nhất giống ộp di hoàng tử bởi vì hắn xác thực làm được trở thành một gã chân chính anh hùng lấy p h à m nhân thân thể tại nguy hiểm nhất biên cương c h ấ n thủ hơn m ộ ư ơ i năm trực diện ma vật bảo hộ đế quốc cư dân không nhận tràn lan ma vật xâm phạm bọn hắn đối vị hoàng tử này anh hùng thân phận tràn ngập tán thành bất luận đây có phải hay không có chỗ lẫn lộn ít ra hắn tại thời khắc nguy cơ thật đứng ra bảo vệ nhân dân lúc này ộp di cũng đưa ánh mắt về phía quảng trường mà đại hoàng tử cũng không tự giác ngẩng đầu đến cùng ộp di ánh mắt gặp nhau vào thời khắc ấy đại hoàng tử rõ ràng theo vị này phụ hoàng trong ánh mắt lần thứ nhất thấy được đối với hắn toát ra hài lòng cùng tá ả n bạn n h ỉ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cả người hắn xứng sở tại nguyên chỗ nhìn chăm chú ộp dị cặp kia từ thiện ánh mắt sợ đây chỉ là ảo giác một cái hai mắt tam nhãn hắn không ngừng mà xác nhận lấy thẳng đến cuối cùng vững tin đây là tới tự phụ hoàng chân thực tán thành ả n bạn n h ỉ nội tâm vui sướng lộ rõ trên mặt cặp kia nguyên bản tràn ngập kinh ngạc ánh mắt trong nháy mắt t à n mắt ra ngạc nhiên qua n mang giờ phút này nhường hắn không khỏi cảm thấy chính mình tất cả nỗ lực giống như rốt cục được đền đáp như thế nhìn xem ộp dị cùng h n bạn n h ĩ phụ tử ở giữa một màn này cộ cộ không còn đối với cái này cảm thấy kỳ quái ánh mắt của nàng theo rơi vào nơi xa trên mặt đất kéo dài không biết bao xa thật sâu khe dành ánh mắt của nàng theo ộp gì trên thân thể chớt xuống rơi vào đại địa phía trên dọc theo ngoài trăm dặm thật sâu khe dành đầu kia nham thạch cự nhân đã hoàn toàn ngã xuống vỡ vụn nham thạch rơi là tả trên đất nhưng là cổ cột ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại cắm sâu vào đại địa trường thương bên trên trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc có một chút là nàng một mực chưa thể nghĩ thông suốt vì cái gì cùng đầu kia nham thạch cự nhân đông nhiên ngừng động tác của nó không n ú c ních chương bốn trăm bảy mươi chín thạch đầu nhân mạng lưới cùng hưởng đại não chương bốn trăm bảy mươi chín thạch đầu nhân mạng lưới cùng hưởng đại giờ phút này hóa thành phế tích đình viện bốn phía tràn ngập sóng lớn c u ộ n trào dị sắc ma lực những này như là v ư ợ t sâu giống như vòng xoáy đang không ngừng hướng trận thức trung ương vít to tụ tập không gian bên trong khơi dậy một trận hỗn độn ma lực phong bạo tầng tầng lớp lớp dị sắc ma pháp trận đan vào một chỗ liên tục không ngừng hút vào cồn loạn lực lượng trên bầu trời rắc rối hoa văn phức tạp giao thoa dây dưa khiến cho s ẹ t qua không gian lộ ra đến mức dị thường và mèo tại cố này tầng tầng lớp, lớp ma lực vòng xoáy phía dưới vít to đầu vai chuyển đến vệ gạ kêu mang theo giọng nghi ngờ cùng hưởng tảng đá đại não vít to một tay trên không trung một cái tay khác cầm kim sắc đầu chim pháp trượng trên không trung vẽ ra cường đại tăng thêm ma pháp trận ma pháp cường hóa lớn ngâm sướng tốc độ cường hóa lớn ma lực chuyển hóa cường hóa lớn mỗi p h o n g thích một loại cường hóa ma pháp vít to quanh thân pháp trận liền càng thêm sáng tỏ lập l ẻ những n à y trùng điệp ma pháp trận thức cao n g ấ t như là trôi nổi tại bầu trời thành lũy bén nhọn tòa thành đỉnh chóp kéo dài xuống m à u nâu bầu trời khổng lồ tòa thành đỉnh chóp kéo dài xuống mổ màu nâu bầu trời khổng lô tòa thành thân thể ép hướng tầng mây tựa như muốn đem cả bầu trời hoàn toàn đập v n m n h diệu dị s c quan m a n hỗn trận thức thành lũy mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nặng nề lẫn nhau đan sen vào nhau đường vân bọn chúng tựa như là trồng lên trói trói dây kéo đem vô số trận thức hoàn toàn xuyên ở cùng nhau giữa không trung bên trên c u ố n quanh k h ẽ động mà tại vít to trên thân thiếu đốt lên dị sắc ma lực áo khoác đón nhấc lên hỗn độn gió hơi thở không ngừng ngắt lư kia tựa như hóa thành năm đầu cự thú kinh khủng liệt diễm đang từ từ đem bầu trời nuốt hết thổ chi thai á c h ô là nặc là đặc thù nhất thai ếch bởi vì nó chờ trong lòng đất không cách nào tùy ý di động cho nên nó nắm giữ cái khác thai ếch đều không có năng lực chỉ cần nơi nào có đại l thậm chí liền bên trong dãy núi cũng có thể xuất hiện thổ chi thai á c h nguyên nhân chính là như thế mỗi một t ấ c đất đều có thể ẩn giấu đi thổ chi thai á c h lực lượng vít to trong mắt lõe ra suy tư qua n mang nhưng hắn hướng vệ gạ giải thích lúc thanh âm vẫn bình tĩnh thổ chi thai á c h phần này lực lượng kinh khủng cụ thể hóa thần chính là những cái k i a theo vương đô bốn phía nhô ra nham thổ cự nhân nhưng mà buồn cười nhất là cái gì đây cái kia chính là cho dù triệu hoán lại nhiều nham thổ cự nhân thổ chi thai ếch cũng chỉ có một cái có thể quản khống tư duy lại não chỉ có một cái đại não liền mang ý nghĩa làm ô lạp nặc đem nó bộ phận thân thể phân bố tại vương đ ô các nơi lúc ô lạp nặc nhất định phải đem đại n ã o ý thức chuyển rời đến cái khác thổ chi cự nhân thân thể bên trong thao túng hành động của bọn nó cho nên tại ô lạp nặc xuất hiện tại lớn địa mặt ngoài sau chỉ có thể đối hết t h ể chung quanh nhìn như không thấy bởi vì có thể điều khiển thân thể đại n ã o ý thức chỉ có một cái để nó không thể cùng lúc xử lý số thân thể tin tức đây cũng là vì cái gì cường đại nhất thổ chi hai á c h ô lạp nặc vẫn như cũ có bị người chơi chiến lược đơn giản đấu pháp đơn giản mà nói đây chính là nhược điểm của nó kiềm chế từ một nhóm người chơi đi công kích ô lạp nặc thổ chi cự nhân làm ô lạp nặc bị ép chuyển di đại nào đi cưỡng chế không chế thổ chi cự nhân tiến hành phản kích tiếp lấy chủ yếu chiến lược tổ bắt đầu tập kết xúc tích lực lượng chuẩn bị kỹ càng đối ô lạp nặc chủ thể công kích đương nhiên ô lạp nặc rời đi chủ thể thời điểm cũng sẽ không một mực không hề làm gì so như bây giờ làm vít to ma pháp thành lũy xếp càng ngày càng to lớn càng ngày càng đục trọng thời điểm phát giác được uy hiếp ô lạp nặc rốt cục có động tác nó sẽ dự giữ lại cơ sở nhất bộ phận ý thức đến bảo hộ tự thân một khi cảm giác được tự thân sắp nhận lớn đại uy hiếp lúc công kích Âu lạp nặc liền sẽ lấy tối cao cấp bậc triệu hoán tốc độ thu về tự thân ý thức đang như bây giờ Âu lạp nặc làm như thế dấu ở phía dưới mặt đất hỗn độn lớn nhang cánh tay phá đất mà lên thổ màu nâu cao ngất nham thạch nương theo lấy nhiều đám thổ hoàng s á t sợi đằng c ả n h lá đụng đánh đại địa nhấc lên một mảnh đục trọng đến cực hạn bụi sóng trung điệp bụi mù hạ cất dấu thần bí mắt kép không ngừng lóe ra có chút q u a n huy to lớn tới vô cùng thân thể không ngừng cấp cao y đổ xuất mặt đất dội ra nham thạch cự thủ tách ra ba cây trụ lớ cái t này t rõ ràng là nhận lấy công kích trạng thái thân thể nghiêng về phía trước trong nháy mắt ô lạp nạp phía trên kia giường như liên miên vạn giảm thanh máu bỗng nhiên giảm xuống một lỗ hổng mặc dù chỉ hạ xuống năm nhưng ở vít to nhìn thấy hết thạy trước mắt lúc khoe miệng của hắn đã có chút dương lên xem ra đã có người sớm thắng lợi mà cái này chính là ô lạp nạp cái thứ hai cơ chế tất cả thổ c h i cự nhân đều là ô lạp n ạ c tự thân cho nên làm thổ c h i cự nhân bị tiêu diệt lúc ô lạp n ạ c cũng biết theo cùng nhau thụ thương cái này vừa vặn là kiềm chế đấu pháp tinh tí chỗ lợi dụng ô lạp n ạ c chỉ có một cái đại nao đặc tính sau đó tiến hành qua lại kiềm chế thông qua phát động cường đại lại tính uy hiếp cực cao công kích làm ô lạp n ạ c đại nao ý thức không ngừng tại thổ cự nhân ở giữa xuyên tới xuyên lui dẫn đến những người khổng lồ này tại vô ý thức điều khiển hạ chỉ có thể bị ép buộc mặc người chém giết bởi vậy làm ô lạp nặc bị ép nhận bị thương nặng đồng thời nhằm vào bản thể công kích cũng đã vận sức chờ phát động đáng tiếc m vít to c h ậ m rãi ngần g đầu cặp tia tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập ma lực ánh mắt chăm chú nhìn ô lạp nạp tia sáu con lấp loe đồng tử ma ô lạp nạp tia ngập trời giống như khổng lồ cự thủ dấu ở bụi sóng phía dưới màu cam quang mang chăm chú chằm chằm đang tiêu đốt dị sắc hỏa diễm vít to trên thân nhưng lại tại trong n y mắt vít to cặp tia lưu động trùng điệp ma lực đồng tử đột nhiên lấp loe sáng lên hùng hồn ma lực tăng vọt hàng ngàn hàng vạn nói trận t ứ c tạo thành ma lực thành lũy điên cùng bành trướng phản phất muốn chèn phá cả bầu trời không tễ hồn các đồ cầu phủ trăm ngàn mật làm lục thật dư vạn màu một đạo lại một đạo mạnh đại ma pháp không ngừng tích lũy mỗi khi một câu rơi xuống tại phía sau hắn tòa kia lóe ra minh rượu quan g mang mười tầng thành lũy liền sẽ thay đổi càng thêm lập lòe cuối cùng ánh sáng của nó tựa như đem trong suốt bầu trời đều hoàn toàn chiếu sáng nguyên bản thổ màu nâu bị triệt để xua tan mà tại ô lạp nặc trong mắt tòa này sớm đã chuẩn bị xong thành lũy đã hoàn toàn chiếu rọi mà lên hỗn độn ánh sáng nhạt xuyên thấu thương cung thẳng tới tinh không xa sôi vậy trước tiên đến một đạo nó năn khai vị a trong nháy mắt đó vít to nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay quan mang tựa như bằng chướng như thế theo thành lũy trung tâm bắt đầu trục tầng tại trước hoàng cung trung ương trên quảng trường ngồi ở trên đám mây cổ cột dường như cảm ứng được cái gì chậm rãi ngẩng đầu kia cái kia là hỗn độn không khí bị mãnh liệt ma lực lấp đầy ngay cả hộp di đều ngẩng đầu đi nhìn phía quang mang nợ rộ chỗ trên quảng trường tất cả cư dân đều ngẩng đầu lên bọn hắn xa xa nhìn qua kia xuyên phá tầng mây lòng lánh kinh khủng quang mang cảnh tượng quang mang tràn ngập toàn bộ vương đô thậm chí ngay cả đứng trên đường phố vai khiêng cự phủ trên thân mang theo vết thương vợ l a d i m m cũng chậm rãi ngẩng đầu lên hắn nhìn lên trước mắt đột nhiên không n ú c n í c h nham thạch cự nhân dường như cũng đã nhận ra một loại nào đó dị biến. Không khỏi chậm nhìn về phía nơi xa kia tia sáng trói mắt đầu n g mt ê a vợ ladi mi hiếp mắt lại kia ánh sáng nóng bỏng gai nhọn đến ánh mắt hắn đều vô cùng đau nhức hôn loạn đến cực hạn ma lực nhường hắn một lần mộng bức kia là cái quái gì Thành tại tĩnh thạch trên thân. phút mắt trong thành khu bầu trời. Tại trận trận tháo mặt khu, hiên nham nhân nhau ánh nhìn phía khu phủ phía dưới, nàng chậm rào này, nàng nàng đang đứng giống vương bên cường quang xuống nạ, bắc bầu bao cự đầu xoay đế đô á dai Giờ lại, dưới, về theo toàn thân hàn thiết khôi giáp rất nhỏ tiếng va chạm một đạo ánh sáng nóng bỏng mang đem phía trước h ắ t cám con đường chiều sáng nàng đột nhiên kéo một cái dây c ư ờ n g hàn băng ngựa dơ lên móng trước phát ra một tiếng huyết dài tại nguyên châu dừng lại màu trắng đuôi ngựa tùy phong bãi động mang theo nhỏ b é hàn băng m ả n h vỡ theo ngựa đình chỉ trong không khí ma lực bắt đầu xoay tròn gần thông qua mũ giáp k h ẽ hở tập kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim ánh mắt nhìn phía sau lưng không trung giờ phút này nàng nhìn thấy một gốc cực đại vô cùng trùng thiên quang mang đại thụ theo lúc thành lũy bên trong phá suất sâu xuống mổ màu nâu thâm trầm mây đùn. Trung k đạo đạo cổ lao phủ văn tối nghĩa tựa như là từng mảnh từng mảnh lá cây treo ở đầu cảnh không ngừng tản ra đáng sợ ma lực các loại từ kỳ huyễn ma pháp hư hào sinh vật trên không trung lắc lư mọc da dê rừng đầu lâu sư tử hai tay như là cánh chim cá voi còn có kia dỗi ra chín đầu cổ lòng tại thân cây chung quanh nằm sấp đầu lâu lắc lư thân thể xoay quanh tựa như ở trên không giới tầng mây diễn lại một trận thần bí mà quỷ dị vũ đạo Quang m a n g trật h i ệ bạc tuyết o ngao khôi giáp bị sẹt qua lưu quang chiếu rọi dần hiện ra dị sắc cái bóng bề bụn ma lực sao trời giống g như là cho ngân à sắc khôi giáp tô điểm lên từng k h r a dị sắc cái bóng bề bụn ma lực sao trời giống như là cho ngân sắc khôi giáp tô điểm lên từng khỏa dị sắc cái bóng chi sáng long lanh băng tinh trên không trung dơ lên một hồi hỗn độn s o n g quấn che lại n g ộ t ngạt màu nâu bầu trời siêu vị ma pháp linh n g u y ê n thánh minh chi thụ không hồn thiên trụ chương bốn trăm tám mươi đại chiêu cạo gió này làm sao đánh chương bốn trăm tám mươi đại chiêu cạo gió này làm sao đánh vương đô khu tây thành toàn bộ toàn bộ kiến trúc tất cả đều đổ sụp thành bất quy tắc phế tích nhang thạch nặng nề g bụi b ằ m theo đại địa phía trên hiện lên dường như trải lên một tầng màu nâu màn sân khấu đại địa lưu lại nguyên một đám lõm khắp chung quanh d ạ n nước ra vô số tây văn thật sâu vết rách như khe danh giống như kéo dài tới đến một đoàn mang theo mũ trùm thân mang màu l a m chế phục ma đạo sĩ nhóm cầm trong tay các loại ma pháp đạo cụ xanh thẳng ma lực chậm rãi theo đỉnh đầu bọn họ lên c a o lên ở giữa không chúng tạo thành một cái trong suốt có ngánh màu l a m bình t h ư ớ n g còn chưa hoàn toàn bị sơ tán rơi bị ép cùng thổ cự nhân đụng phải các cư dân chặt chẽ gắn bó trốn ở ma pháp bình t h ư ớ n g phía dưới bọn hắn chỉ có thể ngựa đầu bất lực nhìn qua bốn phía hóa thành phế tích thành thị tại hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong một cố cường đại ma pháp chấn động từ đó thành khu hầm vang chuyển đến kinh khủng dị sắp điểm sáng nương theo lấy cuộn dã gió hơi thở hướng khu tây thành đánh tới mạnh mẽ lực đẩy làm đám người không tự chủ được hướng về phía trước như vậy, suýt nữa mà chuyên chú vào duy trì ma pháp bình t h ư ớ n g ma đạo sĩ nhóm cảm nhận được cái này cố ma lực chấn động lúc toàn cũng hơi nhễ mày c ố này mãnh liệt ma lực chấn động thậm chí ảnh hưởng đến trong tay bọn họ ma pháp đạo cụ ngay cả t r e o trống tại đỉnh đầu bọn họ bên trên hình màu lam bình t h ư ớ n g cũng bắt đầu có chút lấp lóe giống như sắp mất đi hiệu lực như thế mà khi bọn hắn ý đồ đi tìm cô ba động này tung tích lúc đám người nhao nhao ngẩng đầu vóng ánh phong tuyết đập vào mắt bên trong thật giống như bị cuốn vào như phong bạo mang theo vỡ vụ băng tinh mang theo dị sắc ánh sáng nhạt tại đỉnh đầu của mỗi người x ạ qua bọn hắn nhìn qua nơi xa kia còn Có thể một ọ i người trong cơn chấn ở đây đắm đ chìm n g h nhiên, ờ i điểm, tiếng đồng đạo một viên a chạm g ò giòn n này lặng. Nhưng người trong cơn chấn động thời điểm. Nhiên, một đạo tiếng này lặng. giã đi mọi giã phá phá chìm chạm Cách cách, vỡ va vỡ v cố lúc, cố mà, đây đắm đạo đi một một ở tiếp nối một viên cục đá từ trên trời r i n g xuống đập vào bình chướng bên trên nhấc lên một mảnh màu nâu bụi bằng đám người xuyên thấu qua cảnh tượng trước mắt thấy được cách đó không xa lẹ vị đang huy động lên tay phải của hắn tay phải của hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu như dòng nước trôi chảy màu xanh trực tiên quất vào đầu kia nham thạch to lớn lớn trên thân người chỉ một thoáng tự nhân l m vang vỡ vụ rõ ràng khe hở theo trường tiên c h ạ m đến chỗ bắt đầu lan tràn cấp tốc trải rộng cự nhân toàn bộ thân thể vô số hòn đá theo bên trên cự nham trong nháy mắt bạo phá ra giống như mưa rơi hướng bốn phía rơi xuống bọn chúng nao nhao rơi lập tại khu tây thành phế tích ở giữa kích thích một hồi bụi đất lẹ vì nhẹ nhàng hơi vung tay cánh tay đầu kia trường tiên cấp tốc thu về khôi phục thành nhân loại bình thường cánh tay nhìn xem cự nhân bị triệt để đánh bại hắn quay đầu mặt hướng những cái kia được bảo hộ các cư dân trầm giọng nói rằng chúng ta an toàn tạm thời nghe được lẽ vì lời này các cư dân đều thở dài một hơi vẻ mặt toát ra nồng đầm may mắn may mắn lệ vị công tức dẫn theo hắn ma đạo sĩ quân đoàn kịp thời chạy đến trợ giúp mà một chút quen thuộc lệ vị công tức đại danh người càng là đối với sự cường đại của hắn biểu hiện cảm thấy rung động rõ ràng lệ vị công tức năm nay mới vừa v ậ n tấn thăng trở thành tứ giai pháp sư nhưng cho dù là một cái tứ giai pháp sư có thể cùng loại kia nham thạch cự nhân đánh có đến có về cũng đã rất đáng sợ nham thạch cự nhân cường đại xâm nhập lòng người mới vừa xuất hiện cơ hội liền đem chung quanh san thành bình điệm nếu như không phải là bởi vì nham thạch cự nhân bỗng nhiên đứng tại chỗ ngẩn người bất động bọn hắn thậm chí không tưởng tượng nổi trận chiến đấu này có thể thắng những cư dân này còn đang thán phục l ẹ v ì công tức cường đại lúc liền thấy hắn xoay người lại hướng ma đạo sĩ quân đoàn ra lệnh hiện tại rút lui hướng hoàng cung đã không còn kịp rồi mang theo những người này nhanh hướng ngoài thành rút lui vậy quanh dân chúng ma đạo sĩ nhóm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cùng nhau gật đầu đồng ý là dân chúng nghe được l ẹ v ì công tức căn bài cũng là phi thường đồng ý gấp v ộ i vàng gật đầu đáp ứng bọn hắn tin tưởng l ẹ v ì dù sao người ta thật là công t ứ c làm sao lại hại bọn hắn đâu tăng thêm vương đô hiện tại tình trạng xác thực như lệ vi công tức nói tới cực kỳ nguy hiểm động một chút lại địa chân không nói còn sẽ xuất hiện giống vừa rồi khổng l ộ như vậy tảng đá quái v bọn hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần đám người cấp tốc hành động đội ngũ cấp tốc chỉnh tề sắp xếp đi ra ma đạo đoàn chăm chú bao quanh dân chúng đội ngũ cấp tốc mà có thứ tự hướng vương đô bên ngoài rút lui làm từng đội từng đội người trùng trùng điệp điệp rời đi cho đến biến mất tại ngoài tầm mắt hắn m ệ t m ỏ i ngồi tảng đá phế tích phía trên một chân dẫm tại nam h thạch bên trên thật sâu thở ra một hơi hô thổ chi thai ách sao rõ ràng không phải bản thể nhưng cũng khó xử như vậy lý a duy công tức thở hồn hẹn nhẹ nhàng lao đi mồ hôi trên trán cùng nam thạch cự nhân chiến đấu n h ư n g hắn cảm thấy có chút dã rời cứ việc lệ vì man nhưng bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ khu tây thành cư dân mong muốn để bọn hắn đi cùng nam h thạch cự nhân đ ố i chiến những n à y ma đạo sĩ nhóm còn không giúp đỡ được cái gì dù sao ma đạo sĩ là một loại toàn năng nhưng không am hiểu bất kỳ phương diện nào chức nghiệp bàn luận ma pháp không bằng pháp sư luận lực lượng không sánh bằng chiến sĩ cho nên vừa rồi cuộc chiến đấu kia tương đương với lẹ v ì một mình đối mặt cả một cái nam h thạch cự nhân hơn nữa gia hỏa này vô cùng cứng rắn đồng dạng thủ đoạn căn bản là không có cách đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương hơn nữa cái này nam thạch cự nhân dị thường cứng rắn đồng dạng thủ đoạn công kích đối với nó cơ hồ không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương hồi tưởng lại vừa rồi ác chiến lẹ vì vặn vẹo hố néo bà vai dường như khôi phục không ít thể lực hắn không khỏi cảm khái lầm bầm lầu bầu nếu như là ốp gì tại cái này đoán chừng một thương là có thể đem nó xuyên thâu a may mắn kia thạch đầu cự nhân đột nhiên đình chỉ hành động cái này mới cho lẹ vị xử quyết rơi nó cơ hội hơn nữa vừa rồi cái kia đạo m a pháp chấn động lẹ vị ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trong thành khu kia cơ hồ bao trùn toàn bộ bầu trời đại thụ hình bóng không khỏi tự lẩm bẩm lên a thần tính toàn a hắng k h i khinh bị một tiếng lời xấu hồ ngươi xem thường quá nhiều người trung điệp dị sắc quan g mang dần dần tán đi tại trên tầng mây hiện hiện ma lực đại thụ cũng dần dần rút đi nhan sắc hóa thành đầy trời hóng ánh m ả n h vỡ chậm rãi tiêu tán n ô n g đ ấ m ma lực vẫn ở trong không gian phiêu đãng yếu đất đ i sóng gió nhẹ hơi thở ở trên mặt đất chập trùng không chừng ánh sáng nhạt tiêu tán sau chỉ còn một tòa đứng vững tại đ i sóng bên trong sơn phong vẫn đứng vững không ngã thật sự là lại đủ trói mắt vega nhẹ nhàng rời cản ở trước mắt cánh không tự chủ được cảm t h ắ n lên kèm chút đem ta loém m lần sau nhớ ký cho ta phối cặp tính mát cùng lúc đó vít to cúi đầu nhìn th tại hắn vẫn là tứ giai pháp sư thời điểm mong muốn phóng xuất r a loại này từ mười cái chiến tranh ma pháp tạo thành siêu vị ma pháp đoán chừng sẽ trực tiếp ép khô vệ gạ toàn bộ ma lực nhưng từ khi thăng làm ngũ giai pháp sư sau ma pháp của hắn tiêu hao giảm mạnh ma pháp uy lực cũng rõ rệt tăng cường cho nên tại phóng thích xong một cái cường đại siêu vị ma pháp về sau hắn vẫn có đầy đủ ma lực đi thi triển càng nhiều ma pháp nhưng mà vít to chầm rãi ngầm đầu trước mắt bụi mù to k h ắ p p h o n g tuyết p h i ê u đãng dị xác quan mang như mưa sao băng giống như theo tầng mây vết nước bên trong t r ư ớ xuống to lớn dây núi bị khí lãng che lậy biến mất trong tầm mắt nhưng trên bầu trời tầng kia dễ thấy thanh máu vẫn có thể thấy rõ ràng tám mươi lăm nói cách khác v i t o r vừa mới một kích kia siêu vị ma pháp bất quá mới đánh r ấ t thổ chi hai ách mười phần trăm lượng máu đương nhiên còn chưa kết thúc lúc này sương mù dần dần tắn đi lộ ra thổ màu nâu nam h thạch dây núi đông nhiên ở giữa giống như là lại lần nữa nhận nhận lấy cái gì công kích bình thường thổ chi hai ách làm thân thể lần nữa run rẩy lên dây núi mặt ngoài nam h thạch tầm vang vỡ vụn rơi vào b ằ n g p h ẳ n g đại địa tạo thành thật sâu cái hố kia treo giữa không trung phía trên kéo dài thanh máu cũng trong nháy mắt giảm xuống một đoạn tám mươi phanh phanh phanh theo ngọn núi lần nữa náo động phản p h ấ t sơn mạch nội bộ nổ tung ra rung động n u ô i mình n h a m thạch lần nữa bong ra từ n g mảng thanh máu gió dệt giảm bớt bảy mươi vít to nhìn xem thổ chi thai ác h p khoe miệng có chút dương lên xem ra bọn hắn đã bắt đầu từng cái kích phá nghiêm ngặt tới nói thổ chi thai x h cùng cái khác thai x h địa phương khác nhau ở chỗ thổ chi thai x năm cái thổ cự nhân mỗi cái thổ cự nhân đều chiếm cứ thổ chi thai x năm độc lập hp một khi bị tiêu diệt một cái thổ chi thai xhp liền sẽ hạ xuống năm không ai có thể hiểu được vì cái gì thổ chi thai ách vốn là không có bao nhiêu đầu góc còn cứng hơn sinh sinh vung ra nằm cái nham thạch phân thân đến khiến người khác từng cái đánh tan mới đầu mọi người đều coi là đây là bởi vì thổ chi thai ách thực lực quá mạnh bình thường thủ đoạn khó mà dung chuyển cho nên mới là thổ chi thai ách đơn độc thiết kế cái nhược điểm này mặc dù đây đúng là thổ chi thai ách n h ư ợ c điểm nhưng điểm này chỉ đối những cái kia thuần thục nắm giữ trò chơi người chơi mà nói mới lộ ra rõ ràng bởi vì nếu như không có kỹ xảo tuyển chọn đem tất cả công kích cưỡng ép nghiêng về tại thổ cự nhân trên người lời nói như vậy thì sẽ để cho ô lạp nạp sớm thất tỉnh bởi vì nếu quả như thật nhất định phải một lời giải thích đi giải thích một chút cái này nằm cái thổ chi cự nhân đ ố i ô lạp nạc tác dụng bọn chúng tác dụng chỉ có một cái thổ cự nhân tử vong có thể nhanh chóng giải trừ ô lạp nạc phong ấn cô khe biển cát một máy mắt trước đó cuốn lên phong tuyết cùng dị s ắ c sáng chói sao trời dường như bị xóa đi bình thường biến mất không thấy gì nữa bằng thẳng đại điệu bên trên trầm giá hiện ra một c h â u ngang ngược mà hỗn độn cắt đ u ổ i phong bạo vô số nhỏ bé đá vụn cùng bụi đất tại bốn phía bốc lên n h múa cắt đất cùng nham thạch hình thành thủy triệu bành trướng lên cao không ngừng mà ăn mòn cùng thôn vệ l nặng nề g h cắt đất nham sóng bành trướng dâng lên không ngừng ăn mòn thổ chi t hai ách chúng quanh lâm vào đại địa nam h thạch nương theo lấy kinh khủng đ u ổ i sóng t á n lên dị s á c á o khoác trên không t r ú n g không ngừng lắc lư mà to lớn thạch hạt hướng về vít to hai gò má đập đánh tới nhưng mà chung quanh v u a hình bình trướng lại chặn tất cả đánh tới đá vụn tại cái này tầng tầng bão c ắ t chỗ sâu ố l ạ p nặc thân ảnh dần dần mơ hồ sáu con mắt đ ỗ n g nhiên trong các đ u ổ i toát ra h à o quang trói sáng dường như sáu vòng to lớn trăng sáng trôn giấu tại trong lòng núi tại cái này to lớn đồng từ trước vít to nhỏ bé đến u y ệ n như hạt bụi xoẹt xoẹt một chuỗi như là dòng điện s ẹ t qua bén nhọn thanh minh theo bão cắt bên trong cố lên không ngừng đánh thẳng vào vít to mà nghĩ tựa như dẫn động hỗn độn khí thế muốn đem vít to nghiền nát bình thường vít to nhìn chăm chú trước mắt dường như thiêu đốt lên dị sát hỏa diệm ô lạp n ặ n g k i a sáu con đồng tử giữa lẫn nhau nghỉ lập lòe phóng xuất ra tuyệt đối kinh khủng giờ phút này hắn sừng sưng tại phong bạo trung tâm nhất cảm thụ được không ngừng xả động hắn khuôn mặt ha cát tự tin nở nụ cười rốt cuộc đã đến thổ chi hai ếch ô lạp nặc bàn nhang hoàn toàn thể chương bốn trăm tám mươi một úc mai sở hóa ra là đánh như vậy、à. t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi mốt ước mai sở hóa ra là đánh như vậy a nếu như nếu bản về lên sáu cái thai ách bên trong cái nào đưa tới thai hại nghiêm trọng nhất kia chỉ có thể nói là đều có giải ngắn nhưng nếu cứng rắn muốn bình chọn ra lực phá hoại lớn nhất kia thổ chi thai ách ô lạp nặc không nghi ngờ gì vững vàng đứng đầu bảng làm bụi sắc bao cắt theo đại điệu bên trên nhấc lên kinh khủng hỗn độn toáy nham vòng xoáy cấp tốc quét sạch toàn bộ vương đô cắt sỏi bao trùm bầu trời bụi bằng tại đại đại ệ u bốn phía lưu động vô số vỡ vụn h a m thạch theo một đạo hung manh gió lốc ở trên mặt đất không ngừng lộn đem tất cả vô số phế tích tại cái này tứ ngược lực lượng hạ biến càng thêm vỡ vụn lớn như vậy vương đô càng là hoàn toàn bị mảnh này kinh khủng bụi b ắ m bao phủ tại cái này kinh khủng cắt bụi thời tiết hạn cơ hồ không người có thể còn sống cho dù là nhiều lần ra cố nham thạch lớn lâu cũng không có thể may mắn thoát khỏi bọn chúng t ạ i chịu đựng đáng sợ như vậy áp lực về sau nhau nhau vỡ vụn mảnh vỡ trên không chung cùng cái khác tổn hại kết cấu chạm vào nhau tạo thành tường đ ổ nhưng may mắn là trải qua thời gian dài như vậy dự cảnh vương đô cư dân cơ hồ đều đã sơ tán không sai lắm có thể chạy ra thành đã rời đi vương đô mà những cái kia khoảng cách hoàng cung hơi gần mọi người cũng đã tụ tập tại trung ương quảng trường bất luận địa phương khác lại thế nào kinh khủng hoàng cung trước đó trung ương quảng trường mãi mãi cũng là an toàn nhất tị nạn nơi trốn bên ngoài hoàng cung bao cắt c u ồ n g bão phun trào kinh khủng bao cắt cơ hồ tạo thành l ấ p kín mánh liệt cắt đ u ổ i sóng biển lại chỉ có thể không ngừng đụng chạm lấy trước mặt kia giống như trăm mét tường cao đồng dạng xanh biết rừng rậm vô số tráng kiện thân cây cùng dây leo dây dưa ra thoa rừng rậm lượn lấy thân thể dường như chống lên một đạo thiên nhiên tường thành mảng lớn cây cối sen lẫn quân quanh tạo thành một mảnh xanh ngắt rừng rậm tối tốt đem chạm mặt tới các cư dân mắt thấy cái này áp bách tính bao cắt cùng rừng rậm kịch liệt giao phong trong bất chi bất giác cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn đương nhiên nương theo lấy cảm giác an toàn còn có bọn hắn chấn kinh cái này đây chính là pháp sư sao dùng bao lâu thời gian năm phút ba phút không vẹn vẹn chỉ ở một hơi ở giữa ở đằng kia kinh khủng cắt đ u ổ i lại sắp tới thời điểm rộng lớn vô biên rừng rậm liền đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn hắn thậm chí không nhìn thấy có cây cối mọc dễ nảy mầm quá trình dường như thành thục â y cối sớm đã tại đại địa hạ trôn song đang chuẩn bị tại cần bọn chúng xuất hiện thời điểm liền từ thổ d nghe được những cư dân này lời nói ở trong sân không ít pháp sư cảm nhận được một bức cái gì cái gì pháp sư không hiểu chớ nói lung tung pháp sư mẹ nó cũng làm không được cái này à. ở đây bên trong có thể khiến cho rừng rậm trống rông xuất hiện ngoại trừ cổ cột cũng không có những người khác có thể làm được lúc này nàng ngồi xếp bằng ở trên đám mây dựa vào tại một gốc tân sinh tráng kiện đại thụ bên liên giới lười biếng rỗi cái l ư n g mệnh mọi xem như toàn đều hoàn thành nhưng mà nói thì nói như thế triệu hắn những vùng rừng rầm này đối với cổ cột mà nói kỳ thật căn bản lãng phí không mất bao nhiều thời gian mong muốn sáng tạo ra dạng này rừng rậm chỉ cần dẫn động một chút thần thụ tự nhiên năng lượng như vậy đủ rồi thần thụ kinh nghiệm hơn mấy trăm ngàn năm cung phụng chứa đựng khổng lồ tự nhiên năng lượng sáng tạo một mảnh rừng rậm mà nói m ư ờ i phần nhẹ nhõm những n à y cây cối tại mất đi tác dụng sau thậm chí có thể bị cổ cột một lần nữa thu về vô cùng bảo vệ môi trường đương nhiên cho dù đối với cổ cột mà nói sáng tạo một mảnh rừng rậm để chống đỡ c ắ t đùi bất quá tiện tay mà thôi nhưng đối với quen thuộc lười biếng cổ cột mà nói vẫn là câu nói kia có thể bất động liền tận lực bất động bất quá mặc dù cản lại cái này mảng lớn các đùi nhưng cổ cột vẫn là cảm thấy có chút lo lắng. có thể bao trùm toàn bộ vương đô cắt bụi cái này hiển nhiên là chỉ có thai ách mới có thể làm đến nghĩ đến v i t to trước đó cùng nàng đã nói cổ cột thở dài một hơi nàng chậm rãi ngầm đầu nhìn qua kia mông lung mà sáng tỏ bầu trời trong lòng tràn ngập chờ mong hy vọng ngươi có thể ứng phó được chúng ta cái này có thể đều đã chuẩn bị xong tại cuốn lên bay lên cắt bụi bên trong một quả giống như thành lũy giống như khổng lồ lớn nham trọng quyền từ trên cao rơi xuống mục tiêu trực chỉ v i t o công kích kinh khủng như thế tại rơi xuống trong nháy mắt liền mang đến xe rách không gian giống như rung động nhấc lên một mảnh cắt bụi khí lãng hận không thể đem hết thẻ chung quanh x công kích kinh khủng như thế tại rơi xuống trong nháy mắt xé rách không gian cắt đ u ổ i khí lang đem t r ù n g quanh tất cả toàn bộ x é nát nhưng mà k i a kinh khủng gió hơi thở liền vít to cái bóng cũng không chạm đến hắn tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất k i a lớn nham công kích liền ầm vang nện ở trên mặt đất hóa thành bay đầy trời tung toé nham thạch mảnh vỡ kiên định phong mang vít to đứng tại một quả phụ động trên mặt đá ngón tay nhẹ nhàng bóp một đạo màu xanh đậm ánh sáng nhạt theo trong lòng của hắn hiện lên hóa ra một đoàn nhẹ nhàng sương mù đem hắn chậm dãi bao phủ ầm ầm dưới chân lục địa ầm vang dâng lên l kinh khủng k h í lãng đem bốn phía bụi bẩm toàn bộ xe rách lực trùng kích phản phất muốn đánh vỡ toàn bộ không gian có thể một đ o à n ánh sáng nhạt thoáng hiện v i t to cả người liền đã hóa thành quan mang theo biến mất tại chỗ không thấy dơ cao quang xuyên giáp v i t to nhẹ nhõm ứng đối lấy hai ách trùng điệp công kích đứng tại một mảnh ngắn n g ủ i an toàn trên đất trống lại lần n ữ a phóng ra lên ma pháp bất quá hắn môi cái ma pháp đều không có đối ô lạp nạc sử dụng mà là chỉ dùng tại tự thân tăng thêm ma pháp phóng thích kết thúc chung quanh bụi bẩm phong bạo chậm dãi hướng về vít o tụ đến đồng thời một đạo ánh màu làm ánh sáng nhạt theo bốn phía dâng lên d kinh khủng lớn nham hai tay đột phá bụi mù tẩm vang ngang đụng thẳng vào nhau lần nữa dẫn phát lên vô tận nham thạch mảnh vỡ về r a vĩ to hóa thành một đạo vi phong bị lớn nham trưởng kích tật tan màu tái nhợt gió hơi thở chậm rãi bay xuống to lớn thân ảnh của hắn lại lần nữa hiện hiện lần này hắn xuất hiện ở hai á c h sau lưng vĩ to hai tay đ ú t túi một vòng trận thức cấp tốc trên không t r u n g cấu trúc hai đạo lam ánh sáng màu đỏ mang trước khi chia tay sau dung nhập thân thể của hắn cùng nhau mây đ ỉ n h tránh tàn duệ chi nha vĩ to mỗi một lần linh xảo né tránh cũng sẽ tăng thêm một loại mới tăng thêm đang không ngừng lấp l nhìn xem vít to trên người quang mang càng ngày càng nhiều dần dần muốn lóe mủ vệ gà ánh mắt vệ gà lúc này mới có chút bất mãn mở miệng theo mỏ chim bên trong vang lên nó tất tất tiếng vang vít to người đang làm gì vì cái gì còn chưa đ ộ n g thủ vệ gà có chút không hiểu nó cùng vít to cộng đồng trải qua vô số lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu sớm đã thành thói quen vít to phương thức chiến đấu bình thường đụng phải loại này t h a i á c h thời điểm vít to sớm liền không nhịn được hai bàn tay chào hỏi đi lên nơi nào sẽ giống như bây giờ bị thổ chi thai ếch đánh gà bay chó chạy không đúng không dám độc thủ hiện tại loại này cẩn thận lại sợ hai phương thức chiến đấu nhường quan chiến vệ gạ cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời b i ệ t khuất mà bây giờ vít to lần nữa thi triển một đạo đơn giản truyền thống ma pháp thuấn gian di động tới giữa không trung một khối phủ nham phía trên phanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn kinh khủng nham thạch cự truy mánh liệt nhập vào đại điện khe nước to lớn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mặt đất k i a thổ màu nâu nham thạch trọng truy thật sâu khảm vào k h ắ p mặt đất đợi đến ô lạp n ặ c nâng lên cự truy cánh tay một cái sâu không thấy đáy hố to ở trong đùi b ằ n hiện lộ ra u ránh sâu phía dưới tiếng gió gào thét mạnh mẽ đến nỗi ngay cả đá vụn đều bị cu dưới chân đã mất đi trèo trống v i t to r ứ t khoát lơ lửng giữa không trung hắn quan sát phía dưới ô lạp nặc chế tạo kinh khủng cảnh tượng nội tâm âm thầm cảm t h ắ n đáng sợ như vậy lực lượng bảy mươi cấp hai ách quả nhiên không phải hắn loại này năm mươi cấp tiểu pháp sư có thể trực tiếp độc thủ bất quá v i t to tự nhiên có chiến thắng biện pháp của nó không phải hắn tuyệt đối sẽ không t r e o chọc đối phương nghe được vệ gã bất mãn n h ả danh âm thanh hắn chậm bung dung mở ra miệng giải thích không đội chúng ta thời cơ còn chưa tới đến vít o minh mạch bất luận hắn chồng tăng bao nhiêu tăng thêm đều khó mà trực tiếp ngăn cản được ô lạp một lần tấn công mạnh cho nên hắn dứt khoát đem tất cả tăng thêm ma pháp tất cả đều tập trung vào công kích phía trên công kích ma lực xuyên tấu h tất cả đều tăng lên một lần nhưng dù cho như thế nên không đánh nổi vẫn là không đánh nổi cho dù là siêu vị ma pháp cũng chỉ có thể để nó rơi xuống 10% lượng máu t h ú n chi bây giờ ô lạp nặc đã tiến vào giai đoạn hai lúc này toàn thân của nó trên dưới thật giống như bị một tầng cứng rắn như nham giáp sắc một lần nữa bao trùm cao vút trong mây giống như thân thể lưu động thổ màu nâu lưu quang kia là chống đỡ lấy nó hành động sử dụng tự nhiên năng lượng thể hiện bây giờ đồng dạng ma pháp ngay cả nó tầng ngoài phòng n g đều đánh không thùng càng đừng đề cập đối với nó tạo thành tổn thương gì trực tiếp cùng nó g i a o thủ ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài không có bất kỳ cái gì hiệu quả cũng may ô lạp nạp mặc dù phòng ngự cực cao hơn nữa hp rất dày nhưng hành động tốc độ vô cùng chậm rãi mặc dù phạm vi công kích rất lớn nhưng đối với vít to mà nói cơ hồ không có cái gì áp lực hơn nữa vít to thân ảnh linh động l ó i lên xào rượu tránh đi theo lớn chính là cái khe bên trong bắn r a bén nhọn nham n thạch cùng lúc đó ánh mắt của hắn liếc tại vệ gạ trên thân lạnh nhạt cười một tiếng nếu như bây giờ khai chiến chỉ sợ ngã xuống cái thứ nhất chính là ngươi vệ gạ nghe xong nối rộng ra mỏ chim hoang mang không hiểu a có ý tứ gì đông nhiên nó kia thân thể nho nhỏ bên trong dâng lên một cỗ thật to dự cảm bất t ư ở n g lúc này v i c to r ngẩng đầu nhìn về phía kia dần dần có chút ban ngày bầu trời chậm rãi mở miệng thời gian không sai bị lắm hiện tại v i c to r ngẩng đầu nhìn về phía bị bụi bằng bao trùm bầu trời sau đó không sai bị lắm theo vừa dứt tiếng v i c to r thân thể nhẹ nhàng từ không trung bay xuống vững vàng đứng tại kia cơ hồ hoàn toàn là cái hố đại điệu bên trên đồng thời phía sau hắn áo khoác tại dị sát hỏa diễm bên trong cháy h ư n g t ự c dường như biến cảng thêm cuồng bạo hôn đột ma lực đông nhiên tăng gọt mã lên hướng về tứ phương phát ra chấn t ừ ngay sau đó một đạo nham thạch to lớn nắm đấm phá không mà đến nương theo lấy đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh hướng về vít to bắn vọt mà đi đối mặt như thế nổi giận thái ách vít to lại không nhúc ních tí nào hoàn toàn không có né tránh ý đồ sau lưng áo khoác không ngừng dâng lên tầng tầng l h i ệ t diễm tựa như sóng biển bình thường quấn quanh ở cùng một chỗ hướng về không trung xoay quanh cái k i a đang sợ lớn nham nắm đấm không chỉ có xé rách không gian t r u n g quanh nhấc lên trùng thiên khí lãng thậm chí bởi vì mánh liệt không khí ma sát g i ấ y lên kinh khủng màu đỏ hòa diễm khô giáo nóng bỏng đại khí hóa thành sóng nhiệt đem thế giới bao trùm ý đồ đem vít to toàn bộ nước hết có thể ngay trong nháy mắt này trên bầu trời lộ ra luồng thứ nhất mặt trời mọc quang huy theo phương đông chậm d ã i dâng lên nhường tia cháy gừng hực hỏa diễm dường như thu được tân sinh một n á y mắt thiêu đốt lên vô tật liệt diễm đường văn hóa thành dung nham cấp t b á c này một đ ầ u t r á n g k i ệ n kinh người dung nham cánh tay theo vít to sau lưng đột nhiên rối ra cùng ô lạp nặc kia đánh tới kinh khủng n ắ m đấm cùng nhau đụng vào nhau cái này màu đỏ trên cánh tay chạy xuôi bị ngọn lửa cháy bỏng dung nham che kín hắc rượu thạch đáng sợ n ắ m đ ấ m c h á n phóng vô cùng nóng rực lực lượng ô lạp nặc tại tản mát ánh nắng bên trong có chút lấp lóe mấy lần ánh mắt có vẻ hơi nghi hoặc bởi vì một phút này nó bỗng nhiên cảm thấy một gỗ cùng mình có cùng nguồn gốc khí t ứ c lúc này một đôi thiêu đốt lên dung nham giống như nhãn chậm rãi theo tầng mấy biên giới thấp rủ xuống đang nhìn ch sau một khắc m á y liệt cực nóng cùng cháy bỏng giường như đốt lên không khí kinh khủng sóng nhiệt khiến cho bốn phía nham thạch đều bị đốt đốt thành cho bụi đ ô n đốt rung động liệt diễm trên không trung đức quáng tiêu đốt vô tận ngọn lửa màu đen quanh quẩn trên không trung dung nham dáng vẻ trong nháy mắt đó g ũ l ẹ i t ố n g màu đỏ thân thể lập tức bị vô tận lửa g i ậ n bao trùm tầng tầng dung nham chạy x u ô i xuống tới đưa nó hoàn toàn báo khỏa côn bạo đến cực điểm nó bạo phát ra một hồi kinh người gà thét nhấc lên kinh khủng tiếng gầm cơ hồ muốn xé rách tầng mây đối mặt với đầu kia cùng nó giống nhau kinh khủng cự thú lần thứ nhất ố chương bốn trăm tám mươi hai nhất định phải đem ta ép khô mới được sao chương bốn trăm tám mươi hai nhất định phải đem ta ép khô mới được sao bầu trời một nửa bị sáng tỏ ánh nắng xuyên tấu nhiễm lên thâm trầm màu đỏ mà một nửa khác vẫn bị nặng nghề tầm mây che đậy dường như đang cố gắng đem màu đất bụi mù đầy hướng phương xa tại mảnh này từ hỗn độn tranh đoạt chúa tể dưới bầu trời hai đầu cự thú đứng lặng tại đại địa diễn phần mình nhấc lên làm cho người e ngại khí lãng hôn độn cháy bỏng cùng n ộ t n g ạ tĩnh t mịch khí lãng tại đụng vào nhau bên trong bộc phát phóng xuất ra liên tiếp bay thẳng thương không chấn động c ự thú kia hai cánh tay cánh tay chăm chú chống đỡ cùng một chỗ kinh khủng thân thể cơ hồ lấp kín cả vùng không gian tại bọn chúng trong lúc rằng co kích thích không gian ba động khiến cho gập gạch lớn bắt đầu không ngừng chấn động g ũ l ẹ tổng trong mắt lưu hỏa phun trào toàn thân dung nham theo tứ chi rơi vào đại địa phía trên t ó é lên cao mấy mét nhiệt độ cao liệt diễm minh d i ệ u ánh nắng tựa như muốn đem thế giới hoàn toàn xông phá áp chế tất cả hỗn độn vô tận báo c á t bị nhiệt độ cao thiêu đốt điệu biến là nóng hổi nóng cắt trên không trung lưu chuyển tựa như nổi dẫn đến cực điểm liệt diễm n h ấ t lên gió lốc đem tất cả thốt vệ trung đ g h i ệ p đốt sóng ma sát đất cát vô số minh d i ệ u lấp lóe ánh lửa trên không trung không ngừng thoáng hiện đại địa lại lần nữa bạo liệt ra vô số thâm thúy m à to lớn cái nước tầng t ầ nóng g n hổi dung nham theo sâu trong lòng đất dâng lên đạo đạo dâng trào dung nham trụ lớn theo khe hở bên trong đ ộ xuất hóa thành từng đầu lật qua lật lại trường xả đất ngao ngao bạo liệt ngay cả tràn r a quang mang tầng mây đều nhiễm lên một tầng màu đỏ gần sóng nếu như bây giờ có người đ ố n g nhiên xâm nhập mảnh này hóa thành địa ngục đồng dạng đại địa chắc chắn bị nóng rực bão cắt tiêu đốt đến khô nóng rực đại địa hai cái cự thú tránh ra ràng co bọn chúng lẫn nhau gào thét duy trì liên tục cường hóa lấy riêng phần mình hoàn cảnh Phanh. đập theo nóng hổi dung nham lớn quyền mở cháy bỏng không khí, mạnh chạch nham thạch mang kia quang nóng rung lớn quyền bỏng nặc Một mở mẽ cái vào lạp bảy xé bị đầ kinh khủng nhiệt độ cao nhường ô lạp n ạ c mặt ngoài nham thạch nhao nhao băng liệt đáng sợ r u n g nham theo khôi giáp bạo liệt đi ra khe hở cấp tốc tràn vào trong đó thiếu đốt lấy nó cái kia khổng lồ mà cứng rắn thân thể ô lạp n ạ c tại chịu đựng lấy vùng này lấy lực lượng kinh khủng cùng nóng rực một q u y n sau thân thể chậm rãi té ngựa về phía sau mấy chuyến nhưng nó nương tựa theo thiên nhiên hình thể ưu thế cấp tốc điều chỉnh tốt thân thể một cái lắc lư tới sau lưng lớn quyền bao khỏa lên một tầng hào quang màu đen nham thạch dọc theo bén nhọn gai đá hung hướng về gù l ạ tổng đập tới lực lượng kinh khủng sẽ rách không gian bốn phía má mang theo không có gì sánh kịp mánh liệt cường độ mạnh mẽ đụng vào gù lệ tổng kia cốt cốt lưu động dung nham trên thân thể Phanh. tiếp xích hồng thân thể mánh chấn thân thể khổng nham, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất mới lấy định, tránh khỏi chấn nham, theo vỡ ra vỡ vụn khe hở khỏa mua địa nữa ra nữa bao tổng này quyền động đến ngã, lên dung ổn ngã xuống lần lên dung vụn bên trong lên, lần Gũ gũ lẹ liệt lào lồ lào lui lại lâm lấy lại lộ lẹ một mặt đất trực đất một tại t cái bước. Dâm sâu bị bại mới đại vào mấy mấy đảo đảo đạo vỡ vỡ mỗi ấ y một lần công kích đều dường như có thể dẫn phát địa chấn cho mảnh thế giới này mang đến vô tận rung động đại địa càng thêm rút rỗn rẩy dâng lên ban đầu dương thương không vô cùng hốt đột lơ lửng giữa không trung màu đỏ mặt trời cũng càng phát ra trướng mắt lên đứng tại vít to trên bờ vai vệ gạ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cự thú quyết đấu cảm thấy rất là kinh ngạc ngươi thế nào đem thứ này cho kêu đi ra nói được nửa câu vệ gạ dừng nói không nói giống như là ý thức được cái gì như thế mở to hai mắt nhìn bay ở vít to đỉnh đầu lớn tiếng giận mắng vít to người đúng sai muốn đem ta ép khô mới bằng lòng bỏ qua sao vệ gạ đã minh bạch vít to kế hoạch khó trách vít to một mực tại chờ chờ hắn là muốn đem còn lại năm đầu thai ách tất cả đều triệu hắn đi ra đáng chết vít to lần trước tại vạ đã l ò m bọ hải vực thời điểm vẹn vẹn triệu hồi ra hai cái thai ách liền đã sắp đem nó h ố t khô hiện tại hắn còn muốn làm một lần càng lớn có thể hay không làm ra đến là một chuyện trọng yếu nhất là còn có một cái nhất định phải cân nhắc chuyện hai á c h cũng không phải cái gì đổ tốt bởi vì lục đại hai á c h đại biểu thế giới sáu đại nguyên tố là tạo thành thế giới lục đại yếu tố mấu chốt nếu như đem cái này sáu con thai á c h tất cả đều triệu hoán đi ra toàn bộ thế giới thời tiết đem sẽ trực tiếp hôn loạn âm tình bất định sấm xét v a n g rội khô hạn hỏa hoạn hoặc là địa chấn băng liệt lần trước bốn đầu thai á c h tệ tụ đã cho thế giới mang đến một trận chấn động không gì sánh nổi chấn động kết quả hiện tại victor mong muốn trực tiếp làm ra sáu cái đến như vậy ngắn ngủi một giờ nói không chừng có thể chứng kiến sáu loại thiên t a i đồng thời bán ra hai nạn cuối cùng sắp dáng lâm tới mỗi người trên đầu cho nên ta đã sớm chuẩm c h v i t to hai tay đốt túi ngầm đầu nhìn hai cái cự thú chiến đấu từ tốn nói chỉ cần đem phạm vi k h ô n g chế tại vương đô là được rồi k h ô n g chế thế nào k h ô n g chế vệ gạ vẻ mặt ngộ ậ ngay tại vệ gạ là v i t to ý nghĩ điên cuồng cảm thấy nghi ngờ thời điểm đại đ ị a u truyền đến một hồi kịch liệt run dày ô lạp nặc cùng gụ l ẹ tổng cái này hai đầu cự thú lẫn nhau triệt thoái phía sau hơn mười dặm riêng phần mình ngưng tụ lại khổng l ồ lực lượng nguyên tố theo xích hồng ma lực không ngừng tràn vào gụ l ẹ tổng thân thể bao trùm r u n g nham dường như bị kích thích, quần quần lấy tăng lên lực lượng thờ làm cốt rẽ xẻ mẹn v a n h minh vỡ vụn cho đại địa xé mở một từng cái từng cái kéo dài mà ra kẽ nước cấp tốc hội tụ đến ô lạp n ạ c thân thể cao lớn phía dưới bao vây lấy trùng điệp liệt diễm cháy bỏng h ỏ a trụ như cùng một trôi trôi lưới dao dao thoa lấy theo phía dưới mặt đất dâng lên hướng về che kín nham thạch ô lạp n ạ c gắt gao và chạm mà đi kinh khủng nham tương đâm phá không gian do tại t ô lạp n ạ c cái kêu màu đen nham thạch trên khối giáp mạnh liệt nhiệt độ cao theo vỡ vụn áo giáp chảy vào không ngừng tiêu đốt lấy thổ chi hai áo giáp h ả y vào không ngừng tiêu thế nó đem trọng quyền đánh tới hướng đại địa nguyên vốn cũng do n g ư ờ i hoảng hồn bén nhọn nham thạch nhao nhao chui từ dưới đất lên mà lên t ừ n g đạo cao ngất cắt đất trụ lớn rung động xuyên phá t ầ n g mây hướng về cụ lệ tổng không ngừng phóng đi vê anh nhắc lên cuồng bạo chấn động đem bốn phía hoàn toàn phá hủy nguyên bản lồi lõm nham thạch đại địa lập tức biến thành một mảnh tự nhiên giao thoa l u y ệ ngục cao nham đứng vững tiêu h đốt rung quần quận hiện tại trận chiến đấu này cùng ban đầu ở b ạ n đa lỏm bỏ hải vực có thể hoàn toàn khác biệt khi đó bất luận thai ách như thế nào phóng thích kinh khủng cực h ạ n công kích cũng sẽ không lan đến gần ngoại trừ hải vực bên ngoài khu vực khác nhưng bây giờ cũng không cái này hai đại thai ách giao chiến vốn là làm cho người rung động bao cắt cùng sóng nhiệt sen lẫn nhấc lên làm cho cả vương đều cơ hồ đều muốn biến thành phế tích hơn nữa lăn lộn nóng cắt thậm chí uy hiếp được an toàn của cư dân không cẩn thận người bình thường khả năng trong nháy mắt bị nóng rực cắt sóng n ư ớ t hết hóa thành nóng cắt dưới cho tàn nếu như nếu lại đem còn lại tất cả thai ách tất cả đều triệu hoán đi ra kia sự đáng sợ vệ gã liền nghị cũng không dám nghĩ đại lục cùng vương đô gì gì đó bị hủy diệt ngược không quan trọng nhưng những người này loại lại là nó một mực mơ ước tín đồ đối tượng cái này nếu là hủy sạch vệ gã muốn lên đi đâu thực hiện tín đồ khoảng cách khôi phục nó tất cả lực lượng thời gian dường như lại sẽ không bao giờ nghĩ tới đây vệ gạ không khỏi một hồi thần thương cùng lúc đó hai cái cự thú vẫn tại kịch liệt lăn lộn trong chiến đấu chỉ là bọn chúng dường như chưa từng phát giác ở đằng kia thâm t r ầ m lại c u ồ n g bạo trong gió lốc một cái nhẹ nhàng lại l ó e nhạt sắc quan g mang chim chóc xuyên thẳng qua tầng mây đến đến khu này hỗn loạn không gian chim chóc ánh mắt l ó e ra trí tuệ quan g mang dường như nhìn rõ mảnh hôn đ ộ n này nó trên không trung nhẹ nhàng trôi nổi dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu hoàng cung trung ương quảng trường trải qua trước đó nguy cơ sau dân chúng đều lộ ra phá lệ hư bọn hắn trên quảng trường nhiệt liệt trò chuyện tiếng nghị luận liên tục không ngừng mặc dù bọn hắn cả đêm chưa ngủ nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy phấn khởi t h ầ n sắc có chút cư dân thậm chí bởi vì quá nhàm chán ngồi trên mặt đất đánh lên bài đ ố i ba nếu không lên chủ đánh một tay vô cùng an tâm nhìn lấy bọn hắn không có chút nào cảm giác nguy cơ dáng vẻ cổ c ộ t không khỏi cảm thấy một k i a cảm khái đến cùng là cái gì để bọn hắn cảm thấy như thế an toàn nàng n g n g đầu đi nhìn xem k i a ngồi kim sắt trên ghế ngồi lao giả giống nhau vị hoàng đế này giống nhau ở nơi đó đánh lấy chấm ắ t tựa hồ đối với ngoại giới hôn loạn nhìn như không thấy. nhìn thấy ộp d ì đều như thế bông lỏng một phút này nàng giống như liền hiểu được những cư dân này vì cái gì như thế an tâm nguyên nhân lúc này từ trên bầu trời xoay quanh tiếp theo chỉ màu xanh nhạt chim chóc cảm nhận được ma lực chấn động cô cột ngẩng đầu lên nàng nhìn xem tia con chim rơi vào trên bả vai nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đây là giả chất thiên nhiên tước chim chóc ánh mắt tiếp tục l ó i ra nó hé miệng chuyển đến một hồi giàn mua mà thanh â m quen thuộc cô cốt chuẩn bị kỹ càng mặt trời mọc nghe nói như thế cô cột ngầm đầu hướng về phương đông nhìn lại một vòng màu đỏ mặt trời chậm rãi theo ngọn núi n ô đầu ra ôn hòa ánh bình minh bỏ ra mấy b u ộ c ánh sáng màu đỏ không có qua rừng rập mông lung phiêu m i ệ u màu nhạt ánh sáng nhạt cho chập trần xâm lâm phong lên một tầng màu đỏ gần sóng toàn bộ xanh tươi rừng rậm tựa như hóa ra mùa thu phong đỏ rõ ràng là mùa đông mặt trời mọc lại ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp thậm chí ấm áp có chút nóng lên cụ c ộ t thoải mái mà khoát tay áo tùy ý đáp lại biết rồi biết rồi sau đó nàng ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt nghiêm túc đang ngồi ở đám mây phía trên chắp tay trước ngực nhắm mắt lại tại trung tâm nàng mơ hồ hiện hiện một đạo nhu hòa nhạt lục sắc qu xin đem ngàn vạn con dân linh hồn kết nối đến nguyên sơ c h i tâm ngàn vạn ý chí đem theo chúng ta thể xác chỗ sâu phủ nhập đại địa ngậm cùng một thành lúc này tất cả ở vào chỗ an toàn nhóm cảm nhận được cổ cột bên người dân lên tự nhiên ma lực tò mò quay đầu nhìn về nàng các nàng nhìn thấy cổ cột bình tĩnh tỉnh táo dường như tại thành kính cầu nguyện như thế、theo、nhóm nhất thời cảm thấy hoang mang lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc thật là kỳ quái nữ vương đại nhân đang làm cái gì có thể đ ỗ n g nhiên nương theo lấy cổ cột bên người ánh lục ma pháp càng ngày càng loa mắt nhóm cảm giác được thân thể của các nàng ngay tại có chút tản ra một cô ấm áp phản phất có vô hình sợi tơ đưa các nàng cùng cổ c ộ t chặt chẽ nối liền cùng một chỗ chương 483, t r t v i t o chương 483, t r t v i t o vương đô bên cạnh thành nguy nga nham thạch tường vây như là một tòa bình t r ư ớ n g đem vương đô cùng ngoại giới cách ly giống nhau cũng ngăn cách vô số ngay tại vương đô bên ngoài chờ đợi pháp sư đeo vỡ vụn đầu lâu huy chương các pháp sư còn quấn tường thành tạo thành một đạo khổng lồ bức tường người những pháp sư này số lượng có ít nhất mấy ngàn c h i chúng vây quanh vương đô tạo thành một đạo hùng vĩ phòng tuyến vương đô chiếm diện tích bao la đông tây hai bên cách xa nhau xa xôi cho dù là đi bộ cũng cần nửa ngày thời gian bởi vậy cứ việc vương đô nội bộ nhận lấy nghiêm trọng xung kích bên tường thành duyên lại có vẻ dị thường bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dung chuyển mà ở đằng kia c h ú t vây quanh tường thành pháp sư sau lưng là từng đám theo vương đô chạy ra bình dân bọn hắn không ở tại khu trung tâm bởi vậy không cần thiết chen đến trung ương quảng trường đi dù sao kia quảng trường lại lớn cũng không chứa được toàn bộ vương đô cư dân những n à y chạy thoát các cư dân đứng tại pháp sư sau lưng trên mặt viết đầy lo âu và bất an có một vị cư dân lấy dũng khí đi hướng một vị pháp sư mang theo chờ mong cùng lo lắng hỏi thăm về đến pháp sư các lao gia chúng ta còn có thể về nhà sao nghe được bên thai truyền đến yếu ớ t đặt câu hỏi người pháp sư kia chậm chậm q u a y đầu lại ánh mắt rơi vào cái kia bình dân trên thân hắn không nói gì chỉ là ánh mắt nâng lên hướng về phía sau hắn nhìn lại một mảng lớn vẻ mặt lo lắng đầy mắt đều là mong đợi bình dân đang đứng tại vương đô bên ngoài đại địa bên trên vội vàng mong muốn nghe được pháp sư đáp lại nhà của bọn hắn ngay tại cách đó không xa nhưng bây giờ lại chỉ có thể đứng ở vương đô bên ngoài xa xa quan sát các bình dân ánh mắt thảm đạm chấm thấp cùng tuyệt vọng để bọn hắn biểu hiện được rất là bình tĩnh thậm chí an tính có chút không bình thường xem như pháp sư nghị hội thành viên ở sâu trong nội tâm g i ấ u trong lòng chính nghĩa không cho phép bọn hắn ngồi nhìn những n à y dân chúng vô tội gặp thống khổ cho nên hắn mang theo kiên định hướng về kia nhóm tìm kiếm hy vọng các cư dân nói rằng yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi vừa dứt lời vô số màu n h ạ t thiên nhiên tức giống như là cùng nhau tiếp thu được tin tức gì như thế đồng loạt xẹt qua âm chầm phân l o ạ n bầu trời màu n h ạ t quan g mang tại thổ màu nâu nặng nề t ầ n g mây bên trong bỏ r a pha tạ quang ảnh treo thật cao ở chân trời mắt thấy bay múa đầy trời thiên n h i t ư c lĩnh đội pháp sư nhanh chóng hướng các đồng bạn phát ra chỉ lệnh tất cả mọi người. lập tức hướng lên trời không sai tức vị trí phóng thích ma lực ra lệnh một tiếng c h u n g các pháp sư cấp tốc tiến vào trạng thái đầu ngón tay của bọn hắn cấp tốc ngưng tụ ma lực hình thành từng đầu như là xiềng xích bình thường tráng kiện ma lực gợn sóng lượn vòng lấy hướng lên bầu trời chút xuống mà đi vô số đạo lộ đầy v ẻ lạ ma lực gợn sóng xuyên việt không gian hướng phía những cái kêu màu n h ạ t thiên nhiên tức bay đi thiên nhiên tức nhóm trên không t r u n g bị cái này bàng bạc ma lực tràn ngập bọn chúng nguyên bản trong suốt thân thể bắt đầu bị phủ lên thành các loại l ộ lấy nhan sắc một đạo khổng lộ thải sắc ma lực lưu động dị sắc trong suốt bình chướng kết nối lấy thiên địa một đạo rộng lớn ma lực bình chướng bắt đầu dần dần bao trùm toàn bộ vương đô những cái kia trên không trung dẫn đạo ma lực thiên nhiên tước tựa như bệnh l ư ỡ i lớn mấu chốt tiết điểm từ trên cao quan sát x u ố n g d ư ớ i toàn bộ vương đô dường như bị một trường trong suốt thiên la địa vong bao trùm cùng lúc đó đứng tại trên tường thành giả trèo đang tay vô vô chính mình màu trắng sợi dâu nhìn chăm chú lên vô số dị sắc ma lực bị thiên nhiên tức hấp thu trong tay hắn vải trượng có chút lấp lóe dẫn dắt đến một đạo dị sắc hỗn hợp ma lực bình c h ư ớ cùng giả trợ cùng nhau tạo dựng ma lực bức tường ngăn cản hềnh hòn đang đứng ở một bên nhìn qua phương đông màu đỏ mặt trời mọc chậm rãi mở miệng nói ra thật sự là đã lâu một lần tập thể hành động hoàn toàn chính xác giả t r e o đơn giản đáp lại một câu tiếp tục tại toàn bộ vương đô nội bộ bố trí trùng điệp ma lực mạng công việc này chỉ có ở tại vương đô sau、so、những người khác quen thuộc vương đô kết cấu giả trợ khả năng hoàn thành các pháp sư đều đã vào chỗ những nghị viên khác cũng chuẩn bị xong nhìn xem tại bên trong thành khu chung quanh nhấc lên kinh khủng phong bạo cùng cực nóng thí lãng hềnh h n meo mắt lại trong ánh mắt l ó e ra kiên định quyết ý trận này sớm đã chuẩn bị xong tập thể hành động chỉ vì một sự kiện hôm nay chúng ta nhất định phải đem phản bội chạy trốn người lưu lại hình hòn trong nháy mắt nghiêm túc vô cùng k i a dao động k i a sáng gương mặt bị mấy đạo màu đỏ đường vấn tơ nghẹn giống như xe qua lộ ra đến một đạo cảnh cáo như thế biểu lộ hắn vung tay lên cấp tốc hướng về vương đô chung quanh các pháp sư ra lệnh thông chi tất cả nghị viên cùng pháp sư lập tức hành động tại vương đô thành trì phương tây một vị giữ lại g i i râu dài người lồn nghị viên đáp lại đứng tại trên bờ vai thiên như tước hắn giống nhau nghe được hình h n ra lệnh thu được giai ẩn ken từ trong ngực móc ra một bình màu ngón tay cái nhẹ nhàng một tách ra rút ra nắp bình còn tốt có vít to nghị viên chuẩn bị dược thủy giải quyết có thể sẽ xuất hiện ma lực không đủ xảy ra hắn đem cái bình đưa tại bên miệng hơi ngửa đầu đem dược thủy cấp tốc rót vào bụng cảm nhận được một cố ma lực cấp tốc sông lên đầu g i a ẩn kẹn rút ra lưu động máy móc khớp nối m a t r ư ợ nhìn g n xem nghị viên chuẩn bị sẵn sàng tại phía sau hắn để phòng các pháp sư cũng nhao nhao móc ra dược thủy cấp tốc rót vào bụng bên trong đi rất nhanh bọn hắn giống nhau đem ma lực hội tụ đến đầu ngón tay cùng thần cùng một chỗ bắt đầu ngâm sướng cực nóng huyến tưởng từ thần bí huyễn tượng bên trong khu tâm h thúy mê vong đem bi thống sultan thắng lợi bị nhân c h i sứ giả triệu hoán mà đến hạ xuống đại địa trí cao vô thượng bầu trời ý chí xin hàng hạ mà pháp thẩm p h á n năm vương đô phương nam thành trì biên giới một cái cái đuôi lắc nhẹ nhân ngư pháp sư tại một cái chứa bánh xe c ự hình di động trong chu nước n nhàn nhã trở mình phun ra từng chuỗi nhàn nhã bong bóng có vẻ hơi n h ả m chán đáp lại đứng tại vạc nước bên trên thiên nhiên tức kết thúc về sau hỏi một chút vít to ta có thể đi xem một chút hở nợ sẵn sao ta đã thật lâu không có đi bỡ giặt tờn bến cảng không có người đáp lại nàng chỉ có đứng bên cạnh một cái mọc ra cánh điều nhân nghị viên nhẹ h lội phèn n h ỉ không có có mơ tưởng nàng linh xào đâm thủng một cái bong bóng từ đó lấy ra dấu kín nước thuốc phép thuật sau đó nhẹ nhàng xoáy mở nắp bình đ e m phiêu phủ ở trong nước ma pháp dược tề đổ vào trong miệng cảm thụ được ma lực tại thể nội lạng yên lưu truyền hai tên nghị viên đồng thời dơ tay lên cánh tay ma lực cấp tốc theo đầu ngón tay chạy xuôi dần dần trên không trung hội tụ trong miệng của bọn hắn cũng đi theo thấp giọng đọc lên thần bí ngâm sướng dường như đang chịu hắn lấy cái gì lực lượng theo ma lực của bọn hắn phun trào vương đô phương bắc cũng bắt đầu nổi lên một đạo nhàn nhạt ma lực sóng ánh sáng ông một cái hoạt bắt thanh em phá vỡ trờ m nó ngồi dưới đất n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi đầu lưỡi bên ngoài ruôi lộ ra có chút đáng yêu đồng thời nó lại hướng lên bầu trời vươn một cái ngắn ngủi tay chó cái tiêu đạo ma lực chính là từ trên người nó chuyển tới nó há h ố c mồm cũng giống nhau bắt đầu một chuỗi thần kỳ ngâm sướng ông gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu g t ạ gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu g n u gâu gâu gâu gâu gâu gâu g n u gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu g vương đô tứ phương tất cả đều lóe lên giống nhau đường vân chất thức nguyên bản mới lên dương quang bị một cố lực lượng thần bí che đậy thâm trầm vẻ lo lắng chậm rãi từ tứ phương nổi lên hướng về trung ương hợp thành tụ tới lại lần nữa sắp sáng rượu bầu trời lại lần nữa che giấu trung ương trên quảng trường các cư dân cảm nhận được quan g mang ảm đạm nguyên một đám nhao nhao ngước đầu nhìn lên bầu trời ánh vào bọn hắn tầm mắt là một tòa vô cùng to lớn hơn nữa phức tạp đến cực h ạ n kinh khủng phát triển vô số ma lực hội tụ mà thành cảm giác á p bách cơ hồ khiến người ngạt thở rộng lớn đến cực h ạ n đáng sợ trận thức bị vô số đường vân bao trùng cỗ này ma pháp cường đại lực lượng để cho người ta thoáng nhìn liền sẽ cảm thấy tim đập nhanh dường như nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực to lớn pháp trận trên không trung xoay tròn liên tục không ngừng ma lực tiếp tục hướng về trung tâm dũng m á n h lao tới chuyện gì xảy ra vệ gà bay ở hai cái thai ách chiến đấu chi địa trên bầu trời đối bất thình lình ma lực biến hóa cảm thấy chấn kinh nó cảm thấy có một cỗ nồng hậu dạy đặc đến cực hạn ma lực đang treo tại vương đô trên không tụ tập loại trình độ này ma lực nhất định phải hàng ngàn hàng vạn mạnh đại pháp sư cộng đồng liên hợp khả năng phóng xuất ra nhưng mà này còn không ngừng một cái pháp sư ma lực là có hạn nhưng cái này cô ma lực lại tựa hộ như vô cùng vô tận thật giống như có hàng ngàn hàng vạn tên pháp sư đang không ngừng uống vào vít to chế tác ma lực giữa thủy cũng một mực phóng thích ra ma lực như thế nhìn đến đây vệ gạ toàn bộ chim đều mở b ư ớ c nó mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm lên vít to ngươi thật đúng là chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn pháp sư đông nhiên những n à y mãnh liệt ma lực lần nữa tụ tập ở to lớn pháp trận trung tâm cũng bắt đầu chậm dai hướng lên bầu trời một phương hướng nào đó lưu động đi qua nơi đó là vệ gạ bỗng nhiên ý thức được cái gì nhìn lên bầu trời một chỗ kia là vít to lúc đầu phóng thích siêu vị ma pháp vị trí viên kia chán phóng thánh quang đại thụ như cũ tại bên trên bầu trời giống như trong suốt đồng dạng đứng bước tại bên trên nguyên bản nó đã ở vào biến mất biên giới dù sao kia là từ khổng lồ ma lực tạo thành cũng không phải thật sự là cây có thể nương theo lấy những này liên tục không ngừng ma lực dấp vào nó nhưng lại tại tầng m â y bên trong trung tâm lại lần nữa hiện ra kia tráng kiện vô cùng dị sắc hình dáng tráng kiện vô cùng thánh thụ một lần nữa ngưng tụ sức sống huyện chuyển lõi lên theo viên kia lưu động vô tận ma lực thánh thụ đầu cành bên trên dỗi da lá cây rất nhiều kiểu nộn h ư n g hư hảo nỗ hoa cũng tại đầu cành gạt ra tựa như là đem tất cả ma lực hoàn toàn hấp thu cũng c h ư a tồn như thế nương theo lấy ma lực thôi động những n à y lộ đầy vẻ lạ ma lực đoá hoa chậm rãi n ở rộ ra trong nháy mắt đó theo thánh thụ chập trần đầu c ả n h phóng xuất ra vô cùng cường đại tự nhiên năng lượng vệ gà mở to hai mắt nhìn kinh ngạc thốt lên còn có hợp tộc tự nhiên năng lượng cùng lúc đó vít to dơ cao lên hắn kim s ắ c đầu chim phát trượng chậm rãi vung lên tại phía sau hắn thổ nhưỡng bỗng nhiên nâng lên một cái bao đống đất dần dần hở ra sau đó thổ nhưỡng cấp tốc chóc ra lộ ra bên trong hoàn trình bộ dáng kia là hiện ra hảo quang màu và nóng bao vây lấy hẹ d ca khối băng tại ma lực chấn động ảnh Khối b ă hàng hàng、e、ngay tại nàng bay sắp rơi xuống t r u đất lúc một hồi vô hình ma pháp gió hơi thở êm ái cố lên đưa nàng nhẹ nhàng nâng vít to vươn tay nhẹ nhàng đem mẹ、e、dị ca ôm vào trong ngực mắt thấy nàng tại ngực mình ăn tường ngủ dung vít to bình tĩnh nói còn nhớ rõ chúng ta đã từng thảo luận qua thai ách xuất hiện nguyên nhân sao nghe nói như thế vệ ga nháy m h á y mắt ma lực còn có h gì cả ác ma bản thân liền là ma lực tập hợp thể mà tự nhiên năng lượng là chỉ có có thể sinh xuất lực lượng cuối cùng ba tệ tụ cũng toàn bộ hội tụ tại h gì cả trên thân vệ ga trầm mặc một hồi sau đó hơi xúc động đáp lại ta vốn cho rằng là tên trộm kia thần tính kế ngươi vitor hiện tại xem ra nhất gian trá người vẫn là ngươi vitor lạnh nhạt cười một tiếng ngần đầu nhìn qua bị trùng điệp dị sắc ma lực bao trùm bầu trời quá khen một giây sau chung quanh thế giới giống như yên tĩnh lại có thể càng mãnh liệt hơn hỗn độn trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao trùm tựa như giống giận gào t h é t phong bạo tại đại địa cùng tầng mây ở giữa bước lên xe rách đại địa nhấc lên từng vòng kinh khủng vết rách rám từ sắc lôi đ ỉ n h tại quần bạo trong gió lốc lấp lóe nhảy vọt như là lăn lộn cự lòng qua lại thâm trầm tầng mây mưa rào tầm ta từ trên cao rơi xuống đập nện lấy khô hạ đại địa kích thích bốn phía lôi đ ỉ n h khô cắt vỡ vụn ra đại địa bị rơi xuống mưa như chút nước mưa to nhiễm lên một tầng màu đen ở đằng kia mềm mại thổ địa h ạ thanh thúy tươi tốt hoa cỏ cây cối nhao nhao phá đất mà lên Bọn c h đình ú n đang nước cùng g mưa tắm lôi r u n động g phía d ư ớ i đột đất ngột từ mặt cùng lên, tạo thành từng mảnh từng mảnh ung tạo t rầm cùng rộng lớn b i ế n hoa. Cuối c ù n g kêu màu đỏ minh rượu mặt trời lại lần nữa đâm rách tầng mây lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời x i n h hồng dung hợp kim sắc quang mang chiếu xuống vít to trên thân tựa như vì hắn phủ thêm một lớp hào quang m ô n g lung, lung vít to ngầm đầu nên đón nước mưa tẩy lễ cùng tiếng sấm rung động bên người tràn ngập cực nóng sinh mệnh khí tức cùng nộ phóng lực lượng hỗn độn cùng bạo vòi rồng rừng như đem tất cả nguyên tố dây g i a tại vít o bên cạnh tựa như một đạo bất khuất lực lượng bình chứa hắn nhìn trước mắt thẳng nhập tầng mây ô lập nặc trong mắt lưu quang lịch chuyển bời vì ta là v í to thanh âm q u a n h quần đang gầm thét trong gió lốc mang theo không thể lay động tín nhiệm ta là tất nhiên người thắng c h ư ơ n g 484, chính nghĩa năm một n trăm tám ư ơ i bốn chính nghĩa năm một thâm trầm vẻ lo lắng gần như rơi xuống mặt đất t h i ể m điện tại trong mây xuyên thẳng qua gió báo tại thiên không cùng đại địa phía trên gà o ghét nóng bỏng mặt trời treo cao không trung phản phất muốn đem tất cả bao phủ phá hủy toàn bộ thế giới rõ ràng dính đầy nước mưa đại địa bị nhuộn thành màu đậm lại ngược lại khô q u ắ t đất nước mở lộ ra các loại khe hở tại những n g à tráng kiện khe hở phía dưới hoang đường sinh trưởng rực rỡ hoa cỏ cùng đại thụ che trời b lúc này vít to đứng ở mảnh này hỗn loạn nguyên tố bên trong sau lương dị sắc áo khoác tại trong cồn phong không ngừng lưu động hắn phảng phất làm mảnh này nguyên tố hồng lưu bên trong một hòn đá tại tầng tầng nguyên tố bao khoả phía dưới nếu không phải sau lưng áo khoác lưu động ánh sáng nhạt thân ảnh của hắn cơ hồ nhỏ bé đến khó lấy nhận ra nhưng dù cho như thế vít to nhưng như cũng bình yên đứng lặng tại một chỗ giống như hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì kim sắc đầu chim pháp trượng bị hắn thật sâu đâm vào ướt át mà bạo liệt đại địa vững vàng chống đỡ lấy thay vào đó là hai tay của hắn vững vàng đem hẹ、e、gì c ả ôm vào trong ngực nếu muốn bản về lên thi pháp cường độ gật chủ tợ rộn tợ gì thì bất quá là một cái có thể c h u y ể n thâu ma lực dùng côn sắt trên thực tế có hay không thứ này đối vít to thi pháp ảnh hưởng cũng không lớn gật chủ tợ rộn tợ gì thì càng lớn công dụng đơn giản là n h ư ờ n g vít to thu hoạch được lam lượng chuyển đổi lực lượng khổng lồ đồng thời tại vung lên đến nghệ người thời điểm vô cùng thuật tay về phần trước mắt mà nói có thể thích hợp nhất tăng phúc hắn thai ách bản nguyên pháp trượng vít to nhìn xem trong ngực h、e khoảng cách gần cảm thụ được nàng kia dần dần lưu động hùng hậu ma lực không khỏi suy tư như thế nào đem ngủ say lúc nàng làm làm pháp trượng sử dụng còn sẽ không đem đối phương làm tỉnh lại vệ gạ thanh âm của hắn trong gió quên quần nghe được vít to thanh âm vệ gạ tại thiên không xoay một vòng mang theo bất mãn thanh âm hùng hùng hổ hổ vang lên thật l à cuối cùng còn không phải cần nhờ ta nó từ không trung chậm rãi bay xuống rơi vào vít to đầu vai cùng lúc đó vệ gạ trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo màu xanh h ả m tựa như không ngừng tuân ra ma lực tri nguyên ý đồ theo kia đen nhánh độc nhãn bên trong râng trào ra con mang cùng nó thành lập liên hệ vít to cũng giống như thế cặp mắt của hắn bị xanh t h ẳ m lấp đầy giống như bảo thạch màu lam giống như xinh đẹp trong n y mắt một cỗ ma lực hải dương không so ma lực hải dương càng khủng bố hơn phần này ma lực cơ hồ giống như là một mảnh thâm thúy không biết ngàn cao vạn trượng nợ tụ lạ thế giới tựa như thâm thúy tinh không chi đ ổ tại vít o sau lưng hội họa r a tinh diệu tuyệt luân dị sắc khó phân nhấp nô ma lực vẹn vẹn xuất hiện ở trên mặt đất liền dẫn có không gì sánh nổi lực c h ấ n nhiếp hùng hồn đáng sợ ma lực cơ hồ muốn đem quanh mình tất cả đẻ sập tại nguyên tố trong gió lốc không trung là cây kia lưu động trùng điệp ma lực dị sắc thanh thụ cây kia dị sắc thánh thụ liền như là một tòa cự hình ma lực nguồn suối trung điệp ma lực tại hội tụ h ạ n h ư ờ n g cây này càng thêm lộ giá hỗn độn cả hai kết hợp dường như chống rông đứng lặng một đám mây ở giữa đại điện nặng nghề to lớn minh rượu quang cây cắm d ễ ở ma lực c h i địa tán cây trung ương không ngừng tụ tập đáng sợ ma pháp tầng t ầ n g khí l ã n g n h ấ t lên đem bốn phía toàn bộ t h ô n vệ kinh khủng ma lực cơ hồ lan tràn bao trùm toàn bộ bên trong thành khu cuối cùng ma lực cơ hồ lan tràn bao trùm toàn bộ bên trong bầu trời vĩ to nhìn chăm chú lên bầu trời dị cạ sau l ư n g áo khoác trong nháy mắt dâng lên bốn đạo khác biệt nhắn sắc Lóe ra bốn đạo nguyên tố lưu quang. dần dần dung nhập vào hệ di cả trong thân thể một phút này tại đa trọng ma lực dẫn đạo h ạ thân thể của nàng phát ra ma lực mái tóc dài vàng nóng tại sau lưng tung bay dương quang bắn thẳng đến h ạ chiếu dọi ra huyện như sao giống như sáng chói ánh sáng nhạt mà giờ này phút này ô lạp nặc cùng g ũ lệ tổng cái này hai đầu cự thú như cũ đánh cho không ai n h ư ờ n g a i bọn chúng không có chút nào ý thức được chung quanh thiên khí thay đổi càng thêm h ỗ n loạn chỉ là đắm chìm trong cuồng bạo vật lộn bên trong hoàn toàn không để ý bột phía kia bị dung nham bao trùm xích hồng thân thể không khỏi lùi về phía sau mấy bước dung nham văng khắp nơi thân thể cao lớn lâm vào đại địa chính diện mà đến công kích nện ở gũ l ẹ tổng trên thân lộ ra trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng ý nghĩ như vậy chỉ tồn tại ở âu lạp nặc trong đầu trên thực tế bởi vì thủy nguyên làm r a n h ậ m mưa như chút nước mà xuống không khí cũng biến thành nhà bước gũ l ẹ tổng trên người dung nham tại tiếp xúc đến nồng đậm thủy nguyên làm lúc liền sẽ bắn ra tầng tầng sương mù màu trắng trên thân thể lưu động màu đỏ cháy bỏng cũng biến thành có chút đen nhánh cái này khiến gũ lệ tổng thân thể có chút khó chịu cứ việc màu đỏ mặt trời vẫn treo cao bầu trời. nhưng giả dích hạt mưa không ngừng rơi xuống cái này ướt xuống cảm giác để nó rất không thoải mái dường như toàn thân trên dưới có con kiến đang bò cái này hiển nhiên nhường gũ lệ tổng càng tức giận hơn lên mà nhìn xem cực nóng cảm giác dần dần lạnh đi một chút gũ lệ tổng ô lạp nạp sáu con mắt đang không ngừng giao thoa lấp lóe nó thân hình khổng lồ không nhúc đ í c h tựa như lâm vào trong trầm tư thân làm thông minh nhất t h á i ách ô lạp nạp thông minh tảng đá đại nao để nó đạt được bộ phận đáp án trước mắt gũ lệ tổng đã mất uy hiếp có thể cái này vẫn như cũ để nó mười phần tiền mượt bởi vì ô lạp n ạ biết mặc dù gũ lệ tổ nó cũng giống nhau không có cách nào đánh bại đối phương mong muốn phân ra thắng bại chỉ sợ song phương muốn đánh mấy thời gian mười ngày cùng t i n h tình nóng này gù l ẹ tổng khác biệt thân làm tảng đá ô lạp nặc bản thân càng hơi chầm xuống hơn lấy tỉnh táo bởi vì nó rất thông minh làm sự thông minh của nó đại nào ý thức được điểm này sau nó không muốn cùng gù l ẹ tổng đánh nhau cuối cùng ô lạp nặc kia lóe ra quan g mang sáu con mắt cùng nhau khóa ổn định ở vít to trên thân sáu con lóe ra quan mang đồng tử lần nữa cùng nhau khóa ổn định ở vít to trên thân đại nào ý thức được điểm này sau ô lạp nặc thân thể bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động nó quyết tâm muốn đem trước mắt cái này nhỏ bé như là bụi bặm nhưng lại rất có uy hiếp nhân loại giết chết thật là ô lạp nặc vừa mới hành động trên bầu trời bỗng nhiên ẩ m vàng r ơ i hạ một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h tráng kiện màu tím đen lôi đ ỉ n h bổ và o ô lạp nặc trước người kinh khủng sét đánh khiến cho ô lạp nặc bước chân dừng lại đối mặt đột nhiên xuất hiện lôi đ ỉ n h một kích ô lạp nặc cảm nhận được một tiếng nghi hoặc nó sáu con đồng t ử thỉnh thoảng tính lối ra bốn phía tìm kiếm lấy công kích nơi phát ra lúc này hãm sâu đại địa cụ l ạ tông mở ra miệm lớn đột nhiên từ trong miệm p h u n ra một đạo nóng bỏng hòa trụ thẳng nhưng lại tại cái này đoàn liệt diễm bắn ra lúc không trung lại đột nhiên c u ố n lên một đạo hỗn độn gió lốc thuận gió nhấc lên màu trắng bụi mù khí lãng trong nháy mắt đem toàn bộ hỏa diễm trụ lớn ba khỏa b à n h trướng liệt diễm đem so với trước biến càng lớn tại gió hơi thở thôi động phía dưới tốc độ càng là tăng lên số cấp bậc kinh khủng thiêu đốt chặt chẽ bao vây lấy ô lạp nặc đưa nó bên ngoài thân màu đen nham thạch nướng đến đỏ bừng trên bầu trời chút xuống nước mưa rơi và o ô lạp nặc trên thân đỏ bừng nham thạch tầm vàng bột phát ra một hồi nồng hậu dậy đặc nhan sắc bụi mùi mù b một bên ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời đối mặt tầng tầng uy hiếp ố lạp nặc trong lòng lần nữa dâng lên nghi hoặc cũng giống như mình mang theo giống nhau khí thế tồn tại giống như không chỉ có một con thế là nó ngẩng đầu thấy được chân trời hai chỉ tồn tại tại thiên không tia thâm trầm mây đ ù n phía dưới vương đô đông tây hai phương dường như phân biệt lóe ra hai đạo xuyên qua trong mây q u a n mang tầng tầng mây đen quần quần phía dưới hai cái cự long tại trong mây du động đầu tiên là một cái mang theo như quần phong phun cháo thân thể mang theo tráng kiện mà kéo dài vậy màu đen thân thể trên không trung xoay chuyển hùng hồn phong bạo khí tức đem bốn phía theo kia thâm trầm v ẻ lo lắng phía dưới lộ ra một đầu cự long phẫn nộ hai mắt phong chi thai ách đọt gọng lv sáu mươi cùng lúc đó một bên khác thân hình khổng lồ quái tầng mây đem dấu ở không trung lấp lóe lôi đỉnh cùng đen nhánh cự long thân thể bạo lộ ra kia chỉ sinh trưởng lấy đen nhánh cánh chim cự long lướt qua mây đùn phát động một mảnh đục trọng đến cực hạn lôi đỉnh qua mang tại tầng mây phun trào lúc hỗn độn trong mây chậm rãi nổi lên cặp kia lóe ra lôi đỉnh thâm trầm cự nhãn vương đô trên bầu trời thật giống như bị một đạo tử trường thương màu xanh lam đâm xuyên xuyên qua tầm mây lôi bầu trời trở nên càng thêm â m t r ầ m kinh khủng cực đoan tai h hại tại bốn phía tứ ngược mưa rào tầm tã không ngừng rơi xuống không khí cũng lộ ra càng thêm ngột n ạ t đông nhiên một đạo sâu con sóng lớn màu xanh lam xuyên phá thâm trầm không khí g i n g đ ộ n g bạo lệ thủy lưu đáng sợ lực lượng từ không trung rơi xuống hải lưu nghịch quấn t h a n h tấn kinh khủng dòng nước từ trên trời r g xuống thật sâu đụng và ô lạp nặc tràn ra kẽ nứt trên thân thể hòa diễm cùng dòng nước đụng vào nhau tại thổ chi thai ách trên thân đã dẫn phát một hồi thâm trầm sương mù màu trắng ở đằng kia nhiệt độ cao cùng đóng băng trùng kích vào cho dù là cứng r ô lạp nặc cự thủ run nhẹ nhẹ nhưng vẫn kiên trì dừng ở giữa không trung mưa to càng thêm m á h liệt liên vẽ qua vương đô trên không nước mưa cũng mang theo mông lung xương trắng tại cái này mông lung trong sương mù một đạo hình màu làm cự hình thân ảnh chậm rãi hiện hiện to lớn s o n g vây cá tựa như tải vớt không khí đáp lấy mưa to giống như giống như cá bơi hiện lộ ra nó màu xanh t h ẳ m khổng lồ thân thể vu hô nương theo lấy một đạo nặng nề g h kình vang lên lên không khí chung quanh lại lần nữa bị chấn động đến buộc phát ra tầng tầng kinh khủng sóng âm thủy chi thái ách độ d ỗ l vờ sáu đối mặt công kích mánh liệt ô lạp nạc thân thể run r u dậy bén nhọn nham thạch theo mặt đất dâng lên ý đồ đâm xuyên du đang ở giữa không trung cá voi có thể nhưng vào lúc này theo kia khô quắt phía dưới mặt đất sinh trưởng ra vạn trượng giống như cao phồn hoa doanh thảo tựa như tiên diễm không trung hoa viên r ỗ i ra ngàn vạn dây leo tay đem cái kia bén nhọn nham thạch chặn đường đến giữa không trung tại độ rộ một bên bên cạnh một cái vô cùng to lớn nụ hoa, theo mặt đất dâng lên, to lớn cánh hoa dần d theo nụ hoa bên trong hiện lộ ra tràn ngập sinh cơ lục s ắ c thân thể lưu động danh o lục ánh sáng nhạt mắt kép không ngừng lấp lóe bốn phía đại địa nhấc lên một mảnh xanh tươi sợi đằng bay qua thổ ngưỡng m ộ t thai ư ơ n g ế c h giờ rủ gạ lờ v sáu mươi những cái kia bắn ra cây mây cấp tốc leo lên ô lạp nạp thân thể đưa nó tứ chi quấn quanh hạn chế hành động của nó mà lúc này hãm sâu bùn đất gù l ẹ i tồng rít lên một tiếng r u n g nham cấp tốc tại dưới chân phun trào đưa nó chống đỡ ra đại đệm tiếng giống giận dữ vang vọng từ phương bao quả tại nó trên thân thể liệt diễm càng thêm nóng bỏng kia trói mắt cực nóng mặt tr tia thẳng nhập bầu trời giống như cao lớn ô lạp nặc bị trùng điệp liệt diễm quấn quanh kinh khủng thân thể bị thiêu đốt đến vô cùng đỏ bừng nó làm thân thể tại đại địa phía trên mặt đứng không ngã k i a sáu con đồng từ thỉnh thoảng lấp lóe nhìn về phía trước kia cùng mình có cùng nguồn gốc năm đầu khổng lồ c ự thú bỗng nhiên một cỗ thâm trầm báo cắt lần nữa có lên kinh khủng cắt đá thủy chiều ý đồ sẽ rách hết thể chung quanh ô lạp nặc người mặc bụi bặm thổ màu nâu thân thể tại báo cắt rèn luyện hạ lòng lanh yêu đất quang trạch sơn h á c nham thạch chặt chẽ kết hợp biến càng thêm không thể phá vỡ giờ phút này cho dù là hỏa d i ễ m cùng mưa to va chạm cũng dường như không cách nào đối với nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng lúc này trên bầu trời é dị cả giống như hoàn thành toàn bộ của nàng nhiệm vụ bình thường thân thể có chút đã mất đi s á c thái chậm rãi từ bầu trời rơi xuống phía dưới cuối cùng từ v í to lại lần nữa đưa nàng vững vàng ôm lấy h ắ n cứ như vậy ôm sủi lơ trong ngực é dị cả ngầm đầu nhìn trước mắt càng cường đại hơn ô lạp nặc thổ chi thái ách ô lạp nặc lờ v bảy mươi hp năm mươi mắt nhìn đối phương kia kéo dài kéo dài thanh máu đã hàng đi một nửa giống như là thắng lợi đã đã định trước khoe miệng của hắn có chút dơ lên vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy có thể quần đầu chiến đấu ta lại phải cứ cùng ngươi đơn đấu đâu Trưng tụ tới Trưng ngươi ngươi đoán ai không đoán không 485, 485, ách ách hội, hội, tụ ai mời. ai tới mời. 485, hai ách tụ hội, ngươi đoán ai không bị bị vương đô thổ địa bên trên sáu loại nguyên tố tự nhiên đồng thời tệ tụ nổi dẫn đến cực điểm n ử a mặt dưới bầu trời về tạo nên từng đợt điên cuồng g ầ m thét mưa to cùng c u ầ n phong ở trên bầu trời tùy ý múa che kín đen nhánh cùng t h i ể m điện tầng mây che đậy bầu trời đ ầ y trời hóng ánh trong suốt giọt mưa trên không trung quay lại lưu xoáy màu tím đen lôi đỉnh từ không trung nhao n h a u rơi xuống đáp lấy xoay nhanh mà lên sóng biển gió lốc tại cái này hỗn độn đại địa phía trên điên c u ồ n g t ứ n g ư ợ c cho dù tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong vẫn có vô số vạn v ẹ o cây mây sông phá thổ n ư ỡ n g chán phóng d ư ờ n g như nên đón phong bạo màu hồng nụ hoa mà đổi thành một khoảng trời cũng là bị một hồi màu nâu bùn đất lấp trôn bình thường lộ ra cực kỳ kiềm chế m ạ n liệt báo các cơ hồ đen lớn như vậy thổ địa toàn bộ bao trùn k h ô một mảnh đại địa hiện đầy xe rách tại chung điệp vết rách phía dưới rúng động cháy bỏng dung nham nhiệt độ cao thiêu nướng bay lên các sóng mà hùng hồn cứng rắn nham thạch mảnh vỡ ý đồ đem rộng lượng kẽ nước một lần nữa bao trùm đơn giản lôi đỉnh rơi vào ô lạp nặc trên thân thậm chí không cách nào đối với nó cứng rắn sát ngoài tạo thành một tia tổn thương nhưng tăng thêm nước mưa rước vào cái tia đạo lôi đình liền có thể vượt qua nham thạch trọng giáp thẳng s ờ trong cơ thể của nó khả năng một cái nguyên tố đối với ô lạp nặc mà nói không cách nào tạo thành tổn thương gì nhưng nếu như nhiều cái nguyên tố lăn lộn hợp lại vậy coi như hoàn toàn khác nhau gió lửa nước mục lôi năm đầu cự thú đứng ở nguyên tố trốn h ữ n n ộ n uy nghiêm rằng có cắt đ u ụ i cuốn sóng khổng lỗ ô lạp nặc dò ra thân thể k i a trải rộng màu đen nham khải khổng l ồ thân thể chịu lôi đình cùng c u ồ n phong ăn mòn kinh khủng uy áp khí tức không ngừng theo trên người của nó đổ xuống mà ra bao trùm toàn bộ đại đ i ệ hiện tại ô lạp nặc trạp thái có thể không tính là t lôi đ ỉ n h tại khôi rắc bên trên lưu lại dấu vết thâm sâu cuốn phong cùng mưa to tại dưới thân thể lưu lại từng đạo cắt đ ứ t vết thương dù là thổ chi thai ách nắm giữ kinh khủng đến cực hạn p h o n g ngự nhưng ở nhiều như vậy nguyên tố hợp kích trước mặt vẫn không thể chống cự toàn bộ công kích nhìn qua phía trước năm đầu cự thú ô lạp nặc kia sáu con mắt lóe ra doanh hoàng c h i sắc vì cái gì những này xuất từ đồng nguyên thai ách muốn đồng loạt xuất hiện ở đây hơn nữa còn đem đầu mâu hoàn toàn chỉ hướng nó Nó kia thông minh đại não hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng đồng dạng điều này cũng làm cho ô lạp nặc càng thêm cuồng bạo lên đánh nhiều thì sao ô lạp nạc không ý kỳ tí nào tức sắp đến nguyên tố công kích ngược lại nhanh chóng đem sau lưng nham thạch lật qua lật lại chống đến trên hai vai k i a đứng thẳng vào trong mây kinh khủng lớn nham trên không trung chậm rãi rung động vô cùng to lớn lớn nham giống như sắp hướng về đại địa rơi xuống n a m con hai á c h nhìn chăm chú lên viên kia cực kỳ to lớn nham thạch chậm rãi bị chống lên mục tiêu trực chỉ g ụ l ẹ i tổng cùng lúc đó t r u n g quanh gió hơi thở bắt đầu điên cùng múa đại lượng p h ụ sa cùng tái nham hình thành vòng xoáy mạnh liệt hướng ô lạp nạc dũng mánh lao tới tại tầng tầng cắt bụi bao khỏa phía dưới dường như mãnh liệt sóng nước thôi động lưu động c ắ t sóng đem viên kia đen nhanh cứng rắn lớn nham c h địa vào không gian, mang viên kia t h e o vô c ù n g hướng ù n hồn khí thế lớn nham g khí thế h gũ tổng lẹ đại ậ p tới đ địa nhất lên một hồi một b a y thẳng không chạm t c xúc tại tiếp xúc trước ặ t dít tố đã đằng đường vân đông đảo ở phong sinh vụn vân nguyên tố hướng n kia dối ra a hạ h bạo vỡ mà thạch chút xuống m đi ế n nhưng khổng lồ lớn nham tách lồ ra tất c nham tương dâng lên ở đằng kia kinh khủng mưa to hạ tóe lên từng mảnh xương trắng giống như là muốn đem ô lạp nặc cự hình hai chân bao phủ bình thường nhưng khi nham tương vừa mới lật đ ộ n g lúc ô lạp nặc lại hai tay trống kia thân thể khổng lồ lại nửa ngồi sủng xuống, xuống nó chậm rãi dơ lên to lớn đầu lâu trong mắt lưu quang lấp lóe ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời tầng mây bên trong kia hai cái như cự long t h â n ảnh đống nhiên một hồi kinh khủng đụi bằng khí lãng đụng chạm lấy gập gành đại địa kia cửa trắng vô cùng thổ màu nâu thân thể vậy mà mạnh mẽ bị đạo này kinh khủng khí lưu vật trên bầu tr b u i bằng khí lãng vẽ ra trên không trung một đạo vô cùng to lớn trụ lớn có chút hỗn lượn lấy cắm vào đèn nhánh hỗn độn tầng mây nhìn xem lôi đỉnh tại tầng mây bên trong l ớ p lóe một đạo đen nhánh to lớn thân ảnh vạch phá không gian nguyên bản bày tại vít to trên bờ vai lông vũ hơi có vẻ trắng bệch vệ gà mê mang mở to hai mắt nhìn cái quái gì cái này tảng đá lớn sẽ còn bay ba không chỉ có là vệ gà ngay cả đồ rổ cùng giờ rủ gà cũng cùng nhau ngước đầu nhìn lên nhìn xem hoạch qua bầu trời to lớn cái bóng trong n h y mắt doanh lục tự nhiên khí tức theo bốn phía cấp tốc tập trung giống dây leo giống như qu vô số sinh trưởng tại mảnh này nguyên tố trốn hôn đ ộ n thực vật nhau nhau công hiến ra một sợi sinh cơ những cái kia vô số hùng hồn bụi mù tại giờ rủ gạ chung quanh l ư ợ n vòng hình thành một cái bao tầng trung điệp đường vân trên không trung vẽ ra mê người đồ án chung quanh tự nhiên khí tức biến càng thêm nồng đậm tràn ngập sinh mệnh khí tức rất nhanh một chùm quang mang theo đoàn kia lục s á t sương mù trung tâm đổ xuống mà ra chiếu sáng không gian chung quanh Phanh. tán Bùi mù đi, Phía mưa i to đất t bên g trong đổ rỗ đem mưa rào tầm ta cuốn vào chính mình chung quanh chậm rãi bị bao khỏa tại dòng nước bên trong vô số giọt nước hội tụ hình thành một tầng màu làm nhạt màng nước bao trùm tại đổ rỗ trên thân thể dường như một tầng dòng nước hổ giáp rất nhanh dòng nước bắt đầu phun trào màu lam màng nước đột nhiên vỡ vụn mấy đạo lưu động quang mang đường vân xẹt qua thân thể của nó triều tịch tri nguyên hàng ngàn hàng vạn dọn nước vờn quanh tại t r u n g quanh của nó đem đổ rồ chậm r ã i dốc lên dòng nước như là lăn lộn sóng biển thúc đẩy đổ rồ xuyên qua tầng tầng mưa to vây đôi đong đưa nhảy vào trong mây trong chốc lát chiến trường chuyển rời đến bầu trời đen nhánh bên trong thâm trầm mưa to vẻ lo lắng bên trong nhấc lên kinh khủng hơn g á o thét c u ồ n g phong cùng lập lệ lôi đỉnh gió bao hóa thành lưới giao tại dưới bầu trời quân trở về không ngừng xe rách thâm hậu tầng mây lập lôi đỉnh tựa như hóa thành dẫn động từng đạo rơi xuống phía dưới lôi đỉnh bầu trời lâm vào hỗn loạn toàn bộ thế giới tựa như quấn vào một trận càng thêm c u ồ n g bạo nguyên tố trong gió lốc v i t to đứng tại gào rít giận giữ thiểm điện cùng phun trào khí lãng ở giữa tùy ý thiêu đốt lên dị sắc ma lực không ngừng trên không trung lắc lư hắn n g n g đầu nhìn lên bầu trời trận kia hỗn loạn vô cùng chiến đấu nhặt cười một tiếng một giây sau v i t to do t r ê ế n áo lưu động lên kinh khủng ma lực tại mấy đạo ma lực chống đỡ dưới hắn cứ như vậy ôm ẹ、e、di cả nhỏ bé thân thể lại giống như lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng vào màu đen nhánh t ư ơ n g khung tại rộng lớ Tầng tầng t h lặng lặng một ngày nào đó tại nguyên tố bạo động bao phủ xuống toàn bộ vương đô lộ già phá lệ mở tối có thể kỳ quái là mảnh này hỗn loạn vẹn vẹn bao trùm vương đô bản thân đứng ở ngoài thành những cư dân kia người người nhôn náo nguyên một đám nhón chân lên hướng lên bầu trời nhìn lại bọn hắn đầu ông ông bị đen nhánh tầng mây che đậy thế giới giống như bị phân chia ra tới một đường danh thật sông mương lớn như vậy vương đô trên tường thành giống như là bị ma lực dạch ra một đạo bầu trời tường thành bên ngoài bầu trời sáng sủa an t ĩ n h như là bình thường nhưng thành nội lại là hắc cám nặng nề hỗn loạn vô biên tại vương đô bên trong mỗi một cái góc đều dường như gần như sụp đổ đại địa c h â n chiến nguyên tố mất tự cái này kinh khủng cảnh tượng làm cho tất cả mọi người sinh lòng rung động cuối cùng là thế nào vương đô tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy là bởi vì t r ọ c giận thần minh sao một chút hải tử tại nguyên tố trong hỗn độn cảm thấy sợ hãi thật sâu gào khóc lên các gia trường ôm thật chặt bọn hắn nhắm mắt lại lẳng lặng hướng thiên cầu nguyện một đội kỵ duy chỉ lấy những n à y bồi dối đám người nhóm trật tự an tính lại mời an tính lại không nên quay dày tới pháp sư nghị hội các pháp sư mời giữ yên lặng tường thành bên ngoài các pháp sư trong tay ma lực phun trào không ngừng hướng về vương đô trung tâm phóng thích ra ma lực bọn hắn đã giữ vững được hồi lâu thể lực dần dần chống đỡ hết nổi ngay cả trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh thật là lúc này ma lực bình chướng nhất định phải chống đỡ mới được tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào phụ trách chỉ huy pháp sư cấp tốc ra lệnh thay đổi dự bị pháp sư đội ngũ những người khác đi xuống trước nghỉ ngơi vừa dứt lời nhóm thứ hai chờ lệnh các pháp sư cấp tốc tiếp nhận bọn hắn đem ma lực tập trung p h ó n g thích hướng lên bầu trời hình thành từng đạo h à o quan g sáng chói nhìn thấy các đồng bạn tiếp nhận ra trận t i ề n t u y ế n các pháp sư rốt cục thở dài một hơi bọn hắn vội vàng để lộ ma lực bình dược tề không kịp chờ đợi uống vào nhưng ngay tại một vị pháp sư uống thuốc lúc cánh tay của hắn bỗng nhiên run dày nửa bình màu lam dược tề theo trong tay trượt xuống đập xuống đất phát ra thanh thúy thủy tinh vỡ vụ n âm thanh hắn mẩm đầu nhìn hướng lên bầu trời giống như là nhìn thấy cái gì chấn động không gì sánh nổi chuyện đờ đẫn không thể động đậy rất nhiều pháp sư cũng tại ngây ngốc nhìn chăm chú bầu trời kia là năm con lưu động ma lực khổng lồ cự thú tại trong tầng mây mang theo lôi đình lập lòe l o á n thoáng nổi lên bọn chúng thân hình khổng lồ hình dáng cự thú nhóm thân hình khổng lồ cơ hồ che đậy vương đô trên không côn g bạo đến cực điểm màu tím đen lôi đình thỉnh thoảng đâm rách mây đùn hướng về bị mưa to cùng cắt đ u ổ i bao trùm đại địa rơi xuống thỉnh thoảng đánh tới trên mặt đất b ộ c phát ra hào quang trói sáng càng thêm cùng bạo gió hơi thở kéo theo khí lãng hội tụ đến trung ương liên quan không chung nặng nghề mây đen cùng một chỗ tại thiên không hạ cấp tốc vạn vèo xoay tròn mắt thấy trận này đáng sợ nguyên tố bạo động các pháp sư hiếp mắt lại. nhưng đột nhiên ở giữa bọn hắn tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ phía trên kia giống như có người ba một đạo mang theo ngũ sắc ma lực giống như lưu quang hoạch qua bầu trời xông vào tầm mây thẳng đến năm đầu cự thú trung ương tại phía sau hắn bộ kia thiêu đốt lên dị sắc hỏa diễm áo khoác cấp tốc bành trướng kéo dài và dặm mở rộng quần áo tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn che đậy vít to trong ngực ô mẹ dị ca dị sắc hỏa diễm đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng rất là sáng tỏ lôi đình gió bão liền hỏa nước chạy cùng xoay tròn một diệp bao khỏa tại xung quanh thân thể của hắn giống như là bị tự nhi liền kia trên khuôn mặt cũng đều bao trùm lên thần bí ma lực đường vân hắn l ặ n g lặng lơ lửng giữa không trung cường đại ma lực từ trên trời gián xuống khiến cho nguyên bản bạo động nguyên tố bắt đầu khôi phục trật tự giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bọn hắn nhìn xem nổi giữa không trung đám chìm trong phun trào tự nhiên ma lực bên trong vĩ to t h ư ợ n h ư thấy được một tôn trưởng khống tự nhiên thần s ứ không không chỉ như vậy kia càng giống là tồn tại ở hai nạn bên trong lại nắm trong tay tất cả thần minh lúc này bầu trời đen nhánh bên trong vạn lôi rung động rượu lửa bước lên s ắ c bén gió l p k háy động nặng nề mây đen l ớ p lóe màu vàng lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan vào một chỗ tại gió hơi thở thôi động phía dưới đem bầu trời nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ lợi ngục hào quang trói sáng cũng không có mang đến an bình ngược lại đem k i a vô biên sợ hãi đâm thật sâu vào lòng của mỗi người phi tường thành bên ngoài bất luận là bình dân vẫn là pháp sư bọn hắn nguyên một đám chừng lớn hai mắt dù cho đệ nén ám vân chưa thể bao phủ đỉnh đầu của bọn hắn riêng là quan sát cảnh tượng này cũng đủ để cho người cảm nhận được nguy cơ n bọn hắn nhìn chăm chú bầu trời tại t r u n g điệp sợ hai bao phủ xuống mắt thấy càng rung động một màn một cái thân mặc áo khoác nam nhân đang lơ lửng tại trong bầu trời xâm nhập kia ngang ngược tầng mây vĩ to đứng ở thâm trầm trên mây đen bị năm loại khác biệt nguyên tố tạo thành thái ách trố vây quanh thiêu đốt lên nguyên tố rộng lớn áo khoác trên không trung phi tốc lắc lư cực nóng hỏa diễm đem màu đỏ tầng mây dọi sáng ra một hồi rực r ỡ dị sắc qua mang vương đô mỗi người đều mắt thấy một m à n này bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn qua như là nguyên tố thần linh giống như vĩ to kinh ngạc đến không phản bắt được trên tường thành Khuôn hắn mặt của hắn bên trên tố tràn ra nguyên hiện bởi vì nguyên tố quá độ đầy độ lộ mà cạnh da treo biểu hiện rất đồng ý nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục điều khiển trong tay nàng mà pháp hình hòn nhìn chăm chú lên ngày ấy ít hỗn loạn nguyên tố phong bạo cũng bị tầng tầng nguyên tố bao khỏa victor nội tâm nổi lên cảm khái không thôi bất luận lúc nào thời điểm mỗi lần nhìn thấy victor đối phương tổng là có thể mang cho hắn hoàn toàn mới rung động hơn nữa mỗi một lần đều so với một lần trước càng thêm mánh liệt nếu như nói vít to ngay từ đầu đi vào e n e m y e ấn lúc hình hòn cùng thực lực của hắn trên lệnh cũng không rõ rệt nhưng bây giờ vít to lại một mình ở vào thai ách bên trong như là thiên thần đồng dạng n h ư n g hình hòn cảm thấy đây hết thể là bực nào không thể tưởng tượng nổi rõ ràng đại gia tất cả đều là tứ giai pháp sư vì cái gì vít to cái này tứ giai pháp sư cứ như vậy không hợp t h o i thường bỗng nhiên hình hòn trên mặt hiện lên một tia hoang mang cùng kinh ngạc chờ một chút hắn dường như thấy được vít to sau l ư n g sáng lên tầng tầng pháp vòng k i a vô số đạo trận tức pháp vòng như là bánh răng bình thường lẫn nhau thay đổi những văn lộ kia phức tạp trận thức pháp vòng lẫn nhau thay đổi liên hợp thành một thể tạo thành một cái khổng lồ đồ đằng kia kinh khủng ma lực hình quang tại chung quanh thân thể hắn tựa như như cá g ặ p nước phiên dũng buôn đẳng đối với ma lực như vậy tinh chuẩn trừng ư khống lại thêm sau lưng kia trói mắt cường quang vòng vòng chẳng lẽ nói bốn vít to là ngũ giai pháp sư ý thức được điểm này hứng hòn cả người đều ngây dại h ắ n g cái kia vốn là nhìn không ra bộ dáng h u y ễ n ảnh khuôn mặt lập tức bị một hồi bông tuyết thay thế hắn không có thể hiểu được vít o tại nửa năm trước đó mới vừa vạn tấn thăng làm t ứ giai pháp sư á ngũ giai pháp sư là khái niệp gì cái này hợp lý sa vít to chuyện gì xảy ra làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy thật giống như có thần minh đang trợ giúp hắn đồng dạng lần này hình hòn thật p h á phỏng bọn hắn những lao già này rõ ràng đều đã chạm tới ngũ giai pháp sư cánh cửa nhưng vấn đề là ngoại trừ cổ cột tấn thăng làm ngũ giai bên ngoài những nghị viên khác đều không thể bước vào cấp này tầng nhưng cho dù là cổ cột đó cũng là tại vít to trợ giúp phía dưới mới thành công tấn thăng hơn nữa cổ cột tấn thăng cũng là tại vít to phụ trợ hạ mới thành công hiện tại nàng đã là cờ lệ v n gia tộc một viên không còn là pháp sư nghị viên của quốc hội hênh ò n càng nghĩ càng giận hận không thể lập tức thay thế cổ cột đi trở thành c ờ lệ về nờ gia tộc nhân viên cùng lúc đó tại xa xôi hoàng cung quảng trường đang ngồi ở trên đám mây tập trung tinh thần cảm ứng đến nập tự nhiên năng lượng cổ c ộ t đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái nàng nhẹ nhàng l u ố t l u ố t cái mũi nhỏ ai nha cắt đùi chui lỗ mũi cứ việc r ừ n g rậm cản trở phần lớn bao cát nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có hạt cắt bay vào đây là không cách nào tránh khỏi hơn nữa cổ cột đã cảm thấy vương đô hiện tại hoàn toàn luân hãm vào nguyên tố bạo động phía dưới từng cái thành khu đều bị các loại dương chảy ngược gió lốc tứ ngược l i ê n rừng dầm dây leo đều đang điên cùng sinh trường vươn hướng tầng mây liền ngay cả trung ương trên quảng trường các cư dân cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời mắt thấy lơ lửng giữa không trung năm đầu to lớn cự thú c h ấ n kinh văn phần bọn hắn khó có thể tin trên thế giới lại có đáng sợ như vậy sinh vật tồn tại nhưng mặc kệ địa phương khác xuất hiện thai nạn kinh khủng bực nào hoàng cung nơi này lại từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng an toàn thật giống như có cái gì thần kỳ lực lượng đang bảo vệ nơi này như thế vương đô chung quanh dẫn động tự nhiên ma lực càng ngày càng bành t ư ớ n g cổ cột cảm giác được một cách rõ ràng hai á c h mang tới tự nhiên chi lực siêu việt tất cả ma lực thậm chí là nghiền ép tính hùng hồn n ồ n g đ ậ m nàng nhìn lên bầu trời lẳng lặng cảm thụ được sáu loại khác biệt thuộc tính d á n g lâm tại phiến đại điện này điên c u ồ n g tứ ngược nhưng đông nhiên cổ cột trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc nàng cẩn thận xem kỹ lấy kia thâm trầm mà đẻ nén bầu trời một hai ba bốn năm kỳ quái thế nào thiếu một hai á c h không phải hết thể có sáu con sao trong không khí tràn ngập tự nhiên ma lực không có sai kia đúng là sáu loại nguyên tố không khí đã không nghĩ ra vậy thì không suy nghĩ nhiều cổ cột dứt khoắt té ngựa sau thoải mái dễ chịu nằm tại mềm nhũng trên đám mây ánh mắt nhìn chăm chú dị sắc lấp loẹ tầm mây mang trên mặt vẻ mặt bình thản dù sao loại này kinh ngạc cùng rung động đối với nàng mà nói đã không còn mới lạ dù sao cũng là v í c t o nàng sớm đã thành thói quen chỉ là bốn cái khác ấp nhóm cũng sẽ không giống các nàng ấp nữ vương như thế nghĩ như vậy vô số ấp nhóm đang cuộn tròn r ú c vào một chỗ run l y bảy mỗi một s o n g đồng lỗ tất cả đều tản ra cực h ạ n khủng hoảng các nàng nhìn lên bầu trời phía trên năm con cự thú tâm linh cảm nhận được tuyệt đối rung động hai á c h chính là tự nhiên văn hóa suất lực lượng mà các nàng những ngày ấp giống nhau thuộc về tự nhiên bởi vậy làm ập nhóm đối diện với mấy cái này t hay ách lúc tựa như là thấy được năm vị tràn ngập phẫn nộ chi lực phụ thân đồng thời xuất hiện đồng thời mỗi một vị đều bộc phát vô cùng hùng hồn tự nhiên chi lực có chút lá gan nhỏ bé thậm chí đều sợ h a i đến hôn mê bất tỉnh dù sao các nàng là lần đầu thấy qua khung cảnh này trên trời năm cái cha ai xem ai không sợ hơn nữa các nàng muốn đi còn không thể đi dù sao v i t to cần các nàng ập nhóm rất hữu dụng có thể duy trì liên tục cho v i t to cung cấp nhu cầu tự nhiên năng lượng ngược lại cung cấp tự nhiên năng lượng về sau nhiệm vụ của các nàng liền xem như hoàn thành Kế trong lúc nhất thời thét lên cùng bối rối tràn ngập trước hoàng cung phiến đại địa này cổ cột cũng một lần nữa ngồi dậy thề ngắm nhìn một phía chuyện gì xảy ra mặc dù nàng ngồi ở trên đám mây nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng phát hiện chung quanh đại địa đang tại kịch liệt náo động cổ cột hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời kia to lớn vô cùng xâm nhập tầng mây nham thạch cự nhân lộ ra một nửa thổ màu nâu thân thể dường như đột phá biển mây giới hạn nặng nề tầng mây đem thổ cự nhân thân thể chia cắt ra trên dưới hai bộ phận dường như ngăn cách bởi thế giới khác nhau tại thời khắc này cự nhân nửa người dưới theo tầng mây bên trong lộ ra lẳng lặng lơ lửng ở trên không bên trên mọi người đều biết thổ chi hai á c h cần một cái kiên cố điểm dừng chân bởi vì lực lượng của nó nguồn gốc từ thâm hậu đại đ i ệ bay đến bầu trời t h ư n h ư là từ bỏ chính mình bản thổ ư thế phàm là có một chút đầu ó c hai ếch đều sẽ không như vậy làm bở ý thức được thổ chi t h a i ách tí đồ chân chính chính như nàng suy đoán như thế trung ương trên quảng trường có người hoảng sợ chỉ hướng lên bầu trời la lớn nhanh mau nhìn a sơn dâng lên một tòa núi lớn ba theo tay của người kia chỉ phương hướng trên chiến trường đại địa thổ nhượng ẩm van rơi xuống mặt đất nham thạch phá tan đến tựa như một con dòng sống lưng giống như toàn bộ dãy núi theo đại địa rút lên rung động lòng người hướng lên bầu trời bốc lên kia thổ màu nâu dãy núi tại trước mắt bao người cấp tốc hướng lên bầu trời phóng đi lại hướng ô lạp nặc kia dọ ra tầng mây một nửa thân thể dựa sắt vào làm nham thạch bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc dần dần sụp đổ l cổ cột lúc này mới phát hiện những này dâng lên dây núi đã trở thành thân thể của nó dây núi cùng thổ chi thai ách hoàn mỹ dung hợp giờ phút này nó thân thể khổng lồ đúng nghĩa quán xuyên toàn bộ vương đô rất có chèn ép thân thể không ngừng toé phát ra trận trận oanh minh nham thạch sụp đổ thanh â m tại phía dưới mặt đất p h u n g trào c h ầ m muộn quanh quần đầm vang vang vọng tầng mây ô lạp n ặ c biến thành dây núi về sau rốt cục nhìn thẳng lên hỗn độn bầu trời sáu con màu cam đồng t ử không ngừng lấp lóe giống như có điểm xấu quán mang kéo dài trăm dặm dây núi căn bản là không có cách để cho người ta một cái nhìn tới đáy vành trướng khoan dung độ lượng thân thể bầu trời mặc dù vẫn đang lóe lên dị sắc lưu quang nhưng ở dây núi tung hoành chỗ đều dương lên vạn trượng bụi bặm nhường tất cả biến mông lung không rõ cuối cùng ố lạp nặc khẽ động bàng bạc thân thể mặt hướng bốn đầu thái ách nó gầm lên giận dữ kinh khủng dây núi bắt đầu rung dậy đổ sụp ngọn núi như mưa rơi xuống nương theo lấy vươn vào tầng mây cắt đ u ổ i s ó n g lớn dương lên to lớn màu nâu cánh tay tráng kiện màu nâu cánh tay bay thẳng đám mây thâm hậu mây đen bị sỏ xuyên ra một đầu vô cùng tráng kiện vết rách mạnh mẽ gió báo khí lãng chấn động chung quanh xoay tròn mây đùn Tầng một â y này thật như giống cái bị m quyền k i này h khủng đánh cho t n n ra, g u ê n bản tại trong động tại đám mây lưu động dị sắc quang mang đều bị kéo theo báo kích thích o b á bụi sóng dường như đem bầu trời xe rách nặng nề g tân mây bị triệt để phá vỡ chút xuống khí lạng thậm chí nhường vương đô toàn bộ đại địa đều đang chấn động cùng run dày bên trong sụp đổ một nháy mắt tiếng anh minh cùng tiếng nổ tung đan vào một chỗ không ngừng tại cái này không gian bao la bên trong tiếng vọng rung động lòng người bị chấn nát tầng mây lộ ra càng thêm ngang ngược cùng hối loạn các loại dị quan g tại rộng lớn trên bầu trời xuyên thẳng qua tầng mây tán đi về sau tận giấu trong đó hai cái cự long thai ách cũng hoàn toàn bạo lộ ra một đầu người mặc màu đen v ả y dòng thai ách trên không trung dẫn động gió hơi thở vạt mèo khí lưu mà đổi thành một đầu cự long thì quấn quanh lấy t ử sắc lôi đ ỉ n h trên không trung thể hiện ra mãnh liệt lực lượng ô lạp nạc sáu con đồng t ử cấp tốc l ó e ra lần nữa vươn tay cánh tay vung ra to lớn nằm đấm hướng về bọn chúng phóng đi một ngày mắt phóng lôi s o n g thai hóa thành tái nhật cùng màu xanh tím tàn ả n h cấp tốc quấn quanh tránh ra ô lạp nạc kia hùng hồn bàng bạc nhưng chậm chạp đến cực h ạ n công kích hai cái cự long hóa thành hai đạo quan mang trên không trung cấp tốc xoay quanh kéo theo lôi đình cùng gió lốc không ngừng xé rách tại ô lạp nạc kia rỗi ra lớn quyền thượng đ ồ rồ hô lên s ó n g âm cuốn lên trong không khí giọt nước lượn vòng lên dẫn động lôi đỉnh cùng gió lốc c h ú t và ô lạp nặc khôi giáp lớn khe đá khe hở mà giờ rủ gạ không ngừng vùng vẫy sợi đ ằ n g ý đồ hấp thu ô lạp nặc bảng bạc tự nhiên c h i lực dây leo cấp tốc biến l ớ n tráng quanh quẩn trên không t r u n g q u ấ n quanh chậm rãi lôi kéo ô lạp nặc l ớ n q u y ề n ý đồ chậm lại thu về tốc độ bốn cái thai ách các h i ể n khả năng dẫn động trên bầu trời c u ầ n bạo nguyên tố lẫn nhau dẫn dắt không đoạn giao phong ô lạp nặc khé động khổng lồ nham thạch thân thể lại đấm một quyền ném ra nhưng khi vô số dây leo quấn ch cuối cùng mạnh mẽ đem giờ rủ gạ c h ả n h đi qua ô lạp nạc sáu con đồng tử lóe ra qua mang một cái k h ắ c trọng nham lớn quyền hung hăng ném đúng ra mang theo hùng hồn nguyên tố chi lực vạch phá không khí đ ỗ n g nhiên một đạo thiểm điện lôi đình đánh rớt đem ô lạp nạc v ù n g ra nắm đấm tê dại nửa dây một đạo như như lưới dao sắc bén gió hơi thở cấp tốc cắt đứt quấn quanh tây mây giờ rủ gạ thân hình trong nháy mắt rơi xuống dưới mấy mét hiểm lại càng hiểm né tránh tiên nặng cân nắm uy lực của một quyền này chi lớn bất luận rơi vào bất luận người nào bên trên chỉ sợ đều khó tránh khỏi thụ trọng thương tại hôn chiến chỉ bất quá lần này mang theo càng trực tiếp mà rõ ràng lực phá hoại vít to lẳng lặng nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung nhìn chăm chú lên năm con thai ách ở giữa chiến đấu kịch liệt thổ chi thai ách ô l ạ p nặc đích thật là thông minh nhất thai ách nó biết trên bầu trời phong lôi thai ách vô cùng khó giải quyết rất dễ dàng đưa nó dây giữa dính nhớp bởi vậy nó lựa chọn trực tiếp phi thăng đến trên bầu trời lấy lực lượng của đại địa xung kích chân trời nhường bầu trời hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn mà nếu như không có bầu trời ưu thế phong chi thai ách vẫn còn tốt dù sao tốc độ nhanh có thể nhẹ nhọn tránh đi ô làm nạc công kích nhưng lôi thai ương bởi vì nó phóng thích lôi đình lực lượng ỵ lại tại mây đen tồn tại không có mây đen t r è o trống hai ếch bản thân chế tạo lôi đ ì n h liền lộ ra được lực lượng có hạ n đồng lý thủy chi thai ếch cũng là như thế tại không có mây đen vì nó cung cấp mưa rơi hoàn cảnh thời điểm thủy nguyên làm chỉ có thể theo trong không khí hấp thu có thể nước trong không khí không có khả năng chống rông xuất hiện hơn nữa trên bầu trời cũng không có khả năng có hải dương tồn tại cho nên nó giống nhau đã mất đi chính mình thiên nhiên ưu thế nguyên bản hai thai đều có thể thông qua sân bãi năng lực đem mây đen triệu hồi vấn đề là ỗ lạp nặc sẽ không cho bọn chúng cơ hội này lúc này quan chiến vít to cũng không nhàn rỗi bởi vì thai ách bản thân liền là hắn chỗ triệu hắn đi ra cho nên trên bầu trời cái này bốn cái thai ách phân biệt đại biểu lực lượng của hắn khoe miệng của hắn nhẹ nhàng d ư ơ n g lên lộ ra vẻ mỉm cười còn nhớ rõ ta trước đó đã dùng qua ma p h á p sao vệ gạ đứng tại vít to trên bờ vai nâng lên hai cái cánh đem màu lam dược thủy không ngừng uống vào vệ gạ đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút uống được một nửa dược tệ bỗng nhiên không có bị cầm chắc từ không trung rơi xuống bởi vì vừa rồi triệu hắn năm con thai ách vệ gạ hao phí đại lượng ma lực nhưng cũng may vệ gạ bây giờ tại c ả n vương quốc nơi đó chứa chấp không ít cá nhân tín đồ lại thêm vít t r u n g quanh vô số h p không ngừng mà vì hắn cung cấp minh mông tự nhiên năng lượng bà kết hợp lại cuối cùng dựa vào hẹ dị cả triệu h o á n ra còn lại bốn cái thai ách mặc dù ma lực tiêu hao trình cực lớn nhưng cũng may lần này chỉ là lông vũ trắng ra rất nhiều cũng không có ngất đi nhưng mà ma lực phương diện vẫn cần cấp tốc khôi phục nếu không có trời mới biết vít to một hồi sẽ còn làm ra thứ gì đến nhưng đang nghe vít to nói lúc trước hắn sử dụng ma pháp v ệ ga đem cánh đặt ở cái c ầ m chỗ suy tư lên vít to tại p h ó n g thích một lần siêu vị ma pháp sau liền lại chưa sử dụng cái khác công kích ma pháp mà là nhân cơ hội vì chính mình thực hiện một loạt tăng thêm hiệu quả đ ô n g nhiên vệ gạ trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tử a ngươi nói với ta cái này làm gì không có gì chỉ là trước đề cập với ngươi một cái tình vít to kia lưu động xanh thảm quang mang ánh mắt đ ô n g nhiên lóe lên một cái hắn nhìn qua ô làm nặng toàn thân nguyên tố bạo động nhấc lên từng đợt chủng thiên ma lực khí lãng bốc cháy lên áo khoác phi tốc đong đưa nhấc lên từng mảnh từng mảnh dị sắc gợn s o n g chúng ta nên làm thật một máy mắt tại cảm nhận được vít to liên hệ phong lôi thai ách trong n g á y mắt đỉnh chỉ trên công chúng trong đôi mắt tràn ngập một nguồn sức mạnh mênh n ô n g phong chi thai ách toàn thoàn kéo từ xác n sáng n h h đường vân bắt đầu che đậy lôi hai gương ách tứ chi kinh khủng lấp lóe lôi đình tại thân thể nó trong không gian t h u n g quanh lóe lên bạo phát ra trận trận máy liệt chấn động lôi bạo đoàn tạo giả vít to trong né mắt đem một cánh tay hướng về phía trước vương vầy đôi môi mấp máy cùng phong cùng dơ cao lôi sẽ tại trên bầu trời tấu vang bạo ngược nhạc khúc vạn vật h u n h đảo đất màu mỡ rên như gì nương theo lấy hắn ngâm sướng k i người h n ma lực như hải dương giống như trải đầy trời cùng đại địa thậm chí bao phủ ngoài vạn dặm dây núi đồi núi bàng bạc tinh không nương theo lấy ma lực hiện hiện không trúng v ạ n mẹo tinh d i ệ u đường vân hóa thành tinh đ ổ che đậy toàn bộ chân trời cảm nhận được bàng bạc ma lực trong nháy mắt tiêu tán vệ gà sắc mặt lập tức biến tái n h ậ t toàn thân lông vũ lại lần nữa bắt đầu phai màu vít to ngươi nói cho ta ngươi đến cùng đang chuẩn bị ma phát gì vệ gà gào thét vô cùng thê lương nhưng vít to tựa như là làm như không nghe thấy sau l ư n g áo khoác bị bạch từ hai màu tăng gọt mà lên dần dần ra toa hai đoàn lực lượng tựa như hồng lưu bình thường hướng về phía trước phú trào đột nhiên rót vào trên bầu trời phong lôi hai ách thân thể nội bộ một phút này tại ô lạp n ặ p trong mắt phong lôi hai ách lực lượng trong nháy mắt tăng gọn dẫn động kinh khủng lôi đình không ngừng đánh rớt ầm ầm nổ tung nổ đùng quanh quần tại cả bầu trời phía trên cuốn lên gió lốc cơ hồ trên bầu trời tất cả hoàn toàn kéo theo đáng sợ khí lãng đem tứ phương ma lực toàn bộ đ ẩ y ra bạo ngược khí lãng đem toàn bộ bầu trời đại địa quét sạch chút nào vô nhan sắc lấp lóe lôi đình duy trì liên tục đem bầu trời lại lại lần nữa chiếu sáng phong bạo tứ ngược âm thanh cùng lôi minh đan sen vào nhau tựa như diễn tấu ra một khúc báo trước tận thế kim loại nặng trương trong ệ lôi t sấm chớp mưa bão gió mạnh liệt rơi xuống quan mang hoàn toàn che đậy toàn bộ vương đô dẫn động khí lãng đem đại địa xô ra một cái ránh sâu hoám kéo dài dãy núi đồng loạt run dày chấn lôi oanh minh sơn băng địa liệt mạnh liệt lực lượng nguyên tố vào thời khắc ấy dường như hoàn toàn ngưng kết bén nhọn lực chủng kích sẽ rách không gian ý đồ xuyên qua toàn bộ thế giới nhìn xem công kích đến ô lạp nặc hai tay giơ lên dưới thân nham thạch phi tốc dâng lên trong c h ố p mắt hình thành một cái cự đại lại kiên cố thạch thuẫn trường ngô rơi xuống lấp lóe lôi đỉnh gió bao đem đại địa c n lên nhao nhao vỡ vụn sụp đổ vô số bùn đất bị gió lốc nâng lên hướng lên bầu trời chút xuống m à đi toàn bộ thế giới dường như bị quang mang cùng âm thanh gào thét thôn vệ ô lạp n ặ n g trong tay thạch thuẫn ẩm vang vỡ vụn bạo liệt thành hoàn toàn yên lặng bụi cuối cùng đem năng lượng tiêu hao hầu như không còn hai cái thai ách dần dần lơ lửng không cố định hóa thành hai đạo cái bóng một lần nữa về tới vít to gió trong quần áo trên bầu trời thánh thạnh trướng thêm một phần. cứ việc trên bầu trời c u ầ n bạo hỗn loạn chậm chạp chưa thể q uy về yên tĩnh v i c to r ngâm sướng lại như c ũ không có ngừng trong suốt thiên địa l ử a giận lắng lại sinh linh hỗn độn đem mũ quán cùng mê vòng khu trục đến hư vô ba thiên huyết mộng vào hết lưu không vừa dứt tiếng v i c to r sau lưng áo khoác trong nháy mắt lại lần nữa thoáng hiện lên hai cỗ trào lên ma lực dung nhập vào lơ lửng giữa không trung thủy một thai ách trong thân thể tại phong lôi duy trì liên tục tứ ngược trong hỗn loạn cái này hai cái thai ách hoàn toàn bạo phát ra bọn chúng lực lượng tuyệt đối xâm la và tượng vạn mộ phục linh ịp xì sờ sờ ta thanh uyên s ạ h i ể u nương theo lấy hai Lam、lục a m l sắc ma lực dần dần d u n g hợp tạo thành một cái vô cùng to lớn nguyên tố bạo đạn sóng biển cùng loạn diệp hoàn toàn hôn tạp tạp ở cùng nhau vô số tráng kiện cây mây theo thổ màu nâu dây núi đột ngột từ mặt đất mọc lên kinh khủng dây leo dần dần đem dây núi quân quanh nhao nhao vươn vào bầu trời tự nhiên khí tức cuồng bạo lần nữa xé rách đại địa hôn đ ộ n khí l ã n g bắt đầu chìm không thế giới thư vô tái hiện khổng lồ nguyên tố chấn động đem đại địa hoàn toàn vùi lấp quang mang trợi hiện tại lôi đình cùng g i báo cộng minh hạ những này uy nghiêm đến cực điểm nguyên tố nhường tất cả biến càng thêm hỗ loạn cuối cùng to lớn nguyên tố bạo đạn từ không sông phá khí lãng phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xe rách nham thạch băng liệt d â y núi vỡ vụn tại trung điệp năng lượng bên trong trên bầu trời ma pháp thánh thụ lần nữa bành trướng đầu cành nụ hoa nhao nhao nở rộ hào quang n ó n g ánh chiếu sáng tất cả đợi đến nguyên tố tàn đi thiên địa quay về an bình hai cái thai ách hóa thành thuần túy ma lực chậm rãi trở về vít to gió trong quần áo khiến tia lóe ra sáng tỏ sắc thái áo khoác biến càng thêm l o á mắt lúc này ô lạp nặc toàn thân trên giới đều bị các loại nguyên tố báo khỏa trung điệp sắc thái lấp kín thân thể của nó mà nó đứng lặng tại toàn bộ gió bão lôi đ độc thân nhìn qua lơ lửng giữa không trung v i t to đã liên tục bị rút bốn lần ma lực vệ gạ lại lần nữa lâm vào suy yếu nó khó khăn nâng lên tái nhật vô lực đầu lâu nhìn thoáng qua v i t to kết kết thúc ca đã v i t to không có trả lời nó chỉ là đắm chìm ở trong cơn báo tác tiếp tục lấy hắn ngâm sướng chôn vùi mê v n g liệt diễm đem thiêu đốt tận thế nhân áp bách dùng danh nghĩa của ta nghĩa triệu hắn hiệu lệnh du đãng ở xa xưa thời không thương viêm thất tỉnh vệ gạ nghe lời của hắn mở to hai mắt nhìn hoàn toàn mộng thế nào còn có chờ một chút nó giống như một mực quên đi cái gì vít o là có năm con thai ách chương bốn trăm tám mươi tám một đợt sáu cải lớn thanh xuân làm bạo tạc ba canh ba chương bốn trăm tám mươi tám một đợt sáu cải lớn thanh xuân làm bạo tạc ba canh ba tại thời khắc này đại địa lần nữa run dày kịch liệt theo cái này âm thanh run dày vệ gã chừng lớn ánh mắt của mình mờ mịt nhìn xem k i a n h à o vào trên dãy núi to lớn thân ảnh một con khổng lồ vô song màu đỏ thân thể nắm chắc theo lớn mà bước lên tráng kiện dây leo một chút một chút cố gắng leo lên lấy một bước lại một bước cuối cùng p h ẫ n nộ gủ lại tổng rốt cục trèo lên đỉnh hướng về cao vút trong mây ô lạp nặc phát ra một tiếng giống giận run trời nương theo lấy đạo này g ầ m thét trên mặt đất tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người còn còn có một cái cái k i a màu đỏ lại là chuyện gì xảy ra những n à y kinh khủng tồn tại hết thể tồn tại sáu con sao nó làm sao không biết bay a có lẽ là bởi vì một mực tại leo lên lại có lẽ là bởi vì nghe được cuối cùng này một câu gu lệ tổng vô cùng p h ấ n nộ nó tức g i ậ n đến hai con mắt đều xích hồng vô cùng trực tiếp ôm lấy ô lạp nặc bên hông cùng lúc đó vít to sau lưng áo khoác bị một cô nóng h ổ i liệt diễm bao vây hỏa diễm bánh liệt cháy bùng lên kinh khủng liệt diễm nguyên tố hóa thành một đầu cự lòng lượn vòng lấy quấn quanh ở gu lệ tổng trên thân nó che kín rung nham thân thể cũng tiếp tục bành trướng thêm lên kinh khủng liệt diễm dường như đem vô số nham thạch thiêu đốt đều bạo liệt nham tương tại toàn thân nó bước lên hai cái to lớn móng đ u ố t xâm nhập bên trong dãy núi p h ở làm cốt dẹ xe mẹn đốt không tận thiên diệt một phút này thổ màu nâu dãy núi vầm vang ấm lên kinh khủng rung nham đường vân trải rộng ô lạp nạp kia thân thể cao lớn vô số rung nham n h a o nhao theo kẽ n ư ớ c bên trong tán phát ra hướng về tứ phương phun ra nhằm tương trụ lớn ánh lửa cháy bùng má lên tựa như đem chung q u n h toàn bộ nhóm lửa ngay cả tầy mây cũng hiện đầy xích hỏng ngắn n g ủi một khắc thời gian gũ l ẹ i tổng phong thích kết thúc tất cả lực lượng thân thể cao lớn bên trên dung nham đều ngưng kết lại cuối cùng nó giống như là hoàn toàn hài lòng bình thường toàn bộ c ự thú hướng về đại địa mới ngã xuống màu đỏ sao trời ở giữa không trung bôi qua một đạo t ậ t quang khi nó rơi xuống tới một nửa lúc gũ l ẹ i tổng toàn bộ thân hình lộ ra ưu ám không rõ cuối cùng hóa thành thuần túy năng lượng dung nhập vào vít to gió trong quần áo trên bầu trời lơ lửng thần thánh chi thụ lần nữa hấp thu lửa nóng hừng hực lực lượng toàn thân bốc cháy lên、dược、rượu r ư u quang mang đem bầu trời hoàn toàn nhóm lửa r ư ợ đỏ lan tràn ngàn dặm mã ô l rốt cuộc cảm nhận được cực hạn đau đớn cùng uy hiếp từ trên người nó rơi xuống vô số khối nham thạch to lớn hoàn toàn buộc lộ ra nó thổ màu nâu làn r a k i u bệ bụn thân thể n g ử a mặt chỉ lên trời như dãy núi thân thể toàn thể rung động đại địa văn minh nham thạch sụp đổ kịch liệt run rẩy đem tứ phương hoàn toàn tác động liền ngay cả tường thành cũng bắt đầu cùng nhau rung động ô lạp nặc kia sáu con lấp lóe đồng tử tụ lại lực lượng toàn thân nham thạch biến càng ngày càng nôn nóng cuối cùng nó phẫn nộ thổ chi thai ách hp ba m ọ i người đều biết làm hai ách lượng máu hạ xuống đến ba thời điểm sẽ tiến vào sau cùng giai đoạn đồng thời nó n sẽ sử d ụ trong a thân cuối thấy i ê u Một n g mắt, trung ô lạp nặc bắt đầu tụ tập tự nhiên ma lực vít to vừa vừa mới chuẩn bị tiến hành sau cùng ngắm sướng bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì như thế hắn có chút túi đầu nhìn lại tại trong ngực của hắn dì c ả đang vò mở ánh mắt của mình yếu ớt mở ra nàng cặp kia mông lung ánh mắt trước tiên liền thấy được victor một phút này ẹ dì c ả trong nháy mắt mừng tỉnh giáo giáo thụ ẹ dì c ả t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin được nàng là thế nào ngủ tới không đúng nàng vì sao lại đang d ậ y r ỗ trong ngực tỉnh lại victor cúi đầu nhìn xem nàng lại đột nhiên lộ ra một cái nàng không tưởng tượng được mỉm cười tỉnh ẹ dì c ả phủ bởi vì nàng trước đó xưa nay đều chưa từng nhìn thấy giáo thụ đối nàng lộ ra qua như thế nụ cười ấm áp cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra ẹ dì cạ mang theo nghi hoặc đầu nhất chuyện nhìn về phía chung quanh cái nhìn này nhường nàng bỗng nhiên ngốc trệ bầu trời rót thành một mảnh xích hồng h ỏ a vân phong bạo trong đó đan sen lôi đỉnh cùng gió lốc gào thét thiêu l ố t lá cây trên không trung xoay tròn tựa như một mảnh cuốn lên liệt diễm hải dương đem toàn bộ bầu trời nặc khắp m à kia run dày đại thụ trí cao đứng thẳng trên bầu trời ô lạp nặc thì như cũ tại hội tụ vô số cắt đất bụi bặm dây núi bạo động bùi bặm cuốn lên đang lúc ẹ dị cả lâm vào hoang mang thời điểm vít to lại nhẹ nhàng bắt lấy hai tay của nàng đồng thời hơi khẽ nâng lên ẹ dị cả gương mặt đỏ lên thân thể mềm lũn cảm giác được thân thể của mình đột nhiên biến suy yếu chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống tại vít to trong ngực nàng cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình ma lực dường như bị hoàn toàn dành thời gian như thế giáo giáo thụ nàng thở hôn hẹn nhẹ giọng nỉ non một màn này nàng giống như đã từng trải qua một lần nhưng vít to lại không để ý đến một phút này phía sau hàn áo khoác lại lần nữa t h i ê u đốt lần này là năm đạo năng lượng đồng thời kéo lên mà lên vậy liền để chúng ta cùng nhau đối mặt h o a n g xuyên ngâm táng lưu sa tạo thành khổng lồ lớn nham bắt đầu ầ m v a n sụp đổ hóa thành c h ạ n ngược bầu trời hùng hồn cắt bụi một đạo khí lãng bạo tạc giống như nhấc lên kinh khủng b ù i bặm trụ lớn đột nhiên hướng về phía trước va chạm xé rách đại đ ị a bùn đất cuốn vào kình thiên phía trên động đất rung động thiên địa không màu thế giới trong nháy mắt bị vô tận thổ màu nâu b ù i bặm che đậy liền kia màu đỏ bầu trời cũng hoàn toàn biến mất tại hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối các b ù i thạch đá sỏi đụng chạm lấy không khí bộc phát ra từng đạo chấn minh oanh kích cho đại đ ị a nhấc lên một mảnh năng ngược có thể vít to lại không chút hoang mang nhìn qua ô lạp nặc cuối cùng này một đạo công kích vang lên hắn cuối cùng ngâm sướng tự nhiên ý chí chi chủ cuối cùng rồi sẽ quỳ lệ tại chúng ta dưới thân kiểm chế thế giới sắc trời chi việc gác đến cuối cùng thuần túy chi cao pháp hoàng ta đem nhất là cực nóng cầu nguyện chút vào thiên ngoại vừa dứt tiếng phiêu đáng tại đại địa cùng thiên không chỉ ở giữa ma pháp gợn sóng hoàn toàn tiêu tán không còn ngay cả vít to thể nội ma lực cũng cùng nhau thành công mp một n h ì n chín chín chín g chín m chín mươi chín ma kia đứng lặng tại bầu trời bên trong ma pháp đại thụ lại lần nữa bành trướng tráng kiện bộ dễ vươn vào trong tầng mây cuối cùng không chịu nổi tất cả năng lượng đại thụ chuẩn bị ma lực đường vần trong nháy mắt vỡ ra phóng xuất ra tất cả ma lực trên mặt đất trèo c h ố n g tất cả pháp sư đàm phán hòa bình viên nhìn thấy trước mắt một màn tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn hình hòn càng là cả người lộ ra lộn xộn không chịu đ ổ i hướng tất cả pháp sư gầm thét giống như phát ra mệnh lệnh tất cả mọi người cho ta thêm đại ma lực cố định bình chứng ba nghỉ ngơi pháp sư cũng cho ta cùng một chỗ c h ố n g đi tới một máy mắt vô số ma lực theo gầm lên giận d ữ kịch liệt đổ xuống mà ra trung điệp hải dương dường như hoàn toàn sôi chảo tựa hồ muốn tưởng thành bên ngoài không gian toàn bộ bao phủ hỗn độn ma lực tập trung ở cùng một chỗ tại ấ trận này nguyên tố hỗn loạn cùng các đùi hỗn loạn phong bạo phía dưới nổ tung mà ra quang mang đem lớn như vậy vương đô hoàn toàn bào trùng khổng lồ hào quang bạo tạc đem bên trong thành khu hoàn toàn mất hết ngang ngược ma lực nhấc lên một đoạn dị sắc hào quang đám mây trực trùng vật tiêu hông cháy mạnh đến cực điểm ma pháp nổ xuyên ngọn núi đem chút súng mà đến c á t đùi thủy triều toàn bộ báo phủ năng lượng năm màu trên không trung hoàn toàn tàn ra khí lãng chấn động theo nguyên tố khuyết t á n che đậy toàn bộ vương đô ông rực d ư ợ u quang mang bao trùm vương đô mỗi một cái góc kinh khủng khí lãng quét ngang đại địa bình chướng vị trí đều chịu vô tận mánh liệt va chạm hô cuối cùng k i a lưu động dị sắc đường vân dần dần t á n đi bàn bạc khí lãng s u n g kích cũng dần dần bình một lại bầu trời bất kỳ nơi hẻo lánh đã mất đi toàn bộ s á t thái v ạ n dặm không thấy một đám mây tại cái này yên tĩnh trên bầu trời chỉ lưu lại một tòa dần dần sụp đổ g i n g ma lật trôi ngàn vạn nhánh cây hoàn toàn khô héo hư hào thanh thụ Còn đang phát tán ra sau cùng thánh quang. hòa tan ngũ nguyên tám vạn giảm lưu quang t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín kế hoạch không thay đổi chuẩn bị thu lưới t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín kế hoạch không thay đổi chuẩn bị thu lưới vương đô màu nâu bầu trời dường như từ trung ương bị đánh mở thâm trầm đen nhánh mây đ ù n tượng như hai mảnh bị xé rách đại lục hướng về hai bên chậm rãi đầy ra lộ ra cái đứt từ đằng xa nhìn lại toàn bộ thế giới dường như bị từ trung ương một phân thành hai đem tiêu lưu động dị sắc quan g mang thần bí trường hà trần lộ ra vương đô vạn giảm đại đ i ệ nên đón ấm áp ánh nắng t i ê nhẹ nhàng quan mang dần dần chiếu xuống đuổi bụi bụi bùn đất đại địa bên trên phương. doanh lục đầu cành theo t r ầ m t r ầ m gợi lên gió nhẹ chập trấn không ngừng vung ra từng đợt tào hào thanh thúy tiếng vang dương quang vẩy vào lá xanh phía trên những cái kia minh d i ệ u tự nhiên sắc thái dường như là trời trong tăng thêm điểm điểm sinh mệnh sao trời theo thanh phong nhẹ phẩy những cái kia đẻ nén hắc cá mây đ ù n rốt cục nhau nhau nở rộ sáng tỏ sắc trời xuyên thấu qua k h ẽ hở dần dần bao trùm cả vùng kia lóng lánh dị sắc lưu quang khổng lồ thần thụ đâm thẳng trời cao khổng lồ ma sáng chói ma lực trên không trung cùng ánh nắng hòa lẫn dạ dỡ từ huy đoá hoa tại thời khắc này nở rộ thể hiện ra bọn chúng th mà tại cái này i ê n tĩnh phía dưới trên lục địa chỉ còn lại vô biên phế tích cùng tản mát đá vụn l i ê n núi non chập trùng cũng tại trận này dung chuyển bên trong sụp đổ tiêu tán một lần nữa lộ ra màu nâu nguyên thủy thổ nhưỡng gió nhẹ k h ẽ đung đưa mang theo nhàn nhạt khí tức gợn sóng nhẹ phẩy qua tất cả mọi người và áo mang đến một tia tới mát những cái kia đứng tại vương đô tường thành bên ngoài các cư dân mặt lộ vẻ trang nghiêm sùng k í n h trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ dân chúng trong mắt phản chiếu lấy dị sắt hảo quang bọn hắn tắm rửa tại ma lực lưu động hạng không đúc đ í c bị phiêu đáng trong không khí bàng bạc ma lực ảnh hưởng không chỉ là cư dân bình thường đặt m ô n g ngồi ở trên tường thành hình hòn cũng lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong thánh thụ cảm thụ được từ phía chân trời vọt tới mênh ngông ma lực loại này thâm trầm mà cảm giác mãnh liệt dường như đem toàn bộ vương đô bao phủ tại một mảnh từ ma lực tạo thành vô hình đại địa phía trên quá kinh khủng hình hòn khó có thể tin ma pháp lại có thể cường đại đến tình trạng như thế hắn chầm rãi phía dưới nhìn qua tại cư dân phía trước những cái tia trèo trống bình chướng các pháp sư lúc này các pháp sư tất cả đều nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống ở trên mặt đất nhìn qua tựa như là bị r nếu như không phải mỗi người bọn họ còn có một m ạ c h tại cái này đám đông nhìn qua tựa như là trên chiến trường lưu lại thi thể bình thường cứ việc chiến trường đã bị vít to thăng trí cao không ngay tiếp theo cái kia đạo kinh khủng ma pháp cũng giống vậy bị mang vào trong mây ma pháp bạo liệt sinh ra lớn đại sung kích lực thậm chí quán xuyên vạn d ặ m t ầ n g mây dù là như thế đại địa vẫn là gặp nổ thật to sung kích khiến cho liên miên dãy núi đều bị xé nứt ra vô số khe hở phế tích trải rộng toàn bộ vương đô thoái nham gạch ngói vụn cơ hồ bị ép thành bụi là lục địa trải lên một tầng mang sắc thái bụi bặm theo vương đô tường thành t r u n g quanh hiện hiện mà lên trong suốt bình t r ư ớ n g cũng tại kinh khủng xung kích phía dưới hoàn toàn phá vỡ đi ra chỉ có thể nói cái tiêu đạo ma pháp may mắn là ở trên không bên trên thả ra nếu không cho dù là đạo này từ hàng ngàn hàng vạn tên pháp sư hợp lực cấu trúc lên bình t r ư ớ n g cũng căn bản là không có cách tiếp nhận uy lực như vậy khi đó vương đô chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn tại phiến đại địa này phía trên xóa đi đây tuyệt đối là đời ta gặp qua kinh khủng nhất ma pháp hình ò n nhìn lên bầu trời không khỏi cảm khái lên vươn tay vớt một cái cái chán toát ra mồ hôi lạnh bên cạnh già trẻo cũng chống đỡ quải trượng ngồi trên tường đá Thở h ồ nghe hền đợi đ ế hấp hơi hơi n thiên hẳn hướng t nhiên tức hỏi không ngừng ư ờ i khác t vang lên nghị viên thanh nhâm hẹn hòn cùng già trèo lẫn nhau nhẹ gật đầu an tâm sau bọn hắn ngầm đầu hướng về phía trước biến thành một vùng phế tích vương đô nhìn lại tại trung điệp phế tích bụi bằng bên trong duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại còn đang không ngừng lóe ra kim quang địa phương liền là nằm ở vương đô trung ương hoàng cung ở nơi đó có một cái toàn thân thổ màu nâu nam h thạch cự nhân đứng lặng tại đại địa phía trên đứng tại hoàng cung trước đó không núp đ í c h theo nam h thạch không ngừng sụp đổ nhấc lên bụi sóng k i a thân thể cao lớn dần dần biến lỏng lẻo nham thạch làn ra tầng tầng bong ra từng màng hình hòn nhìn qua phía trước nhàn nhạt mở miệng nói ra như vậy liền như là vít to nói như vậy chuẩn bị tiến hành xuống một giai đoạn a tại kim quan g sang trói trước hàng o cung trung ương trên quảng trường các cư dân lăng lăng đ ứ n g đấy như là như tượng gâu ngẩng đầu nhìn về phía bị xé nước nặng nề g h tầng mây ánh mắt của bọn hắn rơi vào nham thạch to lớn lớn trên thân người rung động chi t ì n h lộ rõ trên mặt trên bầu trời nổi lên một mảnh thanh tịnh xanh hàm minh d i ệ u mặt trời treo ở trên không trung trầm trầm tỏa sáng quan g mang dịu dàng vẩy vào dần dần sụp đổ nham thạch cự nhân bên trên chiếu dọi đào được sắc vườn sáng thân thể tổn hại nham thạch cự nhân cho dù là h ố lượn hạ nửa người nhưng như cũ có thể che khuất nửa cái bầu trời trên thân thể màu đất nham thạch không ngừng băng liệt biến thành vô số rơi xuống mảnh vỡ d à i đầy trung ương chung quanh quảng trường đại địa ô lạp nạc sáu con đồng tử thỉnh thoảng tính lóe ra con mang t i a nguyên bản uy manh thân thể dường như như cũ không muốn khuất phục tại vận mệnh như cũ cứng chắc đứng lặng tại nguyên chỗ giờ phút này mọi người rốt cục thấy rõ kia thổ chi cự nhân bộ dáng vô số ập ngước đầu nhìn lên quay t r u n g quanh cùng một chỗ đ ố i trước mắt cái này yên t ĩ n h lại cự nhân biểu hiện ra nồng hậu dày đặc h ế u kỳ chỉ có đứng ở trong đám người đại hoàng tử trên mặt viết đầy khó có thể tin bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ kỹ vít to trước đó nói qua làm đầu này lớn đại khủng bố nham thạch cự nhân đang rơi vào vương đô hoàng cung trước mặt lúc loại kia trực diện mà đến cảm giác c áp bách vẹn vẹn nhìn lên một cái đều đủ để nhường hắn cảm thấy thật sâu rung động cái này là trước kia đầu kia nham thạch cự nhân hoàn toàn so sánh k h ô n g bằng cho tới bây giờ hắn còn phảng phất giống như trong ngộng bình thường chính là như vậy kinh khủng tồn tại thế mà bị v i t to cho chiến thắng v i t to rốt r cuộc mạnh cỡ nào ba trong lúc khiếp sợ ạn ban h ủ vô ý thức quay đầu muốn nhìn ộp dị phản ứng dạng này nhìn một cái đại hoàng tử hơi sững sờ ngồi trên ghế ộp dị như cũ tại ngủ gật giống như trước mắt vương đô phát sinh tất cả hai nạn đều cùng hắn không có một chút quan hệ phù hoàng thế mà như thế không có cảm giác nguy cơ sao đ ỗ n g nhiên trên bầu trời một đạo áo khoác màu đen thân ả n h hấp dẫn chú ý của mọi người vít to từ trên cao chậm rãi hạ xuống người mặc nguyên tố tràn đầy áo khoác trong ngực ôm vô lực hẹ、e、gì cả tất cả mọi người khi nhìn đến vít to một phút này trên mặt hiện ra các loại n g ạ c n h i ê n mừng rỡ cùng tính ý cảm xúc nhìn xem tiếp như là thiên thần hạ phạm bình thường xuất hiện vít to mỗi người bọn họ trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái thật có chút cư dân bỗng nhiên cảm nhận được không thích hợp bọn hắn nhìn qua vít to trong ngực ôm cái thân ả n h kia không khỏi bắt đầu lẫn nhau xì xào bàn tán lên kỳ quái cái kia hẳn là là vít to bá tức ca vít to bá tức trong ngực thế nào ôm một nữ hải một cái cư dân chế nhạo đáp lại ai nha ngươi ngốc ca kia là công tức nhà đại tiểu thư a liên quan tới vít to bá tức trước đó s ờ c a g đan không cũng là bởi vì đối nàng biểu b ạ sao a đúng đúng đúng ta ta đại hoàng tử đứng ở trong đám người nghe những này lời đ à m thiếu trong lòng không khỏi phun lên một chút bất đắc dĩ thế là hắn liền vội vàng tiến lên mở miệng ngăn lại chớ nói lung tung vít to bá tức là đang cứu người không phải là các ngươi nghĩ như vậy、ai? bọn này cư dân thật sự là cái gì đều không cân nhắc liền nói lung tung e d d ca lúc ấy bị phong ấn ở khối băng bên trong đây chính là mạng người quan trọng đại sự hiển nhiên là v i t o r đem e d d ca cứu ra mặc dù như thế tình cảnh trước mắt hoàn toàn chính xác dễ dàng gây nên hiểu lầm đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn phía v i t o r thoáng suy tư một chút hy vọng lẹ vì công tức sẽ không hiểu lầm một màn này nếu không giải thích có thể liền phiền thoái không chung v i t o r không để ý đến phía dưới nghị luận ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại ô lạp nặc trên thân cứ việc vệ ga hiện tại ma l ư c hao hết nhưng v i t to mượn nhờ dược để khôi phục không ít pháp lực đầy đủ hắn tiếp tục sử dụng một chút ma pháp đồng thời bảo chỉ phi hành trên không trung lần này cùng thai á c chiến đấu vẹn vẹn hao tốn thời gian một ngày cho nên v i t to căn bản không có cảm giác được m ệ n h nhọc đương nhiên đây cũng là có cái khác thai ách ỗ trợ nếu không chỉ bằng vào bây giờ năm mươi cấp v i t to muốn muốn đối phó bảy mươi cấp ô l ạ p nặng chỉ sợ muốn m g à i bên trên một đoạn thời gian rất dài mới được nghĩ tới đây v i t to ánh mắt một lần nữa rơi vào ô l ạ p nặng trên thân hp năm、e. nó còn chưa chết tiêu kéo dài vạn dặm thanh máu chỉ còn lại một điểm cuối cùng bây giờ ở vào trạng thái hư nhược phía dưới ô lạp nặc phòng ngự sớm đã giảm mạnh thế là v i c to r đầu ngón tay chậm rãi tụ tập được ma lực trên bầu trời sao trời dường như tùy theo cộng minh hắn chuẩn bị dùng cuối cùng một đạo công kích đem ô lạp nặc nhẹ nhõm giải quyết ngũ dai ma pháp thần tinh ngàn l ư ỡ i lao trong n y mắt vô số ma pháp l ư ỡ i dao tại ô lạp nặc t r u n g quanh hình thành mơ hồ tinh không theo v i c to r ngón tay vung lên hối h ạ phóng tới ô lạp nặc nhưng mà là ma pháp sắp chạm đến ô lạp nặc lúc thân thể của nó bỗng nhiên biến chấn động không chừng dường như huyền ảnh bình thường ma pháp lơi dao cũng không có công kích tới kh sẽ rách ra mấy đạo nhỏ bé vết tích không khí nổ đùng lên một hồi âm thanh bé nhọn mà tại vít to trước mặt sáng lên dạng này một đầu chữ viết phát động gián đoạn hư hảo lần này công kích tạo thành tổn thương vô hiệu một phút này cả mặt đất đám người bên trên cũng đống nhiên một ngộ bọn hắn rõ ràng thấy được vít to trên không trung thả ra ma pháp đối đầu k i a nham thạch cự nhân tiến hành sau cùng công kích thật là vừa mới xảy ra chuyện gì ma pháp đi xuyên qua nhưng vít to dường như cũng không cảm thấy nghi hoặc hắn chỉ là đánh giá toàn thân tản g a huyễn h n h chấn động như kim quan quấn quanh ô làm nặc thanh ấm lạnh lùng như hàn phong giống như chậm rãi vang lên đã tới vì cái gì còn không hiện thân là đang sợ ta a cuối cùng v i c to r ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía ô lạp nặc đỉnh đầu chẳng biết lúc nào theo ô lạp nặc trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nghiêng chân kim sắc ánh sáng nhạt lượn lờ huyết ảnh hư hảo thân ảnh để cho người ta thấy không rõ lắm chỉ có hiện ra nụ cười trên mặt nhìn vô cùng thần bí chỉ có v i c to r kia ánh mắt thâm thúy đem hắn hoàn toàn khóa chặt nói ra hắn cuối cùng thân phận hermes chương bốn trăm chín mươi người đoàn ta vì cái gì cố ý giữ lại tàn huyết chương bốn trăm chín mươi người đ o á n ta vì cái gì cố ý giữ lại tàn huyết lúc này ở đây mỗi người đều theo vít to thanh m thấy được trên bầu trời cái t i a hư hào thân ảnh hắn ngồi to lớn thổ nham cự nhân đỉnh đầu sau lưng cánh chim màu vàng nóng chậm rãi rủ xuống quanh thân bị kim sắc ánh sáng nhạt bao phủ nên miệng lộ ra nụ cười trong n g á y mắt đó giữa sân vô số người đều cảm nhận được một cô cực kỳ tôn quý khí tức hướng bọn hắn vào tới thân thể của bọn hắn đúng là không tự chủ được mong muốn hướng thần bí nhân này vật cùng bái nhất là ở đây thương nhân càng là hai đầu gối cũng bắt đầu run dậy ở đây một vị thương nhân cái chán che kín mồ hôi cảm thụ được cô áp bức này cảm giác không khỏi thì thảo nói rằng thần, Hermes, thương nghiệp cùng tiểu thâu chi thần nghe tới vít to nói ra cái tên này thời điểm rất nhiều người cũng không khỏi ý thức được vương đô bên trong thành khu cư dân đa số quý tộc cùng phú thương bọn hắn trưởng thành tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong kiến thức rộng rãi bất luận là theo sách vở vẫn là trong truyền thuyết bọn hắn đều tích lũy phong phú tri thức bởi vậy cho dù tại cấm chỉ truyền bá thần minh tín ngưỡng đế quốc mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe thấy những cái kia thần minh chân thực danh hảo Trong đó, đặc biệt nhất. hảo nổi danh、nhất. Danh của hắn, đó, đặc của hờ mẹ t h ế là, k h i bầu trước mắt bao người trên b ầ h trời thần minh hiện hiện g làm bọn hắn cách khiếp t sợ n h ô n g thôi t h i trước mắt bao người trên bầu trời thần minh hiện hiện làm bọn hắn khiếp sợ không thôi cặp mắt kia giống như kim sắc lưu xa giống như sáng chói chói mắt tựa như chạy xuôi kim sắc quang mang vít to Hermes thần minh l là sẽ không đọc ra phạm nhân toàn bộ tên bởi vì phạm nhân xem như nhỏ bé tồn tại căn bản là không có cách tiến vào thần minh đánh mắt một khi một vị nào đó thần minh nói ra phạm nhân toàn bộ tính danh kia liền mang ý nghĩa đây là thần minh đối với nó chân chính tán thành nói cách khác vitor thu được thần minh tán thành mỗi người đều đang nhìn hermes không sai mà đối phương kim sắc như lưu quang ánh mắt lại duy trì có nhìn chăm chú lên vitor một c ỗ mạnh liệt thần bí cùng thần thánh dần dần quay chung quanh tại vitor bên người vitor có thể rất mạnh liệt cảm t h ụ tới trước mắt hermes đang tập trung toàn bộ lực chú ý phản phất muốn xuyên tấu h linh hồn của hắn tham dò hắn tất cả bí mật hermes nhìn chăm chú vitor cái kia thần thánh giống như thanh em lại lần nữa quanh quần ta không có thể hiểu được hắn từ đầu đến cuối đều đang chăm chú v i t o nhưng vô luận hắn thấy thế nào v i t to đều chẳng qua là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nhân loại nhưng thân là người bình thường loại đối phương lại đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng một phút này hermes trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra lưu động qua mang tựa như cắt vàng tại hắn đáy mắt tạo dựng ra một vài bức thần bí hình tượng đổ s ộ t cắt vàng dần dần lên cao cấu thành một tòa cự đại ngọn núi cực nóng dung nham s ẹ t qua dây núi trong không khí cháy bỏng cực nóng gió hơi thở lướt qua ngọn núi đem từng khối nham thạch thiêu đốt đến n h a nhau, nhau băng liệt lớn trong núi r ú động dung nham trải g i n g xí diễm cùng nham tương cự hướng về màu đỏ bầu trời buộc phát ra một hồi hỗn độn gào thét vít to đứng tại bị vô số cực nóng đường vân bao trùm phía trên dây núi bao quanh lấy xích h ồ n g cho tàn cùng nhiệt độ cao sóng nhiệt trong mắt của hắn lóe ra h à o quang màu xanh lam quanh người ma l ự c sôi trào m á h liệt hờ mèt trong mắt hình tượng không ngừng biến hóa hắn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn nhìn đến xuất thần chỉ là nhẹ nhàng một cái trước mắt trong mắt lưu xa hình tượng liền biến đổi cảnh tượng cắt vàng cấu trúc lên một tòa hùng vĩ cánh cửa đại điệu c u n g q u n h đều là bán da liệt diễm cùng rào động bánh răng một u quấn đỏ đại liệt diễm còn đại môn, m còn quả đốt hỏa diễm thiêu đốt dê rừng đầu lâu đốt đốt tại hỏa diễm dê rừng sọ cái n trung ương lộ ra đến vô cùng n h h cửa ra uy g lộ vô ê m môn Một đó chính là địa chính ngục chi môn vị trí. Một cái trí. là vị bị liệt diễm bao k h ỏ a máy móc địa ngục tam đầu khuyển cùng vít to tại trong liệt h ỏ a triển khai kịch liệt xe rách nhìn xem vít to trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn hờ mè có chút thẹn quá hóa giận hắn đem thần lực chúc phúc tại địa ngục c h o trên thân nhưng lại bị chính nghĩa nữ thần cưỡng chế thanh trừ cuối cùng cho dù là tại hắn can thiệp phía dưới đều không thể ngăn cản vít to chiến thắng đầu kia ba đầu các huyện cái này cho hờ mè trong lòng mang đến đà kích cực lớn hắn không có thể hiểu được vì sao v i t to xem như một người bình thường lại ủng có như thế lực lượng kinh người v i t to cường đại dường như nguồn gốc từ hắn tự thân mà không phải bất kỳ bên ngoài lực lượng rõ ràng đối mặt bất kỳ địch nhân c ư ờ n g đại hắn lộ ra nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi rõ ràng những cái này tồn tại c ư ờ n g đại chỉ cần chạm đến hắn một chút liền có thể đem hắn như là côn trùng bình thường xé nát coi như giống như là mệnh t r u n g chú định như thế mỗi cái tồn tại cường đại đều đang đợi lấy bị v i t to đánh bại v i t to tổng là có thể thắng lợi hermes không phục hắn không chịu t u a vào thời khắc ấy hắn quyết định hắn nhất định phải chiến thắng vít o bởi vì hắn là th thần minh kiêu ngạo không được hắn thua khiến nhân loại cho nên hermes tác động tất cả tác động chính mình tại thân là nhân loại lúc ngay tại đế quốc lưu lại tất cả thủ đoạn hắn điều khiển phương nam thai hoàng ẩm lợi dụng tại nhị hoàng tử trên thân lưu lại ác ma mượn nhờ cùng lẹ v ì nữ nhi triệu hoán ra sau cùng thái nạn rút dây đ ộ n g rừng dẫn đến toàn bộ vương đô lâm vào hủy diệt hắn muốn nhìn một chút tại to lớn như vậy dưới tình thế xấu vít to phải chăng vẫn có thể lấy được thắng lợi có thể kết quả sau cùng cuối cùng hermes trong mắt một lần nữa dừng lại xuống tới như ngừng lại ô lạp nạp thất bại như ngừng lại trước mặt hăng hái lơ lửng giữa không trung vít to v í to t lại một lần thắng lợi như n g là người biết hermes lạnh nhạt cười nói trong mắt của hắn t r á n h hiện kim q u a n g dường như bao trùm toàn bộ không gian không sai hermes không chỉ có là thương nhân càng là một vị giảo hoạt tiểu đâu một đạo hư hảo đường vân bao trùm ô lạp nặc thân thể nguyên bản khổng lồ màu đất thân thể lập lòe lên mãnh liệt ánh sáng màu hoàng kim biến như là huyễn ảnh hermes nhìn xem một màn trước mắt không khỏi cất tiếng cười to ngươi thật sự t h n g ta thật là thì tính sao trước mắt ô lạp nặc ngay tại huyễn ảnh bên trong dần dần biến mất hermes đứng tại đỉnh đầu bên trên mặt mũi tràn đầy đều là say mê cùng vẻ hưởng thụ phan phất tại hưởng thụ lấy chính mình kẻ thắng lợi cuối cùng như thế ngươi mang đến nhiều như vậy pháp sư thậm chí lấy hủy toàn bộ vương đô là điều kiện tiên quyết thắng được trận chiến đấu này có thể nhưng ngươi không thu hoạch được gì hermes lợi dụng thần minh che chở bảo vệ tức đem chết đi ô lạp nặng hắn không được victor đem ô lạp nặng hoàn toàn đánh bại chỉ cần ngươi phá giải không được đạo này hư hảo hai ách liền sẽ dựa vào sự giúp đỡ của ta khôi phục toàn bộ lực lượng đến lúc đó đã không có bất kỳ thể lực ngươi nên như thế nào thắng được lần thứ hai nghe nói như thế trung ương quảng trường các cư dân nhao nhao ngầm đầu nhìn hằm hẳm c u n g nhiệt hermes trong lòng dâng lên vô cùng phẫn nộ. Thì ra, đây hết đều là vị này thần minh làm hai nạn vương đô hủy diệt mà bây giờ hắn thậm chí còn muốn cho loại này kinh khủng hai nạn lần nữa tại vương đô bên trên giáng l â m một lần nhưng mà đối mặt h e r m è s g ắ i ý bọn hắn lại bất lực nắm chặt nắm đấm tại cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bông ra bọn hắn chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn qua h e r m è s ngồi nham thạch cự nhân trên đỉnh đầu thể hiện ra thần minh tôn xa hoa đến q u a n dung từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trầm mặc victor bình thản rơi xuống trận chiến đấu này cuối cùng thẩm phán nơi này không phải thần minh chiến trường chính nghĩa nữ thần cũng sẽ không lại phù hộ người cho nên thắng lợi của người ta trộn đi ba đột nhiên t i a chỉ còn lại năm hp ô lạp nặc thân thể bắt đầu kịch liệt rung động cỗ này chấn động làm cho cả vương đô đại địa rung dày dường như lục địa bản thân tại n h ấ t lên một hồi kinh khủng rung động thậm chí liên đối tại ô lạp nặc đỉnh đầu hờ mẹ cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc kim sát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh cỗ này mãnh liệt chấn động giống nhau hấp dẫn tất cả ánh mắt của dân chúng nhao nhao cảm nhận được một hồi kinh ngạc bọn hắn bận bịu ngầm đầu nhìn qua khổng lộ ô lạp nặc lúc này thân thể của nó r u n động toàn thân kiên cố nham thạch tầm vang đồ sụt bụt lên thân thể sụt đổ ngay cả kia sáu con nổi lên màu cam đồng tử cũng dần dần đã mất đi quan g mang thế nào chuyện hermes kinh nghi bất định hắn có thể tin tưởng cảm giác được ô lạp nặc đã mất đi động lực t h ư ờ n h ư là bị người cướp đi cuối cùng một tia sinh mệnh bình thường đông nhiên hắn cảm nhận được một c ô nóng rực ánh mắt theo tại chỗ rất xa hướng về hắn bên này đâm tới thế là hermes ngẩng đầu lên đem tia ê lưu động cắt vàng ánh mắt nhìn về phía phương nam nhìn về phía khoảng cách quảng trường nơi xa xôi ở nơi đó hắn thấy được ở vào vương đô phương nam vị trí một tôn nham thạch to lớn tự nhiên đang ăn tính đứng lặng tại phế tích phía trên nó giống như là không có bất kỳ cái gì ý thức bình thường dường như chỉ là một tôn t ĩ n h m ị c h pho tượng kia là ô lạp nặc triệu hồi ra năm con nham thạch cự nhân bên trong cái cuối cùng lưu lại nham thạch cự nhân nhưng đột nhiên ở giữa hermes chừng lớn hai mắt một đạo hàn mang hiện lên kia mang theo hàn ý kiếm quang từ trên xuống dưới chặt đứt kia nham thạch cự nhân thân thể vê anh nham thạch cự nhân thân hình băng liệt một quả một quả hoàn toàn rơi xuống tại đại địa phế tích phía trên nhấc lên che đậy đại địa bùi sóng hermes ánh mắt mê mang cuối cùng không nhịn được đi nhìn về phía kia phát động công kích thân ảnh đối phương giống nhau quay đầu một đôi chồng mắt màu và nóng ở đằng kia màu bạc trắng dưới mũ giáp nh kia là một cái thân mặc ngân bạch tuyết n g à o khôi giáp nữ kỵ sĩ cuối cùng nàng tháo xuống mũ giáp dương từ bản thân đầu kia tuyết trắng tóc bạc ở đằng kia dương quang vai xuống tản ra chính nghĩa sắc bén c h i quang chính nghĩa nữ thần hermes có chút nốc g trệ trong miệng nghỉ nó lên cuối cùng ý thức được tất cả hermes đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng victor rõ ràng đối phương biểu hiện dị thường bình tĩnh có thể hermes nhưng từ trên người hắn thấy được dường như b ả y mưu nghĩ kế trưởng không tất cả giống như tự tin rất muốn thắng ta đáng tiếc tại v i t o trong mắt ô lạp nạp thanh máu chậm rãi từ năm phần trăm hạ xuống đến không một phút này gió nhẹ dần dần nhấc lên đem chấn động mà lên bụi sóng toàn bộ thổi tan minh diệu quang mang lại lần nữa bao phủ đại đ ị a ấm áp sát trời đem mọi người bao trùm giống như ấm áp cùng an tâm t h ẩ m thấu tiến trái tim của mỗi người ta giống như càng hơn một bậc Trưng lót Trưng lót Thân thoát tục thế tệ. Việt sinh mệnh cực hạ, lấy trong truyền thuyết quân nhan nhìn xuyên. quân nhan nhìn xuyên. minh, Bọn hắn sinh mệnh dáng giới đều đều siêu siêu là lấy phàm chỗ hạ, sắc sắc cực bị bị vĩnh viễn sẽ không nhận xâm hại cũng tuyệt đối sẽ không tử vong cứ việc phàm nhân đem hết khả năng tìm kiếm nhưng thần minh thủy trung lại như vậy xa không thể chạm dường như cho dù gần trong gang tấp cũng thoáng như chân trời trở thành thần minh các thần thu được vô thượng lực lượng nhưng có lực lượng này phía sau lại là đã mất đi xem như sinh vật cơ bản nhất lẫn nhau năng lực cùng tình cảm xem như thần minh một cái da lớn cuối cùng ỗ lạp nặc kia thân thể cao lớn rốt cục sụp đổ vô số nham thạch nhao nhao rơi vào đại địa bạo liệt khoe khoang tài giỏi duệ mảnh đá đã dẫn phát trận doanh mình cùng bụi đất tung bay tại mảnh này sụp đổ cùng anh minh bên trong lơ lửng trên bầu trời hermes cúi đầu trầm mặc nhìn chăm chú lên ô lạp nặc đã mất đi hắn thần ban cho chi lực cái kia xong lóe ra cắt vàng giống như quang trạch đôi mắt nhìn chăm chú đáy mắt bên trong chỉ còn lại ô lạp nặc thân thể dần dần vỡ vụn nhìn lên trước mặt ô lạp nặc hoàn toàn sụp đổ hóa thành một đống đá vụn hermes con n g ư ơ i khe run hắn lại thua tại trận này đọ sức hạ hắn k ỹ thật đã thua bởi vì hermes vận dụng thần minh lực lượng hắn cưỡng ép bảo vệ ô lạp nặc can đoan ô lạp nặc không có bị vít to sự quyết nhưng mà dù vậy cho dù là tại h ắ n vận dụng vĩ to vẫn là thắng lợi lại là chính nghĩa nữ t h ầ n sao nghĩ đến kia toàn thân mang theo chính nghĩa nữ kỵ sĩ chém xuống một kiếm hermes tự lẩm bẩm lên bây giờ thổ chi thai ách đã hoàn toàn sụp đổ kia vô số rơi xuống nhang thạch thậm chí đã đắp lên thành một tòa khổng lồ dây núi tại rung động sau khi vô số người ở trung ương quảng trường phát ra tiếng kinh hô chậm dãi chuyển vào hermes trong thai trời ạ nó rốt cục ngã xuống sao nó giống như một tòa núi lớn chúng ta thắng lợi những lời này bên trong tràn ngập nhân loại đối thắng lợi ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động lại không hiểu tăng thêm trong lòng của hắn q u t đủ mỗi một câu đều rõ ràng hắn là gian trá tiểu thâu chi thần hắn có thể trộm đi tất cả rõ ràng hắn là thông minh nhất thương n g h i ệ p thần không ai có thể tại hắn mưu trí bên trong thắng được hắn có thể cho dù có vô số thân phận cùng thần lực gia trì hắn cuối cùng vẫn tại toàn phương vị bên trên bại bởi victor hermes tự tay bày kế tất cả tại lúc này lộ ra hoang đường như vậy b u ồ n c ư ờ i tái n h ậ n bất lực từ vừa mới bắt đầu dường như hắn tất cả bố cục đều đã bị victor thấy rõ đến cuối cùng mà cùng lúc đó ở trên người hắn lưu t r u y ề n ánh sáng màu hoàng kim đã kinh biến đến mức nông lùng không rõ kia thần thánh thần nhưng hermes chính mình nhưng lại chưa ý thức được biến hóa này chỉ là tại vít to trong mắt nổi lên một vệ kim sắc tối nghĩa kiểu chữ gián đoạn hư hào đã mất hiệu vít to nhìn xem dưới thân chồng chất thành cự sơn ô lập nặc cùng ở giữa không trung lâm vào đ i ê n cùng hermes lại cười khẽ một tiếng bởi vì hắn thành công gián đoạn hư hào đây là một loại thuộc loại tại thần đặc biệt cơ chế cái này cơ chế tồn tại sẽ dẫn đến người chơi tại đối mặt thần minh thời điểm không cách nào chạm đến thần minh mặc dù có thể cùng thần minh tiến hành đối thoại có thể là phạm nhân cùng thần minh ở giữa thật giống như phân biệt tồn tại ở hai cái thời không như thế bất kỳ công kích cùng đục vào cũng sẽ ở thần minh trên thân vô hiệu hóa giống nhau thần minh cũng không cách nào đối người chơi tạo thành bất kỳ công kích bởi vì thần không cách nào chạm đến phạm nhân muốn cùng thần minh giao chiến như thế nào phá giải rơi gián đoạn hư hảo cơ chế mới là trọng yếu nhất chỉ có đột phá cái này một cơ chế các người chơi mới có thể cùng những cái kia nắm giữ siêu phàm thần lực thần minh chính diện giao phong đây cũng là vì cái gì tại truyền thuyết xa xưa bên trong dù là thần minh hàng hạ phạm gian vì nhân loại hạ xuống trúc phúc cùng gợi ý, nhưng thần minh lại tại nhân loại trong mắt xa không thể chạm bởi vì người cùng thần minh là không cách nào lẫn nhau lẫn tiếp xúc đến cái này khiến cao cao tại thượng thần minh trở thành bị cô lập một phương dân ra thần minh nhóm loại này loại này thần bí mà cự người ở ngoài ngàn dặm hình tượng dần dần tại nhân loại trong lòng chuyển biến là một loại vô cùng cao thượng tồn tại tại là nhân loại bắt đầu đi sùng bái những n à y nắm giữ siêu phạm thần lực thần minh thời gian dần qua tại song phương trong quá trình tiếp xúc nhân loại cùng thần minh ở giữa lẫn nhau quan hệ cứ như vậy thành lập mong muốn phá giải rán đoạn hư hảo nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản loại vật này liền thần minh chính mình cũng xử lý không xong bởi vì đây chính là thần minh kỹ năng bị động duy nhất phương pháp chính là làm thần minh lâm vào mánh liệt tình cảm chấn động bên trong nhờ một vị thần minh theo không vui không buồn bên trong thoát ly nhìn càng giống là một cái ủng có cảm tình sinh vật gián đoạn hư hảo liền sẽ tự động mất đi hiệu lực mà bây giờ hermes như c ũ ở vào cảm xúc sụp đổ cực hạn biên giới hoàn toàn không có chú ý tới mình đã tạm thời đã mất đi hư hảo chúc phúc nhìn trước mắt hermes biến càng thêm chân thực lên victor kia thâm thuy đen nhánh hai mắt đ ỗ n g nhiên l ó e ra một đạo q u a n mang không gian xung quanh bỗng nhiên sóng gió nổi lên một đạo trong suốt x i ề n xích theo bốn phương tám hướng mà ra cấp tốc quấn quanh khóa chặt tại h e m e s cặp kia trắng loã Cảm nhưng vào lúc này một cái trong suốt thiên nhiên tức vũ cánh bay đến trên bầu trời sau đó hàng ngàn hàng vạn thiên nhiên tức điệu nhóm như là che khuất bầu trời giống như lấp kín bầu trời vô số thiên nhiên tước thân thể ở giữa tính cả lấy từng đạo dị sắc ma lực tại Hermes đỉnh đầu không trung kết nối ra một mảnh kinh người thiên l a địa võng Hermes chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua lơ lửng giữa không trung vô số hiện ra dị sắc ma lực thiên nhiên tước còn có lưu quang luân chuyển ma lực dệt lưới tại hắn rung động trong ánh mắt k i a che đậy nửa cái vương đô lớn nhỏ ma pháp dệt lưới từ không trung rơi xuống phía dưới hướng về đại địa đánh tới thập hắn còn không tới kịp nói xong k i a hạ xuống ma lực mạng đã khảm vào đại địa cấp tốc hướng hắn thu nạp ma lực dệt lưới kỳ diệu xuyên qua đông đạo cư dân trực tiếp hướng Hermes tụ tập đối mặt cấp tốc thu nhỏ lưới lớn. hờ mèz thân thể đúng là ở giữa không trùng trong nháy mắt lưng kết cảm nhận được thân thể truyền đến mãnh liệt l ự c đầy hờ mèz cả người bị trùng điệp ma lực ba o khỏa thu nạp tới đại địa phía trên cuối cùng hắn bị ép nằm sấp trên mặt đất có thể ánh mắt kêu bên trong kim quan g vẫn như c ũ lưu động hờ mèz cũng không có đi tránh thoát t r ư ơ n g này l ư ờ i lớn có lẽ cũng có thể nói hắn căn bản không có nghĩ đến đi tránh thoát cái này tầm lưới lớn thân làm thần minh hắn đã bại bởi nhân loại phần nhân tình này tự bên trên sụp đổ nhường hắn cũng không tiếp tục muốn đi làm ra cái gì hành động đông đạo cư dân nhao nhau, nhau nhuộn bộ lưu binh đưa ra một mảnh bọn hắn làm thành một vòng hiếu kỳ lại dẫn tức giận c h ầ m c h ầ m trên mặt đất thần minh không ngừng đối với vị này trên đất thần minh chỉ trỏ cảm nhận được chung quanh vô số tụ đến ánh mắt h ờ mẹt cúi đầu nhường kim sắc lưu xa giống như thần bí hai mắt tẩn nấp tại bóng ma bên trong nhưng hai tay của hắn lại có chút nắm chặt nắm thành quân trạng hiện lộ ra nội tâm bất mãn cùng n ụ c nhã đối với hắn mà nói đây là trước nay chưa từng có vũ nhục hắn xem như thần minh tôn nghiêm bị nghiêm trọng phá hư bị ép buộc từ không trung bên trên t r à n rơi xuống nhiễm p ả i những ngày bẩn t i ệ u nước bùn đã mất đi thần tính quan huy thậm chí chí chung qu phản phất tại do xét một cái mất đi hào quang động vật hoang dã lúc này vít o r cũng giống nhau trở về mặt đất nhẹ nhàng đem trong ngực ẹ d ì cả bông xuống còn có thể đứng vững á ẹ d ì cả tại cảm giác được hai chân một lần nữa truyền đến c ứ n g r ắ n xúc cảm thời điểm vẻ mặt mơ hồ gật gật đầu rốt cục nàng một lần nữa cảm thấy chân đạp đạp tại mặt đất chân thực cảm giác thật là trong lúc này đến cùng đều đã xảy ra thứ gì ẹ d ì cả lại hoàn toàn không biết nàng chỉ có thể ngu ngơ nhìn trên mặt đất bị ép nằm sấp xuống tới hermes trong ánh mắt viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu giống như là cảm thấy ẹ dị cả ánh mắt hermes chậm rãi ngầm đầu tia trong mắt màu vàng, vàng nóng dường như đã mất đi ngày xưa thần minh q u a n huy mà giờ phút này hắn cùng hẹ gì cả ánh mắt cùng nhìn nhau ở cùng nhau hẹ gì cả thân thể dừng lại cẩn thận nhìn chăm chú lên hở mẹ sánh mắt cái ánh mắt này nàng dường như đã gặp ở nơi nào như thế thế là nàng theo bản năng thốt ra lợi sóng ổ cái gì một n á y mắt trung ương trên quảng trường cư dân trong đám người nhấc lên một mảnh mạnh mẽ kinh ngạc cấp tốc chuyển khắp làm cái quảng trường bọn hắn tất cả đều hít vào một n g ù n khí lạnh sững sờ ngay tại chỗ càng thêm cẩn thận đi quan sát trước mắt thần minh lợi xấu ổ đây không phải là lệ sệ nhà già chủ sao đám người dần dần theo trong rung động phản ứng lại kỳ kỳ cha cha nghị luận các loại khiếp sợ phỏng đoán cùng hoài nghi thanh em không ngừng tràn vào hờ mèz trong thay mà bọn hắn thảo luận mỗi một câu đều sẽ nhường hờ mèz đầu bông xuống đến thấp hơn giống như tại trong ánh mắt của bọn hắn hờ mèz không còn là một vị cao cao tại thượng thần bí thần minh chẳng qua là một cái bị bẻ ghét cánh rơi xuống bụi bặm da gà trống mà thôi cuối cùng hờ mèz giơ lên cái kia giống như đã mất đi tất cả hy vọng kim sắc ánh mắt đi xem hướng vít to hai mắt vít to ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào vẫn là trước sau như một như vậy lạnh lùng hắn giống dường như từ vừa mới bắt đầu, v i c t o r liền không có cho là hắn làm ộ t cái hợp cách đ ị c h nhân thế là hắn dường như không có c a m lòng dùng đến sau cùng tôn nghiêm đối với hắn mở miệng hỏi thăm nói cho ta v i c t o r cởi lệ về n ở ta đến cùng thua ở cái nào nghe được Hermes lời nói v i c t o r rốt cuộc chăm chú mấy phần giống như nhìn về phía hắn bọn hắn bốn mắt nhìn nhau tại cảm nhận được v i c t o r kia ánh mắt lạnh như băng sau cái kia mang theo đạm m ạ c h ẳ n ý thanh nhầm cũng vang lên theo người thua tại người tự ngạo bên trên Hermes mà ta lại đối ngươi tất cả g i như lòng bàn tay chương bốn trăm chín mươi hai mở hộp người bị mở hộp chương bốn trăm chín mươi hai mở hộp người bị mở hộp phản bội chạy c h ố n người tại đỗ trợ lộ dinh thự bên trong tiến hội một ngày trước lẹ vì trên mặt nghi hoặc mà nhìn xem victor h r o mày hắn đứng ở nơi đó dường như có chuyện gì trong lúc nhất thời nhường lẹ vì cảm thấy khó có thể tin không sai chính là lợi sóng ô victor t i n h toạ tại một t r ư ơ n g cổ kính trên ghế salon nhàn n h ạ t hướng lẹ vì giải thích lợi sóng ô cái k i ê u bị pháp sư nghị hội chỗ truy đuổi phản bội chạy c h ố n người bí mật này là victor tại học v i ệ n lúc t ừ ra trật tự mình b ạ c h trần cho hắn đương nhiên còn có một cái tên khác người khả năng quen thuộc hơn v i t to lời nói ở chỗ này hơi chút dừng lại k i a như hát rượu thạch giống như thâm thúy đôi mắt bên trong giường như l ó e ra nhìn rõ tất cả q u a n mang giống như là từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã thấy rõ tất cả bí mật hắn là cái cuối cùng chưa bị khu trục thần hermes thần minh nhóm không nên lại đặt chân thế giới này đây là pháp sư nghị hội sáng lập sơ kỳ liền quyết định tôn trị bởi vì thần minh nhóm chỉ để ý thu nạp nhân loại tín ngưỡng đem mọi người theo ý chí của mình phân chia thành phe phái khác nhau dạng này tín ngưỡng đối với con người mà nói là cực kỳ có hại sẽ cực đại trình độ hạn chế nhân loại cùng xã hội phát triển bởi vì nhân loại nhóm tất cả đều đi tín ngưỡng thần minh bạch ai đến chồng vì nhân loại bổ sung lương thực ai đến vì nhân loại kiến tạo thích hợp gia viên trọng yếu nhất là do ai đến thành lập trật tự liền thần minh nhóm đều bởi vì tín đồ lẫn nhau tranh đấu mỗi một vị thần đều nắm giữ riêng phần mình trật tự cùng quy luật mong muốn làm cho nhân loại tuân theo trật tự tuân theo phương nào trật tự đã đều nói không thông vậy thì lấy chiến tranh đến giải quyết tất cả chúng thần thời đại là chiến tranh liên tiếp phát sinh thời đại là đầy sao thời đại là nhân loại lấy riêng phần mình tín ngưỡng tới phân chia lĩnh giới thời đại đã từng đại pháp sư ý thức được điều này nhân loại không nên trở thành chúng thần qu không nên là những cái kia vĩnh sinh chúng thần chiến đấu thần minh tín ngưỡng có thể tồn tại nhưng là thần minh không nên tồn tại cho nên làm toàn bộ thế giới thần minh dần dần sau khi rời đi liền vị kia chính nghĩa nữ thần cũng bị đại pháp sư đổi u ra ngoài từ đó pháp sư nghĩ biết cái này có cao thượng đạo đức tổ chức liền ra đời nhân loại khát vọng thần minh là bởi vì thần đời minh biểu lấy cứu vớt cùng hy vọng dù cho không có có thần minh chân chính d á n g lâm cứu vớt bọn họ mọi người cũng bằng lòng đem tâm linh ký thác tại thần minh dù là tại trong tuyệt vọng bọn hắn vẫn như cũ sẽ tin tưởng vững chắc thần minh cuối cùng sẽ xuất hiện theo trong khổ nạn đem bọn hắn cứu、rối. nhưng bọn hắn tín ngưỡng thần minh chỉ có một cái một cái thần không cứu vớt được tất cả mọi người mọi người cũng không có khả năng đi tín ngưỡng tất cả thần tín ngưỡng không thành thần minh cũng sẽ không cứu vớt thế nhân pháp sư nghị hội chính là vì thay thế thần minh tín ngưỡng mà xuất hiện lợi dụng pháp sư siêu sức mạnh tự nhiên trợ giúp những cái kêu lâm vào cực khổ đ á n g người giảm bớt bọn hắn đối thần minh n ị lại pháp sư nghị hội lực ảnh hưởng dần dần tại toàn nổi danh thế giới bọn hắn thành công thông qua pháp sư thủ đoạn làm cho nhân loại đối thần minh tín ngưỡng giảm xuống mọi người cần q u a n thế là các pháp sư sáng tạo ra ma lực bóng đèn mọi người cần thông tin thiết bị đến liên hệ đi xa tha hương thân bằng hào hữu thế là các pháp sư sáng tạo ra ma pháp thủy tinh thậm chí ngay cả bọn hắn mong muốn xuất hành tiến về nước khác hoặc là tại quốc gia bên trong tiến hành một lần nhanh chóng đường đi pháp sư nghị hội cũng đem ma pháp đoàn tàu vì bọn họ chuẩn bị xong tại pháp sư nghị hội ảnh hưởng dưới thần minh nhóm lực ảnh hưởng ngày càng giảm xuống thật là cho dù là tại cái này chúng thần rời đi thời đại chỉ có một vị thần minh nhưng như cũng không cách nào bị khu trục rời đi thương nghiệp cùng tiểu thâu tri thần hermes bởi vì hermes là không cách nào bị khu t r ụ không giống với cái khác bất kỳ thần minh chính nghĩa nữ thần có thể bị pháp sư nghị hội cao thượng đạo đức tín ngưỡng thay thế cần cù nông dân cũng không cần hiền lành phì nhiều nữ thần vì bọn họ cung cấp đầy đà lương thực về phần cái khác thần minh dường như cũng không có cái gì cần thiết tác dụng nhưng duy chỉ có h ờ mẹ ngoại lệ bởi vì bất luận lúc nào thời điểm hoạt động thương nghiệp đều là không thể tránh né lại cực kỳ trọng yếu nông dân trồng trọt thổ địa không chỉ có vì mình càng là vì thông qua buôn bán thu hoạch đến kiếm tiền thương nhân tiến hành mậu dịch hoạt động ở trong đó sung làm môi giới càng là vì tiền thậm chí quốc gia ở giữa mậu dịch qua lại cũng chủ yếu vì kinh tế lợi ích dưới lại đa số tình huống Đây h ế tại thể trong hoàn cảnh như vậy xem như thương nghiệp cùng trộm cướp bảo hộ thần hermes liền một mực lưu tại trên thế giới này cái khác thần minh bởi vì đối với nhân loại thất vọng mà rời đi chỉ có hermes như cũ giữ lại ở nhân gian thương nghiệp không ngừng hắn không ngừng tiểu thâu không ngã hắn không ngã đồng thời đây hết thạy đều cùng hờ mẹt trí tuệ thoát ly không được quan hệ chính là bởi vì hờ mẹt từng đối c ả s i dạ thương hội nói nghiêm túc thế là hắn trở thành một cái duy nhất lợi dụng tín đồ lỗ thủng trên thế gian lưu giữ lại thần minh tại hắn bồi dưỡng lên nam nạp đức cái họ này về sau hắn đối nam nạp đức hậu nhân lưu lại thứ nhất cảnh cáo nhường con cháu của ngươi nhóm xem trọng số tiền này tương lai cuối cùng có một ngày ta sẽ đem bọn nó toàn bộ trộm đi chính là câu nói này ta sẽ đem bọn n toàn bộ trộm đi nam nạp đức gia tộc sợ hãi tài phú bị trộm lại không nghĩ trở lại n g h è o khó cho nên bọn hắn liền càng thêm đi phát triển kinh tế không ngừng sáng tạo kinh tế đồng thời phát triển thương nghiệp cái này phù hợp hở mẹt thần t r ư ớ c nhân loại cần thương nghiệp phát triển đồng đẳng với nhân loại cần hở mẹt bởi vậy hở mẹt trở thành thần minh bên trong phản bội chạy trốn người duy nhất không hề rời đi nhân gian thần minh hiện tại ngươi biết hở mẹt cùng lợi sóng ổ nam nạp đức quan hệ sao l a m vít to cười nói ra câu nói này thời điểm hắn tin tưởng thấy được theo lệ vì trên mặt thấy được kinh ngạc thần sắc thật là nếu như hắn chỉ là một cái thương nghiệp tri thần vì cái gì pháp sư nghị hội còn muốn cực lực khu trục hắn lẽ vì cảm thấy có chút không hiểu bởi vì tính như vậy lên trong nhà hắn sở dĩ có tiền như vậy giống nhau cùng hờ mẹ thoát không thể rời bỏ liên quan nhưng vít to nói lời trực tiếp cắt ngang ý nghĩ của hắn không phải tất cả thần đều giống nhà người nữ thần như thế hữu hảo c ũ n g chi nữ thần của người đối với nhân loại cũng chưa chắc được cho hữu hảo tự nhiên nữ thần khác biệt với bất kỳ thần minh bởi vì nàng không cần bất kỳ tín đồ nàng tất cả lực lượng bắt n m ộ n t ử tự nhiên tự nhiên nữ thần chủ yếu chức trách là bảo vệ thế giới nguyên thủy hoàn cảnh bởi vậy nàng sáng tạo ra đại biểu sáu loại trí cao nguyên tố thái ếch một khi nhân loại đối với tự nhiên phá hư đạt đến t ự c hạn những ngày thai ách sẽ xông phá phong ấn khiến nhân loại mang đến thai họa thật lớn m a i ấp loại này thông qua tự nhiên thai ngén mà thành tồn tại đồng dạng cũng là bị tự nhiên bảo hộ đối tượng nhưng mà vít to từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được một cái đối với nhân loại không gọi được thân thiện tự nhiên thần minh sao sẽ như thế thiên vị bên trên một nhân loại nghĩ tới đây vít to trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trêu tức hắn nhìn lên trước mặt hơi có vẻ lúng túng lẹ vì công tức đại nhân ngài vẫn rất có bản lãnh nghe vít to trêu chọc lẹ vì nhẹ nhàng ho khan hai tiếng quay đầu sang chỗ khác hơi, hơi che giấu một chút quần b á c hắn cảm giác tại vitor trước mặt tốt như cái gì đều không coi là bí mật ngay tại lệ vi điều chỉnh trở về thời điểm vitor kia lệnh nhạc thanh â m vang lên lần nữa thương nghiệp c h i thần đích thật là vấn đề nhỏ có thể hermes còn có khác một tầng thân phận nghe được vitor câu nói tiếp theo lệ vi ánh mắt lập tức chừng lớn hắn là chúng sứ giả của thần là tất nhiên sẽ đem chúng thần thời đại một lần nữa khôi phục thần minh cho nên hermes nhất định phải bị thanh trừ chúng thần thời đại khôi phục lệ vi t r ầ m mặc hắn nhũ mày trong mắt trợt hiện ra một vệ nguy cơ sắc thái pháp sư nghị hội cần chúng ta làm cái gì xác thực tàu lì sóng hộ nhất định sẽ tham gia trận này ở biến hội xua tan vương đô tất cả cư dân hủy hoại bất kỳ địa phương nào đều sẽ từ cạ s ì dạ bồi thường cuối cùng cuối cùng v i t tho k h ẽ cười nói đem con gái của ngươi giao cho ta ta biết lợi x ó u hổ không hermes v i t tho nhìn xuống trên đất hermes ánh mắt lạnh lùng theo cạ s ì dạ thương hội chuẩn bị cùng ta giao dịch lúc theo ta tiến vào địa ngục tri môn thời điểm ta liền biết thân phận chân thật của ngươi bởi vì hermes nắm giữ địa ngục tri môn tiếp dẫn quyền năng cho nên hắn không tin sẽ có nhân loại có thể tại không có hắn dẫn d i á hạ tiến vào địa ngục tri môn có thể vít o lại đánh hắn mặt cao ngạo thần minh nhóm luôn luôn tự cho là đúng cuối h cho là mình sẽ bại vào nhân、loại. Nhưng thần minh ư a từng một lần lại một t lần lần vào loại. là lại lại sẽ bại a thua cho chịu hắn. Không chịu thua thần minh toàn đem bộ b cục xem như đánh bạc, chính mình cũng xem mình như đánh b ế n thành càng thêm cùng à n điên cuộng. Hắn nhất định phải được lần g thêm tiếp theo. phải được Cuối c tại vô số lần truy cầu thắng lợi dưới tâm lý hermes đã rơi vào tầng tầng trong bẫy tự phụ thần minh vọng tưởng tự mình tính hết tất cả ác ma ẹ gì cả ba cái này liên hợp liền có thể dẫn phát hai ách giáng lâm hermes có thể nghĩ đến victor lại làm sao có thể không tưởng tượng nổi thế là đạo thanh âm này giống như là một cây gai nhọn thật sâu lọt vào hermes trái tim nhường hắn cảm thấy đau đớn và phần hắn chậm rãi nhắc khởi thân thể cặp kia con mắt vàng kim không cam lòng nhìn về phía v i c t o dường như liền trèo c h ố n g thể trọng của mình đều lộ ra p h i sức tại hắn phía trước v i c t o có chút túi người xuống lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế nhìn trước mắt thần minh cùng hermes đối mặt cùng một chỗ v i c t o chậm rãi mở miệng kia l ệ n h lùng lời nói lần nữa xuyên tấu thần minh mảng nhị không có người từ vừa mới bắt đầu liền đứng trên bầu trời vô tri thần cuối cùng hắn quay người rời đi đối đã hoàn toàn thất bại bị vây ở nguyên địa h e m e s không còn để ý không hỏi hắn hướng về kia tỏa nham thạch cự sơn b hắn dội ra một cái tay xâm nhập những cái kia thổ màu nâu cự thạch trồng bên trong từ vô số thổ màu nâu cự sơn thạch trồng đống một quả nhấp nhô lưu xa năng lượng chậm rãi trôi nổi lên kia là thổ chi thai ách bản nguyên theo bản nguyên xuất hiện bình tĩnh đại địa lại nhấc lên một hồi có chút cắt bụi thổ chi thai ách bản nguyên dần dần bắt đầu giải tán hóa thành dài nhỏ c á t đất khí tức trên không trung chạy xuôi quấn quanh ở vít to kia tung bay sơn áo khoác đen bên trên tại bao cắt trở ngại h ạ hợm ẹ smer hồ nhìn về phía vít to hắn nhìn thấy vít to áo khoác màu đen dần, dần hấp thu phun trào bao cát mặt ngo vít to kia áo khoác màu đen dần dần hấp thu vọt tới bao cát nguyên bản yên tĩnh áo khoác mặt ngoài dần dần sáng lên một đạo màu đất g ậ n sóng hợ mẹ ánh mắt đột nhiên t r ợ to con ngươi màu vàng nóng dường như ngưng kết hắn dường như thấy được càng thêm không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mơ hồ ánh mắt nhìn về phía vít to kia nổi lên quan g văn bóng lưng tại vít to lòe ánh sáng bóng lưng bên trong kia dày rộng trên bờ vai p h ả n phất có tối đen như mực quạ đen huyền ảnh có chút lấp lóe hợ mẹt ự a như lâm vào điền quân bình thường âm thanh run dày thất ra ngươi là a so thể chương bốn trăm chín mươi ba ba trăm sáu mươi an toàn còn ra t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba ba trăm sáu mươi an toàn q còn ra v i c to r trong tay lưu xa trạng thai ách bản nguyên đang đang chậm rãi phun trào dường như nắm giữ ý thức của mình ở giữa không t r ú n g chậm rãi tàn ra ngay tại các đất chuẩn bị c u ố n quanh v i c to r thân thể lúc phía sau hermes lời nói bỗng nhiên cắt ngang động tác của hắn ngươi là hạ bị cạ v i c to r cau mày quay người nhìn lại hermes ngươi tại nói chuyện với người nào v i c to r không hiểu trên bả vai hắn v ệ gạ đang rơi vào trạng thái ngủ say toàn thân đen nhánh quả đen đã sớm bị một hồi màu tái nhợt chạch bao trùm mỗi một cây lông v ú đều rút đi nguyên bản nhan sắc hiện tại vệ gạ nhìn liền cùng một cái bình thường chim chóc chút nào không khác biệt thậm chí có điểm giống một con chim b ồ câu nhưng mà ngay tại vệ gạ không có bất kỳ cái gì bại lộ dưới tình huống hơm mẹ lại nói thẳng ra vệ gạ thần danh hạ bị cạ vệ gạ thần danh trung thực giảng cứ việc vít to quen thuộc tại tỉ mỉ chuẩn bị đối mỗi chi tiết r õ như lòng bàn tay cho dù là những cái kia hắn chưa hề ở trong game trực tiếp tiếp xúc qua sự vật chỉ cần có manh mối hắn cũng có thể cân nhắc ra phía sau trận tướng duy chỉ có liên quan tới hạ bị cạ thân phận hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì cả hắn biết hạ bị cạ là tà thần bởi vì vị này thần minh từng tại trò chơi bối cảnh cố sự bên trong xuất hiện qua thanh trừ toàn thế giới một nửa nhân khẩu đây chính là hạ bị cạ là số không nhiều đánh giá về sau vị này thần minh thậm chí không tiếp tục ở trong game xuất hiện qua làm hờ mẹ đọc lên vệ gạ thần danh lúc v i c to r lần thứ nhất cảm nhận được hiếu kỳ suy nghĩ ở giữa v i c to r ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động ma lực tại đầu ngón tay lưu c h u y ể n một đạo xiềng xích trên không trung quân quanh xuyên qua t r u n g quanh tất cả mọi người đem hắn cùng hờ mẹ hoàn toàn giam ở trong đó im lặng vòng xích ma pháp này đủ để bảo đảm đối thoại của bọn họ không bị ngoại giới nghe thấy chỉ có victor cùng hermes lẫn nhau ở giữa có thể nghe được thanh âm của đối phương mà tại ngoại giới xem ra hai người tựa như là dùng ánh mắt rằng co ngay tại chỗ không núp đ í t thỉnh thoảng còn có huyền ảnh tại giữa hai người tiến hành lẫn nhau dùng cái này đến mê hoặc người ngoài quả nhiên tại victor phóng r a đạo này mà phát sau hai người bọn hắn trong mắt mọi người đều đắm chìm trong trong trầm mặc hai người đối mặt khí tức bình ổn nhưng n à y mãnh liệt khí thế vẫn khiến người ta cảm thấy bọn hắn đang tiến hành kịch liệt rằng co cùng lúc đó victor chăm chú nhìn hermes nhìn xem cái kia xong mất đi sắc thải ánh mắt mở miệng nói ra mới vừa nói cái tên đó người biết nhiều ít giờ phút này hắn thậm chí từ bỏ hấp thu thổ chi bản nguyên chỉ muốn theo hờ m s nơi đó đạt được một cái rõ ràng đáp án nhưng mà hờ m s tựa như lâm vào cực hạn giống như điên cuồng cái kia con mắt vàng kim càng không ngừng run dậy dường như đang nhớ lại bên trong không ngừng r y rụa hạ bị cả v i c t o r nho mắt lại ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn trước mắt hờ m s dường như đang nỗ lực xuyên thấu tâm linh của hắn ký ức sinh ra hỗn loạn sao vẫn là nói bị nhiễu loạn v i c t o r có chút bất đắc dĩ nếu quả như thật là như vậy hắn cũng bất lực bởi vì đơn giản mà nói những này cần muốn tín ngưỡn thần minh bọn hắn rất yếu bọn hắn sở dĩ trở thành thần minh chỉ là bởi vì bọn hắn thu hoạch càng nhiều nhân loại tín ngưỡng giống hờ mè dạng này thần minh tại vít to trong mắt bất quá là may mắn thu được vĩnh sinh thần cấp bột đương nhiên đây chẳng qua là đang vít to trong mắt thần minh ở giữa đồng dạng là có đẳng cấp phân chia giống như là hờ mè loại này đẳng cấp bất quá là tầng dưới chót nhất thần cùng vệ gạ loại này có thể lấy đơn vừa xuất hiện liền hủy diệt thế giới một nửa nhân khẩu tà thần so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới nếu như vừa rồi thật chỉ là bởi vì vệ gạ thần lực tiết ra ngoài ảnh hưởng tới hờ mè cái này cũng không phải không có khả năng hắn dứt khoát không quan tâm trước mắt hermes tiện tay giải trừ ma pháp ngược lại triệu hoán cổ cột cổ c ộ t nghe được gọi tiếng cổ cột ngồi đám mây lắc lắc ung dung phiêu đi qua lại thế nào rồi cổ cột ngáp một cái một bộ lười biếng ráng vẻ dù sao nàng cũng suốt cả đêm không có ngủ cứ việc không còn giống đã từng như vậy l ư ờ i n h á c nhưng khuyết thiếu bình thường nghỉ ngơi m ỏ i m ệ t ở trên người nàng rõ ràng có thể thấy được nàng đánh xong n g á p sau liền cúi đầu nhìn về phía nằm ở trên đám mây lia lia đã tại mềm mại trên đám mây ngủ say gần mười mấy tiếng dạng này xem xét nàng luôn cảm giác mình lúc trước đối lia thả ra thôi miên ma pháp có chút quá mức v i t to nhìn xem có vẻ hơi mệt mỏi cổ cột dùng tận khả năng đơn giản ngự a khí nói với nàng thông chi hứng hòn có thể đem hermes mang đi hiện tại hermes đã không thành tài được tâm tính băng liệt hắn thậm chí sẽ không lại phản kháng nửa phần bởi vì hắn đã định t r ư ớ c không cách nào thắng lợi kế tiếp pháp sư nghị hội đem hermes cùng hắc cám đại pháp sư như thế phong ấn lấy bảo đảm vị này thần minh không còn như thế một cái thần minh ở nhân gian tồn tại trung quy là nguy hiểm thần minh tồn tại giống nhau vi phạm v i t to mục đích chỉ cần trên thế giới không có cái khác thần xuất hiện đối với gã mà nói khôi phục đã từng thần lực chỉ là vấn đề thời gian nghe được vít o lời nói thoải mái mà khoát tay á o nhẹ nhõm đáp lại nói biết rồi nàng vô vô dưới thân x ó a tung đám mây đang chuẩn bị bay đi đi thông c h i pháp sư nghị hội thành viên khác nhưng mà ngay tại nàng tức sắp rời đi lúc lại nghe được sau lưng h e r m e s như bị ma chú phụ thể bình thường không ngừng l ặ p lại lấy cùng một câu nói hạ bị cả hạ bị cả hạ bị cả hạ bị cả bởi vậy nguyên bản định rời đi cổ cột dừng bước nàng q u a y đầu nhìn thần tình kêu mê ly h e r m e s cho mày tình huống như thế nào đây là bị v i t to r đánh choáng vắng sao nhưng v i t to r giống như cũng không động thủ a đây chính là thần minh sao nhìn giống như không phải rất lợi hại dáng vẻ cô cột không khỏi có chút đích nói thầm đang lúc nàng muốn đi hỏi thăm v i c to lúc lại nhìn thấy hắn đã quay người hướng về thổ chi thai ách hải cốt đi đến gặp tình hình này nàng lập tức minh bạch v i c to r ý đồ thế là rất thẳng thắn ngẩm miệng lại lúc này v i c to r đang xuể bàn tay ra đối mặt với trước mắt kia như dậy núi giống như trồng chất thổ chi thai ách hắn đen nhánh áo khoác trong gió tung bay bay lên cắt đùi tại t r u n g quanh hắn cuốn lên nguyên bản màu đen áo khoác dường như bị đùi bằng bao trùm p h ụ thêm một tầng vàng đất sắp đường vân thổ chi thai ách năng lượng bản nguyên tại vít to lòng hắn đang hết sức chăm chú hấp thu thổ trí hai á c h lực lượng tại vít to bên cạnh hẹ、e、d ì c ả giống nhau nhìn thấy mặt này hẹ、e、d ì c ả nhìn xem vít to cử động thời gian dần qua cảm thấy một loại hướng về cùng xuất thần thông qua vừa mới đại hoàng tử nói lời nàng rõ ràng ý thức được vít to giáo thụ lại một lần cứu vớt nàng mà bây giờ nhìn thấy vít to kia toàn thân tràn ngập nguyên tố bộ dáng hắn toàn thân ưu nhã sự cường đại của hắn giống như mỗi một cử chỉ đều đang hấp dẫn nàng dường như mệnh trung chú định nhường nàng muốn cùng vít to giáo thụ hợp làm một thể loại trạng thái này n h ư n g nàng mười phần không hiểu thế là ẹ、e、gì cả chỉ có thể đứng bình tĩnh ở một bên trơ mắt nhìn v i t to đem thổ chi thai ách bản nguyên dần dần hấp thu t i ế n thân theo lưu sa dung nhập hắn áo khoác phía sau áo khoác dần dần b ả y biện ra cắt vàng giống như nhan sắc dường như một cái bị cắt bụi bao trùm màu vàng đất áo khoác bình thường đồng thời theo v i t to động tác dưới chân lớn bắt đầu chấn động nhang thạch vỡ vụn phát ra trầm m u ộ n n g h i ề n ép tâm thanh b ù i bặm tại dưới chân hắn xoay tròn ô lạc nặc kia như là như dãy núi nhang thạch hải cốt dần dần trốn vào thổ nhượng bên trong giống như là một lần nữa về đến khu này phía dưới mặt đất lần nữa thế giới vẫn không lại bởi vậy chịu ảnh hưởng nếu không làm vít to lần thứ nhất chiến thắng hỏa chi thai á c lúc mặt trời liền không nên tại trên thế giới dâng lên làm nham thạch hài cốt hóa thành dây núi hoàn toàn dung nhập thổ n ư ỡ n g biến mất một phút này bầu trời rốt c ụ c bại lộ tại trước mắt mọi người vô số các cư dân lẫn nhau ôm nhau b ộ c phát ra một hồi t h ắ n g lợi giống như gieo họ trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng trong mắt tràn ngập kích động nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng ngoài giới nhìn thấy quảng trường bên ngoài vương đô đã thành phế tích giờ phút này tâm tình của bọn hắn theo cao trào rơi xuống tới đáy cốc bốn phía ph toàn bộ vương đều cơ hồ bị san thành bình địa b ố n phía h i ể n thị rõ ó trồng trải kích động tâm t ư ợ n g là bị r ộ i cho một chậu nước lạnh như là t r u n g quanh thế giới như thế biến đến vô cùng hoang vu đại hoàng tử giống nhau đứng ở trong đám người nhìn qua mảnh này hoang vu đại địa thở dài cuối cùng vương đều vẫn là hủy hoại chỉ trong chốc lát tổn thất như vậy đã không phải là mấy cái ước gheo có thể bù đắp được dù cho tổn thất như vậy cuối cùng từ vít to cùng c ả sĩ dạ thương hội trao đổi bồi thường nhưng vương đô trùng kiến trong lúc đó tổn thất kinh tế cũng là một con số khổng lồ có thể đã xảy ra chuyện như vậy tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc d ì tiếp nhận trước đơn giản tu kiến một chút nơi ẩn nút cùng phòng ốc a đang lúc đại hoàng tử đắm chìm trong tình cảnh bi thảm bên trong lúc sau lưng bỗng nhiên vang lên hai đạo tràn ngập lo lắng thanh âm victor victor ngươi thế nào giáo giáo t h ụ victor giáo t h ụ victor victor thế nào nghe được những âm thanh này trong nháy mắt đại hoàng tử chấn động trong lòng hắn vội vàng quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy hẹ gì cả c ù n g cổ cột hai người ánh mắt của các nàng đồng thời nhìn về phía v i c t o trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng xảy ra chuyện gì đại hoàng tử cảm thấy mê hoặc liên tục không ngừng đưa mắt nhìn sang victor sau đó hắn mở to hai mắt nhìn chỉ thấy victor thân ảnh bắt đầu biến dần dần hư hảo dường như sắp dung nhập vào trong không khí bình thường hơn ngay cả victor cũng cảm thấy không thích hợp hắn c a o mày đưa tay phải ra túi đầu quan sát bàn tay của mình bàn tay kia dần dần bị một tầng huyễn ảnh bao vây ngay sau đó một đoàn kim sắc quan g mang chậm rãi quay t r u n g quanh thân thể của hắn nhường hắn không khỏi cảm thấy mình thân thể dần dần nhẹ nhàng đúng lúc này trước mắt hắn hiện ra mấy hàng hư ả o văn tự n g ư ngay tại thu hoạch được tự nhiên chi lực ngay tại thu hoạch được trạng thái gián đoạn hư ả o gián đoạn hư nhưng lại tại kim quang chạy sôi quá trình bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo đen nhánh cái bóng xuất hiện dường như một thanh sắc bén l i bữa mạnh mẽ từ giữa đó chặt đi vào ẩm ken két một hồi dòng điện giống như tiếng ồn ào vang lên v i t to kia hư hảo thân thể đ ỗ n g nhiên dừng lại tại nguyên chỗ trạng thái gián đoạn hư hảo thu hoạch thất bại kiểm trắc tới a không biết sai lầm ngay tại kiểm tra kho số liệu khẩu lệnh chính xác kiểm trắc tới hạ bị cả virus tiến hành xuống một giai đoạn cưỡng chế thanh trừ mục tiêu vào thời khắc ấy v i t to thân hình như cùng chết cơ người máy bình thường đứng im bất động duy vít o cột nửa vươ nhưng vít to đối với cái này không phản ứng chút nào trên người hắn không ngừng lõe ra màu đen nhánh huyết ảnh tựa như dòng điện xuyên t h ẳ n g qua làm thân thể của hắn biến vặn mẹo không chịu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giống nhau e d ì cạ nhìn xem vít to thân thể dần dần biến càng thêm hư hảo trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường thật giống như vít to giáo thụ sẽ phải theo trước mặt của nàng biến mất như thế không e d ì cạ lo lắng dội ra một cái tay hai chân của nàng cơ hồ không bị k h ô n g chế hướng vít to đi đến nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn vít to thân thể dần dần biến càng thêm hư hảo. Cho đến hư có thể t h â nàng thể của n lại trực tiếp xuyên qua Lúc là tiếp Vitor. Vitor, kinh biến trực thân thể huyết mức đến xuyên qua này như là ảnh bình n h đã ư ờ giống Nhưng ánh run không chỉ có thể thể gì mà, mắt cả có lực t vô vẻ lộ quay đầu, ánh mắt lộ ra run dày n Nàng g i như là không tin tà bình thường dội ra hai tay y đổ đụng vào v i t o r cuối cùng hai tay của nàng vươn vào v i t o r thân thể bên trong giống như đụng chạm đến chỉ là không khí như thế con n g ư ơ i của nàng rung động trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng bị thương mắt thấy v i t o r thân ảnh tại trước mắt mình hóa thành vô hình như là không khí giống như tiêu tán trên bầu trời một cái bay xuống áo khoác khoan thai hạ xuống rơi vào ghẹ dị c ả n run d ậ y trong hai tay nàng túi đầu run d ậ y nhìn xem rơi vào chính mình trong hai tay áo khoác chỉ có thể vô lực quỳ trên mặt đất cảm thụ được kia phần không thể tin được đau đớn rõ ràng victor lần lượt cứu nàng mà nàng lại làm không đến bất luận cái gì cứu rỗi chương 494, t n a người tại quốc gia của ta chó kêu cái gì chương 494, t n a người tại quốc gia của ta chó kêu cái gì victor biến mất trong chấp nhóm này ở đây tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy các cư dân lập tức lâm vào một hồi bối rối vừa mới đem bọn hắn theo trong thai nạn sắn cứu trở về anh hùng cứ như vậy biến mất không còn t â m hơi đại hoàng tử càng là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vít to biến mất địa điểm trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ hắn không khỏi tự lẩm bẩm lên sao làm sao có thể lớn như vậy một người sống làm sao lại bỗng nhiên biến mất ở trước mặt bọn họ đây không phải bất kỳ đã biết truyền tống ma pháp chỗ có thể giải thích bởi vì vít to là trực tiếp sáng loáng tại trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa c ô c ộ t cũng chừng lớn hai mắt tại vít to biến mất thời điểm trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút trong lòng vắng vẻ luôn cảm giác có một cô không hiểu mất mát cùng bị thương ở trong lòng dâng lên nàng nhữ mày ở chung quanh tiếng ồn ào bên trong trầm tư nội tâm không muốn tiếp nhận sự thật này không không đúng victor không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất h á n cường đã như vậy có lẽ chỉ là tạm thời rời đi hơn nữa victor mội mội còn ở nơi này đâu nghĩ tới đây cô c ộ t túi đầu nhìn thoáng qua như cũ tại ngủ say lia làm lia tỉnh lại nàng nên như thế nào giải thích với nàng victor thần bí biến mất tại cái này yên lặng bầu không khí bên trong nằm trên mặt đất hờ mẹ đông nhiên trầm thấp phá lên cười thì ra là thế hóa ra là dạng này khó trách hắn rõ ràng là một nhân loại lại có thể cường đại như thế ha ha ha ha hermes tiếng cười sen lẫn cuồng vọng cùng châm t r ọ c tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng cuồng tiếu hấp dẫn bọn hắn toàn đều đem ánh mắt tập trung tại hermes trên thân vị này vừa mới còn lộ ra đến vô cùng biệt khất u thần minh bây giờ lại giống đổi một người dường như khoe miệng dương lên điên cuồng nụ cười vô số cư dân ngao ngao dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn xem hermes trong mắt tràn ngập nghi hoặc đám mây phía trên cổ cột cũng bị tiếng cười kia hấp dẫn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một hồi dự cảm bất tưởng nguy rồi vít đó không thấy ai đến khống chế hermes Quả nhiên, dường như thấy rõ tất cả hermes bắt đầu điên cuồng cười to cả người khỏe miệng đều rồi tới lỗ hai can nguyên bản ngã sốc trên đất hắn chậm dãi thẳng lập nên quỳ ngồi trên mặt đất bên trên thân thể rất nhỏ ngựa về đằng sau lúc này hermes đồng tử mở đến thật to chỗ sâu trong con ngươi kim s ắ t hạt cắt lần nữa lưu đậu hắn lộ ra hàm răng trắng loãng há mồm nhìn qua giải đầy dương quang bầu trời điên cuồng tuyên cáo ta không có thua ta không có thua ta là thần, thần làm sao lại thua khiến nhân loại ta không có thua một giây sau hermes túi cánh chim màu vàng đột nhiên g i lên dày rộng hai cánh triển khai nhấc lên một cố mãnh liệt khí lưu kim sắc ánh sáng nhạt theo mỗi một cây lông vũ bên trong chậm rãi tràn ra khổng lồ cánh chim hoàn toàn sông nát m à lực trói buộc từ phía trên quang rơi xuống chỗ vô số chạy xuôi kim sắc ánh sáng nhạt lông vũ theo giơ lên hai cánh chỗ cao chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống giờ phút này h ơ m e s giống như tắm rửa tại thành d ư ớ i ánh sáng hắn mở to hai mắt điên cuồng mà lại cao quý trong nháy mắt đó cổ cột trên vai thiên nhiên tức phát ra hình hòn thanh âm n ộ i vàng cổ cột xảy ra chuyện gì h ơ m e t h o á t ly không chế mắt thấy hờ mẹt r á n h thoắt chói buộc cổ cột cao mày giống nhau lo lắng đáp lại hình vít to biến m t i u tiểu x ả o chim chóc phun ra thật dài đầu lưỡi dường như lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì chấn kinh mà lâm vào nghẹn nào cổ cột cũng vô cùng lo lắng hỏi bây giờ nói những này vô dụng hết、hey, bây giờ nên làm gì chúng ta có phải hay không hẳn là trước tập kết tất cả pháp sư lại Siêu. có thể không đợi cổ cột nói xong một đạo từ tiền phương bắn ra mà ra chùm sáng màu vàng lóng trong nháy mắt quắn xuyên nàng trên đầu vai thiên nhiên tức thân thể một máy mắt mánh liệt tiếng nổ đùng đoàn chút vào lỗ thai của nàng cổ cột bị đau giơ tay lên bưng kín lỗ thai chỉ cảm thấy trong đầu một hồi bé nhọn ánh mắt cũng có chút ngốc c h ạ lên nàng ngầm đầu lăng lăng nhìn về phía chùm sáng đánh tới phương hướng trong lỗ t hai như cũ vang động lấy bén nhọn lanh m ì n h chỉ thấy hermes bước lên một ngón tay nhắm ngay cổ c ộ t trên ngón tay còn lưu động nửa điểm kim quang cả người hắn lơ lửng giữa không trung trên mặt lại không vẻ đ i ê n cuồng ngược lại khôi phục ngày xưa cao quý cùng tỉnh táo kia xoay tròn kim sắc lưu xa đồng tử lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức vẫn là phải cảm tạ các người cho ta tại trong hiện thực vận d ù n g sức mạnh cơ hội hermes trên bầu trời chậm rãi túi đầu xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trên mặt đất đờ đất hẹ d cả nàng ôm thật chặt vít to áo khoác sắc mặt ngốc trệ dường như đã mất đi linh hồn bình thường. Thế là... Hermes hai tay rộng mở nên đón thanh quang vang lên m t tiêu cao ngạo mà thanh âm kỳ ảo ta thừa nhận vít to cường đại thật là hắn lại cũng không về được nghe đến đó é、e、gì cả cả người con ngươi trong nháy mắt trừng lớn vợ môi mất máy âm thanh run dậy nói sao làm sao lại bởi vì hắn là người an g i a n Hermes lạnh lùng tuyên bố thế giới này người an g i a n chắc chắn gặp vô tận trừng phạt nói xong lời này Hermes cả người dường như điên cùng tới cực điểm hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong mắt thoáng hiện một t i ê thoải mái nhân loại làm sao có thể mạnh hơn thần minh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong h e m e s quanh tay trong chấp nhóm g này chung quanh thế giới lâm vào yên tĩnh rất nhanh mây đen cấp tốc hội tụ đem thanh tịnh bầu trời một lần nữa che đậy chỉ có thanh quang chiếu dọi địa phương vẫn như cũ sáng tỏ côn bạo lôi điện cùng gió lốc gần như đồng thời bộc phát lại lần nữa quét sạch toàn bộ vương đô trên bầu trời rơi xuống màu vàng lôi đình tựa như g giã thu hương mánh mạnh mẽ nhập vào bằng thẳng đại địa đem lục địa sẽ rách ra từng đạo thật sâu kẽ nước mưa to cùng liệt diễm cũng theo đó mà đến lôi điện vỡ ra đại địa hạ buộc phát ra mánh liệt hòa diễm trực trùng vân tiêu mưa rào tầm tã nương theo lấy cùng phong trên không trung tùy ý múa lớn mưa lớn giọt làm ướt tất cả mọi người quần áo cho vương đô trải lên một tầng thật mỏng m à t nước ngay cả hoa dại cỏ dại cũng theo đại địa bốn phía cấp tốc khô héo thay vào đó thì là một mảng lớn b ư ớ c lên mà lên bụi gai giờ phút này dường như vương đô biến thành chọc g i ậ n thần minh chi địa các loại kinh khủng thiên t a i cấp tốc quét sạch khối này thổ nướng bốn phía hoàn toàn lâm vào hỗn loạn cùng vô tình các loại t a i nạn đan sen vào nhau nhường vô số dân chúng nhau nhau th duy chỉ có kia phiến thánh quang bao phủ c h i địa liền c u ố n lên nước mưa đều không thể chạm đến hermes trên mặt tắm rửa lấy ánh sáng màu hoàng kim hướng lên bầu trời chậm dại dâng lên nhưng lại tại hắn đắm chìm trong bình thản bên trong thời điểm trên bầu trời thánh quang bắt đầu tiêu tán lơ lửng tại giữa không trung hờ mèz như cùng một con b ẻ gãy cánh chim chóc không thể át chế hướng đại địa rơi xuống tất cả mọi người đình chỉ thét lên khiếp sợ trận to hai mắt không c h ấ p mắt nhìn xem cái này một màn kinh người p h a n h theo một tiếng trầm muộn b a chạm b ù i đất tung bay nhưng rất nhanh bị chúng quanh mưa to ép xuống hờ mèz lần nữa rơi rơi trên mặt đất hắn túi lầu xuống nhìn xem chính mình cánh cả người sưng sở ngay tại chỗ lần này cái k i a một cái cánh gốc d ễ bị mạnh mẽ sẽ rách ra một cái đấm máu khổng miệm vết thương một cái cánh lào đảo mướn ngã tựa như tùi thời liền phải sẽ miệng vết thương không ngừng tuân ra máu tươi dường như tại nổi bật hắn tuyệt vọng cùng bất lực mà lúc này một đạo trần ổn mà thanh â m g i à n m ô i t r ầ m rãi vang lên vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy thần minh nhất định có thể mạnh qua nhân loại đâu lợi s ó n g ổ nghe được thanh â m này hợp mẹ đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía ngồi trên bậc thang ổ d ì khi nhìn đến ổ d ì kêu hòa ái bộ ráng sau khuôn mặt của hắn bên trên hiện đầy hoảng sợ bởi vì hắn ý thức được một việc hắn quá chuyên trú vào victor lại duy trì có quên đi đế quốc này người mạnh nhất xưa nay đều không phải là v i t o ngồi ở kia cao ngất trên bậc thang ổ di đem kia ánh mắt lợi hại nh đừng quên vừa dứt tiếng một phút này ộ p dị sau lưng đ ỗ n g nhiên bổ xuống dưới một đạo vô cùng kinh khủng kinh dị lôi đ ỉ n h tia cháy bỏng cực nóng màu vàng so sánh hờ mèt trong mắt kim quang càng thêm trói mắt càng thêm làm cho người cảm thấy trong lòng rung động dường như một đầu kinh khủng đến cực điểm hùng sư bạo phát ra hỗn độn gào thét ngay cả thần minh cũng có thể bị xé nát hộp dị thân ảnh ở trong sấm sét lộ ra càng thêm uy n g h i ê m cặp kia l ụ c ngầu lại sâu thì ánh mắt chăm chú nhìn rơi xuống hờ mèt cuối cùng ở đằng kia lôi đình đánh rất vị trí bỗng nhiên nổi lên một hồi hùng hồn, chấn động. Hùng hồn màu đỏ kh cái tia xích hồng sắc sư tử chậm dại đứng thẳng lên nó cứ như vậy nện bước bước chân nặng nề vòng qua hộp d ì sau lưng đứng ở bên cạnh hắn h p d ì một tay nhẹ nâng khuôn mặt một cái tay khác v ố t ve bên cạnh sư tử màu đỏ hùng sư cái cổ t r u n g quanh l ô n g bẩm tựa như là có thể đem mọi thứ đều tỉnh hóa uy nghiêm liệt diễm khí tức kinh khủng đem không khí trầm muộn nhóm lửa cháy bỏng trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ hóa thành phế tích vương đô ở đằng kia nói rất có uy nghiêm rung động tia giàn u a lại mang theo vô hạn lực lượng thanh em chậm rãi vang lên đây là quốc gia của ta nhà n g ư ơ i đều phát triển tới hàng không nghiệp vương đô trên không hiện đầy nồng hậu dày đặc mây đen mưa to cùng lôi đỉnh đan vào một chỗ gào thét bụi băng cùng liệt hỏa đục thành một đoàn tại đại địa phía trên không ngừng cuốn cuộn mặt đối với tự nhiên thai hại vương đô lại lần nữa lâm vào hỗn loạn liền ngay cả tường thành bên ngoài mọi mệnh đến cực điểm co cắp ngã xuống đất các pháp sư cũng ngẩng đầu lên dùng cặp kia tràn ngập hoảng sợ ngốc trệ ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời tình huống như thế nào mặt trời vừa mới đi ra không bao lâu tại sao lại bắt đầu g i thổi trời mưa chẳng lẽ lại là đám kia thai ách các pháp sư mở to hai mắt ý đồ xuyên thấu qua d à y đặc t ầ n g mây dò xét những cái kia tản ra các loại quan g mang thân ả n h to lớn kết quả cũng không có lần này ngay cả vít to đều chưa từng xuất hiện tại bầu trời kia bên trên chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tiên h t h a i vương đô thế nào xui xẻo như vậy lại đổi u lần trước nóng h ổ i nhưng ở cái này thiên thai c u ồ n g bạo phía dưới bọn hắn dường như nhìn thấy nơi xa mây đen bên trong xé mở một nối chật hẹp khe hở thần thánh kim quang xuyên thấu qua khe hở vẫy xuống ở trên mặt đất một vị mọc da cánh chim màu vàng nam tử tắm rựa tại thánh quan bên trong vậy mà dần dần hướng lên bầu trời bay đi tại nguy hắn lại hiển thị rõ thần bí cao thượng tất cả pháp sư đều mở to hai mắt nhìn đối một màn này cảm thấy khó có thể tin h ề n h ò n đứng tại trên tường thành nhìn xem dâng lên h e r m e s hai mắt đột nhiên t r ợ t to vội vàng nói k h ẽ với bên cạnh giả trèo nói rằng nhanh dùng ngươi thiên nhiên tức triệu tập tất cả pháp sư giả trèo giống nhau ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời nghe được h ề n h ò n lời nói hắn nhẹ gật đầu ta đã làm theo giả trèo sớm đã cảm thấy tình huống không thích hợp đã tại đối tất cả pháp sư tiến hành thông chi bởi vì ngay tại vừa rồi hắn thiên nhiên tức bị giết một cái hơn nữa vậy vẫn là hắn chú ý nhất một cái thiên nhiên tước bởi vì cái tia thiên nhiên tức là cổ cột bên cạnh thiên nhiên tức cùng hắn lẫn nhau liên quan cái này để bọn hắn có thể tin h tưởng biết được trong hoàng cung phát sinh mọi chuyện thật là thiên nhiên tức lại chết tại trong hoàng cung đạo đưa bọn họ cùng cổ cột cùng vít to liên hệ trực tiếp bị cắt đứt trọng yếu nhất là thiên nhiên tức biến mất một khắc cuối cùng chuyển đến cực kỳ trọng lượng cấp tin tức vít to biến mất tin tức này chuyên ra trực tiếp hủy đi pháp sư nghị hội kế hoạch bởi vì trói buộc hờ m ẹ ma pháp là vít to tự tay thả ra cũng từ hắn tự mình không chế chỉ có vít to hiểu rõ nhất vị này thần minh cũng chỉ có vít to có thể ngăn chặn vị này thần minh nhưng bây giờ victor không minh bạch biến mất thế là vị này thần minh thành công giải thoát ra trên tường thành hai người ngẩng đầu lên đồng thời nhìn về phía tràn đầy mây đen cùng thiên thai vương đô trên không g ô n g tố đan sen phong hỏa rối loạn ngay cả bụi bặm đều m u ố n r ơ lên phủ kín toàn bộ bầu trời chỉ có hermes chỗ thánh quang chỗ dường như bị thiên ngoại thần minh chiếu cố bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy một hồi q u ỷ dị nhìn phía xa vãi xuống tới thanh quang hềnh hòn không khỏi tự lẩm bẩm đây chính là thần minh sao vẹn, vẹn thân làm thương nghiệp tri thần h e m e liền có thể dẫn phát như thế thiên địa di động cùng tự nhiên tai nạn loại lực lượng này làm cho người khó có thể tin rất khó tưởng tượng tại quá khứ đông đảo thần minh cùng tồn tại niên đại đại pháp sư muốn hao phí nhiều ít tâm lực cùng cố gắng mới có thể đem pháp sư nghị hội tạo dựng lên cũng cuối cùng đem vị cuối cùng thần minh chính nghĩa nữ thần khu trục ra nhân gian hệ hòn đứng ở nơi đó cả người ngây ngẩn cả người trên mặt biểu lộ tại phức tạp biến ả o không chỉ có là hắn liền ngay cả tường thành bên ngoài các pháp sư đang nhìn h ờ m é lúc trong mắt đều tràn đầy kính sợ đối thường nhân mà nói thần minh chính là không thể chạm đến tồn tại có thể liền tại bọn hắn n ử a mặt nhìn lên bầu trời thời điểm một đạo màu tái nhật lưu tinh bỗng nhiên xuyên qua kim quang vị trí tầng mây bị mãnh liệt khí lãng nhẹ nhàng giật ra tạo thành một đạo dài nhỏ mà thẳng tắp ké nước một phút này hợ mẹt trên người ánh sáng màu hoàng kim trong nháy mắt tiêu tán thân thể của hắn lần nữa rơi về lại đ ị a không trung tầng mây lần nữa khép lại ngay cả thánh quang cũng dần dần dập tắt tất cả các pháp sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này lâm vào một mảnh trầm mặc vừa rồi kêu màu tái nhật lưu tinh đến tột cùng là cái thứ gì chỉ có đứng tại trên tường thành hưởng hòn sững sờ tại nguyên chỗ mắt thấy màu bạc quang h ạ c h qua bầu trời cũng chỉ có hắn nhìn rõ ràng nhất vừa mới đạo chính là kia cây trường thường đem một vị thần minh n ụ c thể q u ò n xuyên trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối bên cạnh g i ả t r è o nói rằng không cần lo lắng trước tiên đem khắc pháp sư nhóm thu xếp tơ ta ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi trong hoàng cung giống như là an tâm như thế nói đế quốc hoàng đế xuất thủ theo hờ mẹt r ầ m trọng rơi xuống mặt đất nguyên bản tứ ngược vương đô tai nạn dần dần lắng lại tiếng sấm cùng mưa to t r ầ m dại yếu bớt l ử a nóng hừng hực dần dần d ậ t tắt cuốn phong đã mất đi lực lượng mà bụi gai cũng nhào nhào khô héo chỉ còn lại đ ẻ nén mây đen như cũ bao phủ ở trên mặt đất không tại hờ mặt vô số các cư dân cách xa xa đem hắn t r ù n g điệp bao vây lại mỗi một người bọn hắn ánh mắt rơi vào hermes trên thân trong ánh mắt đều là hiếu kỳ có thể cái này chút hiếu kỳ tại hermes trong mắt lại như cùng một cái trào phúng bình thường giống như từng mảnh nhỏ lưới dao đâm vào trên người hắn có thể hermes lại không biết nên ứng đối ra sao những này thấp kém nhân loại ánh mắt bởi vì hắn túi thấp đầu vô lực nhìn chăm chú bị xé nứt nửa bên cánh chim kia mất đi kim quang trong ánh mắt không ngừng run dậy hắn thụ thương theo miệng vết thương chuyển đến sắc bén đau đớn xâm nhập trái tim của hắn loại cảm giác này đối với hermes mà nói là xa lạ như thế bao lâu hắn đã bao lâu chưa từng cảm thụ đau đớn xem như thần minh hermes tại kéo dài t u ế nguyện bên trong đã quên đi cảm giác đau đớn lần trước thụ thương là khi nào hắn đã nhớ không rõ có thể chính vì vậy giờ phút này cho dù là vít to đem hắn từ không t r ú n g chảnh rơi xuống lúc mang đến x ỉ nhục ũ n g không có thụ thương đau đớn tới càng thêm c á c ra cứ việc khi đó hắn mặc dù ngã rơi xuống mặt đất nhưng trong mắt mọi người hắn vẫn như cũng là cao cao tại thượng thần minh bởi vì bao trùm tại tất cả nhân loại phía trên thần minh sẽ không thụ thương tại mọi người chung nhận thức bên trong thần minh là sẽ không máu chảy mọi người toàn đều quen thuộc trong truyền thuyết cố sự thần minh cùng nhân loại là không cách nào lẫn nhau tiếp xúc có thể rõ ràng tại song phương không cách nào chạm đến dưới tình huống thần minh nhưng như cũ so với nhân loại cao quý bởi vì nhân loại nhóm biết thần minh có được thuộc về thần thần lực bọn hắn có thể dùng loại này vượt qua nhân loại lực lượng khiến nhân loại mang đến trừng phạt nhường nông dân hoa màu không cách nào thu hoạch nhường cư dân phòng ốc bị gió thổi bay đối thần minh mà nói chỉ có điều cần nhẹ nhàng động một chút ngón tay dưới tình huống như vậy thần minh tự nhiên muốn so với nhân loại cao quý nhân loại tự nhiên muốn đi sùng bái thần minh thần minh bị coi là vĩnh sinh bất tử tồn tại nhân loại mặc dù muốn phản kháng cũng bất lực nhưng bây giờ hermes cánh chim bị trường thương xuyên qua sẽ rách ra một đạo vết thương thật lớn máu tươi từ chỗ miệng vết thương phun ra ngoài tinh dòng máu màu đỏ tại quảng trường đại đ ị a bên trên v y da vạch ra một đầu dài nhỏ vết tích tất cả mọi người nhìn thấy hermes thương thế trên người đều ý thức được một sự thực k i n h người thần cũng sẽ thụ tổn thương cũng biết máu chảy thần cũng sẽ tử vong giờ phút này hermes kêu thuộc về thần minh cao thượng vương tọa tại đế quốc nhân dân trong lòng hoàn toàn sụp đổ Cuối cùng, Hermes chỉ có thể vô lực nhìn xem đại điệu bên trên lan tràn máu tươi toàn thân run dậy giống như là không nguyện ý tiếp nhận sự thật bình thường trong mắt l ó e ra điên cuồng quang mang nhưng là ta là thần hắn l o ạ n t r à l o ạ n trọn g mà theo mặt đất đứng lên cứ việc toàn thân bị máu đỏ tươi bao trùm nhưng trong mắt của hắn kim quang như cũ lấp l ó e không thôi sau lưng của hắn cánh chim màu vàng một bên đã đã mất đi q u a n g t r ạ c h rũ cụp lấy lôi ra một đầu thật dài vết máu mà một bên khác cánh chim như cũ long lánh trói mắt kim quang cao, cao mở rộng trên không trung Hermes ngẩu lên cặp kia tràn ngập yên lặng cắt vàng đồng tử bỗng nhiên c h ợ to c ắ t vàng ở trong đó chầm d ã i chạy xuôi dường như trước gió b à o yên tĩnh hắn sắc bén ánh mắt xuyên việt không gian vượt qua bậc thang nhìn thẳng ngồi trước hoàng cung phương vương châu ngồi ổ gì t r u n g quanh tất cả cư dân nhìn xem thảm liệt như vậy hermes cảm thấy một hồi thật sâu hoảng sợ nhao nhao lui lại ngay cả hermes t r u n g quanh dần dần điên cùng ập nhóm cũng trốn ở nơi hẻo lánh chăm chú ô m cùng một chỗ tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi tại đệ nén trong yên tĩnh bên hai vang vọng tiếng nổ đùng đoàn cổ cột tre lấy một lỗ hai giống nhau ánh mắt run rẩy mà nhìn trước mắt hermes tại ánh mắt mọi người phía dưới hermes điên cùng đặt đến t ự c h k i một s h ra ra giây sau một tiếng nặng nề tiếng oanh minh bạo hưởng chân trời như có vô số đầu cự thú đồng thời gào thét nghe được cái này không ngừng gào thét tiếng vang mọi người hoảng sợ nhìn lẫn nhau chuyện gì xảy ra quảng trường thế nào biến càng ghen hơn trong đám người buộc phát ra liên tiếp tràn ngập nghi hoặc cùng bất an nói nhỏ bọn hắn cúi đầu nhìn xem tia giống như hát cám thôn vệ quảng trường trong lòng nổi lên một cô mãnh liệt dự cảm bất tường giống như có đồ vật gì xuất hiện tại thiên không bình thường đem trên trời còn sót lại nửa điểm sáng ngời đều hoàn toàn che đậy Hác Khi bọn hắn rốt thấy rõ trên bầu trời hiện hiện khổng nháy khuyết trường, Không tự rắc hít vào một ngụm khí lạnh、Mang、theo hoàng Thật sâu khắc vào xương tủy của bọn họ ở trên không thép thú phía Không th ám, ráng quái Các cục lúc cư con rắc của cự lâm mắt một ngụm Mang đầm rốt rõ trên trời trong trường trên trung rung trung toàn vương bọn dân ngươi nồng sương bọn đồng bến gọn sóng rung động lồ Là sâu tại vật tự tủy sắt Tại dưới vào vào bộ bầu vô vô đô số số sợ ở bọn chúng dây r ù a cổng kềnh cánh q u ạ n nương theo lấy từng đoạn tiếng oanh minh chậm rãi hiện hiện từng mảnh từng mảnh sắt thép manh thú dường như đen nhánh sao trời từ không trung khe hở bên trong nối đuôi nhau mà ra đem cả bầu trời che đậy phi thuyền thân tàu bên trên bố trí đẩy lóng lánh ma lực quang mang sắt thép trọng t h á o họ t h á o chia thẳng vào k i m quang dạng giữa đế quốc hoàng cung dường như một giây sau liền phải theo những n à y trọng pháo bên trong phun ra sức mạnh mang tính hủy diệt bao trùm cả vùng tại máy móc và mẹo máy hơi nước gào thét quanh quần âm thanh bên trong tọa lạc ở đại địa phía chương 496, t ạ i thời đại bọn hắn chỉ có thể đối ta đánh giá hai chữ chương bốn t r ă n mươi tại thời đại bọn hắn chỉ có thể đối ta đánh giá hai chữ đổ x u ố n g mà ra phi thuyền tựa như che đậy thiên địa sơn hát tinh thần mang tới áp bách cảm giác thắng qua mây đen dày đặc bầu trời những cái kia từ băng lãnh sắt thép đúc thành kinh khủng thân tàu bên trên vô số lóe ra tự nhiên ma lực t r ọ n g pháo tràn đầy vô tận cảm giác nguy cơ chầm muộn máy móc tiếng oanh minh bên trong toàn bộ vương đô dường như trong nháy mắt bị một mảnh đáng sợ uy hiếp hình bóng ba phủ chấm ức bóng ma hạ trung ương trên quảng trường các cư dân mở to hai m bọn hắn run dậy thân thể không dám tin nhìn về phía bị màu đen che đậy bầu trời kia là đó là cái gì lệ x ĩ nhà khoa học kỹ thuật sản phẩm tựa như là cái gì phi thuyền ta đã từng đi phương nam xẹp b ộ gặp qua không phải ta nói chính là phía trên những cái kia pháo đài đó là cái gì a ba vô số quý tộc cảm thụ được nặng nề áp bách khiếp sợ nhìn chăm chú lên những cái kia che kín thân tàu phía trên sáng trói c h ọ g pháo tất cả các quý tộc trên mặt đều lộ ra hoang mang cùng hoảng sợ t h ầ n sắc quý tộc đều đã dặn này dân chúng bình thường nhóm càng là trợn mát hốc mồm giống như trấn kinh một phút này trong lòng của bọn hắn dâng lên một đạo hoang đường ý t bọn, bọn, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải trước mắt những này sắt thép phi thuyền đến t ộ n cùng lại như thế nào bồng bềnh còn có những cái kia lóe ra ma lực chọc pháo đến tột cùng lại là cái gì kinh khủng đồ vật cùng lúc đó đại hoàng tử ánh mắt giống nhau nhìn về phía bầu trời cặp k i a thanh tịnh con ngươi không tự chủ run dày lên hắn so bất kỳ người đều hiểu lệ sĩ gia tộc khoa học kỹ thuật lực lượng không sai lệ sĩ gia tộc đem bọn hắn xưng là khoa học kỹ thuật trong đó bao quát giống như là s ẻ phi r u ộ t dạng này binh khí hình người cũng đều là từ lệ sĩ gia tộc sáng tạo ra đương nhiên s ẻ phi r u ộ t sở dĩ bị sáng tạo đi ra cùng đại hoàng tử cũng có quan hệ rất lớn bởi vì hắn cần một cái có thể bảo hộ toàn nhân loại đế quốc binh khí thế là s ẻ phi r u ộ t liền bị lệ sĩ gia tộc chế tác đi ra mà bây giờ căn cứ hắn hiểu đây đều là lệ sĩ gia tộc tự mình nghiên cứu công nghệ cao vũ khí hắn vạn không nghĩ tới những vũ khí này vậy mà lại bị hơ m è triệu hoán Cũng, xuất hiện tại vương đô trên không. cũng tại lần lượt điều chỉnh thử bên trong làm ra đổi mới cùng điều chỉnh đại hoàng tử biết rõ đây hết thạy bởi vì lệ sĩ gia tộc chưa từng có ở trước mặt hắn lần g i u qua bọn hắn nói cho hắn biết những vũ khí này sáng tạo toàn cũng là vì nhân loại an toàn mới cho nên hắn bà ni tin tưởng Hắn trong ừ đầu đến cuối tin n n h n n vũ khí, này, này, ý ý khí à y mắt đó đại hoàng tử nhìn xem k i a đệ nén cả bầu trời phi thuyền hai chân của hắn bắt đầu run rẩy trong mắt của hắn tràn đầy khủng hoảng vì cái gì lại xệ ra tòa cùng có như thế vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sáng tạo ra cường đại như thế vũ khí bởi vì đây là thần minh mang tới lực lượng của thần cao cao tại thượng thần minh chưa từng có quan tâm qua nhân loại an nguy đại hoàng tử biết rõ vô cùng những này phi thuyền lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào hắn cấp thiết muốn muốn xông ra đám người hướng hắn phụ hoàng báo cáo đây hết thảy nhưng giờ phút này sợ hai đã lan tràn đến toàn thân của hắn khiến cho hai chân của hắn bị định trụ không thể động đậy đang lúc hắn vô lực nghiêng đầu đi nhìn về phía kia đài cao nhất dài vương tọa bên trên lúc lại thấy được hắn phụ hoàng như cũ thành thơi ngồi ở phía trên một bộ lạnh nhạt bộ、dáng. thật giống như hoàn toàn không có đem cái kia thiên không bên trên phi thuyền để vào mắt như thế bởi vì ốp dì chỉ hơi hơi mở mắt ra nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trên bầu trời những cái kia dần dần đem toàn bộ vương đô bao phủ phi thuyền đ n g nhiên hắn cười khẽ một tiếng mang theo giả nguội nhưng lại tràn ngập tự tin thanh â m chậm rãi vang lên cái này chính là của người lực lượng a lợi xấu ổ. giờ phút này hermes đang đứng tại đại địa phía trên thỏa mãn nhìn xem những cái kia dần dần che đậy toàn bộ bầu trời phi thuyền hà nội trên k h e môi của hắn dương giống như là đã sớm đem thắng lợi ôm vào trong túi bình thường nhưng khi ốp dì thanh em chuyển vào hắng Hermes biểu lộ đ ỗ n g nhiên ngơ ngẩn mang theo n g h i hoặc hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia y nguyên ngồi vương tọa bên trên ốp di nghe được ốp di lời nói hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng từ đầu đến cuối ốp di dường như cũng không hề có, có gọi qua hắn thần danh rõ ràng hắn chưa từng che giấu tung tích nhưng ốp di vẫn tại s ư n g hô hắn cái kia đã bị ném bỏ t í n h danh thật giống như ốp di vẫn như c ũ đem hắn coi như là cái kia có thể tùy ý điều khiển t h ầ n tử Hermes g ầ m đầu ánh mắt xuyên thấu tầm mây nhìn chăm chú những cái kia hắn tự tay triệu hoán sắt thép hạm đội hắn làm sao dám có thể sau một khắc hộp di âm thanh âm vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn như là loại băng hàn lánh khốc mà tràn ngập uy nghiêm chấn động quanh mình không khí tại quốc gia của ta vơ vét của cải chế tác vũ khí cuối cùng con vọng tưởng dùng bọn chúng đến đánh bại ta nói xong những lời này hộp di ánh mắt biến đến vô cùng hung ác liền tựa như sư tử bắt được con mồi đồng dạng ánh mắt sắc bén lại húm ánh thanh âm đang sợ tựa như hùng sư gầm thét đem vương đô đại địa phía trên cả vùng không gian đều rung động đến nổi lên khí lãng làn sóng một tiếng nói xong hạ một đạo nghiêm nghị chất vấn lập t i ế theo tới tự nhận là có thể lừa gạt đế vương a nghe nói như thế. hắn r m m trong t màu à v g lóng đột nhiên qua vào, nội tâm dâng lên nhiên nội an mánh、liệt. Hắn đột tâm bất liệt. qua vào, không thể nào hiểu được ốp m dì là cái gì có thể tự tin như vậy hắn nhưng là một vị thần minh trên bầu trời tràn đầy hắn trọng pháo cửa h ạ m g p ô dì chẳng lẽ không sợ tất cả lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra thời điểm sẽ đem hắn tính cả ở đây tất cả cư dân còn có mảnh đất này tất cả đều cùng nhau hủy diệt sao hắn không thể nào hiểu được hôm dì trong lòng hiện lên một cơn l ử a giận bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được một cái không tôn kính thần minh quốc gia bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được một cái không tín ngưỡng thần minh quốc gia bởi vì hắn không thể tiếp nhận một cái ý đồ khiêu chiến thần minh quốc gia giờ phút này hơm mèt trong ánh mắt cắt vàng như cồn phong bên trong vòng xoáy hối hả xoay tròn dường như nhấc lên mênh mông s ó n g lớn lại nặng nề đánh tới hướng đại địa không ngừng tuần hoàn qua lại cuối cùng thanh âm của hắn lạnh lẽo như hàn băng dường như phát ra tan vỡ chỉ lệnh nhẹ nhàng v u n g đáng xuất trong tay cuối cùng lực lượng hủy diệt ra ông ba lời nói rơi xuống trong nháy mắt che đậy bầu trời ngôi sao màu đen cự hạng bên trên năng lượng trọng pháo tụ tập cùng một chỗ rót thành một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang lực lượng kinh khủng dẫn động đại địa phía trên gió hơi thở hoàn toàn xoay quay vòng lên n h a o n h a u hướng về mấy ngàn họng pháo hội tụ mà lên trung điệp quan g mang không ngừng tụ lại ống pháo bên trong ánh sáng nhạt càng thêm lấp lóe một m ấ y mắt màu đen tinh hải bên trong lóe lên vô số trói mắt doanh lục quan điểm đồng thời ở trên không trung càng thêm khổng lồ vơi anh trọng pháo bên trong tất cả năng lượng tất cả đều hướng về không trung b ắ n ra đồng thời dần dần khuyết t r n g lớn vô số quan g mang hội tụ vào một chỗ tạo thành một cây tráng kiện h u ỳ n quang trụ lớn xuyên thấu tầm mây cơ hồ bao phủ làm tòa thành thị trùng tiên quan mang tại vô tận trong đêm tối x thành ạ o t một cô vô cùng hỗn độn vòng xoáy tại cái này cô kinh khủng ma lực lôi cuốn phía dưới toàn bộ như là phế tích giống như vương đô gió nổi mây p h u n cắt bụi bốn phía tản mát đại điệu bên trên mọi thứ đều lâm vào một hồi mãnh liệt xoay tròn hướng về kia to lớn tới mênh mông vô bờ trụ lớn xoay quanh mà đi gạch ngói vụn cùng đụi bặm tại trong cuồng phong bay tán loạn cơ hồ lấp kín toàn bộ không gian ở đằng kia trùng điệp vòng xoáy lực hút bên trong khủng hoảng các cư dân chăm chú tập hợp một chỗ ánh mắt hoảng sợ định ở đằng kia sáng rực trụ lớn bên trên những cái kia trốn ở quý tộc trong xe ngựao nhóm chứng to mắt hướng về kia s ô n g phá chân trời quan g mang nhìn lại nhưng lại tại các nàng lâm vào trong khủng hoảng thân thể lại cảm nhận được một c ô mánh liệt suy yếu thân thể của các nàng mặt ngoài hiện lên điểm điểm lục s ắ c vinh quang kia là tự nhiên năng lượng đang bị dần dần hấp thu mà hấp thu đối tượng chính là kia s ô n g vào bầu trời đáng sợ của sáng giờ phút này một tay bịt lấy lỗ thai cổ cột đại nào hôn loạn tưng ơ mừng nàng có chút rung động ngầm đầu nhìn qua kia tại trên đỉnh đầu không ngừng tụ lại mà lên kình thiên quan mang bởi vì nàng tin tưởng cảm nhận được cỗ này tụ tập lại lực lượng cường đại không phải ma lực nhưng lại thắng tất cả ma lực tự nhiên năng lượng bởi vì nó bắt nguồn từ tự nhiên một giây sau vô số đạo sắc bén laser theo trụ lớn bên trong đổ xuống mà ra tùy tiện hướng lây vương đô bốn phía phun trào cuối cùng rơi vào bên trong lòng đất mỗi một đạo thô to laser giống x é t đánh bình thường ở trên mặt đất lưu lại ấn ký như là dệt lưới giống như dày đặc lực lượng thường xuyên lại không có chút nào tiết tấu tại đại địa bốn phía tứ ngược trực tiếp xung kích chỗ đại địa lập tức băng liệt b ú n g đất cùng c ắ t sỏi quần c u ộ n đến chân trời tất cả bị quang mang s ẹ t qua phế tích trong phút chốc bị nát bẫy thành bụi bặm đại địa trong nháy mắt này biến thành bị lợi đao cẩn thận cắt chém giấy mỏ kinh khủng rượu quang dần dần đem tất cả n u ố t hết sụp đổ mà lên lực lượng kinh khủng lật ngược tất cả cơ hồ đem đại địa đ ẩ y hướng bên bờ hủy diệt đứng tại trước hoàng cung phương trung ương quảng trường các cư dân mặt đ ố i trước mắt lại sắp tới tai nạn mặt mũi tràn đầy chỉ còn lại tuyệt vọng cùng kinh hãi bọn hắn chỉ có thể n gây ra như phóng mà nhìn xem cái này rất có hủy diệt tính laser phá hủy nhà của bọn hắn thân thể của mình thì bị sợ hãi kiềm chế t ạ i nguyên nằm vô pháp l ú c đ í c h nhưng mà tại quang mang sắp chạm tới tường thành giờ phút này h ộ gì chỉ là hướng lên bầu trời vươn một cái tang thương mà bàn tay g à y rộng tại cái này già mua mà tự tin trên khuôn mặt cũng ngay lúc đó một loại manh liệt kinh ngạc cảm giác trong nháy mắt quét sạch hermes toàn bộ thân hermes bận b i ể u đem tia thoáng như kim sắc đồng mắt nhìn chăm chú tập trung vào phía trước o p dì hắn n gây ngẩn cả người bởi vì trong nháy mắt đó hermes giống như ảo giác bình thường hắn thấy được một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tóc trắng thân ảnh toàn thân khoác lấy hoàng kim chiến giáp trang trọng ngồi ở kia hoàng vị phía trên hắn hư ả o thân thể tựa như cùng hiện nay o p dì dần dần d u n g hợp một thể hắn còn trẻ hăng hái kiên nghị trên khuôn mặt đều là tự tin ở đằng kia leo lên hoàng vị s ắ na ốp d đưa tay dôi hướng lên b hướng về toàn thế giới biểu thị công khai đây là ộp dị sổ thời đại bất luận là người hoặc là thần chỉ có thể ngưỡng vọng tại ta đông nhiên hermes trước mắt một hồi h o à n g hốt làm hiện tượng tiêu tán h o à n g hốt qua đi hắn nhìn về phía trước mắt đã lộ ra mấy phần giản mua ộp d ị cuối cùng ộp d ị nắm chặt nắm đấm、Kết、ở đằng kia phân loạn tạp t o á i thế giới tiếng bạo liệt bên trong một hồi đột ngột thanh thúy thanh vang lên lấn át tất cả hỗn loạn không khí bị chấn bể chương bốn n g o a tạo cha chương bốn n g o a tạo cha a ộp dị ổng đột nhiên đứng thẳng người mở to mắt đánh thức nàng t h ở hồn hển hai cái trên c h á n răng đầy mồ hôi lạnh túi đầu xem xét nàng phát phát hiện mình đang ngồi quỳ chân tại một t r ư ơ n g hoa lệ mà mềm mại trên mặt thảm ngủ thiếp đi a hồ duy ông vịn c á i chán cảm giác đầu có chút chóng mặt vừa mới nàng giống như nghe được thanh nhâm gì hồ duy ông nhẹ vỗ về ngực cảm thụ được trái tim gấp rút mẻ lên trong mày trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an nàng khát vọng biết ra giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là nàng nhớ ký phụ hoàng căn dặn bất luận ngoại giới xảy ra cái gì nàng đều phải lưu tại nơi này hồ duy ông mặc dù không thể hoàn toàn lý giải phụ hoàng ộp gì ý đồ nhưng là, nếu là phụ hoàng nàng quyết định tuân theo cái này một m ạ n g kiến về sau lời nói lại đi hỏi một chút liên tốt sau đó nàng mới đứng người lên ánh mắt tại cái này yên t ĩ n h bốn phía l ê n nhìn nơi này là hoàng cung tầng dưới mặt đất phụ hoàng mang nàng lúc đến nơi này từng nói cho nàng nơi này chỉ có mỗi một đời người thừa kế mới có thể t i ế n nhập ngay từ đầu nàng còn không chút chú ý cái này dưới mặt đất gian phòng hiện tại tỉnh lại đang dễ dàng tùy ý nhìn xem trong phòng cứng rắn màu đen mặt đất nham thạch bày khắp mỗi một cái góc chỉ có yếu ớt anh đến tại trong hang đá thắp sáng nàng chậm rãi ngầm đầu nhìn chăm chú hang đá phía trước tại hang đá hai bên sắp hàng bảy tòa cao ngất pho tượng mỗi một tòa pho tượng cái b ệ đều chống đỡ lấy một vị khổng lồ bằng đá thân thể tại những n à y thân thể đình điêu khắc một bộ bộ trang nghiêm túc mục khuôn mặt hồ duy ống mang theo hiếu kỳ cùng tính sợ hướng về kia bảy tòa pho tượng đi đến cước bộ của nàng nhẹ nhàng lại tại cái này trong hang đá quanh quẩn đến phá lệ rõ ràng pho tượng cái b ệ bên trên khắc lấy bảy cái tên chữ hồ duy ống ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái nhất pho tượng bên trên tôi một thế nàng ngước đầu nhìn lên nhìn xem kia bức tượng đá giống bên trên uy nghiêm khuôn mặt bị dấu vết tháng năm cùng thời gian ăn mòn chỗ tạo hình nàng rõ ràng nhớ kỹ vị này đế hoàng là cạ lẹn xỉ a đế quốc đặt nền móng người vị thứ nhất được xưng là đế hoàng quốc gia quân chủ ô dư l ì ông ánh mắt đảo qua cái khác pho tượng cuối cùng dừng lại tại cuối cùng một tòa pho tượng trước kia là một vị thân mang trường bảo khuôn mặt che kín nếp nhăn láo giả hắn cái bệ trên có khắc thân phận r ô i bậy thế đây là ô dư l ì ông chưa từng thấy qua tổ phụ mà tại lao giả này về sau hang đá chống d ô n g vị trí bên trên còn có một tòa tu kiến tới một nửa không có làm s o n g tượng đá hùng vĩ bằng đá thân thể bị một tầm kim hoàng sắc giáp trụ chủ bao trùm cứ việc pho tượng đầu còn chưa hoàn thành nhưng đã rèn đúc tốt hoàng kim vũ giáp đã gác lại tại thân thể bên trên kia một thân chiếu sáng dạng dỡ áo giáp màu vàng nóng tạo hình dường như cùng ô dư lì ô n g đại hoàng huynh ả n bạn nhì có chút tương tự nhưng ô dư lì ô n g hết sức rõ ràng trước mắt tòa này đứng trang nghiêm pho tượng đến tột cùng là vì sao người kiến tạo ô dư lì ô n g nhẹ nhàng bước qua những cái kia hùng vĩ pho tượng sau nàng lần nữa xoay người lại mặt mũi trong mang theo mới tinh hiếu kỳ cùng kính sợ đưa ánh mắt về phía trên đài cao tại đài cao trung ương có một cái lưu động thánh khiết ánh sáng màu hoàng kim vương miện lẳng lặng trưng bày nhìn hoàn toàn mới như lúc ban đầu vương miện trên đó quang huy rực rỡ g ư ờ n g như ám chỉ nó là trước đây không lâu vừa mới đản sinh lễ vật. dị s ắ c chân trâu giống như hóng ánh bảo thạch khảm nạm đang rung động vương miện g mặt ngoài dường như lẫn nhau ở giữa lưu động một cỗ thần bí mà kỳ diệu tinh quang nhìn trước mắt cái này lộng lấy vừa thần bí vương miện lúc h ộ ly ổng b ô n g nhiên nhớ tới một cái chuyện cũ nàng đã từng hỏi phụ hoàng vì cái gì nhất định nhất định phải nàng đến kế thừa cái này hoàng vị tại rời đi về sau chỉ có n g ư ơ i có tư cách kế thừa vị trí này nương theo chim chóc vui mừng ca hát trong hoa viên hộp di nằm nghiêng tại mang theo mềm mại đệm giường trên ghế nằm nhẹ nhàng lay động nhìn xem nâng lên cánh hoa nhẹ giọng thì thầm trong tay của hắn nhẹ nắm lấy viên Mặt dây chuyển n từng từng ó này, này trận trận giữa ánh hai người yêu thương đã sớm siêu việt ngôn ngữ chỉ ở sâu trong tâm linh lặng im tương thông kia phần vượt qua thời gian cùng không gian yêu nhau tại trong trí nhớ của bọn hắn kiêu ngạo mà chiếu sáng giả dỡ nàng sững sờ tại nguyên chỗ nhất thời càng không có cách nào tìm tới thích hợp từ ngữ biểu đạt nội tâm càng thụ mà ộp gì như c ũ n hêm ái nhẹ vỗ về trong tay mặt dây chuyền vừa cùng nàng nhẹ nói ta đã từng nói hải tử người h ủng có bất kỳ người đều không thể đợi đến tiên phú hắn đem mặt dây chuyền một lần nữa đưa về phía ô dư ly ổng mà câu nói kia cũng dường như bị đông đảo phong thanh mang và o ô dư ly ổng trái tim không ngừng mà q u e n quần nhìn trong tay mặt dây chuyền ô dư ly ổng cũng giống nhau nhớ tới tại c ả n vườn cúc lúc nhìn thấy tất cả nàng nghĩ lại đây chính là mẫu thân di vật có lẽ phụ hoàng so với nàng càng thêm ưa thích nàng v hộp dĩ liền đã nhìn rõ tâm tư của nàng đây là mẫu thân ngươi giữ lại lễ vật cho ngươi để cho ta tận mắt ngươi đ e o nó lên a hộp dĩ ống ánh mắt thâm t h ú y mà nhìn chằm chằm vào đưa tới xanh thẳm mặt dây chuyền lại không có lập tức đưa tay tiếp đi vỡ môi n i ế t mang có một chút do dự nhưng cuối cùng nàng vẫn là ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định hướng về hộp dĩ nhẹ gật đầu nhận lấy mặt dây chuyền nàng giải khai dây chuyền chỗ tiếp hợp đem mặt dây chuyền vòng qua cổ của mình hai tay rồi trở về chậm rãi tiếp hảo làm xong đây hết thẻ sau hộp d ống nhẹ nhàng bông xuống hai tay viên kia nằm ở trước ngực xanh dường như nội bộ có một đầu d ó c rách màu lam dòng suối chậm rãi chạy qua cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác thần bí hộp gì thật sâu hài lòng gật gật đầu trong hai mắt toát lên lấy hoài niệm cùng thương tiếc q u y ế n luyến mà càng nhiều lại là tràn đầy coi trọng cùng chờ mong kim sắc vương miện làm ngươi siêu việt đám người cho nên tại hai nạn giáng lâm lúc ngươi cũng nhất định phải siêu việt đám người trở thành cái kia vì mọi người ngăn trở tất cả khốn d a i kim sắc hy vọng hộ d gì ô n g nghe đây hết thảy có chút động dung ánh mặt trời vàng trói rơi vào mặt mũi của nàng phía trên cái này ngây thơ khuôn mặt tràn đầy quan mang hải tử ta đối với ngươi ký sẽ để cho đế quốc tỏa sáng mới huy hoàng đinh hai nhức góc bén nhọn lanh minh phá vỡ chân trời vương đô trên không không gian dường như tại lúc này nổ tung không chịu nổi dường như bị cắt đứt không khí s ẹ t qua phiến đại địa này sinh ra một loại tứ ngược vô cùng rung động tiến tới đem bầu không khí quay đến cực kỳ hỗn loạn kinh khủng xé rách chi lực lan tràn hướng về phía ngoài trăm dặm bụi đất văng khắp nơi ứa ra chân trời mang theo lực lượng vô tận đánh tới kia chút xuống lấp lóe laser vô hình lực trường dường như đem không gian xé rách thôn vệ tất cả hạc á m hư vô triển lộ không bỏ sót lưu lại các loại các loại mảnh vỡ ng tại cái này vỡ vụn một khắc hoàn toàn bạo phát ra quét sạch toàn bộ không gian vương đô đại địa phía trên phát sinh tất cả đủ để khiến tất cả mọi người ở đây ghi khắc cả đời trung điệp vỡ vụn tái n h ậ t vết rách hôn hợp có hư vô ánh vào trong mắt của bọn họ lực lượng kinh khủng rung động trong lòng mọi người tầng tầng bạo tạc quanh minh rung động có thể t r u n g quanh lại không có vang lên nửa điểm thanh â m không khí đánh rách tạp tơi ngay cả kia phần thanh â m truyền lại đều bị cắt đứt im ắ n bạo liệt quán xuyên vương đô phía trên không gian đồng thời vươn vào tầng mây hermes nhìn xem tái nhợt dạn nước đường vân xẹt qua tất cả xé nát bầu trời tia vô số chiếc lơ lửng ở trên không dưới tầng mây phi thuyền tựa như là yếu ớt lá khô bình thường bị oanh nhiên x é rách biến thành phân loạn sắt thép m ả n h vỡ trên không trung kinh nghiệm lấy càng thêm rậm rạp xé bỏ đã mất đi phi thuyền c h è o trống tia gánh chịu lấy chỗ có hy vọng chi quang bầu trời trong nháy mắt biến phá thành m ả n h nhỏ một nháy mắt vương đô bầu trời trở nên phá thành m ả n h nhỏ vô biên quang mang thôn vệ tất cả v ạ n vật quy về vỡ vụn chi dưới lát nâng lên nặng nghề bụi bằm giống một tầng không thấu ánh sáng màn tre che, che đậy lớn phiến thiên không thậu trời, trời cũng ẩn nấp tại thổ màu nâu xương quanh mình phế tích trùng điệp vỡ vụn đến phô thiên cái địa gạch ngói vụn theo gió văng khắp nơi thậm chí đâm vào trùng quanh vỡ vụn bức tường ở giữa đả kích cường liệt sóng rung động vương đô tứ phương đại địa ở xa hoàng cung biên giới thành khu phế tích cũng không có thể may mắn thoát khỏi khí l a n giống g một đầu cồn g bạo ra thú c u ố n qua vô số phế tích trong chớp mắt liền đem nó cắt chém bạo phá hóa thành vô số nhỏ vụn cắt bụi không gian kia vỡ vụn sắt thép sụp đổ cảnh tượng như là một bức hủy diệt bức tranh in dấu khắc ở lệ vị đồng tử c h ố sâu thằng đến trùng tiên quang man dần, dần lưu tán lệ vị mới tưởng lại vừa rồi vương đô đại địa n h ấ c lên lực lượng kinh khủng kìm lòng không được cảm khái lên tiếng kinh người lực phá hoại t đúng vậy a bên cạnh hắn chuyến đến một đạo thanh â m bất đồng vợ v l a d i m i đứng tại lệ vi một bên trên mặt cũng lộ ra tương tự cảm khái hai người trầm mặt một hồi sau vợ v l a d i m i bỗng nhiên cất tiếng cười to ha ha ha ha trước kia ta liền đánh không lại hắn hiện tại người đã giả ta đều đã về hưu có thể hắn ngược lại so trước kia mạnh hơn ai vợ v l a d i m i thở dài nhìn xem lệ vi cũng là vẻ mặt thở dài hai người đối mặt không khỏi song song bông lỏng nợ nụ cười dường như chỉ cần vị này đế hoàng ra tay bất luận loại nào gian nan hiểm trở ở trong mắt những người khác đều tựa hồ có thể tùy tiện giải quyết bình thường giống nhau ở xa thành bắc khu dạo đế á đứng tại phế tích gạch đá phía trên nàng ngầm đầu nhìn về phía bị vô số không gian chấn động bao trùm không trung nhìn qua bị màu đất sương mù che đậy mặt trời cùng từ không trung n h a u n h a u rơi xuống vô số sắt thép m ả n h vỡ trong lòng dâng lên nhàn nhạt hoài niệm như thế lực lượng kinh khủng hiện đang hồi tưởng lại đến lúc ấy nàng chui và hoàng cung bị phát hiện lúc h gì còn là đối với nàng lưu lại tay cuối cùng dạo đế á kia tinh hồng đồng từ bên trong quang mang dần dần biến mất nhìn lên b trong lòng khuôn mặt có chút đ ộ n g ộp gì người vĩnh viễn là cường đại nhất đế vương chương bốn trăm chín mươi tám năm k người lại lao bà bị giam lại chương bốn trăm chín mươi tám năm k người lại lao bà bị giam lại che kín màu tái nhợt kẽ nước không gian bên trong thâm thúy mà nhỏ xíu hư vô c h ầ m c h ậ m lưu động tiên nặng nề kẽ nước vết tích tựa như rắc rối khó gỡ đại thụ bộ dễ bình thường lít nha lít nhít phủ kín cả tòa vương đô vươn vào tầng mây kinh khủng kẽ nước xâm nhập bầu trời dường như dùng sức xé ra bụi bặm trên tầng mây bầu trời lưu lại một khối đen nhánh chỗ trống tựa như là bầu trời bị thô bạo cắt tới một khối làm lòng người thấy sợ hãi. trải qua dài r à n g dặc chờ đợi kia phân loạn không gian k ẽ nứt rốt cục bắt đầu dần dần d u n g hợp nhỏ vụn màu đen hư vô bị một lần nữa che đậy không gian nuốt hết phá thành mảnh nhỏ không gian cũng rốt cục bị mới tràn vào không khí bổ khuyết theo chất môi giới một lần nữa tràn vào thế giới này lần nữa khôi phục thanh â m vô số cư dân n g n g đầu mắt thấy kia tái nhợt k ẽ nứt dần dần thu nhỏ cổ họng của bọn hắn run nhẹ nhẹ gạt ra vài tiếng rung động nốt âm thanh có thể cho dù là có thể phát ra âm thanh khi bọn hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía kia bị kẻ nứt cột rửa đến sạch sẽ trong suất thanh tịnh b vừa rồi một k í c h kia mang đáng sợ hơn lực lượng thực sự để bọn hắn cảm thấy quá rung động cùng kinh dị mặc dù bọn hắn không là định nhân nhưng này trận hỗn độn d ị động cho toàn bộ đại địa mang tới xung kích nhường ở đây mỗi người trong lòng đều cảm nhận được vô cùng rung động bọn này cư dân thậm chí bởi vì sợ hãi nhường đại não lâm vào ngắn ngủi đình trệ tại đám người này trên không nam sấp ở trên đám mây cổ cột cuối cùng từ thủ hai bên trong giải thoát n à n g vẹ mặt mờ mịt nhìn trước mắt vết nước không gian dày đặt lại hỗn loạn bị lấy lỗ hai bàn tay rốt cục để xuống cổ cột theo kẽ nước chầm rãi ngầm đầu ngũ ngơ nhìn qua kia bị xé n ư ớ lại dần dần theo â n quốc lực phương diện nhìn các len xi、si、a đế quốc cũng không có rõ rệt siêu việt đế quốc khác nhưng quốc gia này duy có một chút nhường hắn nguy hiểm bình xét cấp bậc nghiền ép lên trên thế giới này cái khác tất cả quốc gia cái kia chính là c á l ẹ n xi、si、a đế quốc hoàng đế là mạnh nhất trên thế giới chiến sĩ tên là ổ ộ p dì xô đi qua cổ cột đ ố i cái này tên là thế giới mạnh nhất xưng hào một mực không có rõ ràng khái niệm dù sao nàng chưa bao giờ thấy qua ổ ộ p g ì thân tự ra tay chiến đấu cứ việc nàng từng gặp lúc tuổi còn trẻ ổ ộ p g ì nhưng này lúc hắn đã là tôn quý hoàng đế cổ cột lần thứ nhất nhìn thấy ổ ộ p g ì lúc giữ lại trong lòng nàng chính là hắn hiền lành nam nhân bạo phát thế mà lại nắm giữ như vậy lực lượng liền cả thiên không đều bị cắt mở một khối cổ cột lần nữa ngẩm đầu nhìn hướng lên bầu trời cảm nhận được không khí đang lục tục theo vương đô bốn phương tám hướng tuân hướng kia to lớn hư vô kẽ nước bên trong tại cương đại nặng nề khí lưu hội tu hạng vỡ vụn bầu trời dường như ngay tại đang dần dần nắm chặt khép lại nàng còn nhớ rõ ngay lúc đó ổ ộ p di thậm chí không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào h ắ n chỉ là hướng về phía bầu trời nắm chặt nắm đấm tiếp lấy toàn bộ vương đô không khí đều trong nháy mắt ta n vỡ một màn này làm cụ cột hoàn toàn minh bạch cái này thế giới mạnh nhất h à n g nghĩa loại này lực lượng cường đại khó trách đế quốc qua nhiều năm như vậy có bắt ngát như thế cương vực lại không ai dám có chấu ngấp nghẽ nếu ai dám đ ộ n ý đồ xấu áo bổ di một q u y n đi qua đây chẳng phải là, là diện quốc tai ương cô ũ n g k h n g biết, i v c cùng ộ、so、t hai túi a y trông cảm, cảm x c b ế n có chút suốt. Victor, xa đầu ế n cùng đi nơi nào. tuột cột Cổ đi đ túi đầu xuống xuyên thấu qua mây trắng ánh mắt lần nữa rơi xuống hẹ d ì cả trên thân kia cái trẻ tuổi thiếu n ữ như cũ q u ỳ một chân trên đất trong ngực ôm thật chặt v i t to sơn áo khoác đen hai mắt trống giống dường như đầy trong đầu đều là liên quan tới v i t to biến mất chuyện nàng liền như thế ngây ngốc ngồi chỗ cũ dường như vừa rồi tại vương đô phát sinh tất cả đều không có đôi nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì h dị cả v í to một trong những học sinh cổ cột biết đến nhìn xem mẹ g ì c ả bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng cổ cột muốn tiến lên an ủi nàng nhưng trên thực tế dù cho chính nàng cũng không biết vít to đến tột cùng đi nơi nào chớ nói chi là an ủi ra sao hẹ g ì c ả nhìn xem mẹ g ì c ả cổ cột cảm thấy mình tâm tình cũng giống như nhau nặng nề giống nhau tâm tình trầm thấp không chỉ có là cổ cột cùng hẹ g ì c ả còn có hermes hắn ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu che kín tái nhợt vết rách bầu trời đã kinh biến đến mức dị thường thanh tịnh lúc này hermes đồng từ dưới đáy chạy sôi cắt vàng đột nhiên l ư n g kết hai mắt run rẩy lên hắn không thể tin tưởng hermes biết ộp dị phi thường cường đại nhưng hắn theo không nghĩ tới h p gì lực lượng lại đạt đến như vậy mức độ khó mà tin nổi quả t h ự c chính là l i ê n thần đều sẽ v ì thế hâm mộ lực lượng những cái kia ngưng tụ ập nhóm vài chục năm nay cung cấp tự nhiên năng lượng sắt thép phi thuyền cùng trọng tháo là hắn hao phi mấy chục năm thời gian đầu nhập vô số tài nguyên cùng t á i phú tâm huyết kết tinh không giống với cái khác thần minh hợp mẹ xưa nay đều không phải là am hiểu chiến đấu thần ngoại trừ có thể giống cái khác thần minh như thế dẫn phát các loại tự nhiên hai nạn thiên đ i ệ u di động bên ngoài những cái kia sắt thép vũ khí cùng phi thuyền hạm đội là hắn duy nhất đáng giá phô trương chiến lược đây cũng là phù hợp hờ mẹ thần t r ư ớ c xem như thương nghiệp thần hắn liền ngay cả chiến đấu sử dụng đều là tiền giấy năng lực chiến lược của hắn xây dựng ở của cải của hắn phía trên những cái kia phi thuyền chế tạo hao phi t r ụ c tỷ gheo nghiên cứu phí tổn lại càng không cần phải nói trọng pháo cùng nhiên liệu đây hết thảy ở đằng kia ngắn ngủi một máy mắt h ô i phi yên diệt hơn nữa hộp gì chỉ dùng một quyền cái này khiến hờ mẹ hoàn toàn sụp đổ hắn quỳ xuống ở trên mặt đất trong mỏ vàng lần nữa đã mất đi hào quang như là đã mất đi linh hồn bình thường. hắn tất cả mưu kế đều bị vít to lợi dụng mà hắn tất cả lực lượng đều bị ộp d ì một q u y ề n nghiền nát bây giờ hermes đã mất đi thân làm thần toàn bộ kiêu ngạo hắn cúi đầu hai mắt vô thần nhìn chăm chú bị bụi bặm che đậy đại địa đúng lúc này liên tiếp tiếng bước chân nặng nề g h ghé vào lỗ thai hắn văng lên một bước hai bước hermes hơi sưng sờ ngầm đầu vô lực nhìn hướng về phía trước gần đám người tại mọi người vờn quanh trung hướng chỉ có một đỉnh kim sắc vương miện cao cao tại thượng chiếu sáng rạc dỡ dưới ánh mặt trời kim sắc vương miện tản mát ra không thể xâm phạm tôn quý quan mang vương miện dần dần tới gần chung quanh các cư dân tại kim quang chiếu dọi xuống nhau n h a o quay đầu bọn hắn tự giác túi đầu hướng về hai bên thối lui là cái này vương miện nhường ra một con đường tại con đường này trung ương hờ mẹ thấy được kia người mặc lộng l y trường bảo đầu đội kim hoàng sắc trí tôn vương miện ộc d ì hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời ghé qua ở trong đám người cứ việc thân hình của hắn có chút còn xuống thậm chí không bằng t r u n g quanh một chút thanh niên trai tráng nam tử cao lớn nhưng đầu đội vương miện nhận lấy tất cả mọi người tôn kính hắn lại có vẻ phá lệ cao ngất nương theo lấy bộ pháp đình chỉ ộc di đứng ở hờ m ẹ trước mặt cùng lúc đó một đầu hư hảo màu đỏ hùng sư huyễn tượng xuất hiện tại ốp dị sau lưng nhẹ nhàng vây quanh hắn ngươi thậm chí không đáng ta vận dụng toàn lực lợi sóng ổ giờ phút này hermes ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía ốp dị lúc này hermes đã đã mất đi xem như thần minh k i a phần cao quý cùng ngạo khí k h ắ p khuôn mặt là thầm trầm bất lực cùng không cắm lòng hắn lắc đầu một lần nữa t h ấ p xuống ta thua nghe nói như thế t r u n g quanh đông đạo cư dân lộ ra thật sâu sùng bái cùng tiêu n ạ o bọn hắn đem chính mình kính ngưỡng toàn bộ nhìn về phía ốp dị bởi vì, đây chính là cả len si ạ đế quốc ho một cái cấm chỉ tín ngưỡng thần minh quốc gia tại ốp dị cường đại trước mặt liền thần minh đều cam nguyện nhận thua cuối cùng ốp dị lạnh lùng mà nhìn trước mắt thất hồn lạc phép hermes chọn ra sau cùng tuyên bố đem ngươi biết mọi thứ đều nói cho ta bao quát vít to biến mất không phải hắn chậm rãi nâng lên một cánh tay trong n g a y mắt tại ốp dị bên cạnh màu đỏ hùng sư huyễn tượng bắt đầu xoay tròn màu đỏ khí tức dần dần ngưng tụ hóa thành một chi máu trường thương màu đỏ hùng sư cái cổ chung quanh tiêm màu đỏ hỏa diễm dường như lông bờm, hóa thành thân thương chùm t u ố đỏ trường thương lơ lửng ở giữa không trung riêng là ph ô p di nhẹ nhàng một nắm đem màu đỏ đầu thương chống đỡ h ờ m ẹ c á i cảm khiến cho hắn n g n g đầu trong mắt của hắn lóe ra hung ác quang mang kia là vô tận tàn sát khí tức tại cuộc đời của ta lý lịch kết thúc trước đó ta không ngại lại tăng thêm một khoản đồ sắt thần minh chiến tích một mảnh thâm trầm trong bóng tối một đạo lãnh đ ạ m thanh âm chậm rãi vang lên phá vỡ liên l ạ g vi rút ta vừa dứt tiếng t i ê n tính nơi xa trong nháy mắt giấy lên như là minh rượu đến như l ử a từ sắc liệt diễm ngay sau đó thanh âm kia vang lên lần nữa nghĩ không ra có một ngày ta thế mà cũng có thể thể nghiệm tới bị xem như vi rút kiểm chắc cảm giác một đôi sau đó càng nhiều t ử sắc ánh nến trong bóng đêm thắp sáng hướng về trung ương tụ lại t ử sắc liệt diễm giống sao trời như thế lấp lóe trong bóng tối bọn chúng còn cuốn đại địa chiếu sáng quanh mình thâm trầm hạ cám hô hô hô phong thanh nhẹ nhàng lướt qua cái không gian này còn sót lại ánh nến cũng dần dần dấy lên hướng về đại địa trung ương tụ tập hào quang óng ánh chiếu rọi vít to thân ảnh dần dần h i ệ n lộ trên người hắn áo khoác đã không thấy thay vào đó là một cái đơn giản bình thường áo、Victor、vô ý thức muốn đem tay cắm vào hai bên túi lại phát hiện túi không thấy lưu lại một tia tịch mình hắn ho nhẹ hai tiếng vươn tay điều khiển tinh vi cổ áo thể hiện ra một loại ung dung thái độ cái này quen thuộc địa hình đối với to mà nói lại quá là rõ ràng nơi này tên là thẩm phán nhà giam các người chơi thân thiết đem nó xưng là phong tối cái danh xưng này bắt nguồn từ đặc biệt cơ chế đặc tính làm người chơi tồn tại gian lận đại luyện hành vi hoặc bị thường xuyên báo cáo lúc hệ thống liền sẽ tiếp nhận kiểm tra đem bọn hắn đưa vào thẩm phán nhà giam đồng thời căn cứ bọn hắn tại thẩm phán giám trong lao biểu hiện làm ra cụ thể xử lý biểu hiện tốt đẹp người chơi có thể bình thường rời đi mà biểu hiện không tốt người chơi có thể sẽ đứng trước tài khoản bị tiêu hủy hậu quả nghiêm trọng thẩm phán nhà giam sẽ phong tỏa người chơi tất cả năng lực người chơi chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất đạo cụ ngay cả trang bị cũng giới hạn t r o người n g chơi chính mình tất cả vitor nhìn lướt qua người chơi giao diện như cũ có thể sử dụng tính danh vitor cở lệ với l lv 50. hp 3 0 m ư ơ nghìn ba mươi nghìn m t trăm l h một t r n g h ì n hai á c h là thế giới tự nhiên bản nguyên tại cái này cùng lúc trước thế giới khác biệt không gian bên trong h ã n tự nhiên không cách nào điều khiển hai á c h tự nhiên năng lượng đang kiểm tra xong tất cả sau vitor ánh mắt chuyển hướng nhà giam trung ương nơi đó một đoàn mơ hồ hư ảnh ở trước mặt của hắn dần dần lấp lóe dần dần trở lên rõ ràng v i t to r n h a o mắt lại tất cả chính như hắn dự đoán như thế trước mắt là một bộ lơ lửng k h ô lâu nó người mặc một cái cũ nát màu đỏ vải áo choàng cầm trong tay một thanh tinh tế mà dị thường dáng dấp liêm nao k h ô lâu dường như cũng đã nhận ra v i t to r tồn tại nó chậm rãi quay đầu chống rộng ánh mắt rơi vào v i t to r trên thân tại đỉnh đầu của nó biểu hiện ra cấp bậc của nó cùng tinh hồng s ắ c danh t ự thẩm phán giả l và ba nhưng rõ rệt chính là nó không có thanh máu bởi vì xem như thẩm phán giả nó là không cách nào bị đánh bại tại trong cái không gian này nó là tuyệt đối vô địch mà khi nó xuất hiện lúc liền mang ý nghĩa đã bắt đầu thẩm phán sao v i t to r thấp giọng tự nói đồng thời hắn nhẹ nhàng dây ruột cổ chuyển động cánh tay dường như tại làm lấy chuẩn bị hắn xoể bàn tay ra tiêu hao ma lực tại lòng bàn tay dấy lên một đoàn nóng bỏng liệt diễm hắn biết chỉ cần thông qua biểu hiện nhường thẩm phán giả cho là hắn không có gian lận hắn liền có thể rời đi cái không gian này mà theo hỏa cầu lóe ra sáng lên toàn bộ hắc cám nhà g i a m bị chiếu sáng thậm chí liền tử thần càng thêm tỉ mỉ hình dáng cũng bị hiện lộ tại v i t to r trong tầm mắt thế là hắn thấy được cỗ kia không chân khô lâu xương sườn trung ương một toa tinh xảo lồng chim treo ở một nửa c u ộ sông phía dưới một cái đen nhánh độ hôn mê nằm sấp ngã xuống kia chìm trong lồng không n ú p nhích thì ra là thế đây chính là đối vi rút phương thức xử lý sao thấy cảnh này v i c to r thu hồi trong tay giấy lên hòa diễm hắn nhẹ nhàng vặn vẹo hai chân đơn giản kéo rỗi thân thể một cái lập tức cánh tay trái của hắn bên trên hiện ra một cái nho nhỏ khiên t r ọ n hai mắt đỏ ngầu dữ thợn phản phất tại nết miệng cười lạnh bình thường tà ác kỵ sĩ lúc đầu v i c to r chỉ là muốn tùy tiện lăn lộn qua thẩm phán nhưng hiện tại xem ra ta giống như không thể không chiến thắng tắm rửa ở ngoài sáng sắc trời hạng hermes nửa quỳ tại vương đô bắt ngát đại địa bên trên cặp kia phân biệt hiện ra bạch cánh chim màu vàng nóng vô lực rủ xuống đồng tử đã mất đi ngày xưa cao ngạo ánh sáng màu hoàng kim hắn khuôn mặt tái nhợt nhìn chăm chú lên t r ố n g đỡ ở dưới cằm xích hồng trường thường cảm thụ được kia c ố bức người uy hiếp hắn t r ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trước mặt ộp gì cứ việc ộp gì đã không còn trẻ nữa nhưng hắn giờ phút này khí thế lại như cùng năm nhẹ lúc bình thường dân trào tại thời khắc này h e r m e dường như thấy được trước kia khi đó hắn vẫn là tên là lợi sóng hộ nhân loại. kia là hắn vừa mới lại sệ chi danh hành tàu tại vương đô thời điểm ở đằng kia đoạn thời kỳ hộp di mội mội cả xạ nạ tại vương đô thanh danh hiến hách nàng có thiên phú kinh người khiến cho đế quốc đánh nhiều t h ắ n g nhiều thậm chí chiến tranh thánh nữ xương hào tại phố lớn ngõ nhỏ chuyển tụ mọi người nhao nhao chuyển n ô n ai nếu có thể cưới cả xạ nạ chắc chắn một lần hành động thành danh lên như diều gặp gió thế là tại vương đô tinh anh nam t ử trẻ tuổi nhóm nhao nhao triển khai cầu hái thi đua bọn hắn nối liền không dứt tiến về hoàng cung chỉ vì thắng được cả xạ nạ công chúa phương tâm hoặc lão hoàng đế tán thường tại trận này thịnh đại thi đấu sự tình bên trong lợi sóng ổ tự nhiên cũng sẽ không không đếm xỉa đến hắn ý thức được đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn đến thẩm thấu tiến đế quốc hạch tâm ngay lúc đó lao hoàng đế còn tại vị cả sĩ giả thương hội đã phát triển thành một cái nắm giữ t à i phú kết xù thương nghiệp cự đầu các nơi trên thế giới đều có cả sĩ giả thương hội thành lập phồn hoa thương nghiệp đường phố có thể duy trì có cả lẹn xỉ、si、ạ đế quốc là một ngoại lệ bởi vì vì đế quốc từ kiến quốc đến nay chính là một cái không tín ngưỡng thần minh không cần thần minh tồn tại quốc gia cả xỉ dạ thương hội ở thế giới các quốc gia thành lập khổng lồ khu buôn bán cử hành các loại phong phú hoạt động thương、nghiệp. nhất là những cái k i a tín ngưỡng thần minh quốc gia các thương nhân ngao n g a o tín ngưỡng vào hermes tin tưởng vững chắc vị này thương nghiệp chi thần có thể vì bọn họ mang đến liên tục không ngừng tài phú rất nhiều quốc gia vì phát triển kinh tế ngao n g a o cho phép thờ phụng hermes cả x ỉ dạ thương h ộ i tại đất đai của mình bên trên thành lập khu buôn bán nhưng cả len x ỉ a đế quốc riêng một ngọn cờ duy trì có các người cái này theo không tín ngưỡng thần minh quốc gia hermes cặp k i ê n g ngưng trệ xuống tới hai mắt mang theo thất bại tuyệt vọng nhìn trước mắt uy nghiêm túc một cốp gì hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng hoàn toàn chính xác duy chỉ có cả len xì a đế quốc không từng có thần minh tín、ngưỡng. q u ố bởi vậy tại trong đế quốc bất luận quý tộc vẫn là bình dân theo không có người tín ngưỡng thần minh cũng chưa từng đem cái này vài thiên thần để ở trong lòng càng quan trọng hơn là những cái kia thần minh đã rời đi thế giới này cho dù có người đi tín ngưỡng bọn hắn kia cũng vô dụng có thể hết lần này tới lần khác như thế vừa vặn hắn cái này thân làm thần minh hờ mẹt chống cự tại đế quốc bên ngoài cho nên ta cải biến thân phận lấy lại sệ cái họ này thương người thân phận tiến vào đế quốc của các ngươi cuối cùng ta còn muốn cảm t ạ một chút hảo huynh đệ của ngươi lại vì thân thể của hắn có chút ngựa ra sau mặt lộ vẻ ánh mắt đắc ý phảng phất tại nói cho ộc gì, tất cả hai nạn đều là bởi vì người đứng bên cạnh hắn đưa đến đoạn thời gian kia vừa lúc thực sự đế quốc tất cả chiến tranh thắng lợi lúc kết thúc t i ê n nhiệm hoàng đế dự định chọn lựa một vị ưu tú nam tử đem cả xa nạ bên ngoài gà đi biết được tin tức này hờ mẹ s ư liền hóa thân thành lợi sóng ổ lệ sệ lấy thương nhân thân phận tiếp cận cả xa nạ công chúa điện hạ ngài nhìn rất buồn r ầ u lúc ấy tại vàng son lộng lây trong hoàng cung tuổi trẻ cả xa nạ nửa nằm lì ở trên giường một cái tay chống đỡ đầu ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường bên trong khiêu động màu đỏ hòa diễm lâm vào trầm tư ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của nàng để lộ ra thật sâu ubern cả xa nạ đạt được tin tức tôi bày thế cũng chính là nàng phụ hoàng dự định đ ư a nàng gả cho một vị đế quốc hoàn mỹ nhất nam nhân mặc dù vào lúc đó truy cầu cả xa nạ nam nhân vô cùng nhiều, nhưng nàng sớm đã lòng có lệ vi hộp di hảo huynh đệ nhưng mà dù cho ưu tú từng tới phân cả xa nạ công chúa đối lệ vì tình cảm rõ ràng như thế lệ vi lại như cũ giữ một khoảng cách huyện cự nàng ái mộ cái này khiến cả xa nạ trong lòng sụp đổ không hiểu vì sao lệ vi không cách nào đối với mình động tâm tại tâm tình như vậy hạ nàng cơ hồ cả ngày đắm chìm trong đối lệ vì tưởng niệm bên trong mà tại lúc này dùng tên giả là lợi sóng hổ thần minh thừa lúc vắng mà vào l ạ n g y ê n không một tiếng động đi tới cả xa nạ gian phòng ta có thể giúp ngài công chúa điện hạ nếu như ngài thật trung tình với hắn ta có thể chợ ngài đạt được hắn lúc tuổi còn trẻ cả xạ nạ đối lệ vì tình hữu độc chúng đến mức đang nghe lời sóng ổ lời nói lúc nàng dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng phần này yêu thương thậm chí nhường nàng quên đi đ ố i trước mắt vị này thần bí thương nhân hoài nghi nàng một lòng chỉ muốn lấy được lệ vi thế là tại vị này giảo hoạt thần minh xảo nôn g mê h o ặ c hạ nàng rất nhanh lâm vào một trận tỉ mỉ bảy kế trong âm mưu vài ngày sau nào đó ban đêm cả xạ nạ rốt cục đem lệ vi hẹn đến một chỗ đây là tới tự công chỗ mời cứ việc lệ vi đối với cái này sinh lòng không tình nguyện cho dù là vì đế quốc lập xuống công lao hãn ma hắn cũng không cách nào cự tuyệt dạng này mời bởi vì khả năng này bị coi là đối hoàng thất bất kính rơi vào đường cùng lẽ vì tại thời gian ước định c u n g địa điểm đi tới vương đô biên giới nào đó chỗ đêm đó cả s a nạ một thân một mình đến đây phó ước bên người không gây một vị hộ vệ đi theo nhưng lẽ vì cũng không quá để ý dù sao xem như chiến tranh thánh nữ cả s a nạ tại vương đô bên trong vẫn là có năng lực tự bảo vệ mình tại hai người ngắn gọn hàn huyên sau cả s a nạ lấy rút khí lần nữa hướng lệ vị biểu đạt nàng yêu thương nhưng mà kết quả không ngoài sở liệu cả xa nạ lần nữa bị cự tuyệt hai người tại một trận trầm mặc bên trong chậm rãi lẫn nhau đi xa nhưng mà sáng sớm hôm sau làm thái dương vừa mới dâng lên đỗ t r ở lộ nhà đình viện trước đã là kỵ sĩ san sát đạt được cụ thể tin tức về sau lệ vi hoàn toàn bị sợ ngây người thì ra cả s á nạ cả đêm c h ư a về hoàng gia kỵ sĩ đoàn cơ hồ trắng đêm tìm kiếm toàn bộ vương đô cùng với xung quanh nhưng đều không thể tìm tới tung tích của nàng đầu mối duy nhất đem bọn hắn dẫn tới đỗ t r ở lộ trước cửa nhà mọi người đều biết cả s á nạ đối lệ vì tình cảm kiên định không thay đổi bởi vậy tại nàng mất tích vụ án bên trong lệ vi thành chủ yếu liên quan người mấu chốt là ngay tại trước một đêm cả xá nạ từng mời lệ vi đến vương đô biên giới nhưng khi lệ vi biết được chân tướng sau kỵ sĩ nhóm cũng nhận được tin tức. cả xa nạ công chúa đã an toàn trở về hoàng cung kỵ sĩ nhóm đối lệ vi biểu thị r a hại náy lập tức toàn bộ rút về hoàng cung nhưng mà l ệ vì nhưng trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g hắn dự cảm quả nhiên không sai lớn muốn tới ước chừng một tuần lễ sau làm cho người khiếp sợ tin tức theo cả xa nạ bên kia chuyển đến nàng mang thai bởi vì căn hệ trọng đại tin tức này chỉ có lúc ấy sổ bậy thế hộp di cùng cả xa nạ biết được bởi vậy hàng đầu người hiểm nghi l ệ vi gánh vác lên cái này một trọng đại trách nhiệm về sau có sự liền hết sức quen thuộc lẹ vi đắp lên mặc cho hoàng đế bất hôn nhưng hắn cận kề cái chết không theo thế là hermes tại thời kỳ mấu chốt xuất hiện cùng lẽ vì làm một trận giao dịch hermes tuyên bố chính mình là hải tử phụ thần cũng lấy ra một một khoản tiền lớn giao cho ngay lúc đó đế quốc cuối cùng từ hermes cũng chính là lợi sóng ô bắt lấy cùng đế quốc công chúa kết hôn cơ hội dù là cả xạ nạ lại thế nào không muốn tiếp nhận cuối cùng ta còn là ăn cắp các ngươi huyết mạch bên trên trọng yếu nhất bảo tàng hermes thành công phát huy ngoại trừ thương người bên ngoài hắn cái thứ hai năng lực trộm cướp hắn ngay trước đế quốc chỗ trẻ tuổi có ưu tú thanh niên coi như tại cả xạ nạ đối lệ vì tình ý thâm hậu dưới tình huống cũng thành công trộm đi cả xạ nạ danh phủ kỳ thực thành công chúa trợ phu từ sau lúc đó cả xa nạ là có hay không mang thai nhất về sau sinh hạ tới hải tử đến cùng là ai những này đều đã không quan trọng mất đi chỗ có hy vọng cả xa nạ cuối cùng lựa chọn lệ sĩ gia tộc trợ giúp phát triển thương nghiệp cái này cũng thành nàng sau cùng kết cục mà cả xa nạ sinh hạ hai đứa bé cũng khiến cho lợi sóng ổ địa vị càng thêm vững chắc bởi vì đứa bé thứ hai không hề nghi ngờ là hắn cùng cả xa nạ cộng đồng có tất cả mọi người cho rằng như vậy khiến cho lợi sóng ổ xem như cả xa nạ trượng phu phần này thân phận đã xâm nhập lòng người bọn hắn kính ngưỡng lợi sóng h bởi vì hắn không thể nghi ngờ là bọn hắn thương nghiệp trong vòng dường như thương nghiệp như thần bị những thương nhân khác kín h ngưỡng lợi xấu hổ cũng chính là hermes trải qua thời gian dài rằng rặc dần dần đ ã thông thuộc về đế quốc cảnh nội thương nghiệp tại đế quốc phương nam khai triển lệ sĩ gia tộc thương nghiệp đế quốc t r ò nên n ta nói ta muốn cảm tạ hảo hình đệ của n g ư ơ i càng phải cảm tạ bội mội của n g ư ơ i hermes nợ nụ cười cho dù là tại cái này sinh t ử uy hiếp h ạ n ụ cười của hắn vẫn như c ũ đầy đắc y đang bởi vì các ngươi nhân loại ngu xuẩn khiến h a i nạn giáng lâm tới đỉnh đầu của các ngươi một cái người thích một cái khác không yêu là người thậm chí vứt bỏ danh dự cũng muốn lấy được đối phương kết quả nhưng vẫn là yêu mà không được thân tình tình yêu hữu nghị cái này tại không có, có cảm ó c tình thần minh trong mắt quả thực chính là nhất chuyện ngu xuẩn nghe đến đó ở đây vô số quý tộc tất cả đều trầm mặc bọn hắn những quý tộc này trong nhà phần lớn đều có một hai nhà cửa hàng vì tích lũy t à i phú đều lựa chọn cùng c ả len xi ạ thương hội hợp tác nói một cách khác bọn hắn chính là tại cùng hơ mẹ hợp tác nhưng mà bọn hắn tại trong lúc vô tình đều bị hành động này phía sau chân tướng làm c h ầ n kinh bởi vì bọn họ hành vi lại là tại giúp v ị nhân hiện trường tất cả quý tộc trong lòng giống như bị băng lanh khối băng đâm xuyên khiến cho tiếng tim đập của bọn họ tại thời khắc này đều biến đến vô cùng rõ ràng hờ mèd để bọn hắn ý thức được đế quốc từ xưa tới nay quy định cấm chỉ cư dân cùng bí tộc sùng bái thần minh là bực nào chính xác nếu không giống hờ mèd dạng này thần thậm chí có thể thông qua thương nghiệp đến khống chế cuộc sống của mọi người mỗi người đều không thể rời đi thương nghiệp tất cả mạch máu kinh tế tất cả đều bị t r ộ p vào hờ mèd trong tay không được bao lâu toàn thế giới nhân loại đều sẽ bị hờ mèd khống chế nghĩ tới đây hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một hồi tên còn chưa định hoảng sợ thế này sao lại là yếu nhất thần cái này hiển nhiên là nhất có tâm cơ hơn nữa âm hiểm nhất thần hắn kém một chút liền thành công dương dương kế thừa đạo sư đại hảo t r ư ơ n g năm trăm dương dương kế thừa đạo sư đại hảo những cái kia đồng loạt xuất hiện ở trên không trung thuyền hạm trọng t h á o không thể nghi ngờ là hermes tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu vũ khí trang bị cái kia khổng lồ sắt thép phi thuyền còn có cuối cùng kia sẽ rách đại địa kinh khủng laser uy lực của nó to lớn đủ để hủy diệt một quốc gia nếu không phải cả lẹn xỉ hạ đế quốc nắm giữ ộc dị vị này thế giới mạnh nhất chiến sĩ danh sư n g hoàng đế chỉ sợ hermes kế hoạch liền sẽ đạt được đế quốc cũng sẽ đứng trước hủy diệt và rủi mà bây giờ tất cả mọi người không khỏi sinh lòng nghi hoặc vì cái gì h e m e s nhất định phải bất kể một cái giá lớn thẩm thấu tiến đế quốc. đế quốc này rốt cuộc có gì khả năng hấp dẫn hắn địa phương l i ê n trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc lúc hermes đối mặt với chống đỡ ở dưới cằm trường thường lại không có lộ ra một tia e ngại ngược lại giống như là ý thức được đám nhân loại kia nghi hoặc giống như hai đầu lông mày để lộ ra ưu ám nhất miệng lên một vệ t r â m t r ọ c nụ cười một đám vô tri nhân loại rõ ràng sinh hoạt tại mảnh này thần linh mới sinh t r i thổ lại đối thần minh không có nửa điểm tín ngưỡng thần linh mới sinh t r i thổ trên quảng trường tất cả mọi người nghe xong một mảnh mờ mịt bọn hắn hai mặt nhìn nhau đối hermes ngôn ngữ cảm thấy h o a man nghi hoặc bên trong giữa không trung bên trên cổ cột cũng lộ ra một hồi như có điều suy nghĩ biểu lộ hướng về tất cả mọi người giải thích lên t ụ cổ truyền c á l ẹ n xi、si、ạ đế quốc tiền thân từng là chư thần nơi sinh ra đồng thời cũng là bọn hắn cũng không còn cách nào đặt chân cấm địa xem như ở đây duy nhất sống mấy trăm năm tự nhiên đ ồ n g thời cũng là pháp sư nghị hội thâm niên nghị viên cổ cột kiến thức rộng rãi mọi người đều biết pháp sư nghị hội là tại khu trục chư thần về sau thành lập đối thần linh nghiên cứu cơ hồ siêu việt trên đời tất cả tổ chức húng chi tại c á len xi、si、a đế quốc thành lập trước đó pháp sư nghị hội liền đã tồn tại hai câu này là từ sáng lập pháp sư nghị hội đại pháp sư tự mình truyền thừa nhưng mà hai cái này sự thật phía sau cụ thể hàm nghĩa lại làm cho rất nhiều người khó hiểu câu đầu tiên dường như mang ý nghĩa những thần linh kia đều là theo trên vùng đất này đạn sinh cuối cùng lột sắc thành thần minh nhưng trở thành thần minh sau bọn hắn lại rời đi mảnh đất này không có ai biết phía sau nguyên nhân chư thần tại các nơi trên thế giới thành lập được chính mình thế lực thu thập tín đồ thành lập tín ngưỡng bọn hắn thần quốc có thể duy chỉ có không có một vị thần minh bằng lòng trở về tranh đoạt bọn hắn lúc đầu đạn sinh mảnh đất này thế là tại tháng năm dài đằng đắng bên trong tại o à n thế dạng h này dài dẳng giặc nghi vấn bên trong các len si ạ đế quốc ở chỗ này tạo dựng lên theo thời gian trôi qua mảnh đất này nguyên bản danh hào dần dần bị lãng quên dần, dần tan biến tại trong dòng chảy lịch sử nhưng mà cổ cột không nghĩ tới nàng vậy mà có thể theo h e m ẹ miệng bên trong biết được cái này sớm đã di thất danh tự cổ cột cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nàng luôn luôn đưa thích ngay bắt quái ăn dưa hào hứng trong nháy mắt liền bị tăng lên dù sao liên quan tới những n à y thần minh chuyện cũ có thể so với nhân loại bắt quái có ý tứ hơn nhiều mà khi cổ cột nói xong những n à y về sau h e m ẹ chậm rãi d ư ơ n g mắt lên nhìn cổ cột một c á i à, h ẹ pháp sư hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt ngầm đầu nhìn biểu tình kia vô cùng lãnh đạo hộp di từ tốn nói ngươi cũng hẳn là hiểu rõ đây hết thẻ a hộp di chính là bởi vì các ngươi là cùng thần minh đối lập một phương huyết mạch của người mới cường đại như thế tại hermes trong mắt hộp di thân ảnh dần dần cùng hắn tuổi trẻ lúc huyết ảnh trùng được lên phản phất là thời không giao thoa bên trong hai cái thân ảnh hòa làm một thể đáng tiếc người chẳng qua là nhân loại một đời lại một đời truyền thừa cuối cùng không cách nào so sánh vĩnh sinh thần linh nghe được hermes lời nói t r u n g quanh vô số cư dân trong lòng dâng lên nghi hoặc cùng bất mãn trước mắt vị này thần rõ ràng minh tại trí tuệ cùng trên lực lượng đều đã thua với phạm nhân thậm chí quỳ giảm xuống nhân loại trước mặt rõ ràng đã là như thế bại cùng hắn vì sao còn có thể biểu hiện như thế nào, vĩnh thì phải làm thế nào đây cho dù là vĩnh sinh cuối cùng còn không là bị nhân loại đánh xuống vĩnh sinh thần minh không cũng chỉ có thể tại phạm nhân trước mặt q u ấ t phục ngay cả tính mạng đều bị cầm nắm vào nhân loại trong tay giờ phút này trung ương trên quảng trường vây quanh các cư dân cũng bắt đầu bất mãn đích nói t h ầ m nếu không phải hoàng đế liền tại bọn hắn trước mặt phải tin giữ đế quốc uy nghiêm cùng tôn trọng hoàng thất bọn hắn chỉ sợ sớm đã phát tiết ra bất mãn trong lòng uy xuống ở trên mặt đất hermes dường như cảm nhận được nhân loại bất mãn hắn một lần nữa nhắm lại cặp kia mất đi hào quang hai mắt tại một hồi nặng n ề mà trang nghiêm bầu không khí bên trong h e m e s thật sâu nôn thở một hơi hắn chậm r mở to mắt ánh mắt xuyên thấu thanh tịnh trong suốt bầu trời nên đón trói mắt ánh mặt trời trói mắt hermes trong mắt ngưng trệ cắt vàng một lần nữa lưu bắt đầu chuyển động một giây sau hắn đ ô n g nhiên mở miệng hỏi thăm về đến các người biết hermes ý vị như thế nào sao câu nói này nhường đám người chung quanh một nháy mắt lâm vào trầm tư hai mặt nhìn nhau nhất thời không hiểu ý vị như thế nào hermes không phải liền là một cái chủ quản thương nghiệp cùng trộm cướp thần mình sao đột nhiên giữa không trung cổ cột hơi s ư n g sở nàng tốt như nghĩ đến thứ gì mọi người phổ biến biết hermes xem như thương nghiệp cùng trộm cướp chi thần thân phận bởi vì tại đông đảo trong truyền thuyết hắn luôn luôn cùng thương nhân k ỳ nộ g cùng bảo hộ trộm cắp số s u n g các quan chính là bởi vì những này đặc chất dẫn đến hermes hai loại hình tượng một mực được truyền tụng đến nay nhưng cũng chính vì vậy mọi người cơ hồ không để ý đến hắn một thân phận khác vì cái gì chỉ có ta mới có thể trở thành thần minh sứ giả có lẽ các ngươi chưa hề cân nhắc qua đ i ể m này hermes kia thanh â m lạnh lùng đ ỗ n g nhiên vang lên nương theo ở đây là ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên tràn ngập đầy cháy bỏng cùng nhiệt bởi vì chỉ có ta có thể một mực tồn ở nhân gian tham lam cùng áp n i ệ m là nhân loại không thể thoát khỏi bóng ma thương nghiệp cùng giao dịch là nhân loại nhân không theo ể thiếu bộ phận. Hai điểm này, nhường h điểm bộ này, tiếng n h thay h t nói của hắn rơi xuống hờ mè sau lưng kim bạch song sắt cánh chim đột nhiên triển khai bầu trời dường như nhận một cỗ thần bí triệu h á n mông lung thánh quang chút xuống bao phủ tại hờ mè trên thân hắn cánh chim màu trắng dần dần bị kim sắc bao trùm một lần nữa khép lại cũng cao cao đứng thẳng rơi xuống thánh quang tỏa ra quang mang cơ hồ siêu việt trước đó tất cả trói mắt trình độ sau một khắc một tòa to lớn đại môn đột ngột theo không gian bên trong bạo liệt mà ra bao quanh lấy phức tạp h ì n h quang đường vân từ hoàng kim đúc thành sắt thép bánh răng đang không ngừng thay đổi không cửa biên giới phi tốc và mẹo không ngừng t o á t ra từng đợt cường đại nóng bỏng quang mang ánh sáng chói lọi cơ hồ đâm xuyên qua bầu trời đem toàn bộ vương đô bầu trời cùng tĩnh mịch nặng nề đại địa đều bao phụ tại kỳ dị thành d nhìn xem theo thanh tịnh dưới bầu trời hiện ra kia tòa khổng lồ mà thần thánh máy móc qua n g môn rung động đến không phản bắt được theo h ờ m e s giang hai cánh tay đại môn hầm vang rộng mở một tiếng nặng nề lại thanh thúy máy móc tiếng vang khắp cả vùng lộ ra vô số dậy đặt lại lập lòe kim s ắ t sắt thép bậc thang không ngắt kết nối hướng về phía xa xôi trí cao bầu trời h ờ m e s trước mặt ôm dị ngừng đầu k h í p mắt nhìn về phía k i a phía đại môn trong mắt lóe ra phức tạp quan mang tại kim sắc quan mang bên trong cổ cột giống nhau nhìn chăm chú đại môn c h ố sâu tia cố manh liệt thần thánh khí tức nhường nàng cảm thấy một loại không cách nào nói dường như có thể cảm nhận được vô số hỗn loạn mà ồn ào linh hồn ở đằng kia hư vô kim sắc không gian bên trong lượn vòng thay đổi thật giống như có đếm không hết trăm vạn linh hồn sắp theo kia to lớn trí cao thiên môn sau đổ xuống mà ra cảm thụ được phía sau đại môn không ngừng chuyển động hermes mỉm cười một lần nữa nhìn về phía h p di n g ư ơ i muốn tất cả ta đã giải thích kết thúc về phần vít to chuyện ta rất xin lỗi ta nói qua hắn lại cũng không về được vê anh một đoàn bạo liệt hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt mà lên trong nháy mắt cuốn vòng qua h e m e s sau lưng kia phiến cử hình kim môn nguyên bản vươn hướng c h í cao bầu trời kim sắc bậc thang bị ngọn lửa thôn vệ nhao nhao tại giữa không trùng quần c u ộ n lên biến thành nguyên một đám ngưng kết liệt diễm bình đại hỏa diễm theo đại môn cùng bậc thang hướng lên bầu trời chạy tới lan tràn hướng về phía toàn bộ bị ánh sáng màu hoàng kim bao trùm lột sắc thành một mảnh màu đỏ hải dương hùng mánh lật dâng lên cho dù là ở sau cửa những cái kia tắm dựa tại ánh sáng màu hoàng kim bên trong linh hồn cũng dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy phát ra xuyên thấu ngàn dặm thống khổ chu lên kia bị ngọn lửa bao phủ trí cao thiên môn trong nháy m c ả xuyên tấu qua hỏa diễm hermes a còn này t rốt n cuộc đầu đi. m t h thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt kia là công tức nữ nhi bị hắn phong lấn tại khối băng bên trong dẫn động thai ách giáng lâm thiếu nữ ẹ、e、gì cả Hermes nhìn xem nàng chấn động trong lòng phảng phất tại kia hoảng hốt ở giữa thấy được một vị trí cao vô thượng thần minh tự nhiên cảm nhận được đến từ sau lưng thần minh nhìn chăm chú nàng quay người trở lại ánh mắt băng lãnh nhìn xem k i a quỷ một chân trên đất hermes thanh âm bình tĩnh mà kiên định hướng phụ thân ta xin lỗi sau đó lời nói im bặt mà d ừ n g kia cố bao k h ỏ a hẹ gì cả toàn thân liệt diễm trong nháy mắt bắn ra như là ngang ngược chín đầu cự long lấp kín cả vùng không gian những cái kia liệt diễm cự long tại khô cạn màu đỏ trên bầu trời bốc lên Kinh một người sóng đàn ông thân ảnh tại hắc cám không gian bên trong mạnh mẽ đảo ngược lật vọt không mất một sợi lông tránh đi ngân sắc hàn quang gọn hướng hai chân lưới dao tay phải hắn vắng vẻ lại bị vầng sáng màu đỏ quấn quanh phù văn huy quang trung ma lực phun trào hình thành một cái gọi lên hắn phi thăng tiến bầu trời pháp trận màu đỏ hỏa diễm ma pháp trận lơ lửng giữa không trùng đường vân bắt đầu rung hợp quân quanh hình thành một cái vung vẩy chín cái đuôi nóng bỏng vượng hoàng trung điệp ma lực tại thiên không hội tụ màu đỏ phù văn điêu khắc tại trận thức biên giới trung ương vượng hoàng đồ đằng bị một hồi tối n g h i ễ mà m cổ lao văn tự b a o khỏa dần dần toát ra càng thêm hảo quan g trói sáng tứ giai ma pháp rơi viêm vít to đứng tại trận thức phía dưới khẽ nguyền dụa một tiếng trong mắt liệt hỏa t h o á n hiện một đoàn nóng bỏng đến như là vi hình mặt trời đồng dạng bàng đại hỏa cầu từ không trung dần dần nổi lên theo viên th giống nhau tại vít to t ậ n lực k h ô n g chế hạng hướng mặt đất rơi xuống k i a nóng bỏng liệt diễm s ẹ t qua cháy bỏng không khí nhao nhao rơi vào kia thẩm phán giả thân thể bên trên trong n g a y mắt h ỏ a c ầ u bạo tạc mạnh liệt nóng bỏng hỏa diễm b ư c lên đem quần áo mũ c h e màu đỏ khô lâu hoàn toàn v ớ y khốn tại bạo tạc âm thanh cùng tràn ngập trong bụi mù vít to mí mắt nhắm lại hắn cảm giác được rõ ràng địch nhân trước mắt cũng không thụ thương chỉ là tại cường đại lực trùng kích phía dưới thân hình hơi run dày mấy lần quả nhiên k h â lâu thẩm phán giả tại hỏa diễm bên trong yên lặng mấy giây sau lần nữa vung vẩy lên giữ tợn liêm đao đột nhiên hất ra ngọn lửa trên người đồng thời xua tán đi không trùng quanh quần b ù i ngủ thẩm phán giả nửa người như ấu linh bắt đầu biến mơ hồ gió nhẹ thổi qua một chút hơi lạnh trêu chọc lấy vít to trên mặt tóc ngắn và chỉnh tể cổ áo nháy mắt sau đó thẩm phán giả cùng hắn xích hồng khô h é o áo t r o à n g xuất hiện ở vít to trước mặt g i ơ cao xương liêm đột nhiên rơi xuống vạch phá không gian mang ra một đạo sắc bén hư không kẽ nứt mắt thấy chạm mặt tới công kích vít to không chút hoang mang tùy ý giơ lên tay trái phía trên ám sắc khiêm tròn một tiếng thanh thúy âm thanh truyền khắp toàn bộ vắng vẻ nhà giam một vệt chói sáng màu đỏ hỏa hoa ngưng trệ tại không trung trong trò chơi mỗi cái tấm chắn đều có đón đỡ hiệu quả người chơi có thể thông qua tinh chuẩn thao tác cùng nhanh c h ó n g phản ứng ngăn cản rất nhiều công kích nhưng nếu như lực phòng ngự quá thấp người chơi khả năng không cách nào thành công phòng ngự thậm chí tấm chắn sẽ hoàn toàn hư hao nhưng mà vĩ to tay trái tà ác kỵ sĩ không nhận này điều kiện đất thúc cái này tấm chắn đón đỡ là bản thân cơ chế mạnh như lần này công kích cũng khó có thể đem nó vỡ vụt tại mỗi lần thành công đón đỡ về sau t ấ xuyên thấu qua văng khắp nơi hỏa hoa vít to thấy được cái kia được thành công đón đỡ thẩm phán giả động tác của nó hơi chậm lại ngay cả cặp kia tinh hồng khô lâu đôi mắt cũng giống như tạm thời đã mất đi hào quang nhưng loại này hiệu quả gây choáng vẹn vẹn duy trì ngắn ngủi một hơi ở giữa theo hỏa hoa dần dần tiêu tán thẩm phán giả cấp tốc khôi phục hành động lực lần nữa giơ lên nó sắc bén kia liêm lao đối với vít to vung xuống mánh liệt một kích liêm lao chém vào tốc độ nhanh đến kinh người v i t to không cách nào kịp thời thu về khiên tròn đánh phải cấp tốc k é ngựa về phía sau thân thể kề sát mặt đất t r á n h n ẽ tránh đi hoạch quá đỉnh đầu công kích đồng thời nhanh chóng l a n lộn kéo ra cùng địch nhân khoảng cách tại nguyên chỗ làm sơ nghỉ ngơi v i t to hít sâu mấy hơi ánh mắt tại thẩm phán người trên thân vậy mà hơi có vẻ hoảng hốt mà cái này là hắn đại não mang tới mê mọi đầu nguồn là bởi vì mọi mệt rất lâu v i t to đã thật lâu không có cảm giác được mệt mỏi mảnh này xa cách thế giới địa phương cấm dùng hắm tất cả năng lực đặc thù bao quát hai ách lực lượng chỉ còn lại một chút hắn học qua cơ bản mà pháp có thể dùng ngoài ra khuyết thiếu vệ gạ d khiến cho v i t to nhất định phải càng thêm tiết kiệm sử dụng ma lực của mình dự trữ đã từng chiến tranh ma pháp đều có thể tiện tay dùng hiện tại ngay cả tứ giai ma pháp sử dụng lên đều cần châm trước suy tính một chút tại cái này thẩm phán dám trong lao người chơi cơ sở năng lực trở thành thẩm phán trọng tâm chỉ có dựa vào những cơ sở này có thể cố giữ vững tục chống cự thẩm phán giả thế công cũng tiến hành phản kích người chơi khả năng thông qua khảo nghiệm mà bây giờ v i t to nghiêng người loại lên t i ê u thật dài liêm đao theo bên cạnh hắn xe qua trong không khí lưu lại một đạo dài nhỏ hư không kẽ nứt hắn lăn lộn sau đứng vững ngầm đầu nhìn về phía trong bóng tối hư vô thiên không ở đằng kia thâm thúy hát trong bóng tối nỗi lơ lửng một đạo xích hồng sắt chữ viết đã thông qua thẩm phán nhưng lập tức rời khỏi điều này nói rõ vít to năng lực đã được đến thẩm phán giả tán thành nhưng là chỉ cần hắn không chủ động rời khỏi nơi này chiến đấu liền xa xa sẽ không kết thúc chạm mặt tới mấy đạo vùng chặt xé mở không gian đang hướng về phía trước kéo dài bay thẳng vít to mà đến đúng lúc này mấy đạo m á n h liệt vùng chặt xé rách không gian bay thẳng vít o mà đến hắn bằng vào thân thủ n h a n nhẹn tại lạnh lẽo lơi đao lướt qua xào rượu tránh đi kia vặn v è o vết tích an toàn rơi vào phía sau mặt đất thẩm phán giả chậm rãi thu hồi nó kia dài nhỏ l i ê m đao chờ đợi không gian hư vô kẽ nứt dần dần khép lại lúc này v i c to r thân thể t h ẳ n g tắp chuyển hướng bộ kia hất lên khô lâu trường báo khô lâu càng nói chính xác ánh mắt của hắn rơi vào khô lâu sương sơn ở giữa bao quanh đen nhánh l ồ n g chim trong lồng độc nhãn quạ đen lẳng lặng nằm ở nơi đó đắm chìm trong trong mê ngủ không có người biết một khi vít to rời đi cái này quạ đen kết cục đem sẽ như thế nào nhưng ít ra đánh cược thông thiên đại tôn nghiêm ta không thể thua vít to nâng lên trong chốc lát thân ảnh của hắn biến mơ hồ không rõ lấy thẩm phán giả làm trung tâm bước lướt đi khắp cướp qua đại địa trong tay không ngừng phóng xuất ra các loại nguyên tố cỡ nhỏ ma đạn những nguyên tố pháp thuật kia tập kết tại thẩm phán người thể bên trên tại nguyên tố ở giữa hỗ trợ lẫn nhau hạng b ộ c phát ra s o đơn một nguyên tố mãnh liệt hơn ma lực chấn động tiếp như là mưa to đột nhiên rơi ma lực phi đạn tụ tập tại thẩm phán người thân thể khô gầy bên trên b ộ c phát ra một hồi giao thoa nguyên tố quang mang cùng bằng khắp nơi bay lên bụi mù tại thường xuyên công kích phía dưới thẩm phán giả thân thể sẽ thỉnh thoảng cách thời cơ liền sẽ h Cắt ra những cái h có c điều, này chậm c kia đ n y trời bước tràn ra lại hội tụ tại thẩm phán người trên thân thể ma lực phi đạn tổng là liên miên không ngừng mặc dù thẩm phán giả không có thanh máu nhưng nó vẫn sẽ tiếp nhận người chơi tất cả công kích xem như chịu kích mục tiêu thẩm phán giả có chính mình đặc biệt tổn thương kiểm tra hệ thống chính là cái này một hệ thống khả năng phán đoán người chơi phải trang hợp cách có thể hay không rời đi thẩm phán nhà giam mà giờ khác này v i t to liền miên không ngừng công kích là tại tính toán thẩm phán giả cứng ngắc tần suất thẩm phán giả nhận được lúc công kích sẽ lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc mặc dù phần này cứng ngắc rất ngắn nhưng cũng có thể cho tới v i t to cơ hội tốt vô số ma lực phi đạn nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau bạo phát ra một hồi t i ể m điện cùng hỏa diễm giao thoa hỗn độn phong bạo làm vít o nhìn thấy thẩm phán giả liêm đao ở giữa không trung dừng lại lúc hắn ch hắn đạp trên dưới chân đại địa dưới thân thể ép như cùng một chuôi thoát dây cung mà ra mũi tên bình thường hướng về thẩm phán giả đầm tới đúng lúc này thẩm phán giả động tác lại lần nữa khôi phục giữ tận liêm đao vung hướng phía dưới đến v i t to r tay mắt lanh lẹ giơ cánh tay lên khiên tròn liêm đao b ổ vào khiên tròn bên trên t ó é lên một mảnh xích hồng h ỏ a hoa thừa dịp thẩm phán giả thân thể có chút ngưng trệ hai mắt cảm đạm xuống thời điểm v i t to r cấp tốc đi vào dưới thân thể của nó đưa tay đoạt lấy nó trước ngực lồng chim lan mình một cái nhanh nhẹn rời đi thẩm phán giả uy hết pha vi an toàn rơi vào một b lại đột nhiên như là như pho tượng đứng im bất động dường như đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu bình thường mà kia nguyên bản trên không trung bay múa nguyên tố phi đạn cũng dần dần dừng lại nhường cảnh tượng một lần lâm vào yên tĩnh vít to tại khu vực an toàn bên trong chậm dại đứng người lên hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay kia từ đặc biệt chất liệu chế thành lồng chim cùng trong lồng vệ ga sau đó mới một lần nữa ngầm đầu ngưỡng vọng thâm t h ầ m màu đỏ kiểu chữ đã tiêu tán không thấy ý vị này vít to đã không thể rời đi tại ý thức tới điểm này sau ngầm đầu lên vít to cảm nhận được phía trước chuyển đến một hồi vô cùng bàng bạc khí lãng tia tinh hồng quang mang đem hắn nửa bên khuôn mặt đều chiếu sáng đỏ bừng vít to một lần nữa quay đầu trở lại đi nhìn về phía thẩm phán giả vị trí lúc này tay k i a nắm liêm đ a o thẩm phán giả trên thân thể mũ tre màu đỏ tựa như sống lại từ huyết n ụ c cùng nhựa cây thể tạo thành vật sống áo choàng bắt đầu dãy rùa v n mèo mà kia thẩm phán giả khô lâu s o n g đồng chỗ sâu buộc phát khí tức cùng nhiệt tới cực hạn nở rộ thâm thúy hắc á m trong lỗ thủng l ó e r a vô cùng minh d ư ợ u màu đỏ tinh quang xem ra ta chọc giận ngươi thấy thế, thế vít to nhẹ giọng trào phúng một giây sau thẩm phán giả trên dưới hàm rộng mở tới một loại cực kỳ không bình thường tình trạng tinh hồng quang mang theo tấm kia mở s o n g hàm b ắ n ra huyết n ụ c áo t r ẳ n g dưới x ư ơ n g sần như là răng bình thường và mẹo giữ t ậ n giao thoa thâm trầm gầm nhẹ theo thẩm phán giả nhìn như vô hình trong cổ họng phát ra chấn động toàn bộ không gian một nháy mắt màu đỏ quang mang bao phủ toàn bộ nhà giam đem thâm thúy bầu trời cũng cùng nhau n h u ồ n đỏ mà tại v i t to r trên đỉnh đầu lại một lần nữa nổi lên một đạo tinh hồng sắc văn tự ý đồ khiêu chiến quy tắc bản thân ngươi cũng muốn trở thành vi rút sao nhìn xem trên đỉnh đầu văn tự vít to dội ra cái tia cầm lồng chim cánh phản phất giống như thủy tinh bình thường hiện đầy vết rách một giây sau tầm vang băng liệt đồng thời tinh hồng s ắ c nhà giam c h ú n g quanh bốc cháy lên một đoàn rực rượu cuồng liệt hòa diễm t i u phần quen thuộc nguyên tố vít to lại biết rõ rành rành tại mảnh không gian này bên ngoài có người cưỡng chế vận tắc trong cơ thể hắn thai ách bản nguyên thế là hiện tại vít to có thể sử dụng phần này lực lượng cảm thụ được đỉnh đầu hòa diễm vít to khỏe miệng có chút dâng lên mà giờ phút này hắn một lần nữa cúi đầu nhìn chăm chú lên trước mắt biến đến vô cùng vặn vẹo thẩm phán giả thì ra là thế nguyên lai、like、đây chính là vi rút định nghĩa sao nói như vậy h đầu ngón tay tại tiếp xúc liệt diễm s á t na kia có ngọn lửa nóng bỏng dường như đã có được sinh mạng trong nháy mắt biến thành v ạ n v ẹ o gần sóng quân quanh cũng bọc lại vít to toàn bộ thân hình liệt diễm từ đôi đến đầu lan l ộ t đem cả người hắn bao phủ tại màu đỏ trong ngọn lửa trong chốc lát vít to tựa như biến thành kia bị liệt diễm bao khỏa thần linh bình thường phản phất giống như một vần mặt trời trôi nổi tại trên k h ô n g t r ú n g t à n mát r a vô cùng rực r ư q u c n mang mà cái kia hôn mê đen nhánh độc nhãn quả đen tại vít to trong suốt mà không linh lồng đ trước bị ngọn lửa chăm chú bao khỏa giờ phút này vít to thiêu đốt lên liệt diễm lơ lử q u e n quẩn lên một đạo tự tin vô cùng thanh â m ta giống như đã sớm là trong miệng ngươi v i r ú t nghe nói như thế thẩm phán giả thân thể thật giống như bị bổ ra bình thường đầu lâu sọ cơ hồ phân liệt trên dưới hàm trương qua được độ lộ ra răng theo mỗi cái âm tiết phát âm chập trùng không chừng dường như một hồi khiêu động âm nhạc nhiều lần phổ i ị a tinh hồng chữ viết chậm rãi theo trong miệng đồng bình mà ra hợp thành mấy câu tiện t i người an g i a n thời đại mới sẽ không còn ngươi đất d u n g thân ngươi tự giải quyết cho tốt vô số cực nóng hỏa trụ theo tòa này nhà giam chung quanh đột nhiên b ắ n ra thẳng tắp s ô n g vào màu đỏ bầu trời p h í a đại đ ị a n à y t h ư ờ n h ư biến thành kinh người tử vong sân thi đấu tại cái này hỗn loạn liệt diễm gào t h é t bên trong thẩm phán giả chung quanh thân thể nổi lên mấy hàng nhàn nhạt, nhạt chữ viết kiểm chắc người khiêu chiến hp hạn mức cao nhất hp 30.000 khiêu chiến hình thức mở ra từ đấu không gian vật dẫn điều chỉnh vô thượng hạn tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh 20, 1. giờ phút này cực nóng ánh lửa chiếu sáng giữ tợn thẩm phán giả cũng giống nhau chiếu sáng còn quấn toàn bộ to lớn dám trong lao không nhìn thấy bờ giới kinh khủng thanh máu t h a n h phát theo h máu điểm xuất phát theo đầu lâu sọ trên sọ n k ô g kéo xoay dài mà ra, như là ra, quanh thang lầu như thắp a n như tầng tiếp lấy một tầng dâng lên. Thẳng g lầu lấy thế một tiếp một t xâm nhập màu đỏ bầu trời kéo dài đến mắt thường trông không đến phương xa thẩm phán giả hỗn độn lv ba hp sáu mươi trăm ba m